Lôi Thiên Huân không thèm để ý chút nào lại là một chỉ, một đạo điện quang xuất hiện lần nữa, hướng về Kim Thông Thủy bộ tới. Hoắc Lâm, nương đến buổi ngươi. Một vị phụ nhân bi thiết một tiếng, ngăn trở công hướng Kim Thông Thủy đại quang. Phu nhân, tổ tử. Theo lấy hai tiếng bi thiết tiếng thê ở, một cái có chút ngoài ý muốn mà mang theo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên lần nữa. Không tệ lắm, tốt cảm nhân chàng diện ác vậy ta liền thành sẽ các ngươi, nhìn xem lần này lại là vị kia hiếu tử hiển tôn đâu. Theo lấy tiếng nói, lại làm một đạo điện quang hướng về Kim Thông Thủy kích bắn đi. Phu nhân, Lâm Nhi. Phụ thân đến, các ngươi đợi ta. Một thân ảnh ngăn tại Kim Thông Thủy trước mặt, oanh một tiếng bị đánh bay suốt một chút đi, toàn thân đồng dạng trở nên cháy đen, mà trên thân còn bạo hiểm nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Nhìn con của mình, con dâu, cháu trai toàn vì cứu mình mà sống chết không rõ, Kim Thông Thủy tâm liền như là đá cát, mà nhìn thấy mình nữ nhi, cũng lại nhìn chằm chằm Lôi Thiên Huân, xem ra cũng là tổn lấy đồng dạng tâm tư. Kim Thông Thủy cười, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn. Kim Thông Thủy, ngươi sẽ không là bị hóa điên đi. Kim Bắc cổ kỳ quái hỏi một câu. Ha ha ha ha, bị điên, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Thanh tỉnh. Vậy ngươi cười cái gì? Hắn lạ đang cười ta mấy lần đều không có công kích đến hắn, Kim Thông Thủy ngươi cảm thấy buồn cười không? Lôi Tiên Huân cũng lạ bị Kim Thông Thủy cười làm cho có chút không hiểu thấu, ta đương nhiên phải cười, ta cười ta mặc dù liền muốn bỏ mình, thế nhưng là con cái của ta tất cả bên cạnh ta, ta cười, là bởi vì con cái của ta, cháu trai sẽ vì ta mà đứng ra, các ngươi có sao? Các ngươi có thể cảm nhận được sao? Mặc dù ta liền muốn bỏ mình, thế nhưng là ta cũng không thua thiệt, có con cái của ta đi cùng ta, còn có một tên Trung Tâm Lão Bộc, làm sao? Các ngươi có sao? Ha ha ha ha. Kim Thông Thủy nói lấy càng là cất tiếng cười to cũng. Vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi. Lôi Thiên Huân lần nữa đưa tay một đạo điện quang hướng về Kim Thông Thủy giao chặt qua khứ, không có chút gì do dự, Kim Thông Thủy nữ nhi ngăn tại phía trước. Nhìn cuối cùng nhất độ đổ xuống nữ nhi, Kim Thông Thủy cất tiếng cười to lấy, thanh âm bên trong tràn ngập lấy bi thương cùng kỳ vọng, còn mang theo một loại vui mừng. Lôi Thiên Huân đến à, lại đến công kích, nếu như có thể hóa lại quỷ, ta sẽ tìm ngươi lấy mạng. Hử, ngươi có bản sự kia rồi nói sau. Lôi Thiên Huân đưa tay một đạo điện quang bổ về phía Kim Thông Thủy. Mà Kim Thông Thủy nhìn Địa Quang, không có sợ hãi mà là có chút tiến ổn nhắm mắt lại. "Leo ra." Kim Nhất Thủy mơ hồ không rõ nói, một đôi mắt chăm chú nhìn chòng chọc Lôi Thiên Hân, đáng tiếc ánh mắt của hắn là giết không chết người. "Chân nhân, ngươi nhìn kia là Lôi Gia tín hiệu tiễn, không tốt, kia là Lôi Thiên Hân tín hiệu tiễn." Khi nhìn đến trên bầu trời tín hiệu tiễn lúc, Kim Tiến Mộng bối rối chỉ lấy, mà lại thúc dục lấy Đoàn Vô Nhai. "Ừm, nhìn thấy, bất quá không sao, bọn hắn còn không có đụng nhau, chúng ta có thể đuổi qua được." Đoàn Vô Nhai một bên thuyết phục lấy, một bên tăng tốc tốc độ phi hành, thế nhưng là coi như thế Khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy một đạo điện quang hướng về Kim Thông Thủy vỗ tới chẳng cảnh. "Không, ra ra." Kim Tim Mộng hô to lấy, "Mộng Nhi thế nào cũng tới cái này bên trong." Kim Thông Thủy nghe tới tiếng la, bất quá hắn lại cho rằng đây là mình nghe nhầm, không có mở mắt, tâm lý lại là càng thêm yên ổn đợi đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không có cảm thấy có cái gì đau sót, ngược lại là một giọng nói lo âu tại vang lên bên hai, "Ra ra, ngươi thế nào, đừng dọa ta a." Làm Mộng Nhi thành âm, Kim Thông Thủy tâm lý âm thầm nói lấy, thế nhưng lại không nghĩ mở to mắt. Hắn cảm thấy tại mình trước khi chết, có thể có nhi nữ làm bạn, liền ngay cả mình thương nhất chịu tôn nữ, đều có thể nghe tới thanh âm của nàng. Hắn cảm thấy giá trị, mặc dù sẽ chết đi, nhưng ít nhất mình trên hoàng tuyển lộ là không cô đơn. Các ngươi thế nào khả năng tại cái này bên trong? Một cái trần chờ không chừng thanh âm. Cùng các loại, đây là kim bác cổ thanh âm, chẳng lẽ nói. Kim Thông Thủy đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn thấy tại trước mắt của hắn, đúng là cháu gái của hắn ngay tại kêu lấy hắn, mà tại trước mặt hắn còn có ba cái lưng đưa về hắn người. Một cái toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong người áo đen, cùng hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Chân nhân Kim Thông Thụy không tin nói: "Đứng vậy, gia gia chúng ta không có việc gì, ta lạ tới tiếp ngươi. Các ngươi thế nào tại cái này bên trong, tại sao các ngươi sẽ tại cái này bên trong? Kia phụ thân ta hiện tại ra sao?" Kim Bác cổ thanh âm hơi nghi hoặc một chút không chừng, đồng thời hắn vội vàng mấy bước đi đến Lôi Thiên Vân trước người. "Hắn tại một chỗ tại An Tâm Lợi, chúng ta tới cái này bên trong chỉ có một cái mục đích, giết người cũng để ngươi người phụ tử tốt xuống vậy." Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nói. "Nói." Nói xong lấy tay chỉ một cái Lôi Thiên Vân, bất quá trước lúc này Ngươi lại là cái thứ nhất. Nhìn thấy ngăn lại công kích của mình, mà một chút việc cũng không có đoàn vô nhai, lúc này chỉ lấy chính mình đạo muốn giết mình, Lôi Thiên Hưn cảm thấy buồn hứng cười cũng khẽ nở nụ cười. "Tiểu tử, ngươi một người nguyên anh kỳ liền muốn giết ta, có phải là nằm mộng đâu? Có phải là nằm mộng ngươi một hồi liền biết?" "Tốt, rất tốt, quá tốt." Lôi Thiên Hưn ngay cả lấy nói xong, mà lại hai tay còn không khỏi vỗ nhẹ mấy lần, dường như thật đối đoàn vô nhai biểu thị tán thưởng. Thế nhưng là tay của hắn lại là tại lấy một chỗ phương thức đặc thù tại kết lấy một loại thủ ấn. Cái này thủ ấn cùng lôi gia năm bảo thai kết thủ ấn có rất nhiều nơi là rất tương tự. Học tập thiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Đoàn Vô Nhai tùy ý hắn tại kết ấn, mà đối với thủ pháp của hắn lại là toàn bộ ghi xuống. Nhìn đối phương không có một chút đánh gãy kết ấn ý tứ, lôi thiên hun kết ấn thủ pháp, biến một chút, tựa hồ đổi thành một loại uy lực càng thêm cường đại chuyên công kỹ thế, chỉ là đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai cũng bất quá chỉ là lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, một chút cũng không có đánh gãy hắn kết ấn ý tứ. Kết ấn thuận lợi kết xong về sau, Lôi Thiên Hư đơn trượng chỉ lên trời, rồi mới một cái điểm sáng màu trắng từ trong tay của hắn chợt lóe lên, cũng hướng về bầu trời bay đi, tại điểm sáng đi tới bầu trời cũng dung nhập một đóa mây đen sau, đột nhiên ầm ầm một tiếng sấm nổ vang lên, rồi mới một đạo lôi quang rơi xuống từ trên không, thẳng tắp đánh vào đoàn vô nhay trên thân. Chân nhân tránh mau, không thể đón đỡ, đây là Lôi Già Thiên Lôi Hoành. Kim Thông Thủy vội vàng nói lấy, thế nhưng là Kim Ti Mộng lúc này lại không có chút nào lo lắng, ngược lại khuyên Kim Thông Thủy nói, "Da da không cần lo lắng, cái này điểm lực lượng là không đả thương được chân nhân." Lôi Chi Thiên Phú, đang điền mở ra Không, Lôi Chi Thiên Phú, đan điền mở ra, bổ. Cũng đúng như nàng nói, lôi ra thiên lôi công kích, đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, không chỉ có không phải một loại uy hiếp, phản mà trở thành hắn một loại trợ lực. Đem đánh tới trên người mình lôi quang vừa thu lại, rồi mới hướng về Lôi Thiên Vân liền phản kích lại. Nếu một chút ngươi công kích của mình, nhìn xem có phải là có đội tiến vào địa phương, cơ hội như vậy cũng không nhiều, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Đoàn Vô Nhai trêu chọc lấy, thế nhưng lại trên tay lại không có chút nào mập mờ, mờ. Một đạo so vừa rồi cháng kiện mấy lần lôi điện, công kích đến Lôi Thiên Vân trên thân. Mà Lôi Thiên Vân đối với Điện Quang, đồng dạng không thèm để ý chút nào, mà là kết một cái thu tự quyết, thế nhưng là không, có chờ hắn thu hồi, những cái kia lôi quang hóa thành từng đạo lôi quang chi tiện bắn về phía Lôi Thiên Vân, mà lại tại lúc này, Đoàn Vô Nhai theo lấy Điện Quang cùng công kích đi qua. Vánh lôi quang đánh tới Lôi Thiên Vân trên thân, làm hắn cảm thấy toàn thân tê dận, rồi mới, cả người trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cơ hội tốt như vậy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không bỏ qua, song quyền một nắm, đồng dạng tại Kim Thông Sơn trên thân dùng qua chiêu tức tại Lôi Thiên Vân trên thân trình diễn một lần. Một bộ khiến người nhìn qua hoa mắt tổ hạ quyền. Cuối cùng nhất là mấy đạo chống rông xuất hiện kỳ quang, lôi điện hộ thể. Lôi Thiên Hưn dù sao không phải Kim Thông Sơn, hắn tại cuối cùng nhất thời khắc mở ra một cái hoàn toàn do lôi điện tạo thành vòng phòng hộ, ngăn cản đoàn Vô Nhai cuối cùng nhất kiếm khí tổn thương. "Tiểu tử, đáng ghét, nạt mạng đi đi." Ngắt lại công kích Lôi Thiên Hưn thay đổi vừa rồi lạnh nhạt vô tranh dáng vẻ, một mặt giữ tợn hướng lấy đoàn Vô Nhai công đi qua, mà lại trong tay đồng thời xuất hiện một thanh dài thương. Trong thương cơ sở chiêu thức cạn, cầm, ôm bị Lôi Thiên Hưn tất cả đều vận dụng ra, hơn nữa còn đem dài thương múa ra một mảnh tướng ảnh, ôm hướng đoàn Vô Nhai bởi vì cái gọi là thương ôm một đường, cuốn quét một mảng lớn cái này cơ bản nhất dài thường cơ sở, Đoàn Vô Nhai tự nhiên phi thường hiểu rõ. Nhìn ôm tới dài thương, Đoàn Vô Nhai hai tay cũng không có lấy bất kỳ binh khí liền cùng Lôi Thiên Huân đánh lại với nhau, đang đánh nhau bên trong, Đoàn Vô Nhai lại là đang trộm học lấy Lôi Thiên Huân dài thương chiêu thức. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Học tập tiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức tiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, minh ngộ. Kiếm đạo thiên phú, đan điền mở ra, diễn hóa. Tại Lôi Thiên Hưn chiêu thức làm xong lúc, Đoàn Vô Nhai lúc này mới ôm đổ tại trên cán thương mặt, rồi mới khẽ quát một tiếng cho ta lấy ra đi. Đoạt lấy Lôi Thiên Hưn dài thương, Đoàn Vô Nhai thật tiếp liền sử xuất giống như hắn chiêu thức. Ngươi? Nhìn bộ này mình quen thuộc nhất thương pháp, Lôi Thiên Hưn chỉ có thể là chấn kinh không tin nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai. Ta đến dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là thương pháp đi. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng tiếng cười nhạo truyền tiến vào Lôi Thiên Hưn trong tai. Chương 501, Kim gia nội loạn, doanh sát. Đoàn Vô Nhai vung lấy đoạt lại dài thương. một bộ cùng Lôi Thiên Hân giống nhau chiêu thức lẩm ra, chỉ là bộ này chiêu thức trên tay hắn xuất ra về sau, lại so vừa rồi tinh diệu rất nhiều, mà lại, bộ này chiêu thức nguyên chủ nhân đang bị bộ này chiêu thức đánh đến không cách nào hoàn thủ. Mặc dù có lôi điện hộ thể bảo hộ, thế nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản đoạn vô nhai đối thương tổn của mình, quản chi cái này tổn thương chỉ là một chút da thịt tổn thương. Tiểu tử đáng ghét, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Nhìn vết thương trên người, Lôi Thiên Hân tức giận đến chửi ầm lên, đoàn vô nhai rõ ràng có thể đâm vào cản sâu một điểm, lại chỉ vạch phá quần áo của hắn. mà ở trên người hắn lưu lại một đạo huyết ấn, những này huyết ấn hiện đang từ từ tạo thành mấy chữ. Lôi Thiên Huân, chết. Ha ha ha, thế nào, xinh khí sao? Bất quá, hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi chuẩn bị đánh giá dưới phía sau đi. Đoan Vô Nhai nói lấy, trong tay giải thương siết chặt toàn bộ công kích toàn thay đổi, lần này cũng không phải đơn giản thụ điểm bị thương ngoài da như vậy đơn giản, mà lại mỗi một chiêu đều mang theo lôi điện tổn thương đặc tính, mà lại mỗi khi Lôi Thiên Huân chịu lên một chút lúc, liền sẽ có một loại bị lôi điện đánh trúng cảm giác. Toàn thân trên dưới sẽ bị điện run rẩy, mà ở trên người hắn Đồng dạng trên vị trí sẽ còn lưu lại bị lôi điện đốt cháy khét vết tích. Lôi Thiên Huân tại bị đoàn vô nhai đánh cho không hề có lực hoàn thủ thời điểm, Đống Vương Tịch cùng Nam Cung Linh thì là vây công lấy kim bạc cổ, để cái này lúc đầu nhìn sự tình có một ít không đúng, mà chính muốn rời khỏi đi viện binh người chỉ có thể là ngoan ngoãn lưu ngay tại chỗ. Tại cùng hai nữ đánh mấy hiệp về sau, kim bạc cổ một bên kêu lấy ngừng một bên chủ động ngừng lại, hắn biết, còn như vậy công kích đi xuống, hắn cũng không có cách nào thoát khốn, không bằng giữ lại lực, chờ đợi cơ hội. Mà lúc này Kim Tim Mộng đã đỡ lấy kim thông thủy, để hắn ngồi xếp bằng xuống. mặc dù thụ thương thật nặng, nhưng cũng may còn chưa tới sinh mệnh hấp hối trình độ. Thế nhưng là cha mẹ của nàng, đệ đệ cùng tiểu cô cũng đã đều thoi thóp. Đây cũng là bởi vì vừa rồi Lôi Thiên Huân không có đem hết toàn lực, trêu đùa nhiều với tổn thương tạo thành kết quả, nếu không bọn hắn đã sớm thân chết rồi. Tại đem những thân nhân này đều ôm cùng một chỗ về sau, Kim Tim Mộng có chút nghẹn ngào nói, "Gia gia, phụ thân, mẫu thân, tiểu cô, đệ đệ các ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta hiện tại liền giết chết Kim Bắc Cổ, Kim Thông Sơn đã để tội, các ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta muốn để các ngươi nhìn thấy những này cựu nhân chết tại trước mặt của các ngươi." Hai tử, đừng khóc. Ngươi làm rất khá, chúng ta mặc dù có lẽ không nhìn thấy, nhưng đã rất vui mừng. Tỷ tỷ, nhanh đi trợ giúp chân nhân bọn hắn đi. Chúng ta sẽ nhìn tay ngươi lưới dao cửu nhân. Đi thôi, hai tử chúng ta sẽ tận mắt lấy ngươi. Nhìn bọn hắn giáng chống đỡ dáng vẻ, Kim Tim Ngộng tâm lý càng thêm đau nhức mấy phần, loại kia liền muốn cùng thân nhân tách rời thống khổ, thật sâu nhói nhói lấy nội tâm của nàng. Kim Bác cổ nạp mạng đi. Kim Tim Ngộng cầm lấy trường kiếm trong tay, gia nhập vào Đông Phương Tịch chiến đoàn bên trong, ba người cùng một chô vây công lấy Kim Bác cổ. vốn là có chút khó có thể ứng phó Kim Bắc Cổ, tại Kim Tim Ngục gia nhập về sau, rất nhanh liền lâm vào bị động bị đánh trận thái, mà lúc này, Tam nữ đang muốn tăng lực đem Kim Bắc Cổ kết quả lúc, một thanh âm tại ba người các nàng trong thai truyền đến. "Đừng nóng vội lấy giết hắn, chờ đợi mặt người đều tới, một lần tính giải quyết, nhớ được tại bọn hắn người đến về sau, các ngươi muốn canh giữ ở Kim Thông Thủy bên người, bằng không ta cũng không có cách nào yên tâm thi triển." Nghe tới đoạn vô nhai lời nói, Kim Tim Ngục lại muốn phản bác, thế nhưng là phía sau một câu, để nàng tâm không khỏi cuồng hỉ. Chỉ cần bọn hắn còn có một hơi sẽ không phải chết. Một hồi các ngươi nghe ta khẩu lệnh làm việc liền tốt, cứ như vậy tam nữ tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng là tiến công lại là thêm nhanh hơn không ít, chỉ là tại muốn đánh tới yếu hại lúc, đều sẽ cố ý lệch một chút. Đại ca lúc này một đám người xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, đến chính là Kim Bắc võ cùng Kim Bất Tuyết, còn có một đám thủ hạ người, những người này ở đây nhìn thấy tình hình nơi này lúc, càng là tăng tốc bộ pháp. Nhi đệ, tiểu muội nhanh đem kim thông thủy bắt lại. Kim Bắc cổ vừa nhìn thấy là Kim Bắc võ bọn người, lập tức cao giọng hô. Nghe Kim Bắc cổ như thế nói chuyện, Kim Bắc võ bọn người vung tay lên. mang theo bọn thủ hạ liền hướng về Kim Thông Thủy mấy người ngã xuống đất địa phương vây lại. Các ngươi đi bảo hộ Kim Thông Thủy, sự tình hẳn là có thể kết thúc." Đoàn Vô Nhai thanh âm tại tang nữ bên thai truyền vào. "Ha ha ha ha, tất cả mọi người đến đông đủ." Đoàn Vô Nhai nói lấy bay đến không trung, mà ở trong tay của hắn lại là xuất hiện một cái lôi cầu. "Mau rời đi cái này bên trong." Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai trong tay lôi cầu, cái thứ nhất có chút hoảng sợ nói lại là Lôi Thiên Vân, lấy tu vi của hắn, ngay lập tức liền có thể cảm thấy cái kia lôi cầu bên trong năng lượng kinh khủng. Đến cũng không cần đi Dạng này các ngươi cũng liền có thể đoạn tụ. Bất quá Lôi Thiên Hồn, ngươi cũng nếm một chút ngươi lôi ra cái gọi là thiên lôi vành như thế nào. Đoan Vô Nhai nói lấy tay trái vung lên, một cái cự hình lồng ánh sáng đem tất cả mọi người gắn vào trong đó, mà lại cái này quang tráo còn đang không ngừng co lại tiểu lấy, một cái tại lồng ánh sáng co lại tiểu mà không có tránh thoát người, trực tiếp liền bị khí hóa không gặp. A. Nhìn thấy loại tình hình này, những người này kêu sợ hãi cùng một chỗ, tất cả đều hướng ở giữa tập trung lại. Lôi Thiên Hồn lại là bằng lấy lôi điện hộ thân liền muốn mạnh mẽ xông ra lồng ánh sáng. Đột bích một thân ảnh liền bị bắn ngược lấy nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lôi Thiên Hư vô dụng, ngươi cho rằng vừa rồi trên người ngươi chữ là nói lấy chơi phải không? Đoan Vô Nhai nghiền ngẫm đứng tại không trung, cầm lấy lôi cầu tay phải giơ lên, theo lấy giơ cao lôi cầu, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bầu trời. Trên bầu trời chữ đen ngịt mây đen, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm tinh quang, mà tại trong mây đen kia không ngừng tứ ngược lóe điện, tự tư, tư rung động âm thanh khiến người phía dưới nghe được rõ ràng, mà Đoan Vô Nhai liền như một tôn chết như thần, đứng tại lôi điện ở giữa, hết thảy đều kết thúc. Đoan Vô Nhai lạnh nhạt nói lấy Theo lấy tiếng nói của hắn, từng đạo lôi quang hóa thành đạo đạo mũi tên ánh sáng từ không trung bắn xuống. Giới. Không tốt, chạy mau. A! Khi thứ một tiếng hét thảm vang lên lúc, tại người phía dưới đều sợ hãi chạy chạy, thế nhưng lại không người nào dám hướng lồng ánh sáng biên dưới chạy, mà là không ngừng bối rối chạy lấy, thế nhưng là đây hết thảy lại là không có chút ý nghĩa nào. Không trung lôi điện biến thành quan tiễn, lại là càng ngày càng dày đặc, như là rơi xuống một trận dày đặc mưa rào, chỉ là cái này mưa lại là từng đạo lôi tiên tôi. A a a a. Từng tiếng kêu thảm, đại biểu lấy từng cái sinh mệnh biến mất. Mà kim tim ngậm bọn người lại là tại Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh chống lên trong hộ tráo nhìn, nhìn kia từng cái như là vạn tiến xuyên tâm mà chết người, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì thương xót, mà có chỉ là chính tay đâm cựu nhân khói cảm. Nhìn thủ hạ người không ngừng chết đi, Kim Bắc cổ ba cái lại là chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, Lôi Thiên Vân lại là đang gắng chống đỡ lấy vòng bảo hộ gượng chống lấy, hắn không tin đoàn vô nhai có thể không hạn chế dạng này công kích đến đi. Chỉ cần chịu đựng được, như vậy hắn ít nhất là có thể sống sót. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ít, trên mặt đất máu lại là đem mảnh này phương viên không đến trăm trượng địa phương nhuộm thành màu đỏ thẫm, mùi máu tươi nồng nặc, cũng dẫn tới rất nhiều tại núi rừng bên trong dã thú, bất quá bọn chúng lại cũng chỉ là tránh xa xa. Biết tại sao bốn người các ngươi hiện tại còn sống được thật tốt sao? Đoan Vô Nhai thanh âm lạnh lùng tại không trung truyền tới. Hử, ngươi là không có năng lực dễ ta. Lôi Thiên Huân nhìn bầu trời ít đi rất nhiều lóe điện, đang nghe Đoan Vô Nhai lời nói, có chút tự cho là đúng nói. Có đúng không? Đoan Vô Nhai chỉ là lạnh nhạt nói hai chữ. Một đạo tay bổ Thô Thiên Lôi thật tiếp đánh vào Lôi Thiên Hồn trên thân, trực tiếp bắt hắn cho bổ một cái kinh ngạc, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng đã thụ nội thương rất nặng. Không để ý tới ngã trên mặt đất, đã cháy đen Lôi Thiên Hồn, Đoàn Vô Nhai nhìn về phía Kim Bác cổ ba người. Không có cùng Đoàn Vô Nhai mở miệng, bên một tiếng, Kim Bác vỡ liền quỳ xuống, khóc lấy nói, người bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết. Nhị đệ, ngươi làm cái gì, phải có cốt khí. Kim Bác cổ trách cứ một câu. Đại ca, ta không muốn chết, ta. Ngậm miệng, cái này mọi chuyện không đều là bởi vì vì hiểu Hàn tranh đoạt thành chủ. Không phải vì hắn, chúng ta còn như sẽ rơi đến bây giờ tình trạng này ạ. Kim bác của một bên cờ chết lấy, một bên lại là chuyển hướng kim tim mộng bên này. Mộc Nhi, ngươi nhìn có phải là bỏ qua ta đây, ta hiện tại không có hậu nhân, xem ở ta chỉ là một cái cô độc lão nhân phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Nói xong về sau, hai con mắt còn gạt ra hai giọt lệ thương tâm nước ra. Mộc Nhi, chuyện này cùng ta không có một chút quan hệ, đều là phụ thân cùng các ca ca chú ý, lúc đầu ta là không đồng ý, thế nhưng là cha mệnh khó vi phạm a cái này, ngươi là có thể lý giải a. Lúc ấy nghĩ kế, thế nhưng là có ngươi Người lúc đó cũng không có phản đối, thế nhưng lạ già không thiếu chú ý. Đúng vậy à, còn có nhị đệ còn từ phụ thân kia bên trong cầm Khốn Tiên tắc lúc, lúc ấy thế nhưng là cam đoan muốn giết chết Kim Bá phụ. Nói vậy. Nhìn ba người tại kia bên trong lẫn nhau chỉ trích, đều nghĩ đem mình từ chuyện này bên trên giải thoát ra. Kim Tim ngậm có chút chán ghét nhìn ba người bọn hắn một chút, rồi mới quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Mặc dù ba người các ngươi đúng là con cháu của ta, ta cũng nhận, nhưng là có một số việc là không thể nào tha thứ. Các ngươi liền an tâm đi đi, nhớ được kiếp sau hảo hảo làm người. Kim Thông Thủy lời nói, quyết định ba cái người vận mệnh, mà ba người tại thấy không cơ hội mạng sống lúc, không khỏi chửi ầm lên lên, trở mặt tốc độ nhanh đến ngay cả ở một bên Thôi Top Lôi Thiên Huân đều có chút nhìn không được. Kim gia tử tôn chẳng lẽ đều tưởng các ngươi dạng này tham sống sợ chết sao? Mà ta lại là đáp ứng giúp giúp đỡ bọn ngươi dạng này người, thật sự là mắt bị mù. Lấy các ngươi dạng này tầm tính, ta chỉ đưa hai người các ngươi chứ, tiểu nhân. Nghe tới Lôi Thiên Huân như thế nói chuyện, Kim Bắc cổ ba người không có một tia không có ý tứ, ngược lại quay đầu trảo phúng lên Lôi Thiên Huân. Hay là một cái độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao nhân, thật sự là buồn cười. Chúng ta đem giấy cá cuộc ở trên người của ngươi, thật sự là lớn nhất nét bước hỏng, nếu không phải ngươi, kế hoạch của chúng ta liền sẽ không cuối cùng thất bại. Thiên Lôi Hoành, buồn cười, quá buồn cười. Lôi Thiên Huân ngươi cũng chính là một cái phế vật, so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chương 502, Kim gia nổi loạn, lắng lại. Nghe lấy Kim Bắc cổ mấy người chào phụng, Lôi Thiên Huân giang chống đỡ lấy ngồi dậy. Tiểu bối, có như ta hiện tại cái dạng này, bóp chết ba người các ngươi, hay là không cần nhiều tô rước. Rõ ràng. Kim Bắc cổ lúc này không biết từ kia bên trong lấy ra một cái chặt bản. Trốn về Lôi Thiên Huân đã đánh qua. Đậu Phộng nhìn nét vào trước người mình vật phẩm, Lôi Thiên Huân trực tiếp nhắm vào câu. Kiện vật phẩm này là một cái khốn người trật bạn, vẫn là hắn đưa tặng cho Kim Thông Sơn, chính là vì phòng ngừa gặp được không có thể giải quyết nhân vật lúc, có thể ném ra bên ngoài, đem người nhốt ở bên trong, rồi mới lợi dụng trận pháp, còn như là phản kích hay là đảo mệnh, liền muốn nhìn tình huống mà định ra. Bây giờ, khi nhìn đến kiện vật phẩm này lúc, lại là Kim gia tôn dùng tới đối phó vật phẩm của hắn, dùng vật phẩm của mình đối phó mình, Lôi Thiên Huân cảm giác đến trên đầu có một đám quạ đen bay đi. Dù sao là cái chết, trước khi chết cũng kéo một cái đệm lưng. Kim Bác cậu ngay lập tức đi hướng Lôi Thiên Huân, vô dụng kiếm mà là dùng nắm đấm, hướng về Lôi Thiên Huân liền đánh tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần dùng hết toàn lực hướng về Lôi Thiên Huân Thiên Linh một kích, liền có thể đem Lôi Thiên Huân một kích mất mạng, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không có dạng này đi làm, mà lại là như là phàm thế nhân gian lưu manh đánh người đồng dạng. Đem Lôi Thiên Huân theo dưới mặt đất, rồi mới một đôi nắm đấm liền đánh tới, mà cái này căn bản là vì phát tiết trong lòng kia chút sợ hãi, Kim Bác võ cùng Kim Bác Tuyết cũng đi tới. Đối lấy Lôi Thiên Hưn chính là một trận quyền đấm cứ đá. Thằng đến bị bọn hắn dạng này đánh chết, Lôi Thiên Hưn cũng không thể phản kháng một chút, bịn khuất chết tại ba người trong tay. Hai con mắt mở thật to, trên mặt có không cam lòng cũng không tin, càng nhiều thì hơn là một loại bản thân cháo phụng. Đang phát tiết xong về sau, ba cái lại là cười, rồi mới tương hô nắm tay mở hớp rát, cùng một chỗ tự đoạn tâm mạch mà chết. Nhìn chậm rãi đổ xuống ba người, Kim Tim Mộng người một nhà không có cái gì kích động cùng hưng phấn, có thì là nhàn nhạt thương cảm. Thế nào nói, những người này hay là thân nhân của mình không phải sao? Tốt, không muốn thương cảm. Chuyện này là bọn hắn gieo gió gặt bão. Kim Thông thủy đầu tiên từ trong bi thương đi ra. Như tại trước người bọn họ đang đứng đoàn vô nhai, Kim Thông thủy liền muốn giáng chống đỡ đứng người dậy lúc, đoàn vô nhai khoát tay áo, bất quá Kim Thông thủy lời nói cũng nhắc nhở Kim Tim Ngộng. Xoay người, trực tiếp quỳ gối đoàn vô nhai trước mặt. Mời chân nhân mau cứu thân nhân của ta. Tỷ tỷ đây là làm cái gì? Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh liền vội vàng tiến lên muốn đỡ Kim Tim Ngộng, thế nhưng là nàng lại là nhìn chằm chằm đoàn vô nhai. Đứng lên đi, ta đáp ứng tự nhiên sẽ làm, ngươi ngược lại là tại trên người của ta rất có tăng cơ. Đoàn Vô Nhai cười trêu chọc lấy. Đối với hắn trêu chọc, Kim Tim Ngậm thì là nở nụ cười xinh đẹp, tại Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh tướng đỡ xuống đứng lên. "Y Gia đạo thiên phú, đàn điền mở ra, cứu chữa." Hướng về mấy người dùng vung tay lên, một đạo lục sắc mà tràn ngập sinh cơ quang theo lấy Đoàn Vô Nhai tay vung ra ngoài. Nhìn cái kia đạo lục quang, Kim Tim Ngậm lão có một loại cảm giác quen thuộc, mà lúc này Kim Nhất Thủy lại là khiếp sợ nói: "Lão tổ." Hắn một tiếng lão tổ, để Kim Tim Ngậm cũng nhớ tới đến tại sao sẽ có cảm giác quen thuộc, lần kia tiên phủ chuyến đi, Không phải liền là có một cái tự xưng là Kim gia lão tổ người sao, cuối cùng nhất cứu chữa mọi người không phải liền là trước mắt Lục Quang sao? Kim Thông Thủy bọn người ở tại Lục Quang bao phủ phía dưới, rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời Kim Học Lâm đánh gãy tứ chi cũng bị nhận, chỉ là bởi vì vừa mới khép lại, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không thích đứng, không, có lập tức đứng lên. Lão tổ. Kim Thông Thủy lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn Kim Nhất Thủy. Tiên phụ, Kim gia lão tổ. Kim Nhất Thủy nhắc nhỏ lấy. Chẳng lẽ nói, cái kia tiên nhân chính là? Kim Thông Thủy giật mình hướng đoàn vô nhai chỉ một chút. Có chút không xác định hỏi Kim Nhất Thủy. Nhìn thấy Kim Nhất Thủy gật đầu về sau, Kim Thông Thủy vội vàng hướng về Đoàn Vô Nhai liền quỳ lạy lại là để Đoàn Vô Nhai phất tay ngăn cản. Những cái kia chỉ là huyễn tượng, đừng quá mức để ý. Đoàn Vô Nhai mặc dù nói như thế, thế nhưng là Kim Thông Thủy cũng không như vậy cho rằng, bất quá hắn cũng không lại mạnh mẽ thí lễ, như thế hiện quá mức với làm ra vẻ. Nhiều tại chân nhân ân cứu mạng. Kim Học Lâm lúc này cũng đứng lên, bước nhanh đi tới Đoàn Vô Nhai trước mặt bái số dưới. "Ôi ơi ơi ơi, không cần đa lễ, kia mộng cùng ta nội nhân đều lấy tỉ muội tương xứng." Chúng ta liền đừng quá mức khách khí, dạng này ta ân tới ta ân lui liền có chút lạ lẫm." Đoan Vô Nhai ngăn cản Kim Học Lâm, đồng thời mở miệng nói ra, đem phía sau cũng phải lên đến cảm tạ mấy cái cũng ngăn lại. "Đúng vậy à, chân nhân thế nhưng là ta hảo tỷ mọi phu quân, mọi người liền đem coi là mình người, cũng không thể lạ lẫm." Kim Tim ngậm một bên nói lấy, thế nhưng là ánh mắt lại là lén lén đảo qua Đoan Vô Nhai. Bộ dáng của nàng, tự nhiên mấy người chú ý tới, bất quá lại cũng chỉ là hé miệng cười một tiếng, không chỉ ra. Theo sau sự tình thì dễ làm rất nhiều, Kim Thông Sơn nhất hệ đã hoàn toàn bị diệt. Kim Thông Thủy bọn người ở tại trở lại phủ thành chủ về sau, đối ngoại đem chuyện này hướng người bên trong thành cũng làm một chút giải thích, để những cái kia một mực tại ngoài thành không dám về thành người mới an tâm, rồi mới tướng đoạn trở lại thành nội. Mà Kim gia những trưởng lão khác, lúc này lại là từng cái đi tới phủ thành chủ, hướng Kim Thông Thủy biểu thị mình bất đắc dĩ, cũng vì ngay lúc đó hành vi làm kiệm điểm. Đối với những người này, Kim Tim Ngộng cùng Kim Thông Thủy ở trên đường trở về đã đạt thành nhất trí ý kiến, lưu sau xem xét. Nếu như sau này biểu hiện tốt liền lại cân nhắc trọng dụng, nếu có cái gì sai lầm, tìm cái lý do để bọn hắn xéo đi. Đối với những này, Đoàn Vô Nhai nhưng không có thâm dự, lúc này, hắn chính mang theo Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh đứng tại trụ thành đại điện trên nóc nhà, nhìn kia một vòng chậm rãi thăng lên mặt trời đỏ. Ngay, xem trọng đẹp cảnh sắc a, vô luận nhìn bao nhiêu lần mặt trời mọc, luôn cảm thấy rất đẹp. Đúng vậy a, mỗi lần nhìn thấy mặt trời mọc, đều có một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác. Nghe lời cấp nàng, Đoàn Vô Nhai không nói gì, chỉ là nhìn kia vòng mặt trời đỏ, bao nhiêu năm cũng có đi nhìn mặt trời mọc, nhớ được cuối cùng nhất một lần nhìn. Mặt trời mọc, vậy vẫn là trên địa cầu. Khi đó hầu ở bên cạnh mình chính là hồ nương lục nữ. Nghĩ đến lúc này, trên mặt của hắn hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. "Ngay, là nghi các tỷ tỷ sao?" Nam Cung Linh thấp giọng hỏi. "Đúng vậy à, cuối cùng nhất một lần nhìn mặt trời mọc là các nàng hầu ở bên cạnh ta, mà tại tu chân giới lần thứ nhất nhìn mặt trời mọc lại là các ngươi làm bạn với ta." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh đều nhẹ nhàng tựa ở Đoàn Vô Nhai trên thân, sâu kín nói, "Ngay, để chúng ta cùng ngươi một mực nhìn mặt trời mọc được không?" Thế nào còn nói lên việc này, không phải đã nói Muốn đợi các nàng tỉnh lại sau lại nói sao? Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, hai nữ không khỏi cong lên miệng, rồi mới một người cho Đoàn Vô Nhai một cái liếc mắt, bất mãn nói, "Ngài, ngươi liền không thể qua loa một chút chúng ta sao? Thật sự là không hiểu phong tình." Ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai lại là nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, hai nữ đều vương ngột tủ, tại Đoàn Vô Nhai bên hông thịt mềm đi lên một cái 360 độ lớn xoay tròn. Mấy ngày về sau, Đoàn Vô Nhai mang theo Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh Hướng Kim Ti Mộng cáo biệt mà đi, mặc dù Kim Ti Mộng nhiều lần giữ lại, nhưng là Đoàn Vô Nhai một nhóm lại là đã quyết định đi. Không, có cái nào, nàng đành phải không thôi đưa đoàn đường lại đoàn đường. Tỷ tỷ trở về đi, bây giờ cách trụ thành đều rất xa. Đông Phương Tỷ khuynh nhũ. A, ta lại cho các ngươi đoàn đường. Kim Tim Ngậm có chút không bỏ, càng nhiều thì là thất lạc, mấy ngày qua vẫn bận với trong thành sự tình, nàng đều không có thời gian nhiều bồi bồi đoàn vô nhai bọn người, tại nàng cuối cùng có thời gian lúc, lại nghĩ không ra đoàn vô nhai bọn người lại muốn rời khỏi. Tỷ tỷ tâm sự, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, thế nhưng là có một ít nguyên nhân, chúng ta cũng không có cách nào cho tỷ tỷ quá nhiều hứa hẹn, nếu như thật là có duyên lời nói, Chúng ta hay là sẽ tụ tập cùng nhau. Đúng vậy a tỷ tỷ, chúng ta sau này chỉ cần có cơ hội liền sẽ đến thăm ngươi. Tốt a, vậy các ngươi chân trọng. Chân nhân cũng bảo trọng. Kim Tim ngậm con mắt chăm chú nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai, nàng muốn đem hắn hết thảy đều khắc vào tâm lý. Bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Đoàn Vô Nhai nói lấy mang theo Đông Phương Tịch, Nam Cung Linh đứng dậy hướng về một cái phương hướng bay đi, lưu lại Kim Tim ngậm một người si ngốc đứng tại kia bên trong, một mực qua thật lâu, nàng mới than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, hữu duyên gặp lại, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Không ai có thể trả lời nàng. Ánh nắng chiếu xuống bóng dáng của nàng kéo phải thật dài phải, lại càng lộ ra cô đơn rất nhiều. Ngươi chính là cái kia trợ giúp Kim gia mà giết chết Lôi Thiên Huân cùng lôi ra năm bảo thai cái kia cái gì chân nhân đi. Giời đi đoàn vô nhai lúc này lại là bị người ngăn lại. Cản lấy đoàn vô nhai chính là từ một kiếp tán tiên dẫn đầu lấy một nhóm hơn 10 người. Nhìn những người kia trước ngực lôi ra tiêu chí, đoàn vô nhai biết những người này khả năng chính là chuyên môn đến nhằm vào hắn. Vâng, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo. La Liên tốt, như vậy tùy ta cùng đi một chuyến lôi thành đi, chúng ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu như ta không đồng ý đâu. Cái này ngươi hay là đồng ý tốt, như thế đối tất cả mọi người tốt, nếu không, ta có thể làm ra chuyện gì đến, ngươi trong lòng cũng hẳn là có thể minh bạch. Đây coi như là uy hiếp sao? Không tính, đây chỉ là một tiện ý lời khuyên. Thế nhưng là ta người này đối với loại mượi mọc này phương thức, mười điểm phải cảm, lôi ra ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, nếu như các ngươi có thể chờ, liền cùng thêm mấy ngày, nếu là không thể chờ, vậy liền. Đoàn Vô Nhai nói đến đây cố ý ngừng lại. Vậy liền thế nào? Dẫn đội tán tiên không khỏi thuận mồm hỏi. Vậy cũng chỉ có thể là lại mấy trời, kiên nhẫn chờ. Tiểu tử cuồng vọng. Tán Tiên nghe xong quát to một tiếng, trực tiếp đưa tay chủ hướng về Đoản Vô Nhai bắt tới. Một bên trong miệng còn nói, đến đây đi ngươi. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, vỡ vụt. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuẩn bị. Đoản Vô Nhai sớm có phòng bị, trực tiếp đánh vỡ trước mắt Không Gian, ngăn cản một chút Tán Tiên công kích, rồi mới một cái thuần di, mang theo Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh hướng về một cái phương hướng trốn đi. Truy. Tán Tiên không nghĩ tới Đoản Vô Nhai tốc độ sẽ như thế nhanh, tại hắn ngây người ở giữa, Đoàn Vô Nhai thân ảnh liền tại thần trí của Hán Phạm Vi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 503, huyết tế tán tiên. Đoàn Vô Nhai không ngừng mà tuấn gì lấy, bị một cái tán tiên đè mắt tới cũng không phải việc hay, mặc dù biết rõ đối phương là người của Lôi gia, nhưng có thể sử dụng nhiều nhất chính là Lôi pháp, nhưng là nếu như đây là một ngoại lệ lời nói, kia lực vứt khẳng định là vứt bất quá, cho nên hiện tại hay là trước né ra lại làm sau so đó. Một bên chỗ lấy, Đoàn Vô Nhai một bên đem Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh đưa vào đến bản trong thế giới cổ, rồi mới hướng về một chỗ rừng rậm vào tới. Cũng hiện tại đoàn Vô Nhay tiến vào rừng rậm không lâu, Lôi gia Tán Tiên cũng đuổi tới nơi đây, đồng thời ngay lập tức liền phát hiện đoàn Vô Nhay. "Tiểu bối, đi ra cho ta, nếu không ta lôi bạo coi như không khách khí." "Hử, ngươi khách khí qua sao?" Thật sự là trò cười. Đoàn Vô Nhay thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra. "Đã ngươi dạng này không biết điều, vậy ta liền đem ngươi cầm ra tới." Tự xưng Lôi bạo Tán Tiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một cái hư ảo bàn tay liền đem ngay tại trong rừng rậm chạy lấy đoàn Vô Nhay cho bắt ra, mà lại hướng về dưới mặt đất chính là hung hang một ném. "Mẹ nó!" Thật sự là tháng trạm trướng còn phải nhanh. Đoàn Vô Nhai không khỏi trong lòng bên trong ám mắng một câu. Nhớ được trước đây không lâu, hắn từng dùng dạng này chiêu số đối phó qua người khác, nghĩ không ra, như thế cũng làm người ta dùng tại trên người mình. Nhìn cách mặt đất càng ngày càng gần, Đoàn Vô Nhai kia đổi lại nghĩ lung tung, tâm thần ngưng lại. Thủ chi thiên phú, đan điền mở ra, thủ độn. Phân thân thiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Mục chi thiên phú, đan điền mở ra, mục độn. Một cái thủ độn, Đoàn Vô Nhai trực tiếp biến mất trên mặt đất, mà chui xuống đất hắn, lại là trực tiếp phân ra một cái phân thân. Bạn Tôn Thỉ là lần nữa trở về mặt đất, mượn một độn ẩn dấu đi, mà để phân thân kế tiếp theo mượn lấy thổ độn, hướng về sâu trong lòng đất đột đi. A nhìn biến mất đoàn vô nhai, Lôi Gia Tán Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới lẩm bẩm. "Hừ, coi như ngươi sẽ thổ hành chi thuật, ta cũng muốn đem ngươi cầm ra đến, muốn chạy trốn qua lòng bàn tay của ta, ngươi còn nó lắm." Nói lấy hắn liền hướng về dưới mặt đất tản ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện dưới đất chạy trốn lấy đoàn vô nhai, thế là nhẹ hừ một tiếng. Dùng chân hướng về mặt đất hung hăng đạp mạnh, một đạo cường bạo chân linh khí như là máy đóng cọc đồng, đạt Đem dưới chân mặt đất một chút lom xuống đi rất nhiều, rồi mới lôi Bạo Tán Tiên liền dùng biện pháp này, hướng về đoạn Vô Chôi trốn phương hướng phía trước mà đi. Một cú mạnh mẽ lực đạo, hướng về dưới mặt đất đoàn Vô Nhay trực tiếp lao đến, nếu như theo tốc độ của hắn còn hướng lấy phía trước đi đi, liền sẽ bị cố lực lượng này đánh tới, lấy lực đạo như vậy, chỉ cần bị đánh đến, đoàn Vô Nhay tuyệt sẽ không dễ chịu. Nhưng là tại hạ mặt đoàn Vô Nhay lại tại lúc này, đột nhiên hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Còn rất cơ linh nha. Tán Tiên tán thưởng một câu, rồi mới một cái cất bước, hướng về đoàn Vô Nhay phương hướng lại bước ra một bước, nhưng vẫn bị đoàn Vô Nhay tránh khỏi. Thế là, Táng Tiên ở phía trên không ngừng mà dùng chân đặt lấy, thế nhưng là phía dưới đoàn vô nhai lại là mỗi lần đều là rất hiểm địa tránh khỏi. Luôn kém một chút, cái này khiến Táng Tiên càng thêm chuyên chú lên dưới mặt đất đoàn vô nhai, quét sạch chú ý lấy phía dưới đoàn vô nhai, hắn nhưng không có chú ý tới đoàn vô nhai bạn tôn, hiện tại đang đứng tại một cái nhánh cây phía trên, vừa nhìn lấy phía dưới, bên cạnh không ngừng mà tính toán lấy cái gì, cũng kịp thời câu thông dưới mặt đất phân thân hướng về một chút đặc biệt phương hướng chạy trốn. Lúc này, nếu có người có thể từ phía trên nhìn xuống lại nói, liền có thể phát hiện Táng Tiên mỗi lần đặt chân vị trí. Tựa hồ thời gian dần qua có một cái quy luật, chỉ bất quá, cái quy luật này chính là Đoàn Vô Nhai đang không ngừng dẫn đạo lấy kết quả. Hắn tại dẫn đạo tán tiên bố trí một cái trận pháp, mà trận pháp này tác dụng chính là dẫn bạo trong trận hết thảy mọi người hoặc vật, từ đó đạt tới huyết tế thiên địa mục đích. Huyết tế thiên địa hồi báo ấp thì là một đạo là tinh thuần nhất tiên linh khí, mà cốt này tiên linh khí có thể giúp một tu chân giả trực tiếp tiến giai đến độ kiếp kỳ mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mặc dù loại phương pháp này là một cái nhanh chóng tu luyện biện pháp. Bất quá, thế gian là không có không làm mà hưởng mà không có đại giới tuyệt đối. Phải biết dạng này huyết tế trận pháp là có hạn chế, nếu như muốn đạt được tiên linh khí, cũng hoàn thành huyết tế. Kia bảy trận người nhất định phải là từ tán tiên mình tham dự ở trong đó, mà lại cuối cùng nhất chủ trận người nhất định phải là Nguyên Anh kỳ trở xuống tu vi. Con nhất định phải có thể chịu đựng lấy cuối cùng nhất huyết tế tán tiên lực trùng kích, mà trùng kích như thế lực tương đương với tán tiên một kích toàn lực, nếu như không thể chịu đựng lấy lời nói, kia huyết tế liền không cách nào hoàn thành, tự nhiên trong trận sự vật sẽ không bỏ mình, nhưng bảy trận người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạn chế như thế, mới làm loại trận pháp này tại sáng lập về sau, liền không có lưu truyền ra đến. Cuối cùng nhất thất truyền với thế gian, mà đoàn vô nhai lại là tại trở thành tiên đế lúc, trong lúc vô tình từ tiên giới đế các tảng thư chỗ tạm đảm trong trận pháp trong lúc vô tình nhìn thấy, cảm thấy chơi vui liền đi xuống. Cuối cùng nhất một bước. Khi tán tiên tại bước ra thứ 108 bước lúc, đoàn vô nhai dưới đất phân thân lần nữa tránh ra về sau, hướng về bảy trận trận nhãn lần qua thứ. Tức chết ta. Nhìn con không có đụng tới đoàn vô nhai, Lôi Bạo có chút nổi giận lên, nhưng vào lúc này, tại thần trí của hắn bên trong, hắn phát hiện đoàn vô nhai hướng về hắn khinh miệt cười một tiếng, mặc dù nghe không được thanh âm. Nhưng ý kia lại là rất rõ ràng một loại khiêu khích. Đối mặt dạng này khiêu khích, làm Tán Tiên Lôi Bạo cái kia có thể nuốt được một hơi này, lần nữa đi tới đoàn vô nhai phía trên, một cước hung hăng đạp xuống dưới, lần này hắn nhìn thấy đoàn vô nhai cũng không có tránh, mà là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Cách lão tử, ngươi còn có thể cười được, ta một hồi để ngươi khóc." Lôi Bạo mang lấy, hét dài một tiếng, bắt đầu hội tụ lên chúng quanh chân linh khí, hắn muốn dùng mình cuồng bạo nhất một chiêu, đến đem dưới đất ẩn nấp lấy đoàn vô nhai đánh ra tới. Lúc này, theo lấy Lôi Bạo tùy tùng, cũng đổi đi theo. Khi nhìn đến tán tiên lôi bạo kia cuồng bạo khí thế sao, tất cả đều ngay lập tức tự giác đứng tại nơi xa. Cơ hội tốt. Mà trên tảng cây đoàn vô nhai lại là nở nụ cười, ngồi lấy đối phương cuồng bạo thời điểm, cùng dưới đất phân thân cùng một chỗ khởi động trận pháp. Huyết tế thiên địa, vạn vật quy nguyên. Theo lấy trận pháp khởi động, một cỗ cuồng bạo huyết sắc lấy tán tiên lôi bạo làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng chân linh chi khí, như là bị một cỗ hấp lực cường đại hút lấy đồng dạng, cùng một chỗ hướng về ở giữa tụ hợp mà đến, hình thành cường đại chân linh phong bạo, mà lực lượng mạnh mẽ Đem lôi Bạo tùy hành người tất cả đều thổi đến ngã trái ngã phải. Vì an toàn, bọn hắn không thể không lùi lại đến địa phương an toàn. Lực lượng thật mạnh, đây là Lôi Bạo trưởng lão thực lực chân chính à? Một cái tùy tùng có chút ít áo ước nói, đó còn cần phải nói, như thế lực lượng của Bạo, trừ Lôi Bạo trưởng lão ngươi gặp qua ai xử qua. Xem ra, Lôi trưởng lão được xưng là đệ nhất trưởng lão không phải là không có đạo lý a. Đúng vậy à, trừ mấy vị ẩn thế thái thượng trưởng lão, chúng ta lôi thành lợi hại nhất chính là Lôi Bạo trưởng lão rồi, các ngươi nhìn một cái khí thế kia, cái này uy lực, cái này Vị này tùy tùng nói không được, hắn hiện trong đầu là một mảnh trống không, bởi vì hắn nhìn thấy bây giờ bị bọn hắn chính tán dương lôi bạo trưởng lão hiện tại chính phun lấy máu tươi, mà lại là toàn thân đều đang hướng ra bên ngoài phun. Cái này, tất cả mọi người cũng đều cái này không đi xuống, trong lòng đang nghĩ đến đây rốt cuộc là cái gì công pháp lúc, một tiếng đệ người thai điếc tiếng vang, rồi mới bọn hắn linh khí chung quanh một trận bạo động, mà lấy lôi bạo tán tiên làm trung tâm, càng là hình thành một cái vòi rồng đồng dạng linh khí xoáy hãi, thật lâu không thể tản đi. Lôi bạo trưởng lão tự bộc lộ Tất cả tùy tùng đều không tin nhìn cái kia đạo thông thiên mã lên linh khí xoáy, trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lôi bạo trưởng lão tự bộc lộ. Mới vừa rồi còn là sinh long hoặc hổ lôi bạo, hiện tại trở thành cuồng bạo vòi rồng khối không khí, tình hình như vậy, để bọn hắn khiếp sợ đồng thời, cũng có một chút mờ mịt. Chúng ta nhanh lên đem việc này hồi báo gia chủ." Một cái tương đối thông minh cơ linh một chút tùy tùng, lập tức nghĩ tới, nếu như trễ hồi báo lời nói, bọn hắn những người này đến lúc đó khả năng đều sẽ có phiền phức. Mà ngay tại những này người hốt hoảng báo cáo lúc, đoàn vô nhai lại là đứng tại linh khí xoáy ở giữa. Lông tóc không thương nắm lấy một đoạn tiên linh khí, mỉm cười. Quả nhiên giống như ta nghĩ, dạng này trận pháp mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng có thể nghĩ ra loại trận pháp này nhưng coi là một cái quỷ tài, chỉ bất quá, trừ ta có thể dùng bên ngoài, người khác muốn dùng lời nói, khả năng cũng không có cách nào thành công. Đoan Vô Nhai mặc dù nhìn qua không có có bị thương tổn, thế nhưng là vừa rồi nếu không phải hắn tại trận đạo thiên phú trợ giúp dưới, tìm tới trận pháp này một cái lỗ thủng, kỳ thật chỉ có thể coi là trận pháp lưu lại một chút hy vọng sống lời nói, phân thân của hắn liền lại phải hủy một lần. Coi như hắn có trùng sinh thiên phú, Nhưng mà mỗi bộ phận thân trùng sinh đều cần năng lượng rất lớn, cú may có linh khí thiên phú bổ sung, nếu không, phân thân của hắn cũng không những bây giờ liền khôi phục lại. Đạo này tiên linh khí ứng nên đưa cho ai sử dụng đây? Nhìn trong tay tiên linh khí, Đoàn Vô Nhai tự hỏi lấy ứng nên đưa cho ai dùng, nếu như cho Đông Phương Tịch lời nói, như vậy Nam Cung Linh tâm lý bao nhiêu cũng sẽ có một chút bất mãn, cho Nam Cung Linh, Đông Phương Tịch còn không phải như vậy. Cùng nó dạng này, chẳng bằng không đưa tốt, mà trong tay đạo này tiên linh khí lại không thể lãng phí, càng nghĩ, Đoàn Vô Nhai quyết định hay là đưa cho Kim Ti Mộng được rồi. có quyết định, Đoàn Vô Nhai liền lặng lặng đợi huyết tế kết thúc, bởi vì hắn cái này chủ trận người là nhất định phải tại trong trận pháp, huyết tế mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ cách hoàn thành còn có một đoạn thời gian, hắn liền quan sát những cái kia theo lấy Lôi Bạo đi tới nơi này tùy tùng. Vốn là rảnh rỗi nhàm chán, thế nhưng là cái này, nhìn qua xem xét cũng nghe tới bọn hắn tại riêng phần mình báo cáo lôi bạo nguyên nhân cái chết lúc, Đoàn Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lấy hắn ý nghĩ, kim gia sự tình kết thúc, lôi gia nhiều nhất sẽ phái người đi kim gia xem xét một phen, lên tiếng hỏi sự tình nguyên nhân gây ra về sau. Khả năng liền sẽ truy tra hằn cái này thủ phạm, mà sẽ không liên lụy đến Kim Mũ già, thế nhưng là, Lôi Gia làm việc lại muốn so hắn nghĩ đến độc hơn. Lôi Gia lần này phải lôi bạo không chống chân là vì truy tra Đoàn Vô Nhai, còn có một cái cản sâu nhiệm vụ, đó chính là nghĩ biện pháp, đem mới thành vị đệ ngũ thế gia Kim Mũ già, thành vị bọn họ phụ thuộc, chỉ là như vậy, Đoàn Vô Nhai cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng một cái tùy tùng tại báo cáo lúc, lại vì thoái thác trách nhiệm của mình, đem lần này lôi bạo tự bộc lộ, nói là nhận Kim Gia ám toán trố đến. mà những người khác cũng phần lớn tại lấy dạng này lý do thoái thác đến báo cáo đấy. Chương 504, thành hiệu một trận chiến, thượng. Loại này rõ ràng có lỗi tụng lý do thoái thác, cho dù ai nghe cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác người của Lôi gia lại là hái tin, mà lại đối với những người này còn là một chút an ủi, để bọn hắn đem mình nhìn thấy cùng vừa rồi hồi báo, tận lực lấy phương thức của mình tuyên truyền đi. Mặc dù không có dạng này nói rõ, thế nhưng là phía trên ám chỉ, vẫn là để rất nhiều lôi bạo tùy tùng nghe rõ, những người này lại lại giữa lẫn nhau vừa thương lượng Kim gia ám toán lôi ra để nhất trưởng lão sự tình, cứ như vậy thành lập. Ai, xem ra, muốn để Kim gia thuận lợi phát triển, lôi ra chuyến đi, ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Chỉ là tại trước khi đi, hay là gặp lại thấy Kim Ti mộng đi, nhắc nhở một chút nàng, để nàng làm một điểm phòng bị, thuận tiện giúp nàng lợi dụng cái này tia tiên linh khí, trở thành độ kiếp kỳ cường giả. Ai, thật sự là phiền phức. Đoàn Vô Nhai âm thầm, thầm nghĩ. Đợi đến huyết tế kết thúc, ngồi lấy bốn phía chân linh khí còn tại bạo loạn lúc, Đoàn Vô Nhai một cái thủ độn rời đi cái này bên trong, hướng về Kim gia chủ thành mà đi. Hai vị muội muội cùng chân nhân thế nào như thế mau trở về đến đây. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình ba người, ngay tại gian phòng của mình ngẩn người Kim Tim Mộng kích động đứng lên, đồng thời còn có chút không tin rủi rủi con mắt. Nghe tỷ tỷ ý tứ, là không chào đón chúng ta tới la. Ta cảm thấy tỷ tỷ cũng là ý tứ này, nếu không tịch tỷ tỷ chúng ta trở về đi. Nghe lấy Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh lời nói, Kim Tim Mộng cười đi đến hai nàng bên người, nhẹ nhàng đánh hai lần, mà ánh mắt lại là rất nhanh qua, tại hai nữ bên cạnh đang đứng mỉm cười đoàn vô nhai. Chân nhân cùng hai vị muội muội tất nhiên là có chuyện gì đi. Đùa giỡn một hồi sau, Kim Tim Ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi: "Ừm, vừa vặn rời đi trên đường gặp gỡ một chút phiền toái sự tình, bất quá cuối cùng nhất lại đạt được một kiện thích hợp ngươi vật phẩm, cũng coi là ngươi một trận tạo hóa đi." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền lấy ra cái kia đạo tiên linh khí. Tư nhìn Đoàn Vô Nhai trong tay tiên linh khí, Kim Tim Ngọc là hít sâu một hơi. Không phải bị hù, mà là bị kinh đến, mặc dù là lần đầu tiên thấy tiên linh khí, thế nhưng là cảm nhận được loại kia lực lượng cường đại, nàng ngay lập tức liền nghĩ đến loại này chân khí lai lịch, mà tiên linh khi đối với một tu chân giả ý nghĩa cái gì? Nàng tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Đạo này tiên linh khí cách dùng, ngươi hẳn phải biết. Trước hết đem nó luyện hóa hết đi." Đoan Vô Nhai không có nhiều lời, mà lại vung tay lên cầm trong tay tiên linh khí liền ném về phía Kim Tim Ngộng. Nhận lấy ném ở trước mặt mình tiên linh khí, Kim Tim Ngộng có chút không xác định mà hỏi thăm, "Trực tiếp luyện hóa?" Tiên linh khí liền xem như lại trân quý, thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng không tính kiết, muốn muốn luyện hóa, nhất định phải để đại thừa kỳ tu giả trợ giúp tinh hóa về sau, mới có thể mình bế quan luyện hóa, thế nhưng là nghe Đoan Vô Nhai ý tứ, thì là muốn mình trực tiếp luyện hóa. Trực tiếp luyện hóa? Nàng nhưng chưa từng nghe qua, bởi vậy mới có thể nghi hoặc hỏi một câu. "Đạo này tiên linh khí là tinh thuần nhất tiên linh khí, ngươi thật tiếp luyện hóa liền có thể." Đối với Kim Tim Ngộng nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai tự nhiên hiểu rõ, mà đạo này từ huyết tế tán tiên mà đạt được tiên linh khí, đừng nói là Kim Tim Ngộng, e là cho dù là tiên giới cũng cực ít có loại này tinh thuần đến có thể trực tiếp vận dụng tiên linh khí. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Tim Ngộng trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa lên, vốn cho rằng chỉ có thể là sơ bộ luyện hóa, lại không muốn tiên linh khí tại một tiếng vào trong cơ thể nàng, liền bắt đầu phóng xuất ra khủng lổ mà năng lượng tinh thuần cũng mang theo nàng hướng về cảnh giới càng cao hơn, bắt đầu không ngừng mà đột phá. Kim Đan kỳ tiền kỳ, Kim Đan kỳ trung kỳ, Kim Đan kỳ hậu kỳ, Kim Đan kỳ đỉnh phong đột phá, Nguyên Anh kỳ tiền kỳ, Nguyên Anh kỳ trung kỳ, Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong đột phá, Độ Kiếp kỳ tiền kỳ, Độ Kiếp kỳ trung kỳ, Độ Kiếp kỳ hậu kỳ, thẳng đến Độ Kiếp kỳ đỉnh phong mới ngừng lại được. Cảm thụ lấy cảnh giới của mình cùng đột nhiên tăng lên thực lực, Kim Tâm Mộng có chút không dám tin tưởng, trong thời gian ngắn, nàng liền vượt qua ba cái đại cảnh giới, chuyện như vậy, nàng liền giống như đang nằm mơ. Đây, đây là thật sao? Tự nhiên là thật, chúc mừng tỷ tỷ trở thành độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh như thế nói chuyện, Kim Tim Mộng mới có một loại trở lại hiện thực cảm giác, cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia lực lượng tương đại, nàng có một loại vạn vật đều nắm trong tay cảm giác, bất quá nàng biết đây cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc đến loại lực lượng này một loại vết tượng. Tốt tốt làm quen một chút lực lượng của ngươi, khả năng lập tức liền muốn cần dùng đến. Chân nhân ý tứ, chẳng lẽ nói là có cái gì người đang đánh kim gia chú ý sao? Nếu là như vậy, Tứ Đại Thế Gia tin tưởng người khác là không có ý nghĩ như vậy, mà Tứ Đại Thế Gia bên trong Có khả năng nhất đoán chừng chính là Lôi gia. Kim Tim Ngục dù sao cũng là làm thành chủ người, đối với một ít chuyện thấy rất ấu, Đoàn Vô Nhai chỉ là nhấc lên, nàng lập tức liền hiểu rõ ra. Không tệ lắm, mấy ngày không gặp, thành chủ đều thấy như thế thấu triệt. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng liền không dùng qua với tâm, chỉ muốn các ngươi làm tốt phòng bị, nghĩ đến Lôi gia còn không thể nhất thời bắt các ngươi ra sao. Chân nhân lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu như không phải chân nhân nhắc nhở, ta cũng sẽ không nghĩ tới Lôi gia lại đối phó chúng ta. Kim Tim Ngục nói lấy liền tới đến Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh trước mặt, một tay kéo lấy một cái tiếp tục nói, bất quá vì cảm giác tại chân nhân, ta liền mang hai vị muội muội hảo hảo ở tại thành nội chơi mấy ngày, dạng này vừa vận rất tốt. Đối với Đoàn Vô Nhai ân tình, Kim Tâm Ngậm ghi tạc tâm lý, nàng cũng biết Đoàn Vô Nhai làm những này, cũng sẽ không muốn nàng có cái gì hồi báo, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng loại này nhìn như rất bình thản thái độ đến xử lý. "Ừm, dạng này cũng tốt, như vậy Tịch Nhi cùng Linh Nhi khoảng thời gian này liền ở tại ngươi nơi này đi." Đoàn Vô Nhai gật gật đầu. Chân nhân chẳng lẽ không lưu lại tới sao? Kim Tâm Ngậm có một ít mất mát hỏi một câu, "Ta còn có một ít chuyện cần phải đi làm." Chờ ta xong xuôi sau, tự nhiên sẽ tiếp các nàng. Kỳ thật đang trên đường tới, ba người đã nói xong, lần này Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh liền lưu tại Kim Ti Mộng cái này bên trong, mặc dù đối với Đoàn Vô Nhai an bài như vậy, hai nữ cũng không hài lòng, chỉ là nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhưng, nhưng là điều kiện thì là, Đoàn Vô Nhai muốn cùng sự tình xong xuôi về sau, lại cùng các nàng đi nhà kia trang sức cửa hàng chọn mấy thứ trang sức. Còn có thật nhiều đủ loại điều kiện, Đoàn Vô Nhai thì là một một đáp ứng xuống, dù sao nói cho cùng, những điều kiện này đều chỉ là muốn hắn đi cùng các nàng. Ngay Ngươi muốn đi sớm về sớm. Đoan Vô Nhai không có nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu, rồi mới quay người rời đi. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Kim Tim Ngộng ngắc đứng tại kia bên trong, tâm lý nói không nên lợi thất lạc. Tỷ tỷ, ngoai qua mấy ngày liền trở lại. Thế nhưng là, mấy ngày sau, hắn lại sẽ rời đi, mà rời đi về sau, chúng ta gặp lại thời điểm, đó chính là một cái xa xà khó với thời gian. Kim Tim Ngộng sâu kín thở dài một hơi. Không nói những này, tỷ tỷ mang các ngươi đi vào trong thành Hạo Hạo chơi mấy ngày đi. Rất nhanh điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Kim Tim Mộng kéo lấy hai nữ liền hướng về thành nội đi đến. "Hai vị muội muội, mấy ngày nay có cái gì việc hay sao?" "Chơi vui nha, ngược lại là không có, bất quá nha sự tình ta ngược lại là có thể kể cho ngươi giảng, cũng không biết tỷ tỷ muốn nghe hay không đâu." "Muốn nghe." Kim Tim Mộng vội vàng nói xong, liền nhìn hai nữ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, sắc mặt một chút đỏ lên. Đông Phương Thịnh cùng Nam Cung Linh nhìn không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, Kim Tim Mộng tâm tư, các nàng hai cái tự nhiên là hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ về hiểu rõ, các nàng nhưng cũng không có cách nào trợ giúp nàng cái gì, đến bây giờ Cấm nàng hai cái hay là đợi thẩm thân phận, kia còn có thể giúp Kim Tim Mộng nói cái gì đâu. Hai nữ nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng là không khỏi thở dài, không khỏi nhìn về phía đoàn vô nhai rời đi phương hướng, trong lòng cũng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Hai vị muội muội, chân nhân lần này chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm không? Kim Tim Mộng nhìn thấy hai nữ sắc mặt, cho là nàng nhóm là đang lo lắng đoàn vô nhai, mới có vẻ mặt như thế, thế là có một ít lo lắng mà hỏi. Không có, chỉ là nghĩ đến một chút nhai sự tình, trong lúc nhất thời có một ít thất thần. Chân nhân sự tình. Kim Tim Mộng tâm lý sướng sở. Đúng vậy a, chuyện của hắn nhưng nhiều đây, nhớ cho chúng ta mới quen hắn thời điểm. Hai nữ bắt đầu giảng thuật lên cùng đoàn vô nhai nhận biết từng ly từng tí, mà Kim Tim Mộng thì một bên nghiêm túc nghe lấy, một bên mang theo hai nữ gia Kim già, đi tới một chỗ ngồi với thành hiệu đỉnh nghị mát phía dưới. Tại cái này bên trong, có một người đang bán một chủng loại như là trà diệp nhất dạng đồ uống, ba người liền tùy ý ngồi xuống, muốn một bình một bên uống lấy, một bên lại kế tiếp theo Hàn Huyên. Bởi vì trò chuyện có chút cao hứng, trong lúc nhất thời, ba người không có chú ý tới, lúc này trong lương đỉnh mấy khách người lại là một mục tại chú ý lấy các nàng. Huân nữa còn không ngừng mà dùng thủ thế tại giao lưu lấy. Chỉ là bọn hắn tiểu động tác cuối cùng vẫn là bị Kim Tim Ngộng cho phát giác, thần thức đã qua, nàng không khỏi trong lòng âm thầm nợ nụ người lạnh, mấy người này chính là gần nhất khoảng thời gian này, thành nội tại truy nã mấy tên đạo phạm. Hai vị muội muội, chúng ta bị người để mắt tới." Kim Tim Ngộng truyền âm nói. "Hắc hắc. Dù sao tỷ tỷ hiện tại đã là độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, bắt lấy bọn hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay." Nghe tối hai nữ không thèm để ý chút nào trả lời, Kim Tim Ngộng không khỏi sửng sợ. "Hai vị muội muội Chăm chăm chúng ta thế, nhưng là có Nguyên Anh kỳ cao thủ, ta cái này vừa mới tăng lên đi lên độ kiếp kỳ, cũng không thể một chút bắt lấy bọn hắn. Đối với mình thực lực, Kim Tim Ngọc vẫn có một ít tự mình hiểu lấy. Yên tâm, nếu là lấy tính mệnh của bọn hắn lời nói, chúng ta vẫn là có thể làm được, nếu là bắt sống liền khó. À, bọn hắn là trong thành truy na trọng phạm, mà lại đã từng phạm phải rất nhiều tội ác, ta vừa rồi lo lắng chính là để bọn hắn cho chạy thoát, còn như nói sinh tử của bọn hắn, lấy tội của bọn hắn, chết bao nhiêu lần cũng là chết chưa hết tội. Nghe Kim Tim Ngọc như thế nói chuyện, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh liếc nhau. Muội muội, muốn không thử một chút nhai cho chúng ta phòng thân châu thử một chút. Tuất, tuất. Nam Cung Linh thì là hưng phấn gật đầu. Phòng thân châu? Kim Tim Mộng ngây người một lúc, không khỏi hỏi nói, đây là cái gì bà bối? Là nhai trên đường, đưa cho chúng ta phòng thân vật phẩm, nói là nếu là gặp gỡ nguy hiểm, muốn chúng ta trực tiếp sử dụng liền có thể, chỉ cần là đại thừa kỳ trở xuống đều có thể một kích mất mạng. Chương 505, thành hiệu một trận chiến. Hả? Kim Tim Mộng nghe xong, đại thừa kỳ lấy một kích sau mất mạng, tâm lý không khỏi thầm nghĩ có phải là thật hay không đây này? Nàng hiện tại mặc dù chỉ là vừa mới bước vào đến độ kiếp kỳ, thế nhưng là đối với mình lực lượng, nàng vẫn là có thể cảm thụ được, muốn nói có thể có cái gì có thể khiến nàng một kích mất mạng gọi nói, trừ phi là tiên giới tiên khí. Nan đạo chân nhân cho hai vị muội muội chính là tiên khí. Nhìn thấy Kim Tâm Ngộng bộ dáng giận mình, Đông Phương Tịch mỉm cười, mà lại từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái hạt châu màu lam đậm. Đây là phòng thân châu. Nhìn cái này phổ thông không thể lại phổ thông hạt châu, Kim Tâm Ngộng có chút không xác định nhìn. Tỷ tỷ xem trọng. Đông Phương Tịch nói xong, liên hướng về mấy cái kia một mực tại quan chú các nàng mấy người trực tiếp đã đi qua. Hạt Châu vạch lấy một đạo duyên dáng đường vòng cung hướng về những người này ở giữa. Ta nói tiểu muội muội, có phải là nghĩ ca ca muốn dùng loại biện pháp này đến gọi ca ca? Thật sự là quá có tư tưởng. Những người này một cái thu khoáng nam nhân nói. Đại ca, là cái Hạt Châu. Một người chỉ lấy rơi trên bàn viên Châu nói. Biết đây là ý gì sao? Thu khoáng nam chỉ lấy Hạt Châu nói. Mời đại ca chỉ rõ. Nàng quăng ra Hạt Châu, chính là muốn biểu thị, nàng muốn cùng ta Châu liên minh hợp. Hiểu không? Nói xong về sau, nam tử một mặt nhăn sắc nhìn Đông Phương Tịch, trong mắt còn lóe ra một tia vẻ ánh sáng, hai tay lau miệng một cái rắc liền muốn đứng lên. Sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải đổ vặt, các ngươi có thể đi chết rồi." Đông Phương Tịch lạnh như băng nói xong, rồi mới tố thủ một chỉ, nhẹ nhàng quát, "Sẽ đánh." Lộng soạt một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về mấy người phương hướng bổ xuống. Nghe tới kia điếc hai tiếng sấm, vị này mặc dù có chút mê đám nam tử, lại là ngay lập tức kịp phản ứng. Hô lớn một tiếng, mau trốn. Chính hắn lại hướng về Đông Phương Tịch ba người trước bàn vọt tới. Hắn cho rằng chỉ cần bắt được Đông Phương Tịch, như vậy liền có thể ngăn cản theo sau nhận công kích, mà dám trực tiếp xuất thủ, cũng là hắn nhìn thấy Đông Phương Tịch đám người tu vi cùng hắn kém đến quá xa. Thế nhưng là, có khi bằng vào chủ quan lời nói, kết quả sau cùng là rất thảm, ngay tại hắn muốn bắt đến Đông Phương Tịch, trên mặt lộ ra một bộ mê đắm thiếu dũng lúc, một đạo so tốc độ của hắn càng nhanh lôi điện trực tiếp đánh vào hắn Thiên Linh bên trên. Bính Tô Khoáng Nam trực tiếp bị đánh chết tại Đông Phương Tịch ba người chân trước, mà từ hắn Thiên Linh chỗ một đạo bạch quang hiện lên, một cái mập trắng mập hài nhi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thế nhưng là cái này hài nhi lại là hét lên một tiếng hướng về một cái phương hướng loé lên liền không thấy bóng dáng. Không tốt, chúng ta mau đuổi theo đừng để hắn chạy mất." Kim Tim Ngọc lo lắng nói. "Tỷ tỷ đừng nóng độ, ngươi nhìn." Nam Cung Linh lại là giữ nàng lại. Thuần theo Nam Cung Linh phương hướng, Kim Tim Ngọc liền thấy bầu trời bên ngoài bên trong hiện lên mấy đạo điện quang, mà mấy cái kia nhìn thấy tình huống không ổn cũng cùng một chỗ đảo đầu người, đều bị trên bầu trời lôi điện truy kích lấy, có chút cảnh giới thấp trực tiếp liền chết tại trong đỉnh. Cảnh giới cao một chút khả năng chạy ra một chút, nhưng kết quả vẫn là không thể tránh thoát lôi điện công kích, liền xem như kia cái Ngư Anh Cuối cùng nhất cũng bị một đạo to bằng cánh tay thiểm điện đánh trúng, mà biến mất giữa thiên địa. Khi bầu trời bên trong lôi điện toàn bộ biến mất về sau, viên địa nhét vào đối phương trên mặt bản hạt châu, cũng bá một tiếng, vỡ thành phân kết thúc. Thật là lợi hại. Cái này không riêng gì Kim Tim Mộng Ý nghĩ, đồng thời tại trong đỉnh người cũng đều như vậy nghĩ, mà vừa rồi tâm lý còn đối tam nữ sắp đẹp, có một ít tiểu dự định tu giả, lúc này vội vàng túi đầu, có chút thì là trực tiếp đứng dậy rời đi. Nói đùa, vị này cô nãi mãe hạt châu cũng không phải như vậy tốt tiếp, vừa rồi kia người Nguyên Anh kỳ cường giả, đều không đủ đánh cho. chỉ bằng bọn hắn vậy thì càng không đáng chú ý. Đáng tiếc, Kim Tim Ngộng không không tiếc nuôi nói, "Tỷ tỷ, cái gì đáng tiếc đây? Ta nói là như thế dùng tốt một cái bà bối, lại làm một lần tính, nếu có thể một mực sử dụng liền tốt." Nghe Kim Tim Ngộng như thế nói chuyện, Nam Cung Linh thì là yêu kiều cười lấy bảy mở tay ra trưởng. "Tay." Nhìn bàn tay nàng bên trong không dưới mười mấy khỏa hạt châu, Kim Tim Ngộng không nói nhịn, mà một chút trà khách lúc này càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải loại này, chỉ có thể là ta cùng Tỷ tỷ sử dụng lời nói, ta liền có thể đưa Tỷ tỷ mấy khỏa dùng để phòng thân. lấy tỉ tỉ tu vi, khả năng uy lực phải lớn hơn nhiều. Nam Cung Linh nói lấy liền cầm trong tay hạt châu thu vào. "Muội muội, các ngươi hạt châu là chân nhân chỗ lựa chế." Kim Tim Ngọc đang giật mình chi hơn, mới nghĩ đến vừa rồi dường như Đông Phương Tịch để cả tới, những này là đoàn vô nhai đưa cho bọn họ phòng Tân Châu, thế là mang theo không tin cùng mong đợi hỏi. "Ừm, đây là đang chúng ta trên đường tới lựa chế, nói nói, hắn lần này ra ngoài, nếu là chúng ta ngộ hại bên trên cái gì đối ngủ, nhưng tu vi cảnh giới so với chúng ta cao, liền có thể trực tiếp dùng cái này đến ứng phó." Nam Cung Linh nói lấy đứng tại Đông Phương Tịch phía sau, đồng thời ánh mắt cũng đảo qua tại trong đình người. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong đình người cả đám đều tự giác cúi đầu, rất sợ sơ ý một chút để Nam Cung Linh cho bọn hắn một cái hạt châu, đó cũng không phải là đùa lấy chơi. Hô lúc này Đông Phương Tịch thở dài ra một hơi, lần thứ nhất dùng phòng thân châu, vẫn là không có nắm chắc tốt, lãng phí một chút chân linh khí. Nghe tới nàng như thế nói chuyện, một chút cách các nàng không xa người tu chân, tâm lý không khỏi phỉ báng, một cái nguyên anh cường giả cứ như vậy bị nhẹ nhõm giật đi, lại đổi lấy như thế một câu. Thật sự là người so với người phải chết. Hàng so hàng vải này ba. Kim Tim Ngọc nhìn thấy Đông Phương Tịch nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt một cái muyến anh, còn có tùy tùng của hắn. Mà nàng cũng chẳng qua là có một ít chân linh hết dần hao tổn quá độ lúc, tâm lý không khỏi đối đoàn vô nhai bằng thêm càng nhiều sát thái thần bí. Hai vị muội muội, chúng ta rời đi đi. Nghĩ đến nơi này, nàng liền kéo lấy Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh bước nhanh rời đi cái đỉnh, hướng về lấy chủ thành đi đến. Nàng hiện tại có nhiều chuyện muốn hỏi hai nữ, mà lại nàng cũng dự định đem tâm sự của mình làm rõ nói ra, dù sao hai nữ đã sớm biết tâm sự của nàng, chỉ là không nói thôi. A Cấm nàng tự nhiên hiện tại liền dùng phòng Tân Châu, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn. Đông Phương Tịch tại dẫn bạo phòng Tân Châu lúc, Đoàn Vô Nhai ngay lập tức liền cảm nhận được, cũng lập tức dùng tâm niệm trao đổi hai nữ, lúc ấy Đông Phương Tịch một bên điều tức, một bên thì là đem mình tình huống bên này thông qua tâm niệm cùng Đoàn Vô Nhai nói một lần. Nam Cung Linh tại Đông Phương Tịch trước người lúc, chính là vì cho Đông Phương Tịch hộ pháp. Đang nghe sự tình có trải qua về sau, Đoàn Vô Nhai chưa hề nói cái gì, chỉ là để hai nữ cẩn thận một chút một điểm, liền thu hồi tâm niệm. Lúc này Đoàn Vô Nhai ngay tại lôi ra chủ thành trên không. Mặc dù toàn bộ thành đều có kết giới bảo hộ, cũng có hạn chế bay cao trật pháp, thế nhưng là đây hết thảy đối với Nguyên Anh, kỳ đều chỉ là bài trí, chớ nói chi là đoàn vô nhai còn có trận đạo thiên phú. Nhìn dưới chân to lớn thành trì, toàn bộ bố cục như là một cái bát quái ngược lại đứng ở đó bên trong, mà lại tại tám cái phương vị chủ vị đều có xây nội thành, đặc biệt là tại trấn vị bên trên xây nội thành, hoàn toàn là vì lôi gia tu luyện xây lên. Từ không trung xuyên thấu qua trấn vị bên trên nội thành kết giới, có thể rất thấy rõ, phía dưới đều là từng cái phòng luyện công, mà lại tại trong sân Còn có một số có thể là vừa mới nhập môn Lôi gia con cháu, ba cái một đám, hai cái một bọn ngay tại kia bên trong rèn luyện lấy gần cốt. Mà tại cái này nội thành một chỗ nào đó, có một cái rất lớn ao nước, nói là ao nước, kỳ thật như là một cái hồ, chỉ là cái này trong ao cũng không phải bình thường nước, mà là từ Lôi điện biến thành Lôi điện chi thủy. Nghĩ không ra Lôi gia còn chuyên môn về tu luyện, xây lên như thế một cái lôi trì a. Nhìn thấy cái này như là hồ nhỏ lớn nhỏ lôi trì, đoàn vô nhai đối với Lôi gia thực lực có một cái nhận thức mới, mà vị kia được xưng là đệ nhất trưởng lão Lôi bảo khả năng cũng chỉ là một cái tại ngoại sáng bên trên cao nhân đi. Lấy cái này lôi chỉ quy mô, còn có tại lôi giữa hồ mấy cái lão giả, Đoàn Vô Nhai liền có thể khẳng định, lôi ra còn có một số che giấu cao nhân, cái kia lôi bạo tán tiên khả năng cũng chỉ là ẩn thế trưởng lão thủ hạ mà thôi. Đây cũng không phải Đoàn Vô Nhai tự dưng suy đoán, bởi vậy hắn lúc này phát hiện, ở phía dưới lôi chỉ bên trong tu luyện một tên trưởng lão phía trước, đang có một cái tán tiên quỷ tại đó bên trong, mà nó tướng mạo cũng cùng chết đi lôi bạo có mấy phần tương tự. Có ý tứ. Đoàn Vô Nhai phát hiện về sau, trực tiếp mượn lấy phong độn đi tới cái này nội thành lôi trì trên không, thận thân với một cái không người chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ. Thần thức cũng chậm rãi tại bao trùm toàn bộ lôi trì. Lôi giận, đối với lôi bạo bỏ bình, ta cũng cảm thấy 10 điểm tiếc nuối, bất quá, bây giờ lại không phải ngươi lúc xuất thế. Chủ nhân, ta lôi thị huynh đệ một mực vì gia tộc tận tâm tận lực, mà lại lần này ra huynh là vì gia tộc sự tình, mới có thể đi kim gia làm việc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự bộc lộ mà chết. Cái này ta tự nhiên biết, chỉ là sự tình này dù sao không phải kim gia thâm dự, mà lại cái này cái gọi là chân nhân lai lịch. cũng là một cái mê, nếu như có thể có kim gia tham dự đúng chứng cứ, ta nhưng sẽ không phản đối ngươi đi báo thủ. Chỉ là hiện tại không có dạng này chứng cứ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, cùng một cái cơ hội thích hợp, cùng chuyện này, tất cả mọi người cho rằng là kim gia chủ làm lúc, ngươi lại vì nó huynh báo thủ, khi đó, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Tốt ai chủ nhân, đã ngươi đều nói như thế, vậy ta lôi giận liền lại đợi thêm mấy tháng, nếu như vẫn không được lợi nói, đến lúc đó ta hy vọng chủ nhân không nên ngăn cản. Ừm, kiên nhẫn cùng các loại, yên tâm. Ta là sẽ không để cho lôi bạo liền chết đi như thế. Lôi giận không nói thêm lời mà là đi một cái lễ về sau, rồi đi. Nhìn Lôi Bạo rời đi, được xưng là chủ nhân trưởng lão lúc này cũng đứng lên, nhìn Lôi Bạo phương hướng khẽ thở dài một cái, rồi mới đi ra Lôi Trì. Lôi Quân trưởng lão, tộc trưởng vừa rồi truyền tin tới, để ngài tu luyện kết thúc sau, đi nghị sự điện, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Một tên tại Lôi Trì bên trên tùy tùng, tại Lôi Quân trưởng lão rời đi Lôi Trì lúc mở miệng nói ra. Bao lâu sự tình? Cũng là vừa vặn mới truyền tới. A, ta biết. Lôi Quân trưởng lão nhẹ a một tiếng, rồi mới ven theo đường mòn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chương 506: Lôi gia yêu tộc. Nhìn Lôi quân trưởng lão rời đi, Đoàn Vô Nhai tiện tay vung ra một đạo truy tung khí tức, liền không có để ý hắn, mà là kế tiếp theo quan sát Lôi Chỉ bên trong tu luyện trưởng lão. Rất nhanh, Đoàn Vô Nhai phát hiện những trưởng lão này, tựa hồ cũng có đẳng cấp chi phân, mà Lôi Chỉ cũng theo trong bắt quái quẻ trấn sắp xếp mà thành, càng đi Lôi Chỉ trung tâm rõ ràng nó địa vị liền càng cao, mà tu vi cảnh giới cũng càng cao. Lúc này, tại Lôi Chỉ trung tâm nhất chính là một tên áo trắng người tuổi trẻ, mà lại trẻ tuổi hình dáng, nhìn qua chỉ có không đến 20 niên kỷ. Để người có chút không dám tin tưởng đây là một vị tán tiên, tại nó trên mặt anh tuấn lại mang theo nhàn nhã cười, một bộ mọi thứ đều nằm trong tay dáng vẻ. Giám thú. Đoàn vô nhai cho người tuổi trẻ tối cao đánh giá. Vây một đạo thiên lôi lúc này lại tại người tuổi trẻ trên đầu vang lên, mà lại trên bầu trời mây đen cũng tại hướng lôi chỉ tụ tập lấy, bất quá mây đen tại đi tới lôi chỉ trên không lúc, lại biến thành một loại quỷ dị màu xanh đậm. Mà tiếng vang kia tự nhiên cũng đem tại lôi chỉ bên trong tu luyện các trưởng lão khác cho đánh thức. Lôi cùng lão tổ, chẳng lẽ muốn độ lần thứ 3 tán tiên cấp sao? Đây không có khả năng đi. Nếu là Độ Kiếp cũng sẽ không ở Lôi Trì bên trong, chỉ sợ là lão tổ có cái gì linh ngộ mới đi. Cũng đúng. Đường nói, chúng ta mau rời đi Lôi Trì, nhanh nhanh nhanh, đừng đợi vì chúng ta chậm trễ lão tổ linh ngộ. Mấy cái trưởng lão nói lấy ngựa lên một cái cái nhanh chóng đứng dậy, chính uốn rời khỏi Lôi Trì lúc, tại Lôi Trì trung tâm Lôi Cuồng lại nói, ngươi cùng không nên hoảng hốt, tất cả đều ổn định lại tâm thần, ta có một phen linh ngộ mới, vừa vận mượn này thời cơ, cho các ngươi nói một chút, có thể linh ngộ bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Ngươi tuổi trẻ cũng chính là lôi cuồng lúc này nói lấy liền mở hai mắt ra, kia là một đôi dị với nhân loại con mắt, toàn bộ con mắt tất cả đều là một mảnh màu lam, mà lại trong mắt không có con ngươi. Yêu đoàn vô nhai từ lôi cuồng mở to mắt một cái mắt, một chữ hiện lên ở trong lòng. Lôi gia trưởng lão là yêu, cái này để người ta thực tế là không thể tiếp nhận một việc, mà lại cái này yêu nhìn qua, tại cái này bên trong đã thật lâu, mà những trưởng lão này cũng tán đồng hắn tồn tại. Thiên nhãn tiên phú, đàn điển mở ra, linh hồn tiên nhãn. Khi đoàn vô nhai thông qua linh hồn tiên nhãn xem xét lúc, Lúc này mới phát hiện những trưởng lão này đều là một chút yêu, mà lại tại lôi gia trên không lại có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, chỉ là cỗ này yêu khí lại bị trận pháp cho ẩn dấu đi. Mà duy nhất không có yêu khí địa phương, lại là tại càn vị một chỗ phụ trách bên trong. Có ý tứ. Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng, không tiếp tục tại cái này bên trong dừng lại lâu, một cái đột pháp, hướng về vừa rồi lôi quân rời đi phương hướng đột tới, vừa mới nghe được là cái gì tộc trưởng đang gọi hắn, hiện tại Đoàn Vô Nhai muốn đi xác nhận một việc, có phải là tộc trưởng cũng là yêu tộc. Tại tu chân giới, người, yêu, quỷ, ma từng cái chủng tộc. đều có riêng phần mình sinh hoạt thế giới, rất ít có chủng tộc tại chủng tộc khác nội sinh sống, cũng không phải là nói tuyệt đối không có, mà lại tự loại này hoàn toàn ẩn tàng với nhân tộc, mà lại cũng không người nào biết sự tình, lại là cực ít. Chư có âm lưu, đoàn vô nhai cũng nghị không ra, bọn hắn ẩn thân với nhân tộc còn có cái gì mục đích, còn như nói công chiếm nhân tộc thế giới, không cần nghĩ, cái này là chuyện không thể nào, duy nhất khả năng chính là vì bảo thủ một loại sự tình. Như vậy có khả năng nhất chính là tứ đại gia tộc cân oán. Nhớ được Hoa Môn lão tổ Lôi Hạo từng nói qua, thế giới này thế nhưng là hết thảy có 7 cái gia tộc Mà lôi ra là xếp hạng thứ 5 gia tộc, hiện tại cũng chỉ có 5 cái gia tộc, mà kim gia nhiều nhất xem như một cái cho đủ số. Như vậy, nói cách khác có 3 cái đã từng cùng lôi ra những gia tộc này đồng dạng thực lực gia tộc, biến mất không thấy gì nữa, là bị gì sao? Mà thời gian này lại cũng bất quá 10.000 năm thời gian, chẳng lẽ đều là lôi ra những này yêu tộc gây nên sao? Nghĩ những này, Đoàn Vô Nai lặn xuống một cái nghị sự đại điện bên trong, mà lúc này, đại điện bên trong chính cũng có một ít người chính đang thương nghị lấy cái gì, mà lôi quân trưởng lão cũng tại tham gia lấy những người này thảo luận. Con mắt đảo qua một cái bí mật nhất địa phương, Đoàn Vô Nhai lặn quá khứ, rồi mới nghe trong điện người đều đang vì sao sao mà nghị luận. Tộc trưởng, lần này kim gia là chúng ta lợi dụng một cái cơ hội, chẳng lẽ liền không thể trợ diện trước mấy cái gia tộc như thế, chế tạo sự cố sao? Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta có thể dùng trước kia biện pháp. Đẩn, nếu như dùng trước kia biện pháp, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người sinh nghi, đến lúc đó như bị người phát giác, chúng ta mười ngàn năm qua kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Có người phản đối, có người ủng hộ, nhưng có một cái tin tức lại là truyền lại cho Đoàn Vô Nhai. Đó chính là biến mất ba cái gia tộc cùng bọn hắn có quan hệ mà lại nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ còn muốn lợi dụng Kim gia Thư vị chế tạo một khởi sự đoan, lại tiêu diệt mấy cái gia tộc. Khụ khụ. Môi ở chủ vị cũng là một cái trẻ tuổi không ra cái gì yêu tộc, thế nhưng là đang nghe hắn ho nhẹ sau, tất cả trưởng lão đều ngậm miệng lại. Kim gia hiện tại có chút thực lực quá yếu, mà lại bởi vì là mới nhậm chức cùng nó gia tộc của nó còn không có lợi ích quan hệ, mà những năm này cùng chúng ta trở mặt gia tộc hiện tại đã tiêu diệt, mặc dù cổ gia, lại bởi vì yêu thần sự tình đạt được hòa hoãn. Vốn cho rằng yêu thần nếu như thành công Vậy chúng ta liền không cần tựa như bây giờ, thế nhưng lại bị nhất dược chân nhân phá hư, chỗ lấy người này nhất định phải trừ bỏ, mà lại cô chúng ta tra được tin tức, hắn nhưng là từ ngân hải đại lục tới. Mọi người sẽ không quên, có một người thế nhưng là chạy trốn tới ngân hải đại lục bên trên, mặc dù bây giờ tu vi còn chưa đủ lo, thế nhưng là đoạn thời gian trước, bọn thủ hạ hồi báo nói tu vi của bọn hắn đã đột phá, mà lại là tại nhất dược chân nhân xuất hiện thời điểm. Các ngươi cho rằng này sẽ là một loại trùng hợp sao? Nghe tộc trưởng như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng nói thầm một tiếng thất sắc. Bởi vì cảm thấy từng cái đại lục thế giới không có cái gì quá nhiều liên hệ, cho nên hắn vẫn luôn lấy nhất dược chân nhân tướng mạo xuất hiện, liền xem như Kim Ti Mộng đến bây giờ cũng chỉ biết hắn cái này người tướng mạo. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, một chút người hữu tâm chỉ cần tra một cái liền có thể tra được, sự xuất hiện của hắn còn có tu chân giới làm hết thấy. Xem ra là thời điểm cần đổi một cái thân phận, bất quá trước lúc này, hay là lấy nhất dược chân nhân thân phận đến làm việc, lôi gia đã trở thành yêu tộc sự tình đã có thể xác định, kia lôi gia có phải là còn có những người khác tộc tồn tại đâu? Đoàn Vô Nhai nhớ tới tại cản vị bên trên cái kia không có yêu khí nội thành, tâm niệm vừa động, không tiếp tục dừng lại, quay người rời đi. Ngân Hải Đại Lục, Hoa Môn. Môn chủ, tần tỏ tới chơi. Để hắn tại phòng nghị sự cùng các loại, chờ ta xử lý xong chuyện bên này liền đi gặp hắn. Nói chuyện nữ tử, lúc này chính nhắn lấy một đôi mày ngài nghĩ đến một cái chuyện, hoàn mỹ trên mặt có một chút thường nghiệm. Bởi vì tại trong tay nàng chính có một phần liên quan với một người báo cáo. Ngài, ngươi còn nhớ rõ ta người này sao? Dung nhẹ tay nhẹ mơn trớn trong báo cáo người kia bức ảnh, Hoa Thu diễm than nhẹ một tiếng. Đứng người lên, đem báo cáo trong tay thu vào, rồi mới hướng về phòng nghị sự đi đến, lúc này trong đại sảnh đang đứng lấy một cái nhìn qua trẻ tuổi anh tuấn, phong lưu phóng khoáng nam tử, chính là đổi một cái nhục thân tân tọ. Hôm nay có chuyện gì sao? Phất tay để cho thủ hạ người thối lui sau, Hoa Thu Diễm nhàn nhạt hỏi. Vừa vừa lấy được chủ nhân tin tức, hắn bây giờ tại Lôi Đình đại lục, cũng trợ giúp Kim gia đoạt lấy một cái chủ thành, nâng đỡ Kim gia Kim Ti ngậm ngồi xuống thành chủ vị trí, mà lại hai vị chủ mẫu theo tứ tại chủ nhân bên người. Tân tọ một bên nói lấy, một bên nhìn một chút Hoa Thu Diễm sắc mặt. Cái này ta ngược lại là biết một chút, một cái gọi Đông Phương Tịch, một cái gọi Nam Cung Linh, đều đã từng là Hỏa Phượng giáo bên trong người, tại nhai phá hủy Hỏa Phượng giáo về sau, mới xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hoa Thu Diễm nói đến mặc dù bình thản, thế nhưng là Tần Thọ vẫn là có thể cảm nhận được nàng truyền đến nồng đậm cái tung. Bất quá đối với chủ nhân làm hết thảy, hắn tự nhiên không có tư cách đi nói cái gì, mà lại, hắn biết, trước mắt vị này cùng nhà mình chủ nhân mặc dù không có quan hệ, thế nhưng là nó tâm lý thế nhưng là có chủ nhân thân ảnh. Cái này khiến hắn càng không thể nhiều lời cái gì, chỉ là đem chính mình hiểu rõ đến tình báo báo cáo dưới. Vất quá, trong lòng vẫn là đối đoàn Vô Nhai có một ít ý kiến, từ hắn trở thành người hầu về sau, liền không còn có gặp qua đoàn Vô Nhai. Đối này với hắn đến nói lúc đầu xem như cho tốt, thế nhưng là hắn lại cảm thấy tựa hồ mình tại đoàn Vô Nhai trong lòng không có một tia phân lượng, mà liền hắn biết trong mấy người, chỉ có hắn, đoàn Vô Nhai rời đi trước, không có an bài dưới chuyện gì. Chính là tu luyện công pháp cũng không có truyền cho hắn, có khi hắn tự mình một người đều sẽ nghĩ, có lẽ, hắn chính là loại kia tại chủ nhân trong lòng, nhất không coi trọng, không quan trọng gì một loại kia người hầu đi. Đối này với Từ nhỏ trong gia tộc lớn lên tần tọ đến nói, ngược lại cảm thấy tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Ta biết, hiện tại Lôi đỉnh đại lục bên kia mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, thế nhưng là ta luôn có một loại phải có chuyện phát sinh cảm giác, mà lại ông bà mấy ngày nay cũng đều có một loại tự dưng lo nghĩ, cho nên qua một thời gian ngắn, chúng ta chuẩn bị đi kia bên trong một chuyến. Tại ta không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi có thời gian liền giúp ta chú ý một chút những cái kia không an phận người đi." Tần Tọ gật gật đầu, không có nhiều lời, hắn lúc đầu cũng nghĩ theo đi, thế nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, hiện tại hoa thu diễm mặc dù không phải chủ mưu, Thế nhưng là chuyện xưa đều nói nam truy nữ, cách tầng núi. Nữ truy nam, cách tầng sa nguyên nhân chính là có dạng này suy nghĩ, tần phụ mới không có nhiều lời, mà là gật gật đầu. Không biết lần này Hồ Nhị Như vợ chồng, Liễu Nhi, Chu Mị sẽ tùy hành sao? Nhị Như vợ chồng sẽ tại trong tông môn, bất quá Liễu Nhi cùng Mị Nhi khẳng định phải tùy hành, các nàng tâm tư cũng tất cả nhai trên thân, nếu là ta lần này đi không mang các nàng, tin tưởng trở về, các nàng liền có thể đem ta cho phiên chết. Hoa Thu Diễm nói lấy liền nở nụ cười, bởi vì nàng vừa nói xong, Liễu Nhi cùng Chu Mị đã đi tới nghị sự ngoài điện. Hoa Tỉ Tỉ Nhiều sẽ động thân đâu, có phải là có chủ nhân tin tức đâu?" Liễu Nhi vừa vào cửa liền hỏi, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tân phò. Tân phò không có nhiều lời, cầm trong tay sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu giao cho Liễu Nhi. "Hoa tỷ tỷ, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, không biết chúng ta nhiều sẽ có thể khởi hành đâu." Chu Mị không có nhanh chóng đi nhìn tư liệu, mà là vội vàng hỏi. "Cùng tổ phụ cùng tổ mẫu, bọn hắn quyết phục thân thời gian hẳn là ngay tại mấy ngày nay." Chương 507, suy nghĩ nhiều. Can vị nội thành bên trong, Đoàn Vô Nhai đứng tại cái này bên trong, nhìn những cái kia không có một hai nhà ở. Nhất thời không khỏi sửng sợ, bất quá rất nhanh hắn phát hiện, không phải cái này bên trong không có người, mà là hết thảy mọi người đều bị giam dưới mặt đất nơi nào đó. Thủ chỉ thiên phú, đan điền mở ra, thủ độn. Trực tiếp mượn độn Phật đến xuống đất trong phòng giam, phóng nhãn xem xét, liền có thể nhìn thấy, đây là do từng cái bị ngăn cách mở không gian, mỗi cái không gian liền như là một cái cỡ nhỏ nhà tù, cũng may chính là, điều kiện nơi này còn tính là không sai. Bởi vì là không gian bên trong đều thiết kế thành một cái biệt lạc, bên trong có nước, còn có một số hoa quả, trừ không có tự do bên ngoài. Cái này bên trong liền như là một cái tiểu hộ nhân gia đồng dạng, mà mỗi một cái không gian bên trong cũng không phải hoàn toàn, giữa lẫn nhau là có thể đi lại. Nhìn thấy lúc này, Đoạn Không cách nào kinh ngạc lên, cũng không phải kinh ngạc với không gian thiết kế, mà là giật mình với cái này không gian, tại sao có thể tại tu chân giới chốn như vậy tạo dựng lên. Nói mặc cái này dưới mặt đất nhà tù, kỳ thật chính là một cái bị tiên nhân dùng lực lượng cường đại tạo dựng lên không gian, mà cái không gian này lại bị cưỡng ép ngăn cách thành từng cái cỡ nhỏ không gian, đây là tiên giới nổi danh không gian giới tự dung hợp trận. Mà cái gọi là không gian giới tự dung hợp trận, chính là do từng cái độc lập không gian lại tạo thành một cái lớn không gian, mà lớn không gian lại cấu thành một cái càng lớn không gian, dạng này không gian tạo dựng một là cần tiên nhân lực lượng. Mà bên trong nhất định phải có một kiện chỉ có tiên giới mới có thể sản xuất vật phẩm mới có thể, đó là một loại tên là không linh thạch đá không gian. Theo hiện tại cái không gian này để tính, cần thiết không linh thạch cũng không phải số ít, mà không linh thạch là cần tiên linh khí tiếp tế mới có thể vận chuyển bình thường, nhìn trong không gian thời gian, hẳn là thành lập thời gian đã thật lâu. Vậy những này không linh thạch tiên khí bổ sung chính là một cái vấn đề lớn nhất, trừ phi, Đoàn Vô Nhi nghĩ đến một cái khả năng, mà khả năng này để hắn cảm thấy từng đợt trùng mình. Tu chân giới, tiên giới, nhị giới ở giữa trừ luân hồi thông đạo bên ngoài, liền chỉ có một ít phi thăng đại, dẫn tiên đại cùng thông hướng hạ giới, những địa phương khác là không thể nào có thông đạo tương thông. Nếu là có, đó chính là từ một cái tiên đế đã thông ngôi có thể. Nhưng là tiên đế đã thông thông đạo, trải qua qua một đoạn thời gian cũng sẽ không tồn tại, là không thể nào một mực giữ lại lấy. Chỉ là có một cái biện pháp, có thể khai thông một cái nhị giới thông đạo. Hơn nữa còn có thể một mục bảo lưu lại tới. Đó chính là đạt thông thiên giới cùng tu chân giới thông đạo về sau, không ngừng tế tự tiên quân trở lên tu vi tiên người mới có thể, mà mỗi một cái tiên quân chỉ có thể duy trì thông đạo ngắn năm, cứ tính toán như thế đến, ít nhất có 10 tên trở lên tiên quân bị tế tự. Lấy như thế lớn đại giới, chỉ vì giữ lại cái không gian này, căn bản là nói không thông sự tình, kia còn có cái gì khiến cái này người muốn như thế đi làm đâu? Đoan Vô Nhai không nghĩ ra, lấy đại lục này thế giới tới nói, cũng chỉ là một cái bình thường đại lục thế giới, mà lại lôi ra cũng chỉ là một cái gia tộc tu chân. sẽ không có người sẽ vì dạng này một cái gia tộc mà hao tâm tổn trí xây thông đạo. Yêu tộc Genen, thế nhưng là bọn hắn có thực lực như vậy, đầy đủ có thể nhẹ nhõm diệt đi thế giới này, cũng không cần thiết phí như thế nhiều chất trợ. Nghĩ mãi mà không rõ, Đoàn Vô Nhai mặc kệ thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông vấn đề trong đó chỗ, tựa hồ cái không gian này đối với tiên giới người nào đó đến nói, rất trọng yếu, mới lại không ngừng duy trì lấy bên trong không gian này không linh thạch tiêu hao. Nhưng cái không gian này có tồn tại tất yếu sao? Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn Vận dụng Tiên Phú, Đoàn Vô Nhai cũng không có phát hiện cái này bên trong tại có cái gì bảo bối tồn tại, cũng chính là không có bất kỳ cái gì giá cả, kia vấn đề tại không gian bản thân. Chân đạo Tiên Phú, đan điền mở ra, giải trận. Thế nhưng là liền xem như lấy trận đạo Tiên Phú, tăng thêm tiên nhãn cùng Tiên Phú, Đoàn Vô Nhai cuối cùng cũng không có phát hiện cái không gian này có cái gì khác biệt. Nghĩ mãi mà không rõ Đoàn Vô Nhai cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, mà là trực tiếp tìm được cung cấp cái không gian này tiên linh khí thông đạo, theo lấy thông đạo mà đi. A, có người tiến vào thông đạo. Ngay tại Đoàn Vô Nhai vừa vừa bước vào thông đạo lúc Tiên giới một nơi nào đó một cái có tiên đế thực lực tiên nhân ngẩng đầu lên. Như thế nhiều năm, cái lối đi này cuối cùng bị người phát hiện, quá tốt, xem ra ta gặp chắc trở cũng hẳn là kết thúc." Vị này tiên nhân tự lẩm bẩm lấy, con mắt không khỏi nhìn về phía hai tay của hắn, lúc này, hai tay của hắn bị cưỡng ép bám vào một cái kỳ quái vật thể phía trên, làm hắn không ngừng mà hướng cái vật thể này phía trên thu lấy mình tiên linh khí, mà những này đưa vào tiến vào tiên linh khí, đều bị cái vật thể này to lên, chỉ là qua một đoạn thời gian, vật thể bên trên tiên linh khí liền sẽ lấy một loại phương thức đặc tự tiến vào một cái trong không gian, mà cái không gian này chính là đoàn vô nhai phát hiện lôi ra trong địa lao không gian. Vừa tiến vào thông đạo, đoàn không cách nào liền thấy một cái to lớn viên cầu cản ở trước mặt của hắn. Đây là âm dương hút tiên thạch, thì ra là thế. Nhìn thấy cái này đại đại viên cầu, đoàn vô nhai minh bạch cái không gian này vì sẽ một mực có tiên linh khí bổ sung. Bàn tay nhẹ nhàng theo ở phía trên, một cái hình ảnh xuất hiện tại đoàn vô nhai trước mặt, mà một vị tiên nhân thì là có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi là ai? Đoàn vô nhai thông qua viên cầu hỏi Ta là một tên vừa mới tu vi đột phá đến Tiên Đế tu Tiên giả. Bởi vì nhận gian nhân làm hại, bị nút nơi lây, cũng bị khối này hút tiên thạch không ngừng mà hút đi trong cơ thể ta tiên linh khí. Chẳng lẽ cái không gian này không phải ngươi xây sao? Không gian? Chẳng lẽ ngươi kia bên trong có một cái không gian sao? Đối với tiên nhân nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai phát giác, hắn là thật không rõ ràng, hơn nữa nhìn hắn tình trạng, nếu như còn tiếp tục như vậy, tối đa cũng chính là không đến ngày năm, tu vi của hắn liền sẽ rơi xuống tiên quân cảnh giới. Ngươi nói ngươi là bị gian nhân làm hại, vậy ngươi lại gọi cái gì đâu? Đối với Đoàn Vô Nhai đặt câu hỏi, tiên nhân hiện tại cũng không có cái gì vốn có giá đỡ, hiện tại muốn thoát khốn, hắn toàn bộ nhờ đoàn. Không bờ trợ giúp mới có thể, bởi vậy, đối với Đoàn Vô Nhai vấn đề, có thể nói là hỏi gì đang đấy. Ta là tiên giới Nam Châu Hoài Bạo Tiên Đế, mà hại ta thì là ta một cái hảo hữu chí giao, bất quá hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là một tên yêu tộc đại thánh. Yêu tộc đại thánh, Đoàn Vô Nhai tựa hồ bắt lấy sự tình một chút mạch lạc. Nếu như ta thả ngươi, ngươi sẽ tìm hắn báo thù sao? Với nợ ta 10000 năm tù này, ta đương nhiên phải báo, nếu không phải tiểu hữu may mắn phát hiện lời nói ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì ngàn năm, ta cảnh giới liền sẽ bởi vì cái này hút tiên thạch mà rơi xuống một cảnh giới. Nói đến đây lúc, Ma Ngọc Tiên Đế trong mắt dần hiện ra âm hận quá mang, đối với hại hắn người, hắn tự nhiên là hận thấu xương. "Tốt, ta đem khối này hút tiên thạch lấy đi, ngươi liền có thể thoát khốn, còn như cừu hận của các ngươi ta là không thể nào tham dự trong đó. Như vậy chúng ta hữu duyên gặp lại đi." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền muốn cắt da liên hệ. "Tiểu Hữu Ha chậm, ngươi cứu bản tiên đế, ta còn không biết danh hào của ngươi, tuy nói tiên giới cùng tu chân giới không có thể tùy ý vắng lại." nhưng là lấy ta năng lực vẫn là có thể cho ngươi nhất định giúp trợ. Cái này thì tôi, sau này hữu duyên chúng ta gặp lại đi, chuyện này ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi, nếu là có tâm lợi nói, liền hảo hảo bảo hộ một chút cái này lôi đỉnh thế giới đi. Đoan Vô Nhai không có chờ hắn lại nói, liền cắt ra liên hệ, rồi mới vây tay một cái đem hắn bên này Hút Tiên Thạch thu nhập đến bản cổ thế giới bên trong. Tại hắn thu hồi Hút Tiên Thạch đồng thời, Tiên giới Ma Ngọc Tiên Đế cũng cảm thấy mình tiên linh khí không còn sói mòn, bị nhốt hai tay cũng có thể xung động. Lôi đỉnh đại lục, sau này ta sẽ bảo hộ. Tại đem Hút Tiên Thạch thu về sau, Đoàn Vô Nhai liền giợi đi cái lưới đi này, bởi vì không bao lâu, nơi này liền sẽ biến mất, bất quá lôi ra địa lao không gian thì sẽ không, bởi vì không linh thạch tại không có tiên linh khí bổ sung dưới, cũng có thể bảo trì cái không gian này là năm. Không gian sự tình tại làm rõ ràng về sau, Đoàn Vô Nhai cũng thở dài một hơi, xem ra là hắn có chút muốn quá nhiều. Tùy ý tiến vào một cái trong không gian, Đoàn Vô Nhai phát hiện tại cái này bên trong, chỉ có mấy người nhàm chán ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lấy, khi nhìn đến hắn xuất hiện lúc, lại lập tức thay đổi vừa rồi nhàn nhã thần thái, thần sắc có chút nghiêm túc để phòng rồi lên. Ngươi là cái gì ngươi? Một cái nhìn qua chừng 30 năm tử quát hỏi. Bên ngoài người tới. Đoan Vô Nhai ngừng lại, không tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi là yêu tộc người? Không phải. Đoan Vô Nhai nói xong, liền lấy ra một cái tín vật, ném cho nam tử. Tại tiếp nhận hắn quăng ra tín vật lúc, nam tử khiếp sợ nhìn Đoan Vô Nhai, ngươi là Hạo Nhi bằng hữu. Xem như thế đi, ta cùng cháu gái của hắn cũng biết, cái này tín vật lại là Lôi Hạo hắn tự tay giao cho ta. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi là cái gì người sao? Nhìn trong tay tín vật rồi mới lại nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai nhìn một đoạn thời gian, người hỏi lúc này mới khoát tay áo. Hắn phải nói phải là thật, các ngươi đi chuẩn bị một một ít thức ăn, đồng thời phái người chú ý bên ngoài, ta có lời cùng vị tiểu hữu này nói. Vâng, tộc trưởng. Nghe lui ra ngoài những người kia, đối người này xưng hô, Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi một câu, ngươi là Lôi gia tộc trưởng, vậy cũng là Lôi Hạo thúc phụ rồi. Ta là Lôi Hạo cha ruột, mà ngươi nói là Hạo nhi thúc phụ, kỳ thật là gia tộc chúng ta bên trong phần đồ, cũng chính bởi vì hắn, chúng ta mới có thể rơi xuống trình độ như thế. Mà Hạo nhi trốn đi, cũng là hắn một tay hám hại bố trí, đáng tiếc chúng ta phát hiện những này thời điểm đều đã quá muộn. Nghe hắn như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai gật gật đầu. "Tiểu Hữu, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, thuận tiện ta cũng muốn nghe xem Hạo Nhi gần nhất tình huống." Theo lấy nam tử tiến vào một gian từ cây cối dựng bên trong nhà gỗ, hai cái tùy ý tại ngồi xếp bằng xuống, nam tử thì hỏi liên quan với Lôi Hạo một ít chuyện. Đoàn Vô Nhai đem Lôi Hạo tại Ngân Hải Đại Lục An cư Nghiệp, cũng sáng lập hoa môn sự tình cùng hắn nói, mà nam tử cũng đem bọn hắn bên này chuyện xảy ra, một một chỗ giảng thuật lên, từ lôi ra nhà biến. một mực giảng cho tới bây giờ tình huống của bọn hắn. Chương 508: Tiếp trước tiên dưới bí sử. Sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản, Lôi Hạo thúc phụ vì có thể tranh bên trên tộc trưởng vị trí, thiết kế đem Lôi Hạo chụp ra khỏi nhà, mà lại, vì cam đoan mình thực lực, không tiếp cấu kết yêu tộc, làm hắn phụ trợ chiến lực, lúc này mới đem Lôi ra cuối cùng nhất hoàn toàn khống chế tại trên tay mình. Nếu như sự tình đến một bước này, Lôi gia mọi người cũng liền nhận, thế nhưng là cuối cùng nhất kết quả thì là, Lôi Hạo thúc phụ mở yêu tộc, ngược lại lợi dụng Lôi Hạo khống chế Lôi gia sau, xếp đặt tiệc ăn mừng lúc, đến một cái phản kích. Những này yêu tộc lợi dụng một loại tên là Không Tâm Cổ yêu giới thực vật, đem lôi ra bao quát hạ nhân toàn bộ khống chế. Mặc dù loại thực vật này tên là Không Tâm, cũng có thể khống chế tâm thần của người ta, bất quá cũng chỉ có thể là đối một chút sơ cấp người tu chân có tác dụng, đối với Kim Đan kỳ tu giả, nhiều nhất để người trong lúc nhất thời bất lực phản kháng mà thôi. Bất quá, chỉ bằng lấy thời gian này, tăng thêm yêu tộc là Hữu Tâm tính vô tâm, rất nhanh liền đem lôi ra khống chế lên, theo sau yêu tộc người tại hoàn toàn đem bọn hắn đều khống chế lại về sau, liền đem người của lôi ra chưa hai tốt. Một nhóm chung với người của lôi ra Đối với những người này, bọn hắn trực tiếp nhốt tại trong địa lao, mà một nhóm khác thì là thuộc về cổ đầu tư một loại người, lợi dụng đủ loại lợi ích tương dụ. Mà Lôi Hạo Thúc Phụ không có bởi vì yêu tộc có phản, mà làm ra cái gì quá kích cử động, ngược lại là trợ giúp yêu tộc đối lôi ra những người này tiến hành hướng dẫn. Mà cũng chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lôi ra rất nhanh liền bị phân hóa thành hai phái. Một phái trực tiếp trở thành yêu tộc chỗ thống trị thủ hạ, mặt khác một phái thì là trải qua 100 năm thời gian, lôi ra một chút ý chí tương đối kiên định phân tử, vẫn bị đều nhốt tại trong không gian này. mà một chút ý chí yếu kém, hoặc là nói là đối Lôi gia cũng không phải là qua với trung tâm phân tử, cuối cùng nhất cũng tất cả đều tiếp nhận hiện tại yêu tộc thống trị. Cùng người của Lôi gia đều thuộc về thuận về sau, yêu tộc lại lợi dụng người Lôi gia làm yểm hộ, bắt đầu không ngừng mà chọn khởi sự đoan, khiêu khích với từng cái gia tộc, cũng chính là vào lúc đó, đã từng cùng Lôi gia từng có khác nhau cùng tranh chấp ba cái gia tộc, bị Lôi gia lấy đủ loại lấy cớ tiêu diệt. Giang đến cái này bên trong lúc, Lôi Hạ phụ thân thở dài một tiếng. Bởi vì ba cái kia gia tộc sự tình. Lôi gia tại gia tộc khác trong mắt, sớm liền trở thành cái đinh trong mắt. mà lại bọn hắn đối với chúng ta lôi ra cũng càng thêm đề phòng. Nghe hắn như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng có thể minh bạch trong lòng bọn họ kia phần bực bội, mình không có làm sự tình, hiện tại sát thực đều nắm vào trên đầu của mình, hơn nữa còn là một chút giết người diệt cửa loại này sự tình. Lúc này, Đoàn Vô Nhai đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đến, thế là hỏi, cái không gian này chẳng lẽ yêu tộc không biết sao? Nghe Đoàn Vô Nhai nâng lên cái không gian này, lôi hạ phụ thân trên mặt lộ ra lòng cảm kích, mà lại mười điểm tự hào nói, nâng lên cái không gian này thì là ta lôi ra một chuyện may mắn, tại chúng ta bị giam đến địa lao sau Vốn cho rằng liền muốn nhận hết cha tớ lúc, đột nhiên một vị tiên nhân xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Hắn nói cho chúng ta biết, bởi vì tiên giới cùng tu chân giới nhị giới quy tắc, hắn không có thể tùy ý nhúng tay, bất quá, bởi vì cùng ta lôi ra lão tổ có cũ, bởi vậy có thể giúp chúng ta ở đây mở một cái không gian, để chúng ta an tâm tại bên trong không gian này sinh tồn. Như thế nói đến, cái không gian này cũng không phải là lôi ra sự kiện, mà là từ một cái cái gọi là tiên nhân giúp các ngươi dựng lên. Đoàn Vô Nhai tự hồi bắt đến một chút cái gì, thế là hỏi một câu. Đúng vậy à, cũng chính bởi vì có cái không gian này chúng ta mới không có bởi vì bị quan tại địa lao mà cảnh giới có ảnh hưởng, mà lại bởi vì tiên nhân tồn tại, những cái kia yếu tố cuối cùng nhất chỉ có thể đem chúng ta vây ở cái này bên trong. Các ngươi bị vây ở bên trong không gian này, yếu tộc người liền không có làm một chút chuẩn bị sao? Bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phái một số người tới khuyên giải, mục đích đúng là vì để cho chúng ta cung quy thuận bọn hắn, đồng thời đem lôi ra tổ truyền chi bảo giao ra, chúng ta tự nhiên là sẽ không đồng ý. Tổ truyền chi bảo. Đoàn Vô Nhai hỏi xong về sau cười cười, bởi vì hỏi như vậy pháp có chút đường đột. bất quá lui hạ phụ thân có thể là hồi lâu không có nhìn thấy ngoại nhân, cho nên cũng không quá mức để ý Đoàn Vô Nhai tra hỏi. Kia là trước tổ truyền xuống một viên thần bí hạt châu, cổ nói có có thể đánh giết tiên nhân năng lực, nếu có người có thể để nó nhận chủ lời nói, liền có thể thành làm một đời lui thần. Đoàn Vô Nhai nghe tới lúc này, tâm lý minh bạch những này yếu tố dự định, cái gọi là lui thần, chắc hẳn chính là tại tiên giới một cái chức vị ti thần, nhưng lại như vậy thần vị lại là có một cái hết sức quan trọng tác dụng. Tiên giới lui thần phân công quản lý lấy hạ giới người tu chân tiên kiếp lui thay, bởi vậy, bình thường tại tiên giới ti chức lui thần cũng sẽ không phân công quản lý chủng tộc của mình, bình thường tới nói là từ nhân tộc ti trước yêu tộc, yêu tộc ti trước ma tộc, ma tộc ti trước nhân tộc vân vân. Thế nhưng là nếu như yêu tộc sự tình lần này thành công, như vậy liền có một người tộc lôi thần tại ti trước yêu tộc lúc, khả năng liền sẽ cho yêu tộc tại tiên giới gia tăng không ít trợ lực, chính là vì như thế một cái mục đích, cái kia cùng Hoài Bảo Tiên Đế yêu tiên mới có thể thiết kế để Hoài Bảo bị hấp linh thạch vây khốn. Yêu tiên lại lợi dụng hấp linh thạch đến tạo dựng cái không gian này, mục đích thực sự chỉ là vì lôi ra cái kia cái gọi là bảo vật ra truyền. Bất quá hắn để cho an toàn liền cùng cái khác yêu tộc cộng đồng diễn cái này ra giật dây. Vị này tiên nhân sẽ thưởng đến cái không gian này sao? Không có, chỉ là lưu lại một cái thần thức phân thân tại cái này bên trong, bất quá một mực là đang ngủ say lấy, nói cho chúng ta biết trừ phi chúng ta có cái gì không cũng có thể giải quyết sự tình, có thể tỉnh lại hắn, đến lúc đó hắn sẽ giúp chúng ta. Bất quá cái này 10000 năm qua cũng không có chuyện gì, cho nên chúng ta cũng không có phiền phức tiên nhân. Đoan vô nhai nghe tới cái này bên trong, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Nếu như người lôi ra thật tỉnh lại cái này tiên nhân lời nói, Như vậy Lôi gia hiện tại khả năng liền thật không còn tồn tại. Ta có thể đi nhìn xem vị này tiên nhân sao?" Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Lôi Hạ phụ thân thì là nở nụ cười. "Tiên nhân chân thân cũng không tại cái không gian này, lưu lại chỉ là một cái có thể thông tin tiên bài, ngươi nhìn cũng không nhìn thấy." "Thì ra là thế." Đoàn Vô Nhai gật gật đầu. Trong lòng không khỏi trầm tư, đối với tiên nhân thân phận, hắn cơ bản có thể kết luận, hắn chính là ám toán Hoài Bảo Tiên Đế cái kia yêu tiền, mà lại cũng hẳn là là chiếm lĩnh Lôi gia yêu tộc tiên tổ, dù cho không phải, cũng tất nhiên là những này yêu tộc chủ nhân. Phải biết Lôi thần chức mặc dù tại tiên giới không tính là cái gì quá cao thần vị, thế nhưng là chức vị này tính đặc thù quyết định, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, quản chi là ma tộc đối với chức vị này đều là 10 điểm có trọng. Mà lại giao hảo với Lôi thần chức vị người, đối với nó gia tộc mình tác dụng, kia là không cần nói cũng biết. Mà mình bây giờ mặc dù biết chuyện này, nhưng là muốn không nên nhúng tay đi quần đâu. 10000 năm thời gian làm chuẩn bị, vậy cái này yêu tiên toan tính cũng không nhỏ, mà lại hắn hay là một cái có thể ám toán tiên đế yêu tiên, ngầm lại thực lực tuyệt đối tại tiên đế cấp bậc, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là, nếu như mặc kệ lời nói, vẫn từ hắn dạng này phát triển tiếp lời nói, tiên giới khả năng liền có phiền phức. Một cái tiên đế thực lực yêu tiên nếu như mưu đồ thành công, như vậy trong tiên giới tiên đế ở giữa chiến đấu tất nhiên sẽ rất khốc liệt, mà đôi này với đã từng là tiên giới chí tôn tiên đế Đoàn Vô Nhai đến nói, là một kiện không quá có thể khoan nhượng sự tình. Bất quá lúc này, Đoàn Vô Nhai trong đầu hiện lên một việc, kia là một kiện ngay cả hắn đều nhanh lãng quên một đoạn tiên giới lịch sử. Kiếp trước khi Đoàn Vô Nhai tại trở thành tiên đế về sau, đã từng có một đoạn thời gian tại lần xem tiên giới một chút tư liệu lịch sử thời điểm, đã từng có một cái tiên đế của đời, nếu như hắn kinh hải nhất. Vị này tiên đế được xưng là yêu tộc hiền giả, mà lại vì yêu tộc tại tiên giới lớn mạnh mà không ngừng âm thầm làm lấy một chút chuẩn bị, mà hắn để cho nhất người ta gọi là, cũng là tiên giới há cảm nhất một khoảng thời gian, thì là từ hắn xuất linh yêu tiên đại quân, kêu lấy khẩu hiệu muốn quét ngang tiên giới Cửu Châu, tứ hải, 360 tinh hùng, 7.200 độc vụ. Tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn điều tiên trong đại quân mặc dù cấp cao chiến lực cũng không phải là quá lợi hại, nhưng là điệu tiên cấp bậc yêu tiên lại là nhiều đến làm người ta giật mình. liền ngay cả một chút bình thường cũng không thể thành tiên yêu tộc, đều xuất hiện tại tiên giới. Vì lắng lại việc này, cuối cùng nhất hay là từ mấy vị tiên giới cổ đế ra mặt mới một lần nữa vạch phân một chút yêu giới phạm vi thế lực, mặc dù vị này tiên đế cuối cùng chỉ là nhiều mấy cái lục địa địa giới, nhưng cũng khiến tiên giới yêu tộc chiếm lĩnh địa bàn khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Mà vị này yêu đế tại việc này về sau không lâu liền mất tích tại tiên giới, có người nói là chính hắn phi thăng đi thần giới, cũng có người nói là bị người ám toán một lần nữa luân hồi chuyển thế, lại có người nói là bị trong thần giới cổ yêu tiếp đi tu luyện yêu tộc thánh điện. Tóm lại, vị này tiên đế cuối cùng nhất chỉ là lưu lại một cái danh hiệu, Chí Thông Diêu Đế. Đoàn Vô Nhai sợ gì nhớ tới vị này yêu đế, cũng là bởi vì tại liên quan với hắn ghi chép bên trong, từng có một đoạn, hắn từng bởi vì hạ giới mà ngủ say 10000 năm sự tỉnh. Mà chuyện này, cùng hiện tại hắn gặp phải sự tỉnh, lại có một ít không lưu mà hợp. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn tâm không khỏi khẽ động, nếu như theo thời gian đến cõi lạ, vị này trợ giúp lôi ra yêu tiên rất có thể chính là vị kia Chí Thông yêu đế, mà hắn yêu tộc đại quân thì là hoàn toàn từ hắn tính toán tiên giới ti trước lôi thần, dựa vào lôi thần trợ giúp mới có xuất hiện như vậy nhiều tiên giới yêu tộc tụ hạ. Đã gặp gỡ, vậy liền quản quần đi. Mặc dù những ý nghĩ này, trong lòng của hắn chỉ là sự tình trong nháy mắt, thế nhưng là trò chuyện tính chính đồng lôi hạ phụ thân, hay là cảm thấy Đoàn Vô Nhai thất thần, bất quá, hắn cho rằng là bởi vì không thể nhìn thấy tiên người mới sẽ thất lạc mà thất thần, bởi vậy không có quá nhiều lưu ý. Ta có một chuyện, có thể muốn phiền phức đến tộc trưởng. Đoàn Vô Nhai châm trước lấy lời nói, chậm rãi nói, "Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, và ngươi cùng Hạo Nhi giao tình, chúng ta tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi." Là liên quan với lần này lôi ra sự tình, mà lại chuyện này có thể sẽ khiến lôi gia trở thành tiên giới một chuyện nào đó kẻ cầm đầu cũng có nói, cho nên ta mới phát giác được có chút khó khăn, không biết việc này nên hay không nên nói ra, mà nói ra lôi tộc trưởng sẽ sẽ không tin tưởng. Chương 509, Lôi Thiên mạch chấn kinh. Đoan Vô Nhai lời nói, để lôi hạ phụ thân cảm thấy giật mình đồng thời, còn có một số xem thường, tiên giới đối với bọn hắn đến nói, kia là chí cao vô thượng tồn tại, mà bọn hắn thế nào có thể sẽ cùng tiên giới kéo lên quan hệ đâu. Liên xếp như có quan hệ, lấy bọn hắn thực lực, nhiều nhất chỉ là tiên nhân thủ hạ. căn bản không có khả năng đưa đến cái gì tác dụng chủ đạo, kia lại thế nào có thể sẽ trở thành cái gọi là kẻ cầm đầu đâu?" Thế là, Lôi Hạ phụ thân cười nói, "Tiểu hữu lời này có phải là có một ít qua với nghiêm trọng nữa nha, cụ thể chuyện gì, ngươi hay là nói dưới, ta cũng tốt châm trước châm trước." Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là không tin, bất quá đoàn Vô Nha ngược lại đối với mấy cái này sớm có tâm lý chuẩn bị, mà lại đối với bọn hắn sẽ sẽ không tin tưởng, hắn ngược lại không quá để ý, chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp hắn hành động liền có thể. Suy nghĩ nhất chuyện, đoàn Vô Nha rồi mới lên tiếng, "Các ngươi chỗ nhận biết tiên nhân?" Còn có bên ngoài những cái kia chiếm lĩnh loài ra yêu tộc, nhưng thật ra là một bọn, mà lại cái không gian này là cái kia tiên nhân vì đạt được các ngươi cái gọi là bảo vật gia truyền mà chuyên môn tạo dựng lên. Lôi Hạ phụ thân nghe đoàn vô nhai như thế nói chuyện, có chút không dám tin từng nói, tiên nhân cùng yêu tộc là một bọn, chuyện như vậy rất không có khả năng đi. Liền coi như bọn họ là một bọn, bọn hắn đồ chính là ta lôi ra bảo vật gia truyền, thế nhưng là tiên nhân hẳn là hiểu rõ, lôi ra cái này bảo vật gia truyền, thế nhưng là chỉ có chúng ta lôi ra người mới có thể sử dụng, mà lại, cũng cần muốn huyết mạch của chúng ta mới có thể mở ra Hắn là một vị tiên nhân, sẽ không ngay cả cái này đều không tính được tới đi. Nghe tới hắn như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai mỉm cười, tiếp theo rồi mới lên tiếng, nếu như người này là người người của Lôi gia, thế nhưng là hắn lại trở thành yêu tộc người hầu, nói chính xác là trở thành tên này yêu tiên khôi lỗi lời nói, tương lai hắn đạt được cái này bảo vật gia truyền, trở thành Lôi thần sau, có thể hay không trợ giúp yêu tộc đầu. Cái này, nhìn thấy Lôi Hạ phụ thân không phản bác được dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói, Lôi thần, dạng này thần trước tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết là phụ trách cái gì a? Cái này ta ngược lại là hiểu rõ một chút, Lôi Thần tựa hồ chính là chuyên môn ti trước hạ giới tu giả độ kiếp lúc thiên thai lôi kiếp, căn cứ nó tu hành tổng tổng đến cho với lôi điện khảo nghiệm. Thế nhưng là, thế nhưng là, lôi hạ phụ thân thế nhưng là nửa ngày, cũng nói không được, bởi vì hắn lúc này cũng nghĩ đến một loại khả năng, mà đây là thân là tộc trưởng, mới có thể nhìn thấy một phần tổ huấn. Nhân tộc ti trước lôi thần, phụ trách chính là yêu tộc lôi kiếp, mặc dù không thể lấy mình hỉ ác đến hoàn toàn tùy ý hạ xuống lôi kiếp, lại là có thể tại thích hợp điều kiện dưới sửa đổi dưới lôi kiếp phương thức. Ta nói như vậy lời nói có phải là càng minh xác một điểm đâu, mà lại dạng này có phải là càng có thể hiểu được, tại sao yêu tộc có thể như vậy hao tổn tâm cơ muốn lấy được gia tộc của ngươi bên trong bảo vật ra truyền đi. Đoan Vô Nhai lời nói, để Lôi Hạ phụ thân cảm thấy khiếp sợ đồng thời, vẫn có một ít không tin hỏi, liền xem như bọn hắn lợi dụng biện pháp này đạt được cái này bảo vật ra truyền, cũng thành công khống chế người lôi ra trở thành lôi thần, thế nhưng là một cái lôi thần lại có thể thay đổi cái gì đâu? Nếu như không chỉ là một cái đâu, không chỉ một. Đoan Vô Nhai lời nói, để Lôi Hạ phụ thân ngươi một chút đứng lên. Hai con mắt khó có thể tin nhìn đoàn vô nhai, hắn thật bị đoàn vô nhai lời nói bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là đoàn vô nhai lại là cười nhạt một tiếng, rồi mới tiếp tục nói, "Phải biết ran bài chuyện này thế, nhưng là một vị tại tiên giới có tiên đế thực lực ưu tiên, ngươi cảm thấy hắn tính toán lời nói, sẽ chỉ tính kế ngươi một cái lôi ra sao? Chỉ bất quá, lôi ra là hắn đông đảo trong kế hoạch một cái thôi, bằng không, lấy năng lực của hắn, là không thể nào ngủ say ở trong không gian. Kia chỉ là bởi vì hắn muốn an bài bố trí kế hoạch của hắn, cho nên mới sẽ lấy ngủ say vì người trang. Nếu là không tin, Chúng ta bây giờ có thể đi hắn lưu lại giữ tín vật kia bên trong, đến lúc đó hết thảy liền sẽ càng thêm sáng tỏ. Nghe tới Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Lôi Hạ phụ thân không có nhiều lời, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến, Đoàn Vô Nhai cũng theo lấy cùng một chỗ đi ra ngoài. "Tộc trưởng, ngài đây là muốn đi cái gì địa phương?" Vừa đi ra bên ngoài, một người nam tử vừa vặn bưng lấy một chút hoa quả từng đi ra tới. "Trước đặt ở trong phòng, chúng ta đi một chút tiên nhân lưu lại vật phẩm kia bên trong, ngươi đi lập tức triệu tập tất cả người lôi ra tới đây, một hồi ta có việc tuyên bố." Nói xong về sau, Linh lấy đoạn vô nhai vội vàng liền rời đi, hắn hiện có chút tin tưởng đoạn vô nhai lời nói, chỉ là tại ở sâu trong nội tâm còn không muốn thừa nhận, dù sao, nếu như đây hết thật là thật, hắn đều không dám nghĩ tiếp. Theo lấy lôi hạ phụ thân đến đến một cái như là từ đường đồng dạng kiến trúc trước, đẩy cửa vào liền có thể nhìn thấy, ở chính diện là từng dãy linh vị, linh vị bên cạnh còn có một số giấy vàng một loại vật phẩm. Bởi vì lôi ra đồ biến, chúng ta đem trong từ đường linh vị liền toàn bộ đem đến cái này bên trong. Làm sơ một chút giải thích về sau, lôi hạ phụ thân lúc này mới chỉ lấy một chỗ trên mặt bản hình vương ngọc bày nói, cái kia chính là Đoàn Vô Nhai khoát tay ngăn cản hắn nói ra, đối với có tiên đế cấp bậc yêu tiên, nếu như vậy chỉ lấy, đồng thời nói ra tiên nhân hai chữ lời nói, khả năng liền sẽ bị cảm ứng được. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, linh hồn tiên nhãn. Mượn nhờ thiên nhãn năng lực, Đoàn Vô Nhai một chút nhưng nhìn ra, cái này tiên bài phía trên sắc thực có yêu khí tồn tại, khả năng này là yêu tiên cho rằng tại hạ giới sẽ không có người có thể thấy được, bởi vậy, không có ở phương diện này làm nhiều che giấu. Biết đúng là yêu tiên lưu lại, kia chỉ còn lại chính là muốn như thế nào đi xử lý chuyện này, dù sao đây là một vị có tiên đế thực lực yêu tiên. Nếu như một cái xử lý không tốt lời nói, khả năng liền sẽ khiến yêu tiên chú ý. Đến lúc đó, hắn là có thể đào thoát. Thế nhưng là người của Lôi gia lại không thể trốn thoát, đây cũng không phải là hắn chốt kết quả mong muốn, không nói hắn cùng Hoa Thu Diễm có biết, chính là Lôi Hạ vợ hắn Thanh Vũ chân nhân cùng là người điệu cầu điểm này, hắn liền không khả năng để chuyện này phát sinh. Thế nhưng là, phải làm như thế nào đến hai tuần nói đi đâu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tu vi đạt tới tiên đế, mặc dù không thể nói là vạn vật tươi sáng, nhưng mà muốn muốn tính kế với hắn, cùng cảnh giới ở giữa cũng không dễ dàng làm. Đến Chớ nói chi là hiện tại hắn vẫn chỉ là nguyên anh kỳ cảnh giới. Lôi Hạ phụ thân nhìn thấy đoàn vô nhai song mi khóa chặt, biết hắn khẳng định là đang nghĩ biện pháp, thế là đứng bình tĩnh tại bên cạnh, không nói gì. Mà hắn hiện tại cũng tại nghĩ lấy gia tộc mình đường lui, tại biết khả năng cuốn vào đến một cái trong âm nguy lúc, hắn cũng tại suy nghĩ, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào cân nhắc, cuối cùng nhất nghĩ tới chỉ có một kết quả, nhận mệnh. Bằng không thế nào xử lý, tiên nhân thực lực như thế nào, hắn tại tổ huấn bên trên là nhìn thấy qua, đồng thời, đối với gia tộc mình bên trong một chút sứ mệnh, hắn cũng là có hiểu biết, nếu như nhận mệnh người nói gia tộc của hắn nhiều nhất chỉ sẽ trở thành phụ thuộc. Lôi gia sứ mệnh quyết định, gia tộc của hắn nếu như không phải đối phương hạ ngoan tâm lời nói, là không có cái gì diệt tộc nguy hiểm. Thế nhưng là, làm vì một cái nhân tộc, nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là không nghĩ dạng này, dù sao, nếu như thỏa hiệp lời nói, liền biểu thị trong gia tộc tương lai trở thành lôi thần nhân, liền lại trợ giúp yêu tộc, như thế được cho chính là nhân tộc tội nhân. Thật chẳng lẽ liền không có cái nào, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể là trước mắt vị này nhìn qua tượng cái dự sư trên thân người sao? Nói được hiện tại, hắn cũng chỉ biết hắn cùng Lôi Hạo quen biết, nhưng thực lực cùng phẩm hạnh hoàn toàn không biết, nếu như chỉ là phổ thông kết giao, này cũng không quan trọng. Thế nhưng là như thế chuyện đại sự, thật có thể giao trên tay hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lôi Hạo phụ thân có một ít cảm thấy mình có chút qua với Lô Mãng. Mà đúng lúc này, đoàn vô nhai trong tay xuất hiện một cái viên cầu đồng dạng vật thể, cũng liền tại viên cầu cầm lúc đi ra, một cái cảnh tượng ở phía trên hiện ra. Cái này, nhìn viên cầu hiện hiện cảnh tượng, Lôi Hạo phụ thân trực tiếp liền ở tại kia bên trong, bởi vì Viên cầu bên trên hiện hiện cảnh tượng quá đẹp, mà lại từ đó lóe ra cung điện càng là cho người ta một loại thần bí mà đẹp luân mỹ vẫn cảm giác. Đa Bila, khi thấy một bóng người xuất hiện ở phía trên lúc, Lôi Hạ phụ thân càng là kinh hãi kém chút ngồi dưới đất. Đây là Đối với hắn chân kinh, Đoàn Vô Nhai nết miệng mỉm cười, hắn muốn liền là hiệu quả như vậy. Tiểu Hữu, nghĩ không ra ngươi đối với cái này âm dương hút tiên thạch còn hiểu rất rõ nha. Hoài bảo tiên đế, đây là tự nhiên. Bất quá, ta có một chuyện, khả năng ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút. Đối với Hoài Bảo Tiên Đế đến nói, Đoàn Vô Nhai ân tứ mạng, hắn nhưng là nhớ kỹ trong lòng, cũng đúng là như thế, hắn mới không có vứt bỏ hại hắn kém chút rơi xuống cảnh giới Hút Tiên Thạch, chính là cân nhắc đến, hắn có thể mượn nhờ khối này Hút Tiên Thạch liên hệ đến Đoàn Vô Nhai. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, Đoàn Vô Nhai sẽ hiểu rõ âm dương Hút Tiên Thạch đặc thù công dụng, trước tìm được hắn. Điều này làm hắn đối với Đoàn Vô Nhai sinh ra hứng thú. Một cái hạ giới người tu chân, lại hiểu rõ trong tiên giới tiên quân trở lên mới có thể hiểu rõ đến bí văn, không thể không nói là một kiện để người Đoàn không ra sự tình. Mà lại Còn có thể trực tiếp thông qua Hút Tiên Thạch liên hệ đến hắn. Cái này không chỉ có riêng là hiểu rõ, mà là hoàn toàn biết rõ mới có thể làm được. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể nói ra hiểu rõ Âm Dương Hút Tiên Thạch lời nói đến, chỉ là không có chờ hắn hỏi lại, Đoàn Vô Nhai lời nói để hắn tạm thời đem việc này đặt ở tâm lý. Hoài Bảo Tiên Đế, vị kia hại ngươi yêu đế nhưng thật ra là có một cái rất lớn âm mưu, mà ngươi nếu là có thể phá đi hắn âm mưu lời nói, tin tưởng đối với ngươi đến nói, không chỉ có là có thể báo thù như vậy đơn giản. A, còn có chuyện như vậy, kia tiểu Hữu nói một chút, hắn là có cái gì âm mưu đâu? Tại trước khi nói đâu, ta giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Lôi tộc tộc trưởng, cũng chính là ta nói tới Lôi đỉnh thế giới bên trong Lôi gia tộc trưởng. Theo lấy đoàn Vô Nhai ngón tay phương hướng, Hoài Bảo Tiên đế tự nhiên nhìn thấy đứng tại đoàn Vô Nhai bên người Lôi Hạ phụ thân. Nhìn thấy được xưng là Tiên đế người nhìn về phía mình, Lôi Hạ phụ thân vội vàng một bên hành lễ, vừa nói, "Hạ giới tiểu tu Lôi Thiên mạch tham kiến Hoài Bảo Tiên đế." "Không cần đa lễ, ngươi nói ngươi họ Lôi, chẳng lẽ nói ngươi tiên tổ chẳng lẽ là Lôi thần hậu duệ không thành." "Về Tiên đế, đúng là." Chương 510, giết chóc đêm trước. Nghe Lôi Thiên Mạch thừa nhận về sau, Hoài Bảo Tiên Đế có chút giật mình quay đầu nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, đồng thời hai tay không ngừng mà bấm đốt ngón tay. Lấy Hoài Bảo Tiên Đế tu vi hiện tại, chỉ cần cho hắn một cái nhắc nhở, tại không có người ẩn tàng thiên cơ tình huống dưới, hắn là có thể tính được đi ra bất cứ chuyện gì. Mà tại tu chân giới những chuyện này, yêu tiên nhưng không có xáo trộn tiền cơ. Lúc đầu đâu, lấy yêu tiên tu vi cảnh giới, hắn làm sự tình, nếu như không phải người cùng cảnh giới là không thể nào sẽ bấm đốt ngón tay ra. Lại nói, tại tu chân giới bên trong xuất hiện tiền đế, ngẫm lại cũng không có khả năng như vậy. Cho dù có tiên đế hàng thế, hắn cũng sẽ ngay lập tức biết đến. Chỉ là, những này không có khả năng xuất hiện sự tỉnh, lại xuất hiện. Đoàn Vô Nhai đánh vỡ cái quy luật này, hắn lấy âm dương hút tiên thạch vì than đã giới, lại đem chuyện này cùng Hoài Bảo Tiên Đế tới nói. Để Hoài Bảo Tiên Đế để tính, cứ như vậy yêu tiên tại tu chân giới chỗ có sắp xếp, đều bị Hoài Bảo Tiên Đế tính ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hoài Bảo Tiên Đế nhẹ nói vài lời về sau, nhìn Đoàn Vô Nhai nói, "Tiểu Hữu, những chuyện này chẳng lẽ ngươi đều biết sao? Không kém bao nhiêu đâu?" Hắn đại tu chân giới âm nhu ta đại khái có thể muốn lấy được, bất quá bây giờ phiền toái nhất chính là tại không ảnh hưởng đến hắn tình huống, dưới, đem hắn âm nhu phá đi, bởi vì ta không nghĩ lôi ra bởi vì chuyện này, đừng phải ưu tiên trả thù. Nếu như chỉ là một cái lôi ra lời nói, ta là có thể cam đoan an toàn của bọn hắn, chỉ là hiện tại tình huống của bọn họ cũng không phải là quá tốt. Bọn hắn hiện tại vị trí cái không gian này, lại không ngừng ăn mòn tư tưởng của bọn hắn. Cũng may, ngươi phát hiện ra sớm, bọn hắn còn không có hoàn toàn bị khống chế lại, bằng không. Hoài Bảo Tiên Đế không hề tiếp tục nói, không qua hắn ý tứ. Tất cả mọi người có thể minh bạch hắn ý tứ, mà kinh hãi nhất cũng cảm thấy sau so sợ chính là lôi hạ phụ thân lôi thiên mạch. Hoài Bạo Tiên Đế, như vậy hiện tại chúng ta có thể làm cái gì đâu? Lôi Thiên Mạch hiện tại tự nhiên đem hết thể hy vọng ký thác vào Hoài Bạo Tiên Đế trên thân, bởi vậy mới có thể ngay lập tức xin chỉ thị. Cái này sao? Tiểu Hữu, ngươi nói chúng ta hẳn là thế nào đi làm đâu? Đối với Hoài Bạo Tiên Đế vấn đề, Đoàn Vô Nhai không có trực tiếp trả lời, mà là tại trong tay hiện ra một cái lôi cầu, kia là lần trước hắn diệt đi lôi ra năm bảo thai về sau vẫn bảo lưu lại lôi cầu. Lôi ra sự tình Ta có thể ra mặt giải quyết, bất quá thiên cơ cần ngươi giúp ta che giấu, ít nhất không thể là liên lụy tại người lôi ra trên thân liền có thể. Cái này ta ngược lại là có thể làm được, bất quá, tiểu hữu một người có thể chứ, liền xem như ngươi bǎng vào trong tay cái kia lôi cậu. Mặc dù, nhìn qua tụi hổ rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng là ngươi phải biết, lấy ưu tiên tầm tĩnh, khẳng định sẽ có lưu khác sau tay, mà lại những thủ hạ của hắn, nhất định sẽ có hắn lưu lại dưới ứng biến biện pháp. Đối với Hoài Bảo Tiên Đế lo lắng, Đoàn Vô Nhai thì là mỉm cười, chỉ cần có người giúp hắn che giấu thiên cơ. Hắn liền không có cái gì nhưng lo lắng, dù sao từ trùng sinh đến bây giờ hắn còn không có tốt hảo thong khoái giết cho qua. Nhìn khóe miệng của hắn kêu một kia một tia cười lạnh, Lôi Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy trong lòng một hàn, như thế Tiếu Dung, là một loại thích nụ cười máu, là một loại giết chóc lúc mới có Tiếu Dung. "Tiểu Hữu, xem ra lo lắng của ta là nhiều hơn." Hoài Bảo Tiên Đế nhìn thấy đoàn vô nhai Tiếu Dung lúc lại là nở nụ cười. "Hoài Bảo Tiên Đế, chờ ta đem lôi ra sự tình xử lý xong về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được ngươi muốn lấy được nhất người kia tin tức, rồi mới chỉ cần ngươi tại tiên giới tìm tới hắn, như vậy" Ta liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, để hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội phục sinh, vĩnh viễn." Hoài Bảo Tiên Đế nói lấy trên mặt đồng dạng lộ ra hung ác biểu lộ, mà hắn bộ dáng, để Lôi Thiên Mạch hoàn toàn đánh vỡ tiên nhân loại kia không tranh quyền thế ý nghĩ, lần thứ nhất biết, nguyên lai tiên nhân cũng giống như bọn họ, cũng là có yêu có hận. Như vậy liền bắt đầu đi. Đoan Vô Nhai nói xong liền cầm trong tay hút tiên thạch giao cho Lôi Thiên Mạch. Sự tình có cái gì tiến triển, ngươi liền thông qua cái này cùng Hoài Bảo Tiên Đế liên hệ liền có thể, nếu như hắn có chuyện gì muốn giao phó, cũng có thể là thông qua cái này hút tiên thạch tiến hành an bài. Kia Nhìn dao tại trên tay mình hút tiên thạch, Lôi Thiên Mạch có chút không dám tin tưởng, đây chính là một kiện có thể cùng tiên đế liên hệ bảo bối, đôi này với hắn đến nói, kia liền như là cầm tới một cái chí bảo đẳng dạng. Ma nhìn thấy Lôi Thiên Mạch dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai âm thầm cười một tiếng, dạng này vật phẩm đối với hạ giới người thật đúng là như cùng đến bảo đẳng dạng tồn tại, cùng thượng giới tiên đế liên hệ, cái này liền như là một cái người bình thường, có lãnh tụ mã số là đồng dạng cảm giác. Cái này sau này liền lưu tại Lôi gia đi. Hiện tại các ngươi an tâm tại cái không gian này cùng tin tức liền có thể. Tiểu Hữu Chẳng lẽ em muốn một người đi giải quyết sao? Hoài Bảo Tiên Đế đối với Đoàn Vô Nhai quyết định tự nhiên cũng nghe đến. Ôi, ôi, ôi, rất lâu không có hoạt động một chút. Đoàn Vô Nhai cười liền rời đi cái không gian này. Rời đi không gian về sau, Đoàn Vô Nhai quyết định trước từ lôi chỉ kia bên trong bắt đầu, bởi vì có lôi chỉ trợ giúp, hắn liền có thể lợi dụng thiên phú của mình, trước đem lôi ra những này yếu tố cấp cao chiến lực âm rơi một bộ phận. Lôi chỉ thiên phú, đan điền mở ra, khống. Đi tới lôi chỉ trên không về sau, Đoàn Vô Nhai ẩn thân với nơi vừa nãy, rồi mới vận dụng thiên phú của mình đem lôi chỉ trên không lôi điệt. cùng Lôi Chỉ trước nếm thử lấy khống chế lại. Ngay tại Đoàn Vô Nhai chính tại khống chế lúc, tại Lôi Chỉ công chính tại cho mấy vị trưởng lão giảng đạo Lôi Cuồng trưởng lão, ngay lập tức cũng cảm nhận được Lôi Chỉ biến hóa. A, Lôi Chỉ thế nào sẽ có biến hóa? Lôi Cuồng lúc này ngừng lại, một đôi không có con người hai mắt, rất tự nhiên đảo qua bốn phía, bất quá tại hắn quan chú bốn phía lúc, Đoàn Vô Nhai đã ẩn thân dưới mặt đất, cho nên, hắn cuối cùng nhất hay là đem tất cả tinh lực chú ý đến Lôi Chỉ bên trong. Lão tổ chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vừa rồi Ta cảm thấy Lôi Trì có một ít không thích hợp, bất quá bây giờ nhưng không có cái loại cảm giác này, có lẽ là ta quá với cẩn thận đi. Lôi Trì biến hóa, chúng ta mới vừa rồi không có cảm giác ra. Đúng vậy a, ta cũng không có. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau một cái, đều biểu thị không có phát hiện Lôi Trì có cái gì biến hóa. Khả năng cảm giác ta bị sai. Lôi Cuồng lần nữa đảo qua Lôi Trì, xác định không có cái gì phát hiện về sau, cũng chỉ có thể là nhận định mình cảm giác sai. Tốt, vậy chúng ta kế tiếp theo nói a, lần này ta tìm hiểu ra một môn có thể lợi dụng tiên lôi công pháp, ta đến đem cho các ngươi biểu diễn một lượt. Lôi Cuồng nói lấy liền đứng lên, lơ lửng đứng tại lôi chỉ trên không, rồi mới một cái tay kết lấy thủ ấn, một cái tay lại là cào cao giơ lên. Ầm ầm một tiếng, trên bầu trời lần nữa bắt đầu vang lên ù ù tiếng sấm. Thật là lợi hại. Đúng vậy à, khả năng cũng chỉ có Lôi Cuồng trưởng lão mới có thể dễ dàng như thế khống chế một phương lôi điện đi. Vừa rồi Lôi Cuồng trưởng lão không phải nói, muốn truyền thụ cho chúng ta công pháp sao? Chẳng lẽ chính là muốn truyền thụ dạng này công pháp sao? Đúng vậy à, ngươi không đề cập tới còn kém chút quên đi, chúng ta nhanh nhớ lão tổ cái tấn, bằng không, một người lão tổ biết má người. Mấy cái trưởng lão một bên nói lấy hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm Lôi Cuồng trưởng lão, cẩn thận xem ra thủ lớn của hắn. Ngay tại tất cả trưởng lão ánh mắt đều tập trung ở trên không trung Lôi Cuồng trưởng lão trên sân lúc, Đoàn Vô Nhai lại là tại Lôi Chỉ bên trong cũng nhìn không trung Lôi Cuồng, lúc đầu hắn là nghi không chế Lôi Chỉ, lại vận dụng Lôi Chỉ đến âm một chút cái này mấy vị trưởng lão. Nhưng bởi vì Lôi Chỉ cũng không phải là như vậy tốt khống chế, liền xem như có Lôi Chỉ thiên phú, nghi hoàn toàn khống chế Lôi Chỉ cần một cái thời gian mới có thể, chỉ là vừa mới dị động, lập tức liền gây nên Lôi Cuồng chú ý, Đoàn Vô Nhai không thể không ngừng lại. Chính muốn cân nhắc như thế nào mới có thể thực hiện kế hoạch của mình lúc, lôi cuồng lúc này lại là lơ lửng ở không trung, nhìn nó là muốn biểu diễn một chút chính hắn sơ mới ngộ tuyệt học. Cứ như vậy cho Đoàn Vô Nhai một cái cơ hội, nhìn tại không trung lôi cuồng, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn, một cái tại hạ giới tu giả bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện, mà cũng sẽ không để người nghĩ tới pháp thuật. Nếu như cái này có thể được lợi nói, như vậy liền xem như khỏi phải hoài bảo tiên đế đánh gãy thiên cơ, cũng sẽ không có người sẽ nghĩ tới là hắn gây nên. Phân thân tiên phú, đang điền mở ra, phân thân trực tiếp đem 9 cái phân thân toàn bộ kêu gọi ra, Đoàn Vô Nhai lấy cựu cùng phân vị, để phân thân của mình đứng tại lôi chỉ dưới đáy. Lôi chỉ thiên phú, đan điền mở ra, khống. Mượn nhờ tiểu cung, tăng thêm 9 cái phân thân cộng đồng cùng đi khống chế lôi chỉ, chỉ thấy lôi chỉ như là bị cái gì quấy động một phen, bình tĩnh lôi chỉ bắt đầu trở nên cuồng nộ lên, đồng thời, lôi chỉ trung tâm bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Mà đối với đây hết thảy, lôi chỉ bên trong những trưởng lão này lại là không phát ra gì, mà liền tại không trung lôi cuồng cái này, lúc mặc dù cũng nhìn thấy lôi chỉ trung tâm vòng xoáy, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Bởi vì, hắn cái này mới lĩnh ngộ kỹ năng. Nói chính xác là hắn cho yêu tộc một cái năng lực thiên phú, lần này hắn cũng là lần đầu tiên biểu thị, còn như sẽ xuất hiện cái gì dạng tình huống, ngay cả chính hắn đều không có một cái chính xác khái niệm. Mà lại, cần gấp nhất chính là, hắn đem phía dưới lôi chỉ biến hóa, cho rằng đây là bởi vì hắn ấn quyết đưa đến, lôi chỉ mới có thể theo có phản ứng. Vì thế, trong lòng của hắn còn âm thầm có một ít mừng thầm. Nghĩ không ra, trong lúc vô tình tìm hiểu ra một cái thiên phú tuyệt học, sẽ có uy lực như thế, có thể kéo theo lôi chỉ phát sinh đủ loại biến hóa. Cái này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Cuồng một bên nghi đến, một bên tăng tốc chấm dứt ấn tốc độ, hắn muốn nhờ Lôi Chỉ, đến phơi bảy một ít hắn lần này mới lĩnh ngộ Thiên Phú Tuyệt Học. Ma Theo lấy hắn ấn quyết, Lôi Cuồng thân thể cũng tại phát sinh lấy một chút biến hóa, thân thể của hắn thời gian dần qua hướng lấy mình bản thể phát triển lấy, đồng thời, cặp mắt của hắn lúc này cũng thời gian dần qua kéo dài rất nhiều. Lôi Cuồng trưởng lão thân thể phát sinh biến hóa. Một cái tại Lôi Chỉ trưởng lão xuất phát hiện ra trước Lôi Cuồng dáng vẻ cải biến. Cái này rất bình thường, kỳ thật vẫn là chúng ta bản thể mới có thể phát huy ra chúng ta toàn bộ thực lực. Dạng này có phải là sẽ bị ngoại giới phát hiện, chúng ta muốn không nên mở ra đại nhân lưu lại trận pháp đâu." Một trưởng lão tương đối thận trọng đề nghị, "Ừm, vì cẩn thận lý do, chúng ta hay là mở ra đi." Những này yêu tộc làm việc khả năng đều tương đối thận trọng, cũng có thể nói, bọn hắn biết mình lần này kế hoạch, không cho phép bọn hắn có cái gì sơ suất, vì thế, những người này tự hành mở ra bọn hắn trong miệng đại nhân liên tục giao phó cho, muốn bọn hắn không phải gặp gỡ đại sự, liền tuyệt đối không thể mở ra hộ tộc đại trận. Chương 511, nói chi biến. Theo lấy đại trận mở ra, Tự nhiên cũng kinh động đang họp yêu tộc tộc trưởng một nhóm. Thế nào chuyện? Tại sao muốn mở ra hộ tộc đại trận, chẳng lẽ có cái gì cường địch đột kích sao? Yêu tộc tộc trưởng ngẩng đầu chất hỏi một câu. Vệ tộc trưởng cũng không phải là cường địch bức kích, là Lôi cuồng trưởng lão hôm nay tại Lôi trì bên trong có một phen linh lộ mới, mà lợi dụng chúng ta trời sinh năng lực tự sáng tạo một cái lợi hại tự chiêu. Chính là bởi vì sợ bởi vì lần thứ nhất thí chiến sẽ bị người khác phát hiện, mấy vị trưởng lão mới sẽ mở ra cái này hộ tộc đại trận. Lôi quân trưởng lão lúc này đã thu được báo cáo, bởi vậy trả lời. Lôi cùng trưởng lão Chẳng lẽ nói hắn muốn đột phá sao? Cái này dường như là không có, bất quá lại là lợi dụng bản tộc Thiên Phú năng khiếu, tự sáng tạo một cái mới chiêu thức, chỉ là bởi vì là lần đầu tiên thi triển, thanh thế có một ít to lớn, này mới khiến mấy vị trưởng lão cùng một chỗ mở ra hộ tộc đại trận. Xem ra tộc ta lại có một cái cường lực kỹ năng, từ khi thượng cổ chúng ta nhất tộc mất đi huyết mạch chân truyền về sau, bao lâu không có cái gì mới kỹ năng, xem ra lôi cuồng trưởng lão không hổ là tộc ta chi hy vọng, khó trách thượng nhân sẽ như thế khinh nặng với hắn. Đúng vậy à? Nếu là ta cũng có thể tựượng lôi cuồng trưởng lão sớm một chút mở ra bản tộc thiên phú liền tốt. Ngươi hãy nằm mơ đi. Đoá, liền xem như nằm mơ, ngươi cũng không thể quá yếu như ta a, thật không đầy nghĩa khí. Hai cái xem ra bình thường liền tương đối phải tốt trưởng lão tại kia bên trong bắt đầu treo lên nguyên cẩm. Tốt, đều biết hai ngươi quan hệ tốt, chúng ta bây giờ hay là đến nói một chút liên quan với kim gia sự tình đi. Lôi cuồng trưởng lão bên kia chờ hắn cảm ngộ kết thúc về sau, tự nhiên sẽ đem công pháp viết ra, chúng ta liền không cần đi góp cái kia náo nhiệt. Thế là, những này yếu tộc lại bắt đầu thương nghị lên liên quan với kim gia sự tình. Còn có liền là như thế nào có thể lợi dụng kim gia để đạt tới mục đích của bọn hắn. Lôi trì. Tại Lôi trì trên không, Lôi Quổng trưởng lão vẫn đang đánh lấy dấu tay của mình, chỉ là theo lấy thủ ấn của hắn, tại Lôi trì trên không cũng tụ tập lại rất nhiều mây đen, mà lại những này mây đen tại tụ tập tại Lôi trì trên không lúc, ở giữa đồng dạng hình thành một cái luồng khí xoáy. Nhìn bầu trời dị tượng, tại Lôi trì tu luyện trưởng lão, lúc này đều rời đi Lôi trì, đồng thời tất cả đều có chút áo ước nhìn bầu trời biến hóa, không, có chút nào phát hiện, Lôi trì hiện tại đã có một số khác biệt cùng dị vạn biến hóa. Các ngươi xem trọng Đây là ta mới lĩnh ngộ tuyệt học, tên là Thiên Điệu một kích. Ta hiện tại tận lực gấp chế xuống, lại cho các ngươi biểu hiện ra, các ngươi có thể nhìn tốt. Lôi Cuồng trưởng lão ở trên không một bên nói lấy, một bên đem kết tấn hoàn thành tay trái cũng vươn hướng không trung. Cùng lúc đó, thân hình của hắn biến thành một cái như là cự tê, có cường tráng tứ chi, chỉ là tứ tư chi tương đối muốn mảnh dài một chút, trên chân có chỉ, chân trước bốn chỉ, chân sau ba chỉ, hộp mắt cùng nhếch nhô lâu không hợp mà vì một, gò má răng thấp quan yêu thú bộ dáng. Nhìn hiện ra bản thể Lôi Cuồng, phía dưới trưởng lão lúc này cũng tất cả đều theo hiện ra bản tướng. Bọn hắn bản tướng cùng lôi cuồng đồng dạng, chỉ bất quá lại muốn so lôi cuồng nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời, tại hiện ra bản tướng về sau, những này yêu tộc tất cả đều ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nó âm thanh như lôi minh. Quả nhiên là lôi thú nhất tộc, cũng chỉ có bọn hắn có thể tại lôi trì bên trong tu luyện mà sẽ không khiến cho lôi trì phản vệ. Tại lôi trì bên trong nhìn bên ngoài biến trở về bản tướng yêu tộc, Đoàn Vô Nhai nhẹ giọng tự nói một câu. Mà lôi cuồng lúc này lại như cùng một con cự tê đang không ngừng biến lớn, khi hắn dài đến có gần 100m lúc, cái này mới ngừng lại được, đồng thời giống to một tiếng. liền gặp như là đèn lồng trong hai mắt, bắn ra một đạo sáng tỏ bại quang. Trong miệng lúc này cũng phun ra một cái như là kim đan đồng dạng vật thể, cùng nhau hướng về trên bầu trời luồn khí xoáy trung tâm bắn tới. Mà theo lấy cái này hai dạng tiến vào, ở trên bầu trời mây đen, nói chính xác là lôi vân bắt đầu phát sinh lấy một loại kỳ lạ biến hóa, một cái từ mây tạo thành cự hình con mắt rất mơ hồ hiện tại không trung. Thiên địa một kích, như là thiên phạt hang thế, có người không tên, Diệp Chi. "Giống." Lôi cuồng biến thành thế T1 bên nói lấy, một bên lần nữa giống một tiếng Từ trên trời kia mơ hồ như là con mắt đồng dạng vật thể bên trong, một đạo tựa như tia chớp bạch quang từ đó thoáng hiện ra. Mà lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở phía trên, mà không có người chú ý tới, ở phía dưới Lôi Chỉ bên trong thoát ra một thân ảnh, mà chú ý tới thân ảnh này chỉ có ở trên bầu trời chính đang biểu diễn tuyệt học Lôi Cuồng. "Giống." Vu Nuân nói hắn, nhưng lại bởi vì lo lắng, lại là phát ra một tiếng giống to, thế nhưng là còn không, có chờ hắn tái phát ra thanh âm khác, liền bị xuất hiện tại không trung mà ẩn thân với trong Lôi Vân Đoàn Vô Nhai cho không chế. Lôi Chi Thiên Phú, đan điền mở ra, khống Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, bổ. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, bổ. Từ lôi chỉ bên trong xuất hiện thân ảnh tự nhiên chính là Đoàn Vô Nhai, mà hắn mới ra lôi chỉ, mượn nhờ chín cái phân thân lực lượng, từ lôi chỉ bên trong dẫn xuất một tia chớp công kích, bản tôn lại là dung nhập tại lôi điện bên trong, hướng về lôi cuồng thẳng đánh tới. Đồng thời bản tôn còn dẫn đạo lấy bầu trời trong lôi vân đạo tiệm điện kia, cùng một chỗ hướng về lôi cuồng công kích qua. Mà cảm nhận được nguy hiểm lôi cuồng lúc này, căn bản không có cơ hội lại đi nhiều lời chút cái gì, bởi vì bầu trời cùng lôi chỉ đánh tới trên người hắn tiệm điện tốc độ quá nhanh. Tăng thêm chính hắn cũng tại dẫn đạo lấy lôi điện, cái này khiến những trưởng lão kia chỉ thấy hai đạo bạch quang đồng thời đánh vào lôi cuồng trên thân. Khi hai đạo bạch quang gặp nhau về sau, một cái lấy lôi cuồng làm trung tâm quang điểm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, kia như là mặt trời ánh sáng, khiến những này yêu tộc chi từ tất cả đều cúi đầu, nhắm mắt lại. Thần Đầu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Nạt Vật Thiên Phú, đan điền mở ra, thu. Liền trong nháy mắt này, hai đạo lôi quang đem lôi cuồng kích hôn mê bất tỉnh, mặc dù không có chết, thế nhưng là cái này ngắn ngủi nháy mắt, đoàn vô nhai đem hắn trực tiếp thu nhập đến bản trong thế giới cổ. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Mượn lấy biến hóa thiên phú, đoàn vô nhai biến thành lôi cuồng bạt tôn, cũng chính là lôi thú dáng vẻ, vì có thể cận tượng, hắn còn vận dụng linh hồn thiên phú đem khí tức của mình ẩn dấu đi. "Giống." Đông dạng một tiếng giống to, mà một tiếng này lại khiến lôi trì cùng trên bầu trời lôi điện như là đạt được một loại nào đó triệu hoán, cùng một chỗ hóa thành từng đạo lôi điện hướng về đoàn vô nhai biến thành lôi thú đánh tới. Cậu vậy, Đoàn Vô Nhai không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, mà lúc này, hắn đã không rảnh đi nghĩ, bởi vì những này lôi điện tại đánh trúng thân thể của hắn lúc, cũng không có cái gì khó chịu, tương phản theo lấy lôi điện, hắn cảm thấy mình tựa hồ trở thành lôi bên trong thần minh. Nộ ra cũng xuất hiện tại thần trí của hắn bên trong. Biến hóa chi đạo, thì ra là thế. Những này minh ngộ là liên quan với biến hóa chi đạo minh ngộ, cũng là khiến Đoàn Vô Nhai không nghĩ tới một cái vui mừng ngoài ý muốn. Biến hóa chi đạo, một loại tại tiên giới lưu truyền nhiều nhất, trên cơ bản đều biết một chút biến hóa chi thuật. Trong đó sao bắt đầu 36 biến cùng địa sát thất thập nhị biến, tại tiên giới nổi danh nhất. Thế nhưng là còn có mấy loại càng cao cấp hơn biến hóa chi thuật, như thiên địa thập nhị biến, tứ phương vạn vật biến, những này người biết liền ít một chút, thế nhưng là thần bí nhất, cường hãn nhất lại là biến đổi chi đạo. Biến đổi cũng không phải là chỉ có một cái biến hóa, bởi vì cái gọi là nói sinh một, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam sinh văn vận, mà sự biến đổi này chi đạo thì là chân chính vạn vật chi biến, lại bị cổ tiên xưng là nói chi biến. Giữa thiên địa và vật, kỳ thật đều có nó đặc hữu thiên phú thần thông cùng năng lực, mà những năng lực này là bất kỳ một cái nào không phải bản tộc người không thể học được, liền xem như bắt chước vậy cũng chỉ có thể xem như trông mèo vẽ hổ, chỉ là tương tự mà không phải rất giống. Nhưng là nói chi biến thì lại khác, loại biến hóa này lại không có thể xưng là thuật, mà hẳn là nói, một loại đoạt vạn vật bản nguyên biến hóa chi đạo. Trải qua nói chi biến biến hóa chủng tộc, chỉ cần là nắm giữ nó chủng tộc đặc tính, liền có thể chân chính học được nó trong tộc thần thông biến hóa, nói một cách đơn giản, đoàn vô nha hiện tại biến thành loài thú, như vậy loài thú cái chủng tộc này Từ viễn cộ tất cả năng lực, Đoàn Vô Nhai liền toàn bộ dung hợp đến tự thân bên trong. Không nói khoa trương chút nào, hắn hiện tại biến thành lôi thú so trong tu chân giới lôi thú huyết mạch đều muốn chính tông, mà lại là tất cả lôi thú lao tổ lão tổ năng lực đều bị hắn nắm giữ. Bất quá Đoàn Vô Nhai tự nhiên không có có tâm tư đi khi bọn hắn lão tổ. Chỉ là đã đạt được chỗ tốt như vậy, cái này khiến Đoàn Vô Nhai có chút do dự muốn hay không cải biến một chút lúc đầu dự định. Tại hắn suy nghĩ lúc, lôi chỉ cùng trên bầu trời lôi điện lại không có đình chỉ xuống tới, từng đạo điện quang tiến vào bên trong thân thể của hắn, mà lôi chỉ cũng bởi vì năng lượng dặm bất mà không ngừng mà trở nên từ màu xanh đậm thời gian dần qua trở thành nhạt lẫy. Trong nước hồ trở nên càng lúc càng mờ nhạt lúc, đáy ao bên trong tình hình cũng thời gian dần qua ánh vào đến đoàn vô nhai trong mắt. Lúc này đáy ao tận cùng rồi đấy, trừ đoàn vô nhai chín bộ phân thân ẩn với trong đó bên ngoài, tại dưới đáy có từng tầng từng tầng bạch cốt, những này bạch cốt trẻ có già có, có nam có nữ. Nhìn những này bạch cốt, đoàn vô nhai trong lòng tràn ngập sắt cơ. Bởi vì những này bạch cốt tất cả đều là bị tươi sống cắn chết, mà xương cốt bên trên còn có thể thấy được, những cái kia bởi vì cắn xé mà lưu lại dấu răng. Một hồ bạch cốt Lấy đoàn Vô Nha đảo qua đại khái có thể kết luận, cái này bên trong không có 1 triệu cũng có mấy trăm ngàn nhân tộc chết tại cái này bên trong, mà lại những người này tộc có thể khẳng định đều là bị phía dưới những này yêu tộc sợ sinh ăn mà chết, bởi vì phía trên chỉ có một loại dấu răng. Không phải tộc ta, trong lòng nát nghĩ khác. Cho tới nay, đoàn Vô Nha đối với câu nói này, không phản đối cũng không tán thành, thế nhưng là khi nhìn đến phía dưới kia từng đống bạch cốt lúc, trong lòng của hắn tán đồng điểm này, đồng thời sát ý trong lòng đạt tới một cái đỉnh điểm. Theo lấy sát ý của hắn, một cơ tràn ngập lấy giết chóc khí tức. Từ hắn biến thành lôi thú trên thân chuyển ra, mà lại đạo này nói sắt cơ khóa chặt lại phía dưới, tất cả trưởng lao yêu tộc. Sắt cơ của hắn đồng thời kéo theo lấy tụ tập ở xung quanh hắn lôi điện cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, trên bầu trời mây đen lúc này cũng thay đổi một cái nhan sắc, đó là một loại rết chóc nhan sắc, đỏ đỏ đến như là máu tươi treo ở không trung. Đoàn Vô Nhai thân thể lúc này cũng biến thành màu huyết hồng, hai đạo cự đại thú trong mắt, chưa bao giờ con người trong hai mắt đồng dạng thoáng hiện lấy từng đạo ánh sáng màu đỏ. Hiện tại Đoàn Vô Nhai chính là tại trong lúc vô tình lĩnh ngộ được ở trong đó một chút ra mao. cũng là bước vào đến nói chi biến giai đoạn sơ cấp. Chương 512, Bàng quan yêu tộc. Khi trong mắt hào quang màu đỏ như là thực chất quét về phía phía dưới lúc, bịch bịch bịch bịch. Lúc đầu tại không trung đồng dạng hiện ra bản tướng trưởng Lao yêu tộc, lúc này lại tại đoàn vô nhai sát cơ phía dưới, toàn bộ trực tiếp rơi trên mặt đất, phủ phục lấy, tất cả đều cúi đầu, toàn thân đều đánh lấy run rẩy. Lôi cuồng trưởng lão, tha mạng. Lao tổ tha mạng. Những này yêu tộc không biết tại sao lôi cuồng sát cơ sẽ gắn vào trên người của bọn hắn, nhưng lại yêu tộc giết người có lúc là không có cái gì nguyên do. Thiên địa một kích, Theo lấy lạnh lùng lời nói, từng đạo thiên lôi hóa thành lưỡi dao, từ không trung hướng về những này quỷ xuống đất cầu xin tha thứ trưởng lão bộ tới. Phốc phốc một cái trưởng lão yêu tộc đầu cứ như vậy bị lôi điện biến thành lôi lưới dao bổ xuống, đồng thời bắn ra một đạo huyết tiễn, đem tại hắn bên trên mấy cái yêu tộc đều phun một tiếng. Lôi cùng trưởng lão nhập ma. Một trưởng lão nói đồng thời thú thân lăn một vòng, hóa thành hình người hướng về một cái phương hướng trốn qua cứ. Muốn chạy trốn, ta cho phép sao? Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói. Theo lấy lời của hắn, một tia chớp hóa thành một đem dài thường, hướng về chạy trối chết trưởng lão thẳng đâm tới. Nhiêu hóa là thực thể lôi thương từ hắn sau tâm đâm vào, lúc trước tâm suy qua. Hิếu. Đâm cái xuyên tấu yêu tộc, chỉ hô lên một chữ sau liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà hắn lại đem một vài ngu ngơ lấy yêu tộc hô tỉnh lại, một bên hô to lấy lôi của nhập ma lời nói, một bên phân tán lấy chạy tứ tán. Không có lệnh của ta, các ngươi có thể trốn được không? Lôi điện hóa tiễn, chu. Không trung huyết hồng lôi vân, lúc này hóa thành từng nhánh trường tiễn, hướng về những cái kia chạy trối chết trưởng lao yêu tộc bạn tới. Nao nao nhào nhào nhào. Bị bắn thùng thanh âm không ngừng vang lên. bởi vì đoàn vô nhai không có trực tiếp hướng về chỗ yếu hại của bọn hắn bắn xuyên qua, mà lại tại trên người của bọn hắn luyện tập lôi thú trời sinh khủng lôi thiên phú năng lực. Thế nhưng là hắn cái này luyện tập không sao, gặp nạn nhưng chính là những trưởng lão này, kia từng đạo lôi tiến đâm vào thân thể lúc, không chỉ có mang theo lôi điện đả tính, còn để lòng của bọn hắn bên trong có một loại mạt sắp tử vong lúc sợ hãi. Chết, có khi cũng không đáng sợ, bởi vì tại tử thần tiến đến lúc, đã không có chi giác. Mà đáng sợ nhất thì là biết rõ sẽ chết, lại không có cách nào đi trốn tránh. Bởi vì tử vong bóng tối, để mấy vị trưởng lão không ngừng mà trốn tránh lấy hy vọng có thể kéo tới có người phát hiện, rồi mới cứu ra bọn hắn. Thế nhưng là kia từng đạo đoạt mệnh lôi tiễn để bọn hắn hy vọng không ngừng mà làm hao mà lấy, mà lại kia lôi điện ở trên người tứ ngược đao xát, để bọn hắn không có một loại ý chí cầu sinh. Nhìn trên thân không ngừng ra tăng thương thế, còn có tại không trung đứng thẳng lấy, một đôi không có con người hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn lôi thú. Long của bọn hắn hiện tại đã chìm đến cấp thấp. Không, đã ngươi không để ta sống, vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu. Yêu tộc thiên tính, để một chút yêu tộc khi nhìn đến vô vọng tình hình dưới, hướng về đoàn vô nhai biến thành lôi thú lao đến. Tại xung lại lúc, những này yêu tộc đều là dùng lấy mình bản thể, hướng về không trung đoàn vô nhai đánh tới. Hừ, ngoan ngoãn đợi ở phía dưới chịu chết đi. Đoàn vô nhai biến thành lôi thú lạnh lùng nói, đồng thời nâng lên chân trước chỉ là nhẹ nhàng hướng lấy phía trước đập mạnh, những cái kia hướng ở giữa không trung yêu tộc, từng cái liền lại lần nữa rơi về chỗ cũ, mà gấp tùy bọn hắn cùng một chỗ đến rơi xuống còn có từng đạo huyết hồng sắc lôi tiễn. A. Trịnh Tệ mà vạch một tiếng thảm, mà bọn hắn kêu bi thảm tiếng kêu, để mấy cái lúc đầu cũng chuẩn bị liền phải hóa thành bản tướng muốn hướng đụng lên yêu tộc, lại không, có là gan hướng không trung lôi thú phóng đi. Mà La tiếp tục bắt đầu thứ 8 chạy trốn lấy. Nhìn phía dưới yêu tộc, Đoàn Vô Nhai trong mắt lóe ra từng đạo khát máu qua mang, hắn phải vì những cái kia chết thảm nhân tộc báo thù, nhưng hắn cũng phải để bọn hắn nếm một chút trước khi chết loại đau khổ này, loại kia muốn chết không thể chết, muốn sống lại không có hy vọng tư vị. Mà lôi cuồng chuyện bên này cũng rất nhanh truyền đến chính đang họp thương lượng tộc trưởng bên này. Cái gì lôi cuồng trưởng lão Nhập Ma? Đang nghe tin tức này về sau, yêu tộc tộc trưởng một chút liền đứng lên, "Nhập Ma, đây chính là bất luận chủng tộc nào sợ nhất sự tình, Nhập Ma người, trừ biết giết chóc." là không có cái gì thần tình chủng tộc khái niệm. Mà tộc trưởng thanh âm cũng khiến đang ngồi những người này đều lấy làm kinh hãi, nếu như lôi cuồng nhập ma lời nói, như vậy bây giờ tại lôi trì bên trong các trưởng lão sẽ ra sao? Tộc trưởng, chúng ta có phải là hẳn là đi lôi trì nhìn xem, nếu như lôi cuồng trưởng lão nhập ma không sâu lời nói, chúng ta liền có thể trước đem hắn khống chế lại, nếu quả thật nhập ma quá sâu, vậy cũng chỉ có thể mời tộc trưởng dùng tộc trưởng khiến. Xem ra cũng chỉ có dạng này, đứng, đem tất cả hộ tộc đại trận toàn bộ mở ra, mà lại chỉ có thể tiến vào không thể ra. Chúng ta không thể bởi vì vì chuyện lần này để nhân tộc phát hiện lôi gia đã bị chúng ta khống chế sự tình. Tộc trưởng ngay lập tức liền hạ lệnh mở ra tất cả hộ tộc đại trận, chỉ là hắn không nghĩ tới một việc, nếu như không mở ra lời nói, bọn hắn là có thể chạy trối chết, khả năng chạy trốn sự tình, hắn ép căn bản không hề nghĩ tới. Tại tộc trưởng dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới lôi trì, vừa đến cái này bên trong, bọn hắn nhìn thấy chính là một cái cự đại lôi thú đứng trước với không trùng, tại cự thú trên không là huyết hồng sắc lôi vân, mà phía dưới lại là chính bị lôi điện công kích, nhưng không có mất mạng các trưởng lão. Nhìn thấy lúc này, yêu tộc tộc trưởng lại là cao hứng phá lên cười. Ha ha ha ha, trời trợ giúp ta vậy, trời phù hộ tộc ta. Nghe tới tiếng cười của hắn, ở bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão, lại là lấy nóng nảy, cái này đều thời điểm nào, còn trời phù hộ. Một cái bình thường cùng tộc trưởng đi được tương đối thân cận trưởng lão, lúc này cháng lấy lá gan nói, tộc trưởng, hiện ở loại tình huống này. Hứ, rõ ràng lôi cuồng trưởng lão hiện tại đã nhập ma, cái này kia là trời phù hộ tộc ta a. Các ngươi chỉ là nhìn thấy một mặt, các ngươi nhìn lôi cuồng phía sau hết văn, đó là chúng ta lôi thú nhất tộc tại thời vi cổ. làm hình phạt nhất tộc tiêu chí, dạng này tiêu chí, từ chúng ta mất đi viễn cổ huyết mạch liền không có lại suất hiệu quả. Hiện tại Lôi Cuồng nhìn qua là nhập ma, thế nhưng là các ngươi nhìn phía dưới trưởng lão, trừ mấy cái bỏ mình bên ngoài, cái khác các ngươi nhìn có sinh mệnh nguy hiểm không? Những này nói rõ cái gì? Các ngươi không phải không biết, đây là Lôi Cuồng hạ thủ lưu tình biểu hiện đi. Hình phạt nhất tộc. Hạ thủ lưu tình. Hai cái này từ khiến cái này cái trưởng lão, cả đám đều sửu sốt, hơn nữa nhìn lấy kia to lớn lôi thú đang không ngừng chỉ uy lấy huyết hồng lôi điễn, hướng về phía dưới cùng trưởng lão bắn xuyên qua luồng lực lượng kia thế nhưng là đoạt mệnh lực lượng. Thế nhưng là lại nhìn những trưởng lão kia toàn thân trên dưới máu tươi cuồn phún dáng vẻ, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là hạ thủ lưu tình sao? Bất quá, nhìn thấy mấy vị trưởng lão không có cái gì nguy hiểm tính mạng, có một ít tương đối lạnh nhạt trưởng lão ngược lại hỏi cái gì gọi là hình phạt nhất tộc. Tộc chứng đâu, cũng không biết là như thế nào nghĩ, cũng xa xa đang đứng, lại cho mấy vị trưởng lão nói về cái gì là hình phạt nhất tộc sự tình tới. Hình phạt nhất tộc Nhưng thật ra là tại thời Viễn Cổ đối với trưởng quản Thiên Lôi hình phạt nhất tộc gọi chung, mà tộc ta Viễn Cổ tiền tổ Lôi thú thì chính là một thành viên trong đó, mà lại chủ quản lấy yêu tộc hết thảy lôi phạt, chỉ là bởi vì tiền tổ nhận một vị yêu tiên an tình, mà tại một lần thiên phạt bên trong cố ý nhượng. Lúc đầu chuyện như vậy sẽ không khiến cho chuyện gì, chỉ là từ tiền tổ bỏ qua yêu tiên, lại là tại 10000 năm về sau, trở thành tiên đế thời điểm bị người phát hiện hắn sớm liền trở thành ma tộc, mà hắn nhập ma thời gian lại là tại tiền tổ lần kia hạ xuống thiên phạt trước đó. Cứ như vậy, sự tình tự nhiên là trách tội đến tiền tổ trên đầu. Bởi vậy mới có thể bị thần giới lôi thần chủ xuất thiên phạt nhất tộc, đồng thời tức đoạn tộc ta thân là thiên phạt năng lực. Bây giờ các ngươi nhìn xem Lôi Cuồng, tại hắn phía sau hồng vân chính là thiên phạt nhất tộc mới có thiên phạt lôi vân. Nghe tôi tộc trưởng như thế nói chuyện, tất cả trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu, tựa hồ là minh bạch. Tộc trưởng, cái này, có phải là Lôi Quân trưởng lão muốn nói cái gì đâu? Đừng có rêu rải. Vệ tộc trưởng, coi như hiện tại Lôi Cuồng trưởng lão trở thành thiên phạt nhất tộc, thế nhưng là chúng ta bây giờ có phải là hẳn là trước cứu những trưởng lão kia đâu? bằng không coi như sẽ không bị lôi cuồng trưởng lão cho giết chết, cũng sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Nghe lôi cuồng thế nói chuyện, một ít trưởng lão cũng muốn biểu thị một chút, lại nhìn thấy tộc trưởng lại là hai tay bãi xuống. "Không nội, hiện tại các ngươi nhìn lôi cuồng không phải một mực không có hạ sát thủ sao? Nói rõ hắn còn có thần trí, trước lúc này, không phải nói lôi cuồng trưởng lão lĩnh hội một môn tuyệt học sao? Ta nghĩ, có thể là bởi vì cái này tuyệt học, trợ giúp lôi cuồng mở ra huyết mạch của chúng ta, cho nên, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là để lôi cuồng trưởng lão phát tiết ra trong lòng man diệp." Chỉ cần trong lòng của hắn ma niệm phát tiết ra ngoài, đến lúc đó, Lôi Cuồng vẫn là ban đầu Lôi Cuồng, hơn nữa còn bảo lưu lại lúc này cảnh giới cùng cảm ngộ, có lẽ còn có thể trợ giúp tộc ta tìm tới mở ra huyết mạch phương pháp. Các ngươi ngẫm lại, là mở ra huyết mạch phương pháp trọng yếu, hay là hiện tại đánh gãy để Lôi Cuồng mất đi cảm ngộ đâu? Trải qua tộc trưởng như thế nói chuyện, nguyên lai like là chuyện như vậy, nhìn tới vẫn là tộc trưởng Anh Minh a. Nói nhảm, bằng không thế nào tộc trưởng sẽ là tộc ta bên trong có trí tuệ nhất đây này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tộc trưởng Anh Minh. Những lời yêu tộc nghe xong, Toàn cũng sẽ không tiếp tục đi cứu những cái kia tại Lôi Chỉ Trường lão, ngược lại là từ nay về sau nhích lại gần, tựa hồ là sợ hãi quá dày đến Lôi Cuồng hiện tại cảm ngộ. "Ôi ui ui ui, có chút ý tứ." Vốn muốn cho bọn hắn xông lại cứu người lúc, lợi dụng Lôi Chỉ năng lượng tới cho bọn hắn một cái trọng thương, nghĩ không ra vị tộc trưởng này lại ngăn lại. "Con nói Viễn Cổ Bí Văn, thật là nhân tài a." Ta nói Lôi Cuồng, ngươi bình thường nhân duyên không biết cái này sao kém đi." Đoan vô nhai một bên nghĩ đến, một bên thần thức tiến vào trong không gian cùng Lôi Cuồng nói. "Hử?" "Bị vây ở bản cổ thế giới Lôi Cuồng?" bị Đoàn Vô Nhai cố ý đưa ra trong thế giới hạn chế, để hắn nghe tới tộc trưởng cùng các trưởng lão đối thoại. Đang nghe, bọn hắn tự nhiên vì cái gì cảnh giới, liền tất cả đều làm bàng qua lúc, hắn tâm bên trong đều nhanh muốn trọc giận nổ, mà Đoàn Vô Nhai lại là cười hỏi hắn, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể hừ lạnh lấy đúng rồi. Chương 513, linh hồn chu sát. Đối với lôi cuồng thái độ, Đoàn Vô Nhai thì là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Thầm nghĩ trong lòng, đã bọn hắn không đến, vậy thì thật là tốt có thể mượn nhờ hắn hiện tại tâm lý, hào hào lợi dụng một phen liền có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, Đoàn Vô Nhai âm thầm cười lạnh một tiếng. Thiên địa một kích, gầm lên giận dữ tại lôi thú trong miệng phát ra, mà theo lấy thanh âm này, trên bầu trời hồng vân hiện tại cũng hướng về đông tây nam bắc bốn phương tám hướng gì độc lấy, chậm rãi liền đem toàn bộ trấn thành trên không hoàn toàn bao phủ. Mầu đỏ mây kia chấp màu xanh lam tạo thành một bức mười điểm quỹ dị tình hình, trên bầu trời mặt trời lúc này cũng bị che chắn lên, xuyên thấu qua tầng mây quang mang hiện ra một loại để người cảm thấy máu tanh sắt hại. Thế nhưng là lúc này, phía dưới yêu tộc nhưng không có một cái có thể cảm nhận được ở trong đó chỗ che giấu nồng đậm sát cơ. Tương phản tình hình như vậy, yêu tộc tộc trưởng không chỉ có không có cảm thấy giận mình, ngược lại là càng thêm mừng rỡ, hắn hiện tại cho rằng, lôi cuồng cũng chỉ là nhập ma, thế nhưng là hình phạt nhất tộc sẽ còn sợ nhập ma à thiên lôi thế, nhưng là bất luận cái gì mà khất tình. Cho nên, hắn hiện tại trong lòng nghĩ tới ngược lại là, khả năng này là lôi cuồng nhất thời tâm thần bị được bố trí, một hồi về sau, tin tưởng liền sẽ tỉnh táo lại, mà trước lúc này, đơn giản chính là tổn thất một chút yêu tộc thủ hạ. Tổn thất như vậy hắn cảm thấy bình thường, cũng không quan trọng, dù sao chết thì chết, chỉ cần lôi cuồng tỉnh táo lại. chỉ cần bọn hắn những trưởng lão này cấp bậc yêu tộc, có thể học được mở ra huyết mạch năng lực, liền xem như thủ hạ yêu tộc chết hết, hắn đều sẽ không đau lòng. Thế nhưng là, hắn Mỹ Hạo nguyện vọng chú định là không thể nào thực hiện, màu đỏ lôi vân lại đem toàn bộ nội thành bao phủ về sau, trên bầu trời tiệm điện liền bắt đầu hóa làm các loại vũ khí, hướng về phía dưới yêu tộc bổ xuống. Lấy đoàn vô nhai năng lực tung những này lôi vân, đến phá hủy một trong đó thành, hay là rất không có khả năng, thế nhưng là có chín cái phân thân nhiệt trợ, tăng thêm bởi vì yêu tộc tộc trưởng lúc này, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Cái này khiến rất nhiều yêu tộc Khi nhìn đến lôi cuồng cũng tại không chút lúc, tất cả đều bùng lòng cảnh giác, ngược lại một mấy tiểu yêu con ở phía dưới vì khoe khoang mình kiến thức rộng rãi, còn đối với mình xung quanh yêu tộc nói, "Tiên tâm, đây chỉ là lôi cuồng trưởng lão đang luyện tập một loại nào đó bản tổ kỹ năng. Người đây cũng biết ta, cũng không nhìn nhìn ta là ai, trong tộc sự tình, còn có ta không biết sao? Kia tại sao trên bầu trời mây là màu đỏ đâu? Cái này tự nhiên là thiên phạt, chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta nhất tộc tại thời viễn cổ đều là hình phạt nhất tộc." "A, người đây là như thế nào biết được? Bí mật." Tiểu yêu tự đắc nói. Tâm lý lại nói, "Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là ta vừa rồi tại mấy vị tộc trưởng phía dưới nghe được ạ." Nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, mấy cái tiểu yêu tử sẽ không bỏ qua hắn, thế là mấy người liền đùa giỡn mấy lần, lời của bọn hắn tự nhiên cũng cho bên cạnh tiểu yêu nghe qua khứ, bởi vậy, những này vốn là còn một chút khẩn trương yêu tộc, hiện tại cũng buông lỏng xuống. Không có chống cự, tự nhiên là cho đoàn Vô Nhai xung tốc không thể lại xung tốc cơ hội. Tại đem năng lực tiên phú vận chuyển tới cực hạn của mình, tăng thêm chín cái phân thân hiệp trợ, lại không có người đánh gãy, khiến đoàn Vô Nhai âm thầm đánh xong một loại khác tấn quyết về sau. Lộng soạt một tiếng, Thanh âm này như là thổi lên một loại nào đó kết lệnh, trên bầu trời màu đỏ trong lôi vân, bắt đầu dần hiện ra từng đạo màu đỏ huyết sắc điện quang, những này điện quang hóa thành một đạo đạo huyết hồng sắc các loại vũ khí, hướng về toàn bộ trấn thành nội tất cả yêu tộc bổ xuống. A4, nào một cái yêu tộc trực tiếp bị hóa thành một thanh trường kiếm lôi quang, trực tiếp từ trên xuống dưới cho chém thành hai nửa. A, phốc phốc một cái yêu tộc bị một thanh lôi điện biến thành dài thương đâm một cái xuyên thấu. Theo lấy trên bầu trời hạ xuống lôi điện biến thành vũ khí càng ngày càng nhiều, mà một chút ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn náo nhiệt yêu tộc đầu tiên bị diện không phải bị đánh thành hai nửa, chính là bị giải thương đâm cái xuyên đầu, còn có chính là bị nện thành thịt nát. Không tốt, mau đào mạng a. Một cái tiểu yêu nhìn đồng bạn của mình bị một cái cự phủ chia mấy khối về sau, kêu to lấy liền hướng về trong phòng bỏ chạy. Lúc này, xem náo nhiệt những này yêu tộc tất cả đều phản ứng lại, thế là tất cả đều vội vàng tìm chỗ núp, thế nhưng là đây hết thảy đều quá mượn, đoàn vô nhai tại không trung đã hoàn thành ăn cái gọi là thiên địa một kích. Một kích này mang theo vô tận sát lục khí tức, mà những khí tức này tại tiếp xúc đến yêu tộc về sau, mới có thể hiện hiện ra, theo lấy yêu tộc không ngừng chết đi. Một cố giết chóc bên trong mang theo khí tức tử vong lúc này mới bắt đầu chậm rãi lan ra. Tràn ngập ra tử vong sát khí, trở thành dẫn đạo phía trên lôi điện biến thành vũ khí kim đồng hồ, chỉ cần bất kỳ một cái nào yêu tộc dính vào dạng này khí tức, theo sau liền sẽ bị phân thi hoặc thành làm thịt nháo. Đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai biến thành lôi thú chỉ là lạnh lùng nhìn, hoàn thành nhận quyết, hiện tại cần phải làm là xử lý những này yêu tộc cao tầng chiến lực. Tốc trưởng, tựa hồ không đúng, lôi cuồng trưởng lão là hoàn toàn nhập ma. Lôi đồng điều trưởng lão lúc này nhìn yêu tộc không ngừng bị thu gạt lấy sinh mệnh, có chút vội vàng nói: "Không sao, Đây chỉ là lôi cổ trưởng lão. Không cho chờ hắn nói xong, một cái cự trưởng trực tiếp bắt hắn cho đập trên mặt đất. Ngớ ngẩn. Đoan Vô Nhai lạnh nhạt nói một câu, đồng thời một con thú trưởng hướng về yêu tộc tộc trưởng đầu đánh ra. Lôi điện hộ thể yêu tộc tộc trưởng mặc dù ngay lập tức chống lên vòng bảo hộ, thế nhưng lại vẫn có một ít mượt. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, yêu tộc tộc trưởng bị Đoan Vô Nhai đánh thành trọng thương, mà lại bị Đoan Vô Nhai giẫm tại dưới chân. Tộc trưởng. Tộc trưởng bị. Nhanh cứu tộc trưởng. Mấy cái cận thân trưởng lão, lúc này vội vàng hướng về Đoan Vô Nhai biến thành lôi thú công phá khứ. Đối với bọn hắn công kích, đoàn vô nhai chỉ là rũ ra một chưởng, đánh mấy cái trưởng lão liền bị đoàn vô nhai cho đập bay ra ngoài. Lúc đầu lấy đoàn vô nhai bản tôn thực lực, sắp thực không có khả năng làm được, thế nhưng là mượn nhờ biến hóa lôi thú, tăng thêm hiện tại vị trí lôi điện hoàn cảnh liên các biệt, tại cái này bên trong, liền như là tiến vào lôi thế giới, mà thế giới này tất cả quyền khống chế ngay tại đoàn vô nhai trong tay. Ngươi là yêu tộc tộc trưởng. Ngươi là ai? Ngươi không phải lôi cuồng. Bị dẫm tại dưới chân mà không thể động đậy yêu tộc tộc trưởng, lại tại đoàn vô nhai nói ra câu nói đầu tiên lúc, Có chút hoảng sợ cũng không tin đối Đoàn Vô Nhai nói, thế nào ta sẽ không phải lôi cùng đâu? Bởi vì, bởi vì, bởi vì ngươi không có có nhận đến tộc trưởng khiến ảnh hưởng. Tại bàn trong thế giới cổ lôi cùng lại là nói ra, mà lại hung hăng nói một câu, "Nghe không, già, ngươi sẽ mượn tên của ta giết tộc nhân ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đại nhân biết việc này về sau, nhất định sẽ phục xin ta." Nói xong về sau, trực tiếp tại bàn trong thế giới cổ nghịch hành chân khí, tự bạo mà chết. Đối với hắn tự bạo, Đoàn Vô Nhai không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có ngăn cản. là bởi vì ta không nhận tộc trưởng khiến ảnh hưởng đúng không? Chỉ cần là ta lôi thú nhất tộc, là không thể nào không nhận lệnh bài của ta khống chế, mà ngươi không bị khống chế kia liền chỉ có một cái khả năng, ngươi không phải ta lôi thú nhất tộc, mau nói, ngươi đem lôi cồn ra sao? Hiện đang lo lắng lôi cồn, không bằng lo lắng nhiều một chút ngươi cái mạng nhỏ của mình đi. Đoan Vô Nhai nói lấy dùng sức đập xuống. Thế nhưng là không dùng được bao nhiêu khí lực, yêu tộc tộc trưởng lại là bất vi sở động, mà lại không có có một ít cảm giác cố hết sức. Hừ, ta có trong tộc chí bảo bảo hộ, ngươi liền xem như tiên nhân cũng bắt ta không có cái nào. Có đúng không? Đoàn Vô Nhai khẽ miệng có chút dương một chút. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, Trộm. Nạp Vật Thiên Phú, đan điền mở ra, Thu. Trực tiếp vận dụng Thiên Phú năng lực, liền đem giấu với yêu tộc trong tay cái gọi là chí bảo tìm tới, mà lại phất tay liền thu vào. Mà không có bảo hộ yêu tộc tộc trưởng, lại la sử sợ, chí bảo không tại hắn tự nhiên, ngay lập tức liền cảm thấy được. Ngươi, yêu tộc tộc trưởng còn chưa nói hết liền bị Đoàn Vô Nhai giẫm chết rồi. Đến chết Ánh mắt của hắn cũng trợn trừng lên, dạng này chết, quá oan uổng. Mà hắn chết, khiến một chút trưởng lão yêu tộc cũng đều không tin xoa xoa con mắt. Cái này, thế nào khả năng? Tại sao tộc trưởng khiến không thể bảo hộ tộc trưởng đâu? Bởi vì hắn mất đi thành vị một cái tộc trưởng tư cách. Đoan vô nhai hóa thành lôi thú lại là nói chơi ở. Thế nhưng là hắn, lại khiến cái này yêu tộc tin tưởng. Chẳng lẽ nói tộc trưởng hắn phản bội chúng ta sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Cũng có khả năng, bằng không tộc trưởng khiến thế nào sẽ không bảo vệ hắn đâu, mà lại các ngươi nhìn. Ở đây trưởng lão yêu tộc Có chút giật mình nhìn bây giờ tại đoàn vô nhai trong tay tộc trưởng khiến, cái lệnh bài này bây giờ lại là phát sinh lấy một chút biến hóa, lệnh bài lần trước lúc thêm ra một cái, như là lôi văn đồng dạng hình dáng trang sức. Mà theo lấy cái này hình dáng trang sức xuất hiện, tất cả yêu tộc trên thân đột nhiên cảm thấy một loại không cách nào nói ra chói buộc cảm giác. Đoàn vô nhai lúc này cũng có thể cảm nhận được tộc trưởng khiến biến hóa, mà hắn nhưng không có tâm động, mà là lén khốc cười một tiếng. Thiên lôi di thế, linh hồn chu sát. Một đạo huyết hồng sắc lôi điện từ không trung bắn thẳng đến mà xuống, hướng về đoàn vô nhai bộ tới. À, tiếng kêu thảm thiết Theo lấy lôi điện cùng một chỗ tại toàn bộ thành nội vang lên, mà đồng thời tất cả yêu tộc lúc này, tất cả đều rướn véo đầu, hoàn toàn co quắp tại trên mặt đất, tựa hồ tại chịu đựng lấy một loại khó mà chịu được thống khổ. "Vì để cho các ngươi thiếu chịu khổ một chút, ta liền không làm nó khó lại ra tay một lần." Đoan Vô Nhai lạnh nhạt nói lấy, đồng thời lần nữa lơ lửng ở không trung, lần này cùng vừa rồi khác biệt, bởi vì có tộc trưởng khiến, hắn hoàn toàn khống chế lại toàn bộ lôi thú nhất tộc, mà vừa rồi thiên lôi lại trực tiếp đánh vào tộc trưởng khiến bên trong yêu tộc linh hồn phía trên. Mặc dù không có trực tiếp chu sát rời, nhưng yêu tộc này Nhưng lạ linh hồn của bọn hắn khí tức đã toàn bộ bị lôi điện khóa chặt, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, Đoàn Vô Nhai sở dĩ lần nữa vận dụng Tiên Phú Chu Sát, không phải là bởi vì hắn khát máu, mà là muốn sớm một chút kết thúc những này yêu tộc sinh mệnh. Có khi, kết thúc sinh mệnh ngược lại là một loại giải thoát, chính như hắn hiện tại khống chế lấy lôi điện hướng về phía dưới đánh xuống lúc, một chút yêu tộc trên mặt lại là lộ ra giải thoát cùng cảm tạ thần sắc. Thời khắc sinh tử, vô luận là người hay là yêu đều sẽ có một phen cảm độ mới, chỉ là loại này cảm ngộ có thể hay không dung nhập vào bọn hắn trong khung, có thể hay không chuyển thế phải tu. liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Chương 514, bước yêu tiên tự bộc lộ. Mặc dù có tộc trưởng khiến trợ giúp, nhưng đoàn vô nhai nhưng không có bướng lòng, một bên vận dụng Thiên Phú kế tiếp theo chu sát lấy phía dưới yêu tộc, một bên thì thần đem niệm tiến vào tộc trưởng khiến bên trong, đem trong này mỗi một cái linh hồn đều đánh một cái tiêu ký. Truy tung thiên phú, đàn điền mở ra, truy tung. Thân thức rời khỏi về sau, đoàn vô nhai đứng ở không trung, bắt đầu đối mỗi một cái tại tộc trưởng khiến bên trong yêu tộc bắt đầu tiến hành truy tung. Mà đang truy tung thiên phú chỉ dẫn phía dưới, trên trời lôi điện lúc này như là có một cái thần sát thủ. từng nhánh lôi điễn, xuyên qua tường gian phòng ốc, đoạt đi từng cái yêu tộc sinh mệnh. A a a. Tiếng kêu thảm thiết ở phía dưới không ngừng mà phát ra, kia một thanh âm thanh âm thê thảm thanh âm, tại toàn bộ thành nội vang lên lúc, tại cái này thành nội lôi ra con cháu, những cái kia phản bộ gia tộc lôi ra con cháu, từng cái tất cả đều thiết chặt lấy thân thể, toàn thân đánh lấy run rẩy. Tâm lý lúc này lại là mặc niệm lấy lôi gia tổ tiên phù hộ. Bọn hắn hiện tại liền xem như có ngốc cũng minh bạch, tại không trung cái kia lôi thú là chuyên môn vì diệt yêu tộc mà tồn tại, thế nhưng là diệt yêu tộc, bọn hắn sẽ làm sao? Bọn hắn hiện tại tất cả tâm lý âm thầm suy tư lấy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không cần vì những chuyện này lo lắng, bởi vì, lúc này trên bầu trời huyết vân đang dần dần tan đi, bất quá cũng không phải là tiêu tán, mà là hướng về mấy cái khác nội thành phiêu qua thứ. Can la trời, Khôn la đất, Trấn là sấm, Tốn là gió, Khảm là nước, Ly là hỏa, Cấn là núi, Đoài là nhà, mà cái này lôi thành chỉnh thể cứ dựa theo cái này tại an bài, trừ cái này trấn thành, cái khác 7 trong đó thành, trừ căn thành bên ngoài, cái khác còn có 6 tòa, đều tại yêu tộc trên tay. Đoàn Vô Nhai sợ dĩ bỏ qua những cái kia lôi ra người, chính là sợ sấm hồ cùng trên bầu trời lôi điện năng lượng không thể tiêu diệt những yếu tố này, lúc này mới tạm thời bỏ qua lôi ra phản bội người. Hắn bây giờ có thể thuận lợi như vậy tiêu diệt trấn thành, trừ là bởi vì hắn biến thành lôi thú trời sinh năng lực bên ngoài, trợ lực lớn nhất nhưng thật ra là lôi chỉ bên trong lôi điện chí lực, mà lôi trên thành trống không lôi điện cũng chẳng qua là một chút hấp dẫn tới lôi điện thôi. Trống rỗng sinh ra lôi điện năng lực, Đoàn Vô Nhai hiện tại còn không thể hoàn toàn làm được, năng lực như vậy, nhất định phải hắn đạt tới tiên nhân thực lực mới có thể Đây cũng là đoàn vô nhai đang biến hóa thành lôi thú lúc, hắn mới hiểu được sự tình. Nếu như cái khác thành nội không có cái gì cấp bậc cao hơn yêu tộc lời nói, những này lôi điện năng lượng đầy đủ tiêu diệt, đáng tiếc không thể đem những này lôi ra kẻ phản bội cũng cùng một chỗ tiêu diệt, thật là có chút đáng tiếc. Theo lấy màu đỏ lôi vân, đoàn vô nhai biến thành lôi thú cũng chỉ có thể là lạnh lùng liếc nhìn lấy phía dưới, thế nhưng là ánh mắt của hắn bên trong sắc cơ, để những người phản bội này càng là cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh. Tốc trưởng, phía ngoài yêu tộc bị diệt. Một cái âm thanh kích động tại Cản Thành Địa Lao không gian bên ngoài vang lên. Đồng thời một thân ảnh cũng vọt tới cái không gian này lủi vào chỗ. "A, ngươi thế nào đến cái này bên trong rồi?" Nhìn cái này đã từng phản bội gia tộc trưởng lão, Lôi Thiên Mạch Kỳ quái mà hỏi thăm. "Tộc trưởng, ta cũng là không có cách nào, bất quá bây giờ yêu tộc bị nhập ma lôi cuồng trò tiêu diệt. Trước kia, chúng ta đều là không có cách nào mới không thể không gia nhập vào yêu tộc. Đến chính là một cái tâm tư tương đối sống linh lôi gia trưởng lão, mặc dù bây giờ chỉ là yêu tộc bị diệt, lôi gia con cháu còn có rất nhiều, thế nhưng là hắn lại là nghĩ đến bị giam lôi gia tộc trưởng, đây là bởi vì Hắn bây giờ tại lôi ra địa vị hết sức xấu hổ. Theo Lôi Thiên Mạch lúc, địa vị của hắn chỉ là một cái phi thường thấp trưởng lão, vốn cho rằng cùng một cái khác chủ tử, có thể đạt được trọng dụng, nhưng lại không muốn yêu tộc phản công, để mộng đẹp của hắn rơi cái không. Bây giờ, hắn cảm thấy lại là một cái cơ hội, cho nên lúc này mới ngay lập tức chạy tới báo cáo. Đối với hắn tâm tư, Lôi Thiên Mạch tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, bất quá đối với dạng này người, hắn ngược lại cũng không có bao nhiêu phản cảm, đây cũng là bởi vì, thượng vị người đối với người phía dưới đều có một cái cân bằng xét lực. Dạng này cổ đầu tường mặc dù đáng hận, thế nhưng là dùng đến tốt, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tốt, chuyện này, ta đã sớm biết, ngươi đã có thể có dạng này tâm, ta liền an bài ngươi một cái chuyện, ngươi đi dò xét những cái kia người lôi ra, còn có bao nhiêu tâm hướng lôi ra. Rồi mới, ngươi liền đem bọn hắn tập trung đến một cái thành nội, nếu có tâm rời đi liền tập trung đến một cái khác nội thành bên trong. Đến lúc đó, ta tự có sắp xếp. Tộc trưởng yên tâm, ta lập tức đi làm ngay. Nhìn hắn rời đi, Lôi Thiên Mạch cũng chỉ là lạnh lờ nụ cười gằn. Tộc trưởng, dạng này người còn nặng hơn dùng sao? Có khi Những người này đối với trong tộc vẫn hữu dụng, chỉ bất quá không thể quá mức với trọng dụng thôi, chỉ cần cho bọn hắn một chút ngon ngọt, bọn hắn liền sẽ hảo hảo vì gia tộc làm công hiến. Lại nói, thiệt ở gia tộc nếu như muốn còn sừng sững với đại lục, tốt nhất xử lý cũng chỉ có thể là hòa bình xử lý. Xem gia tộc trưởng đối với chuyện kế tiếp đã có một cái ý nghĩ. Nhìn thấy xuất hiện Đoàn Vô Nhai, Lôi Thiên Mạch lập tức nên đón tiếp lấy, mà lại mở miệng nói, "Thượng tiên, ngài, Thượng tiên." Đối với hắn, Đoàn Vô Nhai hơi sững sờ, Thượng tiên là tu chân giới gia tộc đối với tiên nhân một cái cách gọi. Cái này cùng những cái kia phổ thông người tu chân trong Miệm Thượng Tiên cũng không đặng dạng. A, vừa rồi Hoài Bảo Tiên đến nói cùng ngài là bạn vương nghiền, mà ngài chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mới có thể tại hạ giới. Nghe Lôi Thiên Mạch như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai tâm lý không khỏi cười một tiếng, nghĩ không ra Hoài Bảo Tiên đế sẽ như thế giao phó, chỉ là đối với những này, Đoàn Vô Nhai cũng không có quá mức để ý, dù sao, có hay không cái thân phận này, đối với hắn đến nói đều không trọng yếu. Tốt, chúng ta bây giờ đi cái kia yêu tiên lưu lại tín vật kia bên trong, hiện tại muốn làm một tuần kích. Tộc trưởng đem chuyện nơi đây cùng Ưu Tiên nói một chút, rồi mới ngươi giống như này như vậy. Đoan Vô Nhai đem kế hoạch của mình nói một lần, nghe tới Đoan Vô Nhai nói xong về sau, Lôi Thiên Mạch hai tay vỗ, có một ít kích động cùng hưng phấn nói, thượng tiên lợi hại, quá lợi hại. Cùng sự tình hoàn thành về sau rồi nói sau, nhớ được hắn nhưng lại Ưu Tiên, không thể chủ quan. Ta hiểu rõ thượng tiên, ta sẽ cẩn thận, sẽ không để cho hắn nhìn ra. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, rồi mới rời đi cái không gian này, hắn hiện tại còn có chuyện phải gấp lấy chuẩn bị một chút, sau đó phải đối phó thế nhưng lại Ưu Tiên, mặc dù khả năng này là hắn một người phân thân. lấy một người nguyên anh kỳ đối phó, đây cũng không phải là lấy chơi sự tình. Đại nhân không tốt, ta lôi ra loạt vào công kích. Chuyện gì đâu? Rất nhanh yêu tiên liền đáp lại nói: "Đại nhân, hiện tại lôi ra trên không hiện tại có một cái được xưng là lôi thú yêu tộc, dường như là cái kia cái gì lôi cuồng đại trưởng lão nhập ma." "Cái gì?" Yêu tiên nghe xong, lúc này cũng lấy làm kinh hãi, đồng thời một cỗ mạnh mẽ gió liền chống rống xuất hiện, một cái niên kỷ rất thanh thiếu niên xuất hiện tại bên trong không gian này. Lôi cuồng, thật sự là hở bé. Thiếu niên xuất hiện về sau, chỉ là nhìn thoáng qua không gian bên ngoài. tự nói một câu về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đang chờ hắn xuất hiện lúc, đã đi tới đoàn vô nhai biến thành lôi thú trước người. Lôi cuồng, tỉnh lại cho ta. Thiếu niên vừa xuất hiện, một tay nắm liền đặt tại lôi thú trên đầu, đồng thời một cỗ cuồng bạo mà bá đạo tiên khí trực tiếp liền tiến vào đến đoàn vô nhai biến thành lôi thú thể nội. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, thu. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, chuyển. Đoàn vô nhai mượn nhờ linh khí thiên phú đem đưa vào trong cơ thể mình tiên khí, cưỡng ép chuyển đổi thành mình cần thiết lôi điện chi lực. Đồng thời đem những lực lượng này lại dung nhập vào biến thành lôi thú thể nội, lúc này hắn cảm thấy một cỗ lôi điện thiên phú lực lượng tại thể nội trống rông xuất hiện. Vì không làm cho Tiêu Nhiên, cũng chính là yêu tiên vân thần chú ý, đoàn vô nhai trang lấy mơ mơ màng màng dáng vẻ. "Yếu. Mẹ. Lôi cuồng, còn tốt, còn tốt, ngươi còn có thần trí, nhanh lên mượn nhờ ta đưa vào tiên khí, đem thể nội ma tính cho khu trừ ra ngoài." Yêu tiên lúc này không có có mơ tưởng, chỉ là không ngừng đem mình tiên khí đưa vào tiến vào lôi cuồng thể nội, không có chút nào chú ý tới, trước mắt hắn lôi cuồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ trăn trở. Theo lấy hắn tiên khí không ngừng đưa vào, đoàn vô nhai cường ép chuyển hóa cũng càng ngày càng khó khăn, qua không đến nửa canh giờ, đưa vào thể nội tiên khí đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Chính là lúc này, đoàn vô nhai biến thành lôi thú bắt đầu hướng về bầu trời hét lớn một tiếng, rồi mới trong hai mắt lóe ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, đồng thời thân hình cũng đang không ngừng bị lớn, một cỗ cùng bạo tràn ngập lấy bạo ngược khí tức đem yêu tiên bao phủ tại trong đó. Tự bộc lộ, ngay lập tức cảm thấy lúc, yêu tiên vội vàng rút tay, thế nhưng là bàn tay lại là bị một cỗ hấp lực hút lại, không có một chút rút bàn tay ra, liền như thế một điểm thời gian Hôn, Yêu Tiên chỉ tới kịp nói ra một chữ liền bị tự bộc lộ sinh ra cự lực xung kích phải bay ngược ra ngoài, từ không trung hướng về mặt đất rơi xuống, chỉ là hắn rơi xuống phương hướng lại là một trong đó thành, một cái chính có một ít người ngay tại kia bên trong tập hợp một số người tộc trưởng lão. Mau tránh ra, người kia muốn đến rơi xuống. La yêu tộc người. Mà liên tại Yêu Tiên rất xuống đất, còn không có còn phải cùng lúc, một cỗ một người tô màu đỏ lôi điện từ không trung rơi xuống, thẳng tắp đánh vào Yêu Tiên tiên linh bên trên. Bá một tiếng như là bị đập nát dư hấu, Yêu Tiên đầu lâu thật sự bảo ra, bất quá Yêu Tiên nhưng không có sự tỉnh. Không đầu thân thể vẫn bò lên, nhưng đứng lên yêu tiên lại là không hiểu nói một câu. "Ngươi, ngươi thế nào sẽ tại cái này bên trong, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ sao? Nghĩ không ra tự nhiên để ngươi cho thoát buồng ngủ, thật sự là thất sách. Bất quá, ta là sẽ không để cho ngươi có cơ hội nói cho người khác biết." Một yêu tiên nói xong làm một cái kỳ quái động tác, như là vượt ve một cái cái gì người, rồi mới thân thể cấp tốc bay dựng lên. Bay một tiếng, toàn bộ nội thành nháy mắt liền bị san thành đất bằng, bao quát nội thành bên trong tất cả mọi thứ. Liền ngay cả tường thành cũng tất cả đều bị yêu tiên tự bộc lộ lực lượng tiêu diệt một sạch sẽ. Thật, thật mạnh đại lực lượng. Lôi tiên mạch lúc này mang theo người của Lôi gia đã rời đi không ngừng gian, bất quá, bọn hắn chỉ là xa xa nhìn, nhìn thấy yêu tiên tự bộc lộ sinh ra uy lực, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, miệng từng cái mở đến thật to, thật lâu không có hợp ở. Chương 515, đánh vỡ cái cục. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Hoài Bảo Tiên Đế gật gật đầu, đối với Truy Tung Thiên Phú cũng không có hỏi nhiều, cũng không phải là hắn hiểu rõ, mà là đến hắn loại này cấp bậc đối với người khác cần kỹ. sẽ càng thêm tôn trọng. Nếu như Đoàn Vô Nhai không nói, hắn liền sẽ không đi quá nhiều hỏi han, dù sao hắn cùng Đoàn Vô Nhai chỉ là quen biết, chân chính đến nói căn bản chưa nói tới thân giao, mà lại Đoàn Vô Nhai hay là ân nhân cứu mạng của hắn, cái này đủ để cho hắn không thể quá nhiều đi hỏi han. Thế nhưng là, trong lòng của hắn, đối với Đoàn Vô Nhai thần bí hay là có một tia hứng thú. Tiểu Hữu, không biết ngươi bây giờ chuẩn bị có cái gì dự định? Dự định thật không có, bởi vì tu vi của ta còn không có thể phi thăng đến tiên giới, cho nên, ưu tiên sự tình liền cần ngươi đến xử lý. Nếu như ngươi có thể tại tiên giới tìm tới hắn, tin tưởng, tại tu chân giới hắn an bài liền sẽ không như vậy thuận lợi, mà lại cũng sẽ bị các phe các đại lão làm hỏng rơi. Chẳng lẽ tiểu Hữu, đối với hắn âm nhu liền không có hứng thú sao? Ta có thể đem hắn tất cả thủ hạ vị trí cùng chỗ đại lục đều cáo với tiểu Hữu, đến lúc đó tiểu Hữu liền có thể đem hắn tại hạ giới tất cả sau tay đều diệt trừ. Như thế, thế nhưng là có thật nhiều gia tộc, hoặc là tiên giới gia tộc cũng sẽ cảm kích tiểu Hữu tương trợ. Nghe Hoàng Bảo Tiên Đế như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai lại là nở nụ cười, rất là lạnh nhạt nói, ta nghĩ cái này hay là được rồi. Tiểu Hữu không phải không biết, nếu như những chuyện này từ ngươi thăm dự, hoặc là nói từ ngươi tự mình giải quyết, tương lai tại tiên giới mang cho ngươi đến trợ giúp, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đạt được a. Hoài Bảo Tiên Đế đối với Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt có một ít giận mình, đó căn bản không giống là một cái hạ giới người tu chân vốn có thái độ, tựa hồ Đoàn Vô Nhai đối với tiên giới những người kia hoặc sự vật, căn bản không quan tâm, thậm chí có thể nói, là có một loại xuất phát từ nội tâm không nhịn. Không nhịn, khi cái từ này tại Hoài Bảo Tiên Đế trong lòng xuất hiện lúc, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Liền ngay cả hắn cái này tu vi đạt tới Tiên Đế cấp bậc tiên nhân cũng không có khả năng không nhìn tiền giới từng cái gia tộc, Đoàn Vô Nhai lại thế nào sẽ không xem đâu. Cấp bậc của ta nhưng cách tiên nhân cấp bậc còn xa lấy đâu, bây giờ muốn những cái kia có chút xa, Hoài Bảo Tiên Đế ta đem cái này Âm Dương Hút Tiên Thạch liền lưu tại Lôi Gia, nếu là có chuyện gì, cần hạ giới xử lý, ngươi có thể chỉ khiến cho bọn hắn đi làm. Dù sao, hạ giới có một cái gia tộc là ngươi gia tộc phụ thuộc cũng là không sai, không phải sao? Tối thiểu nhất, có một số việc liền sẽ không phát sinh. Đoàn Vô Nhai câu nói này Để vài bảo tiên đế trong lòng cũng là khế động, hắn mặc dù cảnh giới đạt tới tiên đế cảnh giới, thế nhưng là thực lực tương đối mà nói, cũng chỉ là người vũ lực siêu cường, mà dù sao, coi như hắn lại thế nào lợi hại, nếu như gặp gỡ có chuyện gì, hắn hay là phân thân thiếu phương pháp. Liên lấy sự kiện lần này đến nói, nếu như hắn có một cái phụ thuộc gia tộc, như vậy hắn liền không khả năng sẽ bị nhốt ở chỗ đó mà không cách nào thoát khốn. Hạ giới trợ lực dù nhỏ, thế nhưng lại có thật nhiều biện pháp để hắn phân ra phân thân ra, còn có thể mượn nhờ những biện pháp khác, tóm lại là sẽ không vây ở kia bên trong một chút biện pháp cũng không có. Nghĩ đến lúc này, Hắn tâm tư khẽ động. "Tiểu Hữu, ngươi nói những cái kia bị nhốt có thể hay không cũng cùng ta có một dạng tình huống đâu." Nhìn thấy hắn nghĩ tới, Đoàn Vô Nhai thì là mỉm cười, lời nói mới rồi kỳ thật một là vì để lôi ra trở thành Hoài Bạo Tiên Đế gia tộc phụ thuộc, một cái khác thì là cho hắn một cái nhắc nhở, tại tiên giới còn có thật nhiều giống như hắn người bị nhốt. Những này bị nhốt người, rất có thể tu vi đều tại tiên đế cấp bậc, kém nhất cũng hẳn là là tại tiên quân cái này một cái cấp độ, nếu như đem những này người đều giải cứu ra lời nói, vô luận là Hoài Bạo Tiên Đế hay là tham dự trong đó lôi ra, cùng lối Hạo Xây Hoa môn trợ. Chỉ cần là tham dự vào, bọn hắn ngay tại trong vô hình đem cứu người hoặc gia tộc toàn bộ cả hợp lại cùng nhau, mà lấy Hoài Bảo Tiên Đế suy tính, những người này nhân số là một cái lớn vô cùng con thể. Hoài Bảo Tiên Đế, sau đó phải như thế nào đi làm, như thế nào đi an bài, tin tưởng trong lòng cũng của ngươi có một cái minh sắc phương hướng, ta liền bất quá nhiều tham dự. Hoài Bảo ở đây trước cảm ơn Tiểu Hữu phần này đại lễ, bất kể như thế nào, ta Hoài Bảo tương lai tất cả thành tựu cùng Tiểu Hữu lần này dù rất là không thể tách rời, nếu như ta thật có thể đạt tới tình trạng kia, Tiểu Hữu vĩnh viễn vị cực tốt vị. Ôi, oi, oi, Hoài Bạo Tiên Đế nói quá lời, ta cũng chẳng qua là may mắn gặp dịp, còn như nói chỉ điểm, vạn không dám nhận. Tiểu Hữu, còn xin cáo Hoài Bạo tên thật, tin tưởng ngươi tên bây giờ nhất định không phải tên thật của ngươi, Hoài Bạo thực tình muốn cùng Tiểu Hữu kết giao. Hoài Bạo Tiên Đế lúc này sắc mặt phi thường nghiêm túc mà chỉnh trọng, đừng nhìn sự tình vừa rồi, Đoàn Vô Nhai mặc dù đều nói đến rất nhạt nhòa, tựa hồ những chuyện này đều không trọng yếu, thế nhưng là hắn lại là biết, đây là một phần trọng lễ, một phần có thể khiến hắn đạt tới đề hắn đã từng ngậm nghĩ tới một cái cao độ. Ta gọi Đoàn Vô Nhai Đoàn Vô Nhai mỉm cười lấy thôi phục mình diện mạo như cũ. "Không ngờ, ta Hoài Bảo muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ khắc họ, không biết ý của ngươi như nào, nếu như cảm thấy Hoài Bảo trở cao, vậy coi như." Nếu như lúc này có người nghe tới Hoài Bảo lời nói, tin tưởng nhất định sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống, một cái tiên đế thỉnh cầu cùng một người nguyên anh kỳ người tu chân kết giao, chuyện như vậy, từ xưa đến nay liền không có qua. Tiên đế cảnh giới đại biểu lấy tiên giới cấp cao chiến lực, cũng đại biểu lấy, những người này tất cả đều là một chút cao ngạo mà thiên phú cao tuyệt người, những này trong xương cốt người ta đều có mình cao ngạo. là sẽ không dễ dàng lại kết giao với người. Cùng cảnh giới ở giữa, bọn hắn cũng rất ít có thấy hợp ý, còn như nói cùng bọn hắn cảnh giới chiến lệnh, trừ phi là đặc biệt hợp ý mới có thể tương giao, bình thường là rất không có khả năng kết bạn, càng không có nói muốn kết làm huynh đệ khác họ chuyện như vậy. Tốt ta, nhận được Hoài Bảo Tiên Đế để mắt, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Quá tốt. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, Hoài Bảo Tiên Đế vui vẻ không thôi, mà làm dưới liền muốn cùng Đoàn Vô Nhai kết bái, lại làm cho Đoàn Vô Nhai cho ngăn cản. Hoài Bảo Tiên Đế lúc này không cần nóng lòng nhất thời, chờ ta đi tiên giới cũng không muốn đi. Tốt, tốt. Tiêu hết thảy liền nghe huynh đệ lời nói, ta liền làm đại ca ngươi. Huynh đệ không, có cái gì dị dị nghĩ đi. Kia là tự nhiên, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đoan Vô Nhai cũng không giả mồm, hai tay chắp tay xem như làm lễ, mặc dù làm như vậy có một ít chân chính thất lễ, nhưng là đối với Hoài Bảo Tiên Đế đến nói, cái này liền đầy đủ. Huynh đệ, ngươi tu vi hiện tại vẫn còn tương đối thấp, đại ca cái này bên trong có một môn tiên giới tuyệt học, ta đến truyền thụ với ngươi đi. Đại ca, không cần phải lo lắng, ta sợ tu hành công pháp cùng các ngươi có một số khác biệt, cho nên công pháp phía trên Đại ca liền không tần tâm, chỉ là có một chuyện ta cần muốn nhắc nhở một chút đại ca. Đoan Vô Nhai trầm tư một hồi về sau, hay là quyết định nói ra. "Ưu tiên sự tỉnh, đại ca tại tiên giới có thể xử lý, nhưng là ngươi phải chú ý hắn toan tính nưu sự tỉnh, hắn toan tính không chỉ là lôi thần cái này tiên giới tri chức chi vị, trọng yếu hơn, hắn nưu đồ không chỉ dừng lại. Chẳng lẽ hắn còn có càng lớn âm mưu không thành?" Hoài Bảo Tiên Đế giật mình nhìn Đoan Vô Nhai. Hắn từng suy tính ra ưu tiên là muốn nưu đồ. Nhân tộc tại hạ giới có thể sẽ trở thành tiếp quản ty ti chức lôi thần gia tộc, mục đích làm như vậy có thể là vì hắn lôi thú nhất tộc. Dù sao, lôi thú nhất tộc bởi vì trời sinh không lôi năng lực, tại bọn hắn nhất tộc độ kiếp thời điểm, lôi kiếp thường thường muốn so khác yêu tộc muốn nặng, yêu tiên làm lôi thú nhất tộc, đồng thời tu vi đạt tới tiên đế cấp bậc, vì chính mình tộc đàn làm những này, cũng coi là không gì đáng trách sự tình. Thế nhưng là, nghe đoàn vô nha ý tứ, tựa hồ sự tình cũng không phải là hắn cho suy tính đơn giản như vậy. Cái này khiến hắn cảm thấy có một chút không tin cùng chấn kinh, thế là hắn lần nữa suy tính lên. Thế nhưng là vô luận hắn thế nào suy tính, lại cũng không tính ra tới. Khỏi phải đầy rồi, chuyện như vậy, hắn là sẽ không chủ quan, mà lại hiện tại hắn đã biết lôi ra sự tình, làm việc sẽ chỉ càng thêm cẩn thận. Nhìn thấy Hoài Bảo tại kia bên trong suy tính, Đoàn Vô Nhai lại lả cười nói: "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ biết Hàn Âm Nưu?" "Ừm, Hàn Âm Nưu ta ngược lại là có biết một hai, mà lại ta biết hắn chân chính danh hiệu." "Cái gì? Ngươi biết hắn chân chính danh hiệu?" Hoài Bảo tiến đế lên giọng, mà lại con mắt có một ít quái dị nhìn Đoàn Vô Nhai. Tương đối với biết yêu tiên danh hiệu, Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú thì là đoàn vô nhai là làm thế nào biết ưu tiên thân phận điểm này càng có hứng thú. Danh hiệu của hắn hẳn là tiên giới chí thông yêu đế. Cái gì? Chí thông yêu đế? Cái này? Cái này sao khả năng? Nghe tới cái danh hiệu này, Hoài Bạo Tiên Đế chính mình cũng không khỏi rụt lui hai bước, điều này có thể sao? Có phải là rất khiếp sợ, hắn tại tiên giới hiện tại thanh danh hẳn là hết sức vang dội đi, mà lại hắn còn có một cái rất kêu lên danh hiệu, tiên giới quân tử. Đúng không? Hoài Bạo Tiên Đế nhìn chòng chọc đoàn vô nhai, vô ý thức gật gật đầu. Hắn là một cái yêu tiên. Lại là yếu tộc bên trong nhất là khác biệt một cái yếu tộc, bởi vì hắn không có yếu tộc những cái kia đại điểm, mà lại đối với yếu tộc, chỉ cần là phạm phải tội ác, hạ thủ so một người tộc đều sẽ hung ác, mà lại, yếu tộc có thật nhiều chủng tộc đối với hắn tác pháp cũng có bất mãn, ta nói có đúng không? Hoài Bảo Tiên Đế vẫn gật đầu, tâm lý chấn kinh để hắn không biết phải nói cái gì. Thế nhưng là nếu như ngươi tinh tế đi thăm dò hắn vị trí đưa những cái kia yếu tộc, bọn hắn cuối cùng nhất thuộc về liền sẽ rõ ràng, bọn hắn cũng không có chân chính dị vòng, mà một chút ngược lại một lần nữa luân hồi chuyển thế, có chút thậm chí đến hạ giới. Những này đại biểu chính là cái gì? Đại ca, hiện tại hẳn là có thể minh bạch đi. Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương. Hoài Bảo Tiên Đế tự lẩm bẩm một câu. Không sai, đúng là như thế, mà hắn chân chính mục đích không chỉ là vì hắn nhất tộc độ kiếp, mà là vì toàn bộ yêu tộc có thể sưng bá tiên liên giới. Cái này, khả năng sao? Không thể nào sao? Nếu như lý tưởng của hắn là như vậy, liền xem như không thể thực hiện, cũng có thể đánh vỡ hiện tại tiên giới cách cục đi, lấy hiện tại tiên giới cách cục, nếu như đánh vỡ sẽ như thế nào, chắc hẳn đại ca hẳn là càng thêm rõ ràng đi. đánh vỡ hiện tại tiên giới cách cục, hắn chẳng lẽ mục đích thực sự chính là muốn đánh vỡ hiện hữu tiên giới cách cục? Chương 516, người là sống. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, Hoài Bảo Tiên Đế lần nữa bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, có Đoàn Vô Nhai nhắc nhở, tăng thêm một chút suy tính, hắn càng tính càng cảm thấy kinh hãi, đến sau đó, chính hắn sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm phải ở bức. Kia là chính hắn cho mình tính ra đến kết quả, bị dọa cho phát sợ. Đối với hắn suy tính, Đoàn Vô Nhai lại là nở nụ cười, mặc dù không có hỏi, nhưng là Hoài Bảo Tiên Đế suy tính cái gì dạng kết quả, hắn cũng có thể hiểu rõ cái 78 phần. bởi vì đối trúc của hắn cũng từng suy tính qua, nếu như yêu tiên thành công về sau sẽ như thế nào. Thế nhưng là, vô luận ra sao suy tính, nếu như ngươi hiểu rõ không đủ lời nói, vẫn sẽ có sai lầm, khi đó hắn đều sẽ tính sai, chớ nói chi là hiện tại Hoài Bạo Tiên Đế. Đại ca, khỏi phải mình dọa mình, ngươi suy tính kết quả khẳng định là sẽ không thực hiện, trong tiên giới mấy vị cổ tiên cũng sẽ không nhìn xảy ra chuyện như vậy. Cổ tiên? Kia là cái gì? Thượng cổ tiên nhân. Nghe Hoài Bạo nói chuyện, đoàn vô nhai lúc này mới nghĩ đến, mặc dù Hoài Bạo Tiên Đế cảnh giới đạt tới tiên đế cảnh Thế nhưng là hắn tự thân nhưng không có chân chính tiến vào tiên giới tối cao thống trị trong vòng, mà cổ tiên cũng chỉ có chân chính thống trị tiên giới tối cao thống trị trong vòng mới sẽ biết. Trước trước Đoàn Vô Nhai đối với những này tự nhiên hiểu rõ, thế là liền cho Hoài Bảo Tiên Đế giảng một chút tiên giới bí văn, cũng để cho hắn đối tiên giới có một cái chân chính nhận biết, đồng thời còn có thể giúp hắn tốt hơn đi hoàn thành tiếp xuống việc hắn muốn làm. Nguyên lai tiên giới thật sự có cổ tiên tồn tại, đại đội huynh đệ người như ta cũng không biết, ngươi là như thế nào biết được đâu, ngươi sẽ không là vị kia cổ tiên chuyển thế đi." Hoài Bảo Tiên Đế vừa nói xong, lại lập tức lại lắc đầu. Không đúng, nếu nói như vậy, ngươi là không thể nào xuất hiện tại hạ giới. Huynh đệ, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào biết đến? Tiếp trước của ta liền là Tiên đế Chí Tôn, cho nên mới sẽ hiểu rõ những thứ này. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ, ngươi muốn là Tiên đế Chí Tôn sẽ rơi đến hạ giới, vậy còn không đem hạ giới cho hủy diệt đi a, ta nhưng đến bây giờ cũng không có nghe nói, thế giới kia bị tự dưng giật đi. Đối với Hoài Bạo Tiên đế lời nói, Đoàn Vô Nhai lại là cười cười, hắn loại tình huống này, khẳng định thì sẽ không có người tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao lai lịch của ta Ngươi giúp ta giữ bí mật là được rồi." Đoản Vô Nhai không quan trọng nhún vai. Nhìn hắn bộ dáng, Hoài Bảo Tiên Đế càng là sẽ không tin tưởng Đoản Vô Nhai lời nói, chỉ là trải qua hắn như thế nói chuyện, hắn cũng không hỏi thêm nữa, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần thiết lời nói, cần gì phải truy hỏi căn nguyên đâu. "Không bở, ngươi nói ta bức kế tiếp hẳn là muốn thế nào đi làm đâu? Ngươi dùng ta giao cho trong tay ngươi truy tung thiên phú, liên lạc một chút người chân chính người tình cận, rồi mới bắt đầu ở tiên giới truy sát chí thông yêu tiên liền có thể, mà tại hạ giới, ngươi liền bồi dưỡng nuôi ra, Hoa môn Còn có ta ở đây hạ giới một chút người hầu, để bọn hắn giúp ngươi tại hạ giới xử lý ưu tiên tại hạ giới an bài. Chỉ muốn các ngươi phối hợp tốt, tin tưởng không bao lâu, ưu tiên lần này kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng, mà lại lại bởi vậy truy sát với ngươi, lúc này, chính là ngươi tại tiên giới dương mệnh lập vạn thời cơ, nắm chắc tốt, tiên giới mấy cái chí tôn chi vị, hẳn là sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Hồ Thiện à, nghĩ không ra không bở đối với tiên giới biết rõ trình độ, liền ngay cả ta đều không thể tường so, ngươi nói tiếp chức của ngươi là một vị tiên đế chí tôn, ta hiện tại cũng có chút tín tưởng. Vậy cần phải giữ bí mật cho ta a? Ha ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền nở nụ cười. Ma Hoài Bảo Tiên Đế cũng chỉ có thể là theo gượng cười vài tiếng, trong lòng của hắn mặc dù hoài nghi Đoàn Vô Nhai có phải là tiên đế, thế nhưng lại không có cái gì đầu mối, cuối cùng nhất dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, dù sao, hắn nhận Đoàn Vô Nhai người huynh đệ này, hắn là tiên đế tốt nhất, sẽ cho mình càng nhiều trợ giúp. Không là tiên đế cũng không quan trọng, dù sao hắn kết giao bạn sơ mục đích, chỉ là vì cảm tạ Đoàn Vô Nhai ân cứu mạng. Lôi ra. Hạo Nhi, ngươi cùng thượng tiên nhận biết sao? Đang thương lượng xong về sau, Lôi Thiên Mạch đơn độc đem Lôi Hạo cùng Tào Nhược thanh gọi tại một cái mật thất hỏi, "Thượng Tiên, cái gì thượng tiên?" "Chính là các ngươi nói nhất dược chân nhân, hắn cùng tiên giới tiên đế nhưng là có liên quan hệ, cho nên ta mới hỏi các ngươi có phải hay không nhận biết." "Phu thân, nhận biết chúng ta tự nhiên là nhận biết, thế nhưng là ngươi nói cùng tiên đế có quan hệ, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại cùng mấy vị trưởng lão đàm lẫn lúc, ta vẫn muốn hỏi." Lôi Thiên Mạch lúc này mới đem Lôi gia đã phát sinh hết thảy, ký càng nói một lần, bao quát hiện tại Hoài Bảo tiên đế một ít chuyện. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lôi Hạo cùng Tào Nhược Thanh đều sửng sở. "Phu thân, ngươi nói nhưng là thật, cái này sao khả năng?" "Thế nào rồi?" Nhất Dược Chân Nhân, lúc ấy cũng không phải tên thật của hắn, chỉ là một cái dùng tên giả, mà hắn cùng tiện nội cũng là xuất thân tại một cái thế giới, hơn nữa còn là đồng hương. "Cái gì? Cái này sao khả năng?" Lôi Tiên Mạch đối với con râu xuất thân, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Xem ra vị này Nhất Dược Chân Nhân hay là rất thân bí, chúng ta cần thiết cùng hắn nhất định phải giữ gìn mối quan hệ, mà lại Hoài Bảo Tiên Đế đối với hắn đều 10 điểm coi trọng. Việc này liền rõ ràng lấy càng nhiều không bình thường ý vị. Lôi Thiên Mạch lời nói, để Lôi Hạo vợ chồng hai người không khỏi nhìn nhau một cười nói, phụ thân kỳ thật không cần lo lắng, có một cái tốt tin tức, lúc đầu chúng ta cũng muốn hướng ngài xin phép một chút, chính là Diễm Nhi hôn sự. Diễm Nhi hôn sự, cái này có cái gì, nhưng xin chỉ thị, nàng chỉ cần tìm được thích hợp, ta tự nhiên là sẽ không phản đối, cái này chẳng lẽ còn có cái gì nhưng thương lượng. Lôi Thiên Mạch lúc này cho bọn hắn làm hồ đồ, hiện tại thế nào liền kéo tại hôn sự bên trên. Nếu là Diễm Nhi đạo lữ là nhất dược chân nhân đâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lôi Thiên Mạch lần này nhưng trấn kinh. Ta nói là, Diễm Nhi muốn trở thành nhất dược chân nhân đạo lữ, mặc dù đây chỉ là nàng mong muốn đất vương, nhưng là tin tưởng cũng không tính là cái gì chuyện rất khó khăn đi. Nếu là như vậy, ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ, trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì làm khó sự tình sao? Ừm, chân nhân có đạo lữ, mà lại không chỉ một, mà ta lôi ra tổ huấn bên trên nhưng có một đầu, lôi ra nữ tử không có thể làm người thiết thất hận. Cho nên, lúc này mới xin chỉ thị phụ thân. Là có như thế một đầu, bất quá tổ huấn là chết, người lại là sống nha. Nếu như chuyện này là từ Tiên Đế ra mà đâu, tin tưởng lão tổ tông là sẽ không phản đối đi. Lôi Thiên Mạch trước mắt, một cái ý nghĩ liền nổi lên, để Tiên Đế chúng hôn, kia không chỉ có thể làm hắn lôi ra hôn sự trở thành cát tụng, mà lại lôi ra thanh thế cũng có thể nhờ vào đó càng bên trên một bậc thang, nếu như thanh thế tạo tốt, nói không chừng có thể khôi phục tiên tổ lúc như thế. Nghĩ đến cái này bên trong, Lôi Thiên Mạch liền đem mình chợt hiện ý nghĩ cùng Lôi Hạo vợ chồng nói chuyện, hai người nghe xong, đều không ngừng gọi tốt. Đồng thời còn trước tiên liền đem Hoa Thu Diễm gọi đi qua. Đang nghe ông bà cùng tặng tổ phụ ý tứ về sau, Hoa Thu Diễm chỉ là sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, dùng con muỗi thanh âm nói một câu, nhưng bằng tổ phụ làm chủ. Nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, Lôi Thiên Mạch cùng Lôi Hạo vợ chồng thì là lên tiếng phá lên cười. "Liêu Nhi, ngươi nói chủ nhân lần này có thể hay không lưu chúng ta ở bên người đâu?" "Vị tỷ tỷ, chuyện này liền cần hỏi chủ nhân, bất quá, ta xem ra đoán chừng rất khó." "Tại sao đâu? Chủ nhân đến bây giờ một mực tại trong phòng, đến bây giờ cũng không có để cho chúng ta, đã nói lên hắn lần này lại có cái gì chuyện quan trọng, chỉ sợ lại sẽ lấy cái gì lý do không để chúng ta theo hắn đâu." Liễu Nhi nói lây còn nhìn thoáng qua đoàn vô nhai dân phỏng, trên mặt lộ ra một cố u án. Mà nhìn bộ dáng của nàng, Chu Mị lại là trêu ghẹo nói, nghĩ không ra Liễu Nhi hiện tại cũng sắp biến thành một cái quán phụ. Mới không phải đâu, người ta chỉ là nghĩ bồi tại chủ nhân bên người nhà, lại nói tỉ tỉ còn không phải như vậy. Ta làm gì có? Thật sao? Tại sao ta nghe người nào đó trong lúc ngủ mơ hô chủ người có tên chữ đâu? Chẳng lẽ là ta nghe sai lầm rồi sao? Ngươi tự nhiên nghe lén, còn trò cười ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Hai người thế là liền cười đánh náo loạn lên. không có chút nào chú ý tới đoàn vô nhai lúc này đã đi ra. Khụ khụ. A, chủ nhân, ngươi ra. Nghe tới Liêu Nhi lời nói, đoàn vô nhai không khỏi nghĩ đến, lời này tựa hồ trên địa cầu là đối những cái kia đặc biệt đám người một cái hoang lên tử. Nhẹ nhàng lắc đầu, đoàn vô nhai cười nói, hai ngươi đừng bành náo, đi giúp ta làm chuyện sự tình. Nghe đoàn vô nhai an bài các nàng, hai nhân mã bên trên nghiêm túc nghe lấy. Các ngươi đi để lôi ra an bài mấy tên trưởng lão, cùng một chỗ tùy các ngươi đi kim mủ già, tìm tới kim tim ngộng, đem cái này giao cho nàng, để nàng theo ta phía trên nói tới tiến hành an bài. rồi mới các ngươi mang Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh tới nơi đây. Đoàn Vô Nhai nói xong cầm trong tay một cái phong thư giao cho Chu Mị. Tiếp nhận Đoàn Vô Nhai thư tín, hai nữ gật gật đầu, rồi mới quay người rời đi đi tìm Lôi Hạo. Tại Lôi gia, bọn hắn cũng liền nhận biết Lôi Hạo vợ chồng cùng Hoa Thu Diễm. Nghe tới là Đoàn Vô Nhai an bài, Lôi Hạo vợ chồng thì là tự mình đi cùng Chu Mị cùng Liễu Nhi đi Kim gia. Tại đem thư kiện giao cho Kim Tim Mộng liền muốn mang theo đã nhận được tin tức, thu thập xong Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh lúc rời đi. Xin hỏi, ngài là Lôi gia Lôi Hạo thiếu gia sao? Tại Kim Tim Mộng bên người Kim Nhất Thủy Lúc này có chút không xác định mà hỏi thăm, Lôi Hạo nhẹ gật đầu, rồi mới nghi hoặc nhìn Kim Nhất Thủy, tại xác định chưa từng gặp qua vị lão nhân này sau, rồi mới lên tiếng, không biết ngươi là như thế nào nhận ra ta đây, ta đây cũng là vừa mới trở lại Lôi gia. Nghe tới hắn thừa nhận, Kim Nhất Thủy lúc này mới cười nói, Lôi Hạo thiếu gia, ngài tự nhiên không nhớ rõ từng tại Lôi Thành bố thí qua một cái qua đường người đi. Nghe Kim Nhất Thủy như thế nói chuyện, Lôi Hạo ngược lại là nghi tới, thật là có như thế một việc, bất quá kia cũng là rất xa xưa sự tình, sở dĩ nhớ được, hay là bởi vì lúc ấy người kia hành vi làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nghĩ không ra, ngươi chính là người kia, ta còn thực sự không có nhận ra. Một mực không có cơ hội tạ ơn Lôi Hạo thiếu gia, ta từng đi qua Lôi gia, thế nhưng là ngài đã rời đi, nghĩ không ra, bây giờ cuối cùng nhìn thấy ngài. Kim Nhất Thủy nói lấy liền quỳ xuống, cho Lôi Hạo dập đầu cảm tạ, đồng thời trong mắt còn dần hiện ra một chút xíu nước mắt. 66663. Bởi vì một chút ngu nhân, tuần lễ này đổi mới sẽ chỉ có canh 1, mời các vị độc giả đại đại thứ lỗi, tuần sau khôi phục canh 2. Đại đạo ở đây hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, cũng hy vọng mọi người lý giải, tiếp tục ủng hộ đại đạo. Chương 517. Kim Nhất Thủy chuyện cũ. Kim Nhất Thủy dáng vẻ, để Kim Tim ngậm cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, là cái gì dạng sự tình, có thể để cho Kim Nhất Thủy thất thố như vậy đâu. Ngay tại nàng nghĩ tự mình hỏi lúc, lại nghe được Lôi Hạo nói: "Đừng quá để vào trong lòng, lúc ấy ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi tương trợ. Có lẽ đối với, với ngài đến nói chỉ là nhất thời hưng khởi, thế nhưng là lần kia lại là ta sinh mệnh chuyển hướng, nếu như không phải ngài ngay lúc đó tương trợ, nhưng liền không có ta Kim Nhất Thủy hiện tại." Lôi Hạo thiếu gia, lần kia về sau, ta từng đi qua phủ thượng, nhưng khi đó ngài đã không tại Lôi phủ. Vốn cho rằng kiếp này không thể đáp lại ân tình của ngài, lại nghĩ không ra lần nữa nhìn thấy ngài. Nhìn có chút cảm xúc kích động kim nhất thủy, không chỉ là kim tâm mộng liền đến ngay, những người khác trong lòng cũng có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng chẳng qua là tương trợ một chút, để hắn không có đụng phải người khác công kích, đồng thời thuận tay giúp hắn tiêu diệt hắn gặp được những cái kia giết tay thôi. Nhìn thấy tất cả mọi người cảm thấy hứng thú ánh mắt, Lôi Hạo đơn giản làm một chút giải thích. Kỳ thật những cái kia người sợ dĩ một mực truy sát ta, nhưng thật ra là vì ta phát hiện một việc, mà lại bởi vì chuyện này Cuối cùng nhất hay là liên lụy đến Lôi Hạo thiếu gia trên thân, nếu như Lôi Hạo thiếu gia ngài không giúp ta mà nói, ngài là sẽ không bị lấy giợi khỏi gia tộc. Cái gì? Ngươi lại ý nói những người kia là người của Lôi gia, thế nhưng là không đúng, ta đều không có một cái nhẽ biết. Lôi Hạo có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ta cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ là sau đó trở thành Kim gia quản gia về sau, một lần trong lúc vô tình phát hiện, những người kia xuất hiện tại Lôi gia, hơn nữa nhìn tình hình địa vị, thân phận hay là rất cao, lúc này mới lưu ý. Trải qua sau đó ta không ngừng điều tra, mới ra ngài lần kia xuất thủ. là dẫn đến ngài bị rời gia tộc một loại nguyên nhân. Kim Nhất Thủy lời nói, để lôi Hạo Khiếp sợ đồng thời, cũng nghĩ đến lần này gia tộc biến hóa. Vậy ngươi có hay không tra ra những người kia, là một mục tại Lôi gia, hay là đi khác cái gì địa phương? Những người kia cũng không phải một mục tại, mà là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Lôi gia, mà lại mỗi lần xuất hiện mặc dù người đều không giống, nhưng là bọn hắn đều có một cái rất rõ ràng đánh hình dấu, đó chính là tại cổ áo của mình bên trên sẽ thêu nhất trung tự như tia chớp đánh dấu. Xem ra là sẽ không sai, nghĩ không ra lần này còn có dạng này một cái thu hoạch. Tào Nhược Thanh lúc này tự nói nói một câu, bất quá nàng vẫn là để ở bên người Lôi Hạo nghe qua thứ. "Chẳng lẽ ý của ngươi là nói, những người này cùng gia tộc bên trong những người kia có quan hệ? Không là có liên quan hệ, mà là tuyệt đối là cùng một chủng tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn sứ mệnh mặc dù đều giống nhau, chỉ là phân công quản lý gia tộc lại là khác biệt, nhưng bình thường còn sẽ có lui tới. Chỉ cần chúng ta có thể thuận theo bọn hắn đường dây này tra được, đến lúc đó liền có thể tra ra những người kia chân chính hang ổ." Nghe Tào Nhược Thanh như thế nói chuyện, Lôi Hạo tâm tư cũng hoạt lạc, đồng thời nghĩ đến càng nhiều phương diện, thế là đối kim nhất thủy nói: Không bằng rằng này, ngươi cùng theo chúng ta cùng đi Lôi Thành, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức với ngươi, ngươi nhìn có được hay không? Không sao, trong gia tộc tạm thời sẽ không có chuyện gì, liền để một nước thúc cùng các ngươi đi thôi, mà lại, ta chậm một chút sẽ đại biểu Kim gia qua khứ bái phỏng, không biết thích hợp hay không? Kim Tim ngẫm cái này, thời đại Kim nhất thủy đáp ứng xuống, còn như nàng đi, tại đoàn vô nhai trong thương ngược lại là có nhắc qua, chẳng qua là để nàng mấy ngày nữa, tìm một cái lý do lại đi. Kim gia chủ nếu như đi, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là hiện tại Lôi Thành xảy ra chút ngoài ý muốn. Khả năng hữu chiêu hô không chu toàn địa phương, đến lúc đó còn phải mời Kim gia chủ đừng nên trách mới tốt. Đối với Lôi Hạo lời nói, Kim Tim ngẩng đội vàng trả lời: "Kỳ thật chân nhân đối với việc này ngược lại là từng có gia phó, vốn là muốn ta mấy ngày nữa lại đi, chỉ là hiện tại ta cảm thấy, nếu như bây giờ đi lời nói, khả năng ta Kim gia còn có thể ra một phần lực, bởi vậy lúc này mới đưa ra cái này có chút đường đột yêu cầu." "Kia bên trong, kia bên trong. Như vậy đi, chúng ta nên rời đi trước, Kim gia chủ cùng an bài tốt về sau theo sau đội theo." Lôi Hạo bọn người cáo từ rời đi về sau. Kim Tim Ngọc ngay lập tức thì là tìm được Kim Thông Thủy, cũng cầm trong tay đoàn Vô Nhai giao cho thư của nàng để Kim Thông Thủy nhìn một lần. Tiếp theo lại đem Kim Nhất Thủy sự tình cùng Kim Thông Thủy nói một lần. "Ừm, ngươi đi đi, ta sẽ rửa theo chân nhân phân phó đi làm, chỉ là ngươi đi lôi ra về sau, vạn sự phải cẩn thận, mặc dù lôi ra sự tình tựa hồ là lăng xuống, thế nhưng là khó tránh khỏi còn cũng có một số dư đảng, mà lại một nước sự tình cũng cho thấy, đây là một cái phi thường nghiêm mật tổ chức, không được chủ quan. Yên tâm đi ra ra, chỉ cần chân nhân tại, như vậy hết thảy liền sẽ không có chuyện gì." Kim Tim Ngộng tràn đầy tự tin nói: "Ôi ôi ôi, đúng vậy à, ta kém chút lại quên chuyện này, bất quá, cháu gái của ta tựa hồ đối với với chân nhân quá với." Khục khụ. Kim Thông Thủy nói đến đây bên trong, lại là khục hai tiếng, rồi mới dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Kim Tim Ngộng, lúc này mới tiếp theo nói: "Ngọc Nhi, ngươi giỏi lớn." Nghe Kim Thông Thủy như thế nói chuyện, Kim Tim Ngộng sắc mặt một chút biến đến đỏ bừng, có chút núng núng, lại có một ít bất mãn nói: "Không để ý tới người già già." Nói xong liền cuống quýt chạy ra ngoài, mà nhìn nàng rời đi Kim Thông Thủy thì là lên tiếng phá lên cười. Lôi da Nghe tới Kim Nhất Thủy sự tỉnh, Lôi Thiên Mạch trầm tư một chút về sau, liền đệ hạ nhân đi mời Đoàn Vô Nhai, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Mà lúc này Đoàn Vô Nhai đã kết thúc cùng Hoài Bảo Tiên đến nói chuyện, chính ở trong viện cùng Chu Mị, Liêu Nhi, cùng vừa tới liền đi thẳng tới nơi đây đông phương tịch, Nam Cung Linh chính nói chuyện thiếm. Tịch tỷ tỷ, nguyên lai like các ngươi là như thế này, một mực theo chủ nhân a, vậy có hay không cái gì cản việc hay đâu? Bốn nữ gặp mặt về sau, một điểm không có cái gì tranh giành tình nhân biểu hiện, ngược lại rất nhanh liền như là tỷ muội đồng dạng thân thiết hàn huyên, hơn nữa còn đều như quen thuộc tất kết làm khác họ tỷ muội. Dựa lẫn nhau quen thuộc tốc độ, để đoàn Vô Nhai đều cảm thấy quỷ dị. Lôi Gia một cái hạ nhân lúc này đi đến. Thượng Tiên, gia chủ cho mời Thượng Tiên, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Ừm, tốt. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, rồi mới đối bốn nữ nói, các ngươi ngay tại cái này bên trong chờ ta đi, ta đi xem một chút có chuyện gì. Nói xong cùng theo lấy hạ nhân cùng đi đến Lôi Gia phòng nghị sự. Đến đến đại sảnh, đoàn Vô Nhai nhìn thấy theo lấy Lôi Hạo cùng đi Kim Nhất Thủy, không khỏi sững sờ vừa lên, hắn từng an bài Kim Gia muốn phái người đến, lẽ ra hẳn là từ Kim Ti Mộng tự mình đến mới đúng. Tại sao Kim Nhất Thủy tới trước? Chân nhân, chủ nhân nhà ta theo sau sẽ tới, ta tới đây là bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân." Kim Nhất Thủy khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai sững sờ lúc, hắn vội vàng giải thích một câu. Thì ra là thế. Đoàn Vô Nhai lúc này mới gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. "Thượng tiên xin mời ngồi." Lôi Thiên Mạch rồi mới lên tiếng, cũng để Đoàn Vô Nhai ngồi lên chủ vị. Đối với sắp xếp của hắn, Đoàn Vô Nhai không có chối từ, rất tự nhiên an vị tại chủ vị mặt, mà những người khác cũng cảm thấy đương nhiên, cũng đều riêng phần mình ngồi xuống. "Thượng tiên, lần này mời ngài tới" là có một cái phát hiện. Lôi Thiên Mạch đầu tiên mở miệng, cũng đem Kim Nhất Thủy sự tình cũng đều nói một lần. Nghe xong về sau, Đoàn Vô Nhai thầm nghĩ trong lòng, đây cũng quá trùng hợp, vốn là nghĩ an bài Kim gia cùng Lôi gia mượn chuyện này nhiều thân cận một chút, nhưng là nghĩ không ra, Kim Nhất Thủy cùng Lôi Hạo ở giữa còn có chuyện như vậy. Mà bọn hắn năm đó phát sinh sự tình, không cần nghĩ đều là yêu tiên thủ hạ gây nên, mà Kim Nhất Thủy trong lúc vô tình phát hiện, có thể là lúc ấy yêu tiên thủ hạ, sợ tiết lộ bí mật nào đó mới có thể truy sát Kim Nhất Thủy. Kim Nhất Thủy, năm đó ngươi phát hiện cái gì? bọn hắn còn nhất định phải truy sát với ngươi." Đoàn Vô Nhai lúc này quay đầu hỏi một chút Kim Nhất Thủy, hắn đã minh bạch sự tình tình huống, hiện tại chẳng qua là muốn mượn Kim Nhất Thủy miệng nói ra thôi. "Chân nhân, kỳ thật đến bây giờ ta đều không nghĩ ra bọn hắn tại sao truy sát ta, mà những người kia cùng ta cũng không có cái gì cừu hận. Bất quá, năm đó ta phát hiện những người này thời điểm, ta nhớ được là tại cổ gia, lúc ấy ta tận mắt thấy cổ gia gia chủ bị giết. Thế nhưng là sau đó, cổ gia gia chủ vẫn một mực tại tu chân giới đi lại, mà lại cũng không có truyền ra bỏ mình tin tức, ta cũng chính là từ lần kia về sau mới bắt đầu lọt vào truy sát. Thằng đến gặp Lôi Hạo thiếu gia đem ta cứu về sau, từ kia sau này, truy giết ta người lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, chỉ là sau đó, ta mới tại một lần cực kỳ vô tình phát hiện có mấy cái tương tự truy giết ta người, lúc này mới bắt đầu âm thầm điều tra, chỉ là cho ra kết quả, thực tế để ta không thể tin được, lúc này mới một mực không có nói ra. Tiếp theo, Kim Nhất Thủy chậm rãi đem tự mình biết ký càng nói ra, năm đó hắn bất quá là nhìn thấy Cổ gia gia chuẩn bị người một kiếm đâm xuyên trái tim, lúc ấy liền khí tuyệt bỏ mình. Bởi vì nhìn thấy sự tình Qua với chấn kinh lúc này mới kinh đến những cái kia người hành hung. Rồi sau đó liền bị không ngừng truy sát lấy, bất quá, bệnh của hắn vẫn tương đối cứng rắn, luôn luôn sẽ tại thời điểm mấu chốt thoát thân ra, cuối cùng nhất một lần thì là lôi lão gia tay giúp bị giết mấy cái đội giết hắn người. Về sau, vì cảm tạ Lôi lão, hắn mới đi lôi ra ngỏ ý cảm ơn. Chỉ là, khi đó Lôi lão đã bị trục xuất lôi ra, mà cũng chính là khi đó, hắn phát hiện đội giết hắn người, thế là nhiều một cái tạm nhãn, mới bằng lấy tự mình một người lực lượng đi thăm dò, cuối cùng nhất phát hiện kết quả chính là những cái kia đội giết hắn người đều là yêu tộc người. Nhưng những này yêu tộc người lại là rất tấp ngập xuất nhập lôi, cổ hai nhà, cái này khiến hắn cảm thấy giật mình đồng thời cũng cảm thấy không thể tin. Làm là trên đại lục thế gia, hơn nữa còn là cấp cao nhất gia tộc, dạng này gia tộc nếu như cùng yêu tộc có liên hệ lời nói, đó căn bản là rất không có khả năng một việc, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện như vậy, liền phát sinh ở kim nhất thủy trước mắt. Cuối cùng nhất, hắn cho rằng nhất định là hai cái này trong gia tộc nào đó cái đệ tử, có thể là vì một chút người nhân tố mới cùng yêu tộc cấu kết, chính là bởi vì có ý nghĩa như vậy, hắn tại như thế nhiều năm qua điều tra phía dưới Cho ra tất cả đều là khiến chính hắn đều tự mâu thuẫn sự tình. Chuyện như vậy liền một thật tích lui lấy, một điểm đầu mối đều không có, nếu như không phải Lôi Hạo xuất hiện, hắn đều không định nói ra. Bởi vì chính hắn đều cảm thấy có thể là hắn đang nằm mơ. Chương 518, lựa chọn tốt nhất. Tại nghe xong Kim Nhất Thủy giảng sự tình về sau, đang ngồi người lôi ra đã có một cái minh xác phán đoán, mà lại đều nghĩ đến đồng dạng vấn đề, cổ gia, cái này cùng bọn hắn một mực đối nghịch gia tộc, chính là một cái khác yêu tộc điểm tụ họp. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Đoàn Vô Nhai biết bọn hắn đã biết một cái khác yêu tộc vị trí. Vậy vậy mở miệng nói ra. Cổ gia làm vì cái đại lục này trong thế giới gia tộc cao cấp, bị yêu tộc khống chế chuyện như vậy cũng không hiếm lạ, bất quá, có một chút, các người có chú ý đến hay không, đó chính là yêu tộc khống chế gia tộc, cũng không phải là tùy ý khống chế. Không phải tùy ý khống chế, chẳng lẽ thượng tiên ý tứ, nói là cổ gia cùng ta lôi ra đồng dạng, là có đặc thù huyết mạch gia tộc sao? Lôi Thiên mạch lời nói để Kim Nhất Thủy nghe lấy âm thầm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, đặc thù huyết mạch, đây là cái gì dạng huyết mạch đâu? Có thể thân phận của hắn, hắn tự nhiên không cách nào muốn hỏi, đành phải đặt ở trong tim mình. Vệ tiếp theo nghiêm túc nghe sùm sùm dưới. "Ừm, có thể nói như vậy, cổ gia kỳ thật cùng các ngươi khác biệt, bọn hắn đặc thu huyết mạch là gió huyết mạch, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết, Phong Vũ Lôi Điện, cái này bốn loại huyết mạch là tiên giới tứ đại ti chức truyền thừa huyết mạch. Truyền thừa huyết mạch. Đang ngồi người đối với dạng này thuyết pháp, cây vốn chưa nghe nói qua, mà Lôi gia chính mình cũng không biết chuyện như vậy. Cái này liền làm cả người bên trong đại sảnh đều cơ hồ là đồng thời hỏi ngược một câu. Nói xong về sau, tất cả đều nhìn chăm chú một chút, có một ít xấu hổ. Đoàn vô nhai nhưng không có quá mức để ý, mà là cười nói, "Ôi ơi ơi ơi." Các ngươi truyền ra chi bảo, có thể khiến các ngươi trở thành Lôi Thần, nhưng thật ra là trở thành Tiên giới Ti chức chi thần, chuyện này các ngươi hẳn là rõ ràng. Người Lôi gia nhẹ gật đầu, bọn hắn điểm này ngược lại là hiểu rõ. Mà kỳ thật, dạng này Ti chức chi thần, chỉ có thể là huyết mạch của mình mới có thể truyền thừa, nói cách khác cái gọi là truyền thừa huyết mạch, nhưng thật ra là các ngươi viễn cổ thời điểm tổ tiên, chính là tiên giới sắc phong Ti chức chi thần, mà bọn hắn truyền lại dưới huyết mạch, liền được xưng là truyền thừa huyết mạch. Mỗi khi trong tiên giới thần vị trống chỗ lúc, liền sẽ từ các ngươi những này có truyền thừa huyết mạch trong gia tộc Trừ ra một vị đến bổ sung thần vị trống chỗ. Thượng Tiên có ý tứ là, nếu như tiên giới có trống chỗ, kia trong gia tộc của chúng ta liền sẽ có một người đến bổ chỗ trống này, kia tiêu chuẩn này lại là cái gì đâu? Là tu vi cao nhất hay là sinh nhật tương hợp đâu? Lôi Thiên Mạch liền vội vàng hỏi. "Ôi ơi ơi, cái này đều không là là muốn tại các ngươi trong huyết mạch, đem nhất thuần một cái nhân tuyển ra, quản chi hắn không có tu luyện cũng sẽ được tuyển chọn. Chỉ cần huyết mạch thuần khiết, như thế đơn giản." "Ừm, liền như thế đơn giản." Nghe tới đoạn vô nhai như thế nói chuyện, người của Lôi gia lúc này đều sững sờ, chỉ cần huyết mạch thuần khiết Vậy liền đại biểu đấy, liền có khả năng không dùng tu luyện liền có thể trực tiếp trở thành thượng giới Ti chức chi thần, dù không biết Ti chức chi thần là cái gì dạng thần vị, nhưng tuyệt đối là tiên nhân không thể nghi ngờ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai lại là nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói: "Mặc dù huyết mạch thuần khiết là có thể trở thành Ti chức chi thần, bất quá, có một chút ta vẫn là cần thiết nhắc nhở các ngươi một chút, nếu như tiên giới không có chỗ chống lời nói, liền xem như huyết mạch lại thuần khiết cũng không có thể trở thành Ti chức lôi thần, mà lại, tu luyện cùng không trong tu luyện ở giữa không nói thực lực, chỉ là thọ nguyên nói chuyện." Các ngươi hẳn là minh bạch khác nhau đi. Đoàn Vô Nhai lời nói đem mấy cái ngày tại Hạo Tượng Trưởng lao cho nói một lệnh đầu tim, đúng vậy a, nói cho cùng bọn hắn chẳng qua là một chút dự quyết, nếu như không có khâm vị, bọn hắn cả một đời cũng không thể trở thành Ti chức chi thần. Tốt, đều không cần làm nằm mơ ba ngày, nếu như không hảo hảo tu luyện, liền xem như được tuyển chọn, có thể là nhất là vô năng một tồn hận. Lôi Thiên Mạch lời nói để Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, hắn sợ dĩ chưa hề nói, cũng chính là muốn nhìn một chút, bọn họ có phải hay không sẽ nghĩ tới loại này hậu quả. Thượng Tiên, chuyện này chúng ta muốn thế nào đi làm? Hiện tại yêu tộc tại cổ gia khẳng định cùng ta lôi ra tình hình đồng dạng. Ừm, cổ gia thực lực cùng các ngươi lôi ra hẳn là không sai biệt nhiều đi. Đúng vậy à, cổ gia thực lực nói thật, lấy tình hình bây giờ tới nói, muốn so ta lôi ra mạnh. Lần này xem ra muốn giải quyết cổ gia sự tình, còn cần muốn ta giúp ngươi nhóm đi Tiền Trạm. Đoàn Vô Nhai thở ở nói, vậy liên Tiền Phất Thượng Tiên, đúng, chúng ta có cổ gia bản đồ địa hình, không biết Thượng Tiên cần dùng đến sao. Đoàn Vô Nhai khoát tay áo, bản đồ địa hình đối với hắn đến nói như là một tờ giấy lộn, một chút tác dụng cũng không có. Tộc trưởng, chuyện lần này về sau ra ngược lại là có một cái ý nghĩ, vừa rồi Hoài Bảo cũng cùng ta thương lượng một phen, nghi tại hạ giới tìm mấy cái phụ thuộc gia tộc, đối với việc này, ta không biết tộc trưởng có ý tứ là cái gì. Cái này, Lôi Thiên Mạch nghe xong, không khỏi đưa ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả người của Lôi gia. Tại hắn tâm bên trong, trở thành Hoài Bảo tiên đế phụ thuộc, hắn là không có bất cứ ý kiến đến gì, thế nhưng là làm tộc trưởng, việc này hắn không tiện mở miệng, thế là liền đưa ánh mắt đảo qua mọi người. Tộc trưởng, ta cho rằng đây là chúng ta một cái cơ hội." Một cái Lôi gia trưởng lão đầu tiên mở miệng nói. "A Nói một chút ngươi ý nghĩ. Đối với cái này, mục chính là mình tay trái tay phải trưởng lão, Lôi Thiên Mạch tin tưởng nhất định minh bạch mình tâm tư. Tộc trưởng, ta cảm thấy hẳn là đáp ứng Thợ Tiên, dù sao Hải Bảo Tiên Đế là tiên giới tiên đế, mà tiên đế đại biểu lấy cái gì tin tưởng mọi người đều hiểu, mà cơ hội như vậy, nếu như không phải là bởi vì có Thợ Tiên, chúng ta là không thể nào có. Sau khi nói đến đây, vị trưởng lão này ngừng lại, một là vì nhìn xem mình có phải là đoán đúng Lôi Thiên Mạch tâm ý, một cái khác mục đích thì là vì cho đang ngồi một cái cân nhắc khác thời gian. Khi nhìn đến Lôi Thiên Mạch truyền lại cho hắn một cái tán thưởng biểu lộ về sau, hắn biết lần này nói đúng rồi. Ít nhất, Lôi Thiên Mạch là đồng ý trở thành tiên đế gia tộc phụ thuộc. Kỳ thật trở thành phụ thuộc ngược lại không gì không thể, dù sao tiên đế phụ thuộc đối với chúng ta những người tu chân này đến nói, gì thường không phải một cái vinh hạnh đặc biệt đâu. Một vị trưởng lão khác lúc này cũng tiếp theo nói. Đúng vậy à, trở thành tiên đế phụ thuộc lại không phải người hầu, đối với chúng ta tới nói đúng là một cái cơ hội, một cái có thể để chúng ta thu hoạch được càng nhiều uy danh. Cơ hội. Đúng đúng đúng, ta cũng như thế cho rằng. Ta cảm thấy đây đúng là chúng ta một cái cơ hội. Lôi gia trưởng lão trên cơ bản đều đồng ý, liền xem như cá biệt có ý khác, đang nghe các trưởng lão khác lời nói xong, cũng đều không nhắc tới ra cái gì ý kiến phản đối. Nhìn tất cả mọi người nghị luận không sai biệt lắm về sau, Lôi Thiên Mạch lúc này mới lên tiếng nói, đã tất cả mọi người không có cái gì ý kiến phản đối, như vậy, chúng ta liền mời thượng tiên trợ giúp chúng ta hướng Hoài Bảo Tiên Đế truyền đạt thành ý của chúng ta đi. Lôi Thiên Mạch nói xong quay đầu hướng Đoàn Vô Nha nói, chuyện này liền phiền phất thượng tiên. Đoàn Vô Nha gật gật đầu, biểu thị không sao. rồi mới trực tiếp khi lấy mọi người mặt liền liên hệ với Hoài Bảo Tiên Đế. "Huynh đệ, có chuyện gì sao?" "Cũng không có cái gì, chính là lôi ra muốn trở thành người gia tộc phụ thuộc, để ta chuyển đạt một chút thành ý của bọn hắn. Việc này ngươi liền giúp ta làm chủ liền có thể, ta không có ý kiến gì." "Tốt ta, vậy ta liền toàn quyền làm chủ, đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn thiết hạ cầu tiên đài các loại, đến lúc đó đại ca liền có thể hạ xuống phân thân. Nhưng bằng huynh đệ làm chủ là được rồi." Hoài Bảo Tiên Đế nói xong liền cắt ra liên hệ. Tộc trưởng chuyện này liền để ta tới toàn quyền xử lý. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị một chút cần thiết vật phẩm, còn cần mới xây một cái cầu tiên đài. Dạng này thuận tiện các ngươi cùng Hải Bảo Tiên Đế liên hệ. Thưa tiên có chuyện gì liền cứ việc phân phó, đối với tiên giới sự tình, chúng ta tất lại không biết có cái gì kiêng kỵ, mọi chuyện liền muốn phiền phức thượng tiên hao tổn nhiều tâm trí. Đối với kiến tạo cái gì cầu tiên đài chuyện như vậy, Lôi Tiên Mạch cũng không hiểu rõ lắm, bất quá hắn lại rất thông minh, dù sao dựa theo Đoàn Vô Nhai phân phó đi làm liền có thể. Ta đã đáp ứng, tự nhiên sẽ có cái này sắp xếp. Đoàn Vô Nhai đồng ý, theo sau sự tình liền đơn giản rất nhiều. Tại An Bài lôi ra chuẩn bị một chút cần thiết vật phẩm bên ngoài, chính là An Bài bọn hắn phối hợp theo sau đối cổ gia hành động, bởi vì, Lôi Gia dù sao vừa mới thoát ly yêu tộc, mà việc này lại bởi vì trong gia tộc một ít trưởng lão phản đối, bởi vậy muốn chân chính luận thực lực, khả năng hiện tại Lôi Gia ngay cả Kim Gia đều có vẻ không bằng. Ở loại tình huống này, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ đành mình đi xử lý một chút cổ gia sự tình. Để Lôi Gia chỉ giúp lấy làm một chút quét dọn kết thúc công việc làm việc. Còn như nói Kim Gia, hắn tự có mới an bài. Tại đem sự tình đều an bài tốt về sau, Đoàn Vô Nhai trở lại mình nghỉ ngơi vì lạ. Nhưng còn không có chờ hắn ngồi xuống, Kim Nhất Thủy liền theo tới. "Chân nhân, không biết có thể hay không mời chân nhân giúp ta kim gia cũng trở thành tiên đế phụ thuộc đâu. Ngươi đến chính là vì việc này." "Đúng vậy à, mặc dù chuyện này lẽ ra không nên ta nói, nhưng là bây giờ cơ hội như vậy, ta nghĩ kim gia cũng không muốn từ bỏ, bởi vậy liền bao biện làm thay." Nhìn Kim Nhất Thủy dáng vẻ vội vàng, Đoàn Vô Nhai lại lờ đụ cười nói, "Kim gia ta từ có sắp xếp, bất quá, có một chuyện ta ngược lại là mời điểm bút mực, lấy tu vi của ngươi lẽ ra không nên chỉ là kim gia một cái hạ nhân đi." Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đoàn Vô Nhai lúc này mới phát hiện, kỳ thật Kim Nhất Thủy tu vi không chỉ mặt ngoài như thế đơn giản, hiện tại Kim Nhất Thủy vậy mà là một tên tán tiên. Trước kia không có phát hiện, là hắn không có quá nhiều chú ý sao? Đoàn Vô Nhai lúc này không khỏi âm thầm hỏi thăm chính mình, nghĩ không ra hay là không gạt được chân nhân, kỳ thật ta vốn là một tên tán tiên, bởi vì sợ tu công pháp, mỗi lần có đột phá lúc đều sẽ tu vi giảm nhiều, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chính là bởi vì việc này, ta mới có thể tại 10000 năm trước, bị Lôi Hạo cứu, rồi sau đó lại cư trú với Kim gia. Chỉ là bởi vì ta một mực không có thể đột phá mới có thể một mực vây ở Kim Đan kỳ, để người coi là tu vi của ta chỉ là Kim Đan kỳ. Chỉ là tại trước đó không lâu, ta có một kỳ ngộ lúc này mới đột phá, khôi phục tu vi của mình. Nha. Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, khó trách trước kia không có cái gì cảm giác. Bất quá dạng này cũng tốt, ta vừa vặn có một chuyện cần một người đi làm, xem ra ngươi chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Chương 519, Tiên Giới đến Tiên Nhân. Nội đấu, việc này sợ là có chút khó khăn đi. Cổ Hải có chút không xác định mà hỏi thăm. Tốc Trưởng Vì thật chuyện này cũng không khó xử lý, chỉ cần chúng ta đem lôi ra đã từng bị tộc ta chiếm cứ một chuyện nói ra liền có thể. Hỗn nháo. Một cái yêu tộc lúc này không có cùng Cổ Hải nói chuyện, trước trách cứ một câu, rồi mới lúc này mới tiếp theo nói. "Cổ Thủy, đây là lão tổ an bài sự tình, mà lại vừa rồi lão tổ cũng giao phó muốn chúng ta hành sự cẩn thận, chính là không nghĩ để chuyện này mở rộng, ngươi như bây giờ làm, đến cùng là mục đích gì?" Nói chuyện chính là bình thường liền cùng Cổ Thủy không hợp nhau Cổ Kim, hắn ngay lập tức liền đem giáp tâm bất lương cái này một đỉnh ngũ lớn giam lại. Cổ Kim nói không sai. Cổ thủy cách làm, rõ ràng là muốn để chúng ta càng nhanh bại lộ nha. Chính là chính là, cổ thủy ngươi đến cùng là mục đích gì? Một chút cái cùng cổ kim khá là thân thiết trưởng lão ngay lập tức đưa ra chất vấn. Đối với những người này, cổ thủy tựa hồ căn bản không quan tâm, ngay cả nhìn một chút đều không nhìn, chỉ là đang chờ bọn hắn nói xong, lại đều lúc ngừng lại, lúc này mới lên tiếng nói. Một lũ ngu ngốc, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là đi ngược lại con đường cũ sao? Phải biết, ý nghĩ của các ngươi là bất luận kẻ nào đều có ý nghĩ, ai cũng sẽ cho rằng như vậy. Cho nên, chúng ta mới không theo lẽ thường tới làm. chính là vì có thể đạt được một cái không tưởng được kết quả. Đang nói đến mình nghĩ tới kế hoạch lúc, cổ thủy thay đổi vừa rồi khuôn núm dáng vẻ, trở nên có một ít phong mang tất lộ, mà lại khí thế cũng mười điểm đốt đốt người. Hắn bộ dáng, không chỉ có không có để cổ Hải cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nhiều hứng thú nhìn, không nói gì. Cùng hắn lộ ra không hợp nhau cổ Kim, lúc này lại là không ngừng mà dùng các loại lý do phản bác lấy, nhưng là đến cuối cùng nhất hay là bại sum dưới, chỉ là trừ cổ Hải, có rất ít người phát hiện, thất bại cổ Kim một chút cũng không có hối hận dáng vẻ, ngược lại tại đáy mắt chỗ sâu có tán thưởng cùng cao hứng. Đối với hắn đi nói, cũng chỉ có lúc này mới sẽ có vẻ càng thêm tự tin. Một thanh âm tại cổ kim bên tai vang lên. "Đúng vậy tộc trưởng." Cổ Kim quay người cũng truyền âm trả lời. "Làm có ngươi. Lúc trước cũng là bởi vì ta, cổ thủy mới sẽ trở nên cùng núm, ta hiện đang giúp hắn cũng là ta phải làm." Đối với cổ Kim lời nói, cổ Hải không tiếp tục nhiều lời, bất quá trong lòng bên trong lại là thầm nghĩ, "Đáng tiếc, ngươi tại nhân tộc sinh hoạt thời gian quá lâu, trở nên đồng tình đối thủ của mình, kỳ thật ngươi đã mất đi yêu tộc trọng yếu nhất nội tại, không biết đây là vận may của ngươi hay là ngươi đáng buồn." Cổ Hải một bên nghĩ đến, một bên tại cùng những người này đều nghị luận phải liền muốn cái va lúc. Ngầm miệng đi, chuyện này cứ dựa theo cổ thủy biện pháp, phái người giám thị đồng thời, an bài một số người đem lôi ra bị yêu tộc chiếm lĩnh sự tình tuyên bố ra ngoài, đồng thời nghĩ biện pháp liên lạc kim gia, bất quá, nó gia tộc của nó cũng muốn cùng đi du thuyết, muốn để tất cả gia tộc cộng đồng đến cùng một chỗ làm khó lôi ra. Khi đó, cho dù có người muốn trợ giúp lôi ra, cũng lại bởi vì bị người khác chỉ trích mà không cách nào toàn nguyện. Nghe cổ Hải như thế nói chuyện, hết thảy mọi người lúc này mới đều gật gật đầu. đã tất cả mọi người không có có dị nghị lời nói, vậy liền hành động đứng lên đi, ghi nhớ mặc kệ làm cái gì, thủ cần phải làm là không muốn bại lộ lao tổ kế hoạch, các ngươi hiểu chưa? Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Cổ Hải lúc này mới phất phất tay để bọn hắn rời đi. Còn hắn thì lưu lại, rồi mới đối lấy điêu tựn nói, "Lao tổ, ngài cảm thấy cái này Cổ Thủy cùng Cổ Kim hai cái này, ai có thể đảm nhiệm đâu?" Cổ Thủy tranh cường hào thắng, nhưng lại không chịu được đả kích. Cổ Kim mặc dù tâm tính không sai, đáng tiếc lại bị nhân tộc tư tưởng chi phối, hai người có thể dùng, nhưng lại không phải ta lựa chọn tốt nhất. Xem ra cần lựa chọn lần nữa. Nguyên Lai ưu tiên phân thân liền không một mực không hề rời đi, vừa rồi bạch quang lóe lên, cũng chẳng qua là một cái biểu tượng, chính hắn lại tại tự mình quan sát lấy, từ khi phát sinh lôi gia sự tình về sau, ưu tiên hiện tại nhưng không có trước kia tự tin, bằng không, chuyện như vậy kia sẽ đích thân khảo sát. Nghe lời ưu tiên như thế nói chuyện, Cổ Hải lại là có một ít lo lắng mà nói, hai người này mặc dù cũng không phải là quá hoàn mỹ nhân tuyển, nhưng lại đối với yêu tộc đều là mười điểm trung tâm. Lão tổ chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Từ bỏ ngược lại không còn như, chỉ là bọn hắn trở thành người chọn vẫn có một ít tạm được cảm giác, ngươi phải biết chuyện này trình độ trọng yếu, dù không được có lựa điểm sơ thất. Lao tổ, ta đây tự nhiên biết. Chỉ là như thế nhiều năm qua bồi dưỡng được hai người, nếu như đều không được, vậy người khác liền càng không khả năng. Cái này ngược lại không nhất định, ta vừa mới phát hiện một người ngược lại là rất thích hợp. Mời lão tổ chỉ rõ. Vừa rồi một mực không nói gì, mà là lặng lặng nghe lấy của Mục. Ngươi không có phát hiện, hắn tử sẽ không lung tung phát biểu, mà lại mỗi lần đều là cẩn thận quan sát lấy người khác nói chuyện hành động, mà chính hắn lại có chú ý của mình. Dạng này người thành vị một cái hợp cách tế người, mới là không hai nhân tuyển, hắn không có quá nhiều tình cảm, cũng sẽ không vì quá nhiều chuyện chi phối, còn có mình phán đoán chính xác nhất. Nghe tôi ưu tiên bị chú ý nhân tuyển, Cổ Hải nhưng trong lòng thì hết sức bất mãn, hắn đối Cổ Mộc không biết tại sao, chính là một mực trước mắt mà lại mỗi lần chỉ cần vừa thấy được Cổ Mộc loại kia trầm mặc dáng vẻ, hắn đều hết sức tức giận. Cổ Hải, ba người này đều định vì tương lai nhân cần đi, khoảng thời gian này ngươi muốn an bài người tốt viên đối ba người bọn họ bảo hộ, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn, phải biết một cái tế người con đường. Thế nhưng là lúc nào cũng đều sẽ gặp nguy hiểm. Yêu Tiên nói xong cái này mới chính thức rời đi, mà hắn cũng không có phát hiện, đang nghe hắn cuối cùng nhất lời nói sau, Cổ Hải lộ ra ngoài một tia sắc cơ. Cổ Mộc thân nhân cùng Cổ Hải, có một đoạn ẩn tình không muốn người biết, khiến Cổ Hải đối với Cổ Mộc thái độ, vẫn luôn có một loại phản cảm cùng chán ghét ở bên trong. Nghe Yêu Tiên bị chúng y tế người là của Mộc, còn muốn cho hắn phái người bảo hộ, cái này khiến Cổ Hải trong lòng tràn ngập sắc cơ. Cổ Mộc, ta không có khả năng để ngươi trở thành thế người, đã lao tổ coi trọng ngươi, như vậy ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường nhưng đi. Cổ Hải một bên nghĩ đến một bên rời khỏi phòng, chỉ bất quá hắn đều không có. Có chú ý tới chính là, lúc này một thân ảnh lại là xuất hiện ở gian phòng này bên trong. Có chút ý tứ, nghĩ không ra bọn này yêu tộc còn vì một cái tế người vị trí mà không ngừng chiến đấu. Đây chính là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Thân ảnh một bên tự nói lấy một bên đi tới cái kia điều tựa phía trước, rồi mới một cái tay một bên sờ mó, một bên tự lẩm bẩm, nghĩ không ra là một cái đạt tới tiên đế cấp bậc yêu tiên đến hạ giới tới làm loạn. Nếu không phải Hoài Bạo nhắc nhở gia tộc của ta liền xem như hủy đi khả năng cũng không biết, bất quá bây giờ Chúng ta liền hào hào tính toán khoản nợ này đi. Cổ lão quỷ, ngươi một cái lén lén chạy tới, không phải là vì nhìn cái này một cái phá điêu tượng a?" Một thanh âm khác lúc này vang lên. Bị người gọi là Cổ lão quỷ tại nghe được có người tại hắn sau lưng nói chuyện, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nhàn nhạt hỏi. "Lôi đỉnh, ngươi cũng hạ giở đến. Ta có thể không tới sao? Tại biết ta lôi ra để một cái yêu tộc cho tính toán, hơn nữa còn tổn thất một cái nội thành lúc, phổi của ta đều nhanh cho tức điên. Xem ra ta cổ gia cũng kém không nhiều, vừa rồi ta nhìn xuống, cổ gia đã bị yêu tộc chiếm cứ." Mà những cái kia trung tâm đệ tử lại là bị giam tại trong địa lao. Nếu không phải là chúng ta thần vị nhất định phải từ huyết mạch của mình mới có thể truyền thừa lời nói, hiện tại cổ gia đã không còn tồn tại. Cổ lão quỷ nói lấy trên mặt hiện ra một tia sau sợ mà phẫn nộ biểu lộ. Cổ lão quỷ, ta lôi ra còn không phải như vậy. Nếu không phải Hoài Bảo nói với chúng ta lời nói, chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết đâu. Bất quá, ngươi có thấy hay không cái kia gọi cái gì nhất dược chân nhân người tu chân đâu? Ta tới nơi đây liền không có phát hiện người này, mà lại ta cũng coi như qua, cũng không có tính ra có như thế một hảo nhân vật đến. Có thể là một cái tên giả hoặc là Hoài Bảo không nghĩ để hắn bị chúng ta tính ra đi. Ừm, cũng thế. Bất quá cổ lão quỷ, ngươi nói chúng ta cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Trước kia không biết cũng coi như, nhưng là bây giờ biết, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Yêu Tiên tuy nói tu vi cảnh giới của hắn là so với chúng ta cao hơn, thế nhưng là có Hoài Bảo tại tiên giới đối phó hắn, hắn là không có quá nhiều tinh lực đến quản hạ giới sự tình. Chỉ cần Yêu Tiên không xuất thủ, cái khác những này yêu tộc hay là đối thủ của chúng ta sao? Ta trước khi đến liền nghĩ kỹ, ta muốn nhờ ta cổ gia phong huyệt để người của cả đại lục đều biết, cổ gia cũng không phải bọn hắn hẳn là nghi cách. Cổ lão quỷ, ngươi hay là giống như trước đây, luôn sẽ giận chó đánh mèo với người khác. Lần này chỉ là yêu tộc tính toán, cùng ngươi khác nhưng không có cái gì quan hệ. Hử, không có quan hệ? Ngươi là tham dò lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đi. Ngươi chẳng lẽ không có tính ra đến, chúng ta hai nhà như thế nhiều năm qua, bị nó gia tộc của nó cho tính toán bao nhiêu lần sao? Đại lục này danh tự tồn tại, ngươi không phải không biết đi. Lôi đỉnh, cố ý đem cuối cùng nhất hai chữ nói đến rất nặng, hơn nữa còn lặp lại nói nhiều lần. Ta tự nhiên biết, chỉ là gia tộc Hưng Suy cũng là bình thường sự tình nha. Lôi Đình tựa hồ nhìn rất thoáng, không có chút nào để ý cổ lão quỷ nói tới những chuyện này. "Hừ, kia là chuyện của ngươi." Cổ lão quỷ tựa hồ đối với với Lôi Đình lời nói sớm có dự kiến, bậy vậy nhẹ hừ một tiếng về sau, liền không nói thêm lời. "Ta khuyên ngươi cũng đừng làm quá mức, muốn mặc dù biết chúng ta thân có thân trước, thế nhưng là đối với yêu tiên đến nói, dù sao ngươi thực lực của ta vẫn là trên lệch quá xa, tại ngoại bảo cũng có hoàn toàn bắt đến hắn lúc, chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu là đem hắn chọc giận lời nói, hắn muốn tìm ngươi phiền phức của ta." Đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, lại nói, nếu như nếu là hắn trả thù, mà bởi vậy tuyệt ngươi huyết mạch của ta, ngươi khi đó muốn khóc cũng không kịp. Nghe tới Lôi Đình như thế nói chuyện, cổ lão quỷ trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện phản bác, dù sao chuyện như vậy, yêu tiên thật đúng là có thể làm ra được, mà nếu như hắn cái này nhất hệ huyết mạch thật bị đoạn tuyệt lời nói, hắn cái này tiên giới phong thần, muốn truyền thừa lời nói, chỉ sợ cũng muốn tìm chuyên nhân, mà không phải trực tiếp để cho mình hậu nhân đến kế thừa. Mặc dù dạng này có thể, nhưng hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiên giới một cái trò cười, bởi vì cho đến bây giờ Còn không, có tí chức chi thần truyền cho mình huyết mạch bên ngoài ngoại nhân cái này nói chuyện. Chương 520, thử vòng chi khúc. Nghĩ tới những thứ này, bị Lôi Đình gọi là cổ lão quỷ tiên nhân, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, vừa rồi trong lòng của hắn hận hiện tại đổi thành một loại thật sâu bất đắc dĩ. Hiện tại tiên giới là có thần chức không giả, nhưng lại như vậy thần chức tại một chút tu vi cảnh giới cao tiên nhân trong mắt, cũng chẳng qua là một cái chức vị thôi. Mà lại tiên giới các môn các phái săn sát, địa vực lại rộng lớn không có biên giới, một cái thần chức nói cho cùng chỉ có thể đối với mình quản hạt địa phương khả năng mới có nhất định uy hiếp. gặp phải tình huống như thế này, nếu quả thật tùy ý trở mặt một chút tu vi cảnh giới xa cao hơn mình, thậm chí là tiên quân, tiên đế loại này tại tiên giới có tuyệt cao vũ lực tiên nhân, kia là nhất không sáng suốt một lựa chọn. Muốn biết đắc tội những người này, một cái không tốt, bọn hắn thế nhưng là sẽ không quản ngươi có hay không thần chức mang theo nói chuyện, chớ nói chi là nếu như thật là có thù hận lời nói, trực tiếp động thủ đánh giết sự tình kia là chuyện thường xảy ra. Đánh giết về sau, nhiều chuyện nhất sau hướng những này đi chức chi thần cấp trên, hoặc là tiên đế nhận cái sai, bình thường cũng sẽ không có người sẽ vì một cái chết người mà qua với truy cứu. Nhìn thấy cổ lão quỷ bất đắc dĩ bộ dáng, Lôi Đình cũng thở dài một hơi, địa vị của chúng ta tại tiên giới chỉ có thể coi là tiểu thần chức, mà lại lần này hay là một cái tu vi đạt tới tiên đế cảnh yêu tiên, chúng ta nếu như tùy ý hành động, tại Hoài Bảo cung có bắt đến hắn lúc, gia tộc bọn ta tùy thời ngược lại đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Nghe lời Lôi Đình lời nói, cổ lão quỷ cuối cùng nhất chỉ có thể là hung hăng dậm chân một cái, rời đi gian phòng này. Lôi Đình cũng là đối lấy gian phòng cơ cơ ống tay áo, tựa hồ là muốn đem khí tức của mình khu trừ, cuối cùng nhất cái này mới rời khỏi. Phong Việt Đoàn Vô Nhai lúc này chính xếp bằng ở phong huyệt bên trong tu luyện, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự nhiên cũng không rõ ràng, chỉ là tại hai cái ty trước chi thần suất hiện lúc, hắn lúc ấy lại có cảm ứng. Xem ra là lôi cổ hai nhà tại vị ty trước chi thần hạ giới, hoài bảo khả năng đem yêu tiên sự tình cùng bọn hắn đã nói. Bất quá, dạng này tránh trợ tới đây, nghĩ tới vẫn là có chỗ ỷ lại. Đoàn Vô Nhai một bên nghĩ đến, một bên vẫn lĩnh hội lấy tiên mô tổ vu liên quan với gió truyền thừa. Gió có thể nói là một loại đâu đâu cũng có năng lượng, mà lại bất kỳ một cái nào thế giới cấu thành đều có gió tồn tại, chỉ bất quá Phong hỏa không khí đồng dạng, mặc dù thường thường xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, nhưng lại có rất ít người tìm hiểu ra trong đó chân lý tôi. Bất quá bây giờ, Đoàn Vô Nhai mượn nhờ phong huyết đang dần dần nắm giữ một chút phong chân lý. Mà đã từng xuất hiện phong lôi sĩ, hiện tại xuất hiện lần nữa tại Đoàn Vô Nhai sau lưng. Một hai cánh nhẹ nhàng huy động lấy, tại cái này cấm gió phong huyết bên trong sinh ra một tia gió, mà những này gió thời gian dần qua dung nhập vào phong huyết bên trong, mặc dù những này gió biến mất, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại có thể cảm nhận được những này gió, vẫn tại trong khống chế của mình. Theo lấy uy động sinh ra gió càng ngày càng nhiều, dung nhập vào phong huyết bên trong gió cũng dần dần trở nên nhiều hơn, mà đối với những này rời đi mình, lại vẫn tự mình khống chế gió, Đoàn Vô Nhai trưởng khống lấy trầm dại đem toàn bộ phong huyết vây lại. Rồi mới, những này từ Đoàn Vô Nhai khống chế gió, liền như là công thành đoạt đất chiến sĩ đồng dạng, cuối cùng đem toàn bộ phong huyết biến thành Đoàn Vô Nhai tư nhân lãnh địa. Mà cũng đúng lúc này, một tia minh ngộ tiến vào Đoàn Vô Nhai trong biển thần thức, mà đối với do lý giải Đoàn Vô Nhai hiểu rõ trong đó một tia chân lý. Thì ra là thế. Đoàn Vô Nhai tự nói về sau, rồi mới sau lưng một cái cánh nhẹ nhàng viễn đông nhúc nhích, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một cái vỗ, nhưng là hiện tại phong huyết bên ngoài lại không phải như vậy nhu hòa. Một cỗ cuồng bạo vòi rồng, lấy phong huyết làm điểm xuất phát, hướng về một cái phương hướng phá lên, mà lại tại cỗ này vòi rồng bên trong còn mang theo hào quang màu xanh lam, đang không ngừng váng hiện lấy. Cỗ này gió liền như là một cái trinh sát địa hình linh trinh sát đồng dạng, mặc dù không có cho cổ gia nội thành mang đến tổn thương, nhưng là những nơi đi qua, hết thảy mọi người, tất cả địa hình, còn có mọi người tại phát hiện cỗ này gió lúc phản ứng, toàn đều nhất nhất phản ứng đến đoàn vô nhai trong góc. Gió hơn 10 ngàn vật, vạn vật hiện hình, thì ra là thế. Từ Phong Huyết bên trong tách ra cái này, một cơn gió đến Cổ Gia Nội thành nhất địa ngoài lúc liền biến mất không thấy gì nữa. Theo sau Phong Huyết bên trong lại không ngừng mà phân ra một cơn gió ra, mà những này gió bắt đầu còn gây nên Cổ Gia yêu tộc chú ý. Thế nhưng là theo lấy những này, gió cũng không có mang đến bất kỳ tổn thương, bởi vậy cuối cùng nhất mặc dù không ngừng có gió xuất hiện, mọi người cũng đều không có để ý, bất quá bọn hắn không thèm để ý, thế nhưng là có một người lại không thể không thèm để ý. Cổ Lão Quỷ, thế nào chẳng lẽ những này gió có cái gì không đúng sao? Ừm. Những này rõ liền như là tại trình sát địa hình đồng dạng, mà lại những này trong gió còn cất dấu lôi khí tức, Lôi Đình, ngươi sẽ không không có cảm giác ra đi. Cái này ta tự nhiên cảm thấy, chỉ là tại hạ giới có thể có người lợi dụng phong, lôi, mà lại đạt tới chỉ có tiên đế mới có tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chúng ta hai cái bằng lấy mình thân chức, còn có trong tay ti trước tiên khí, nhiều nhất miễn cưỡng ngươi có thể ngự sử phong lôi tình trạng. Nhưng là bây giờ đây chính là hoàn toàn trưởng công a, đây là chỉ có tiên đế cấp mới có thể đạt tới, mà lại nhất định phải là đối với phong, lôi có rất sâu tạo nghệ mới có thể ngươi cảm thấy chuyện như vậy, tại hạ giới sẽ có sao? Đây cũng là có thể là ta quá với nhạy cảm. Dù sao tiên đến nếu là hạ giới, còn bảo trì thực lực mình lời nói, ít nhất sẽ có tiên đế thiên tượng xuất hiện, mà bây giờ một điểm thiên tượng cũng không hiện, xem ra là ta thật nhạy cảm. Cổ lão quỷ con ngẩng đầu, cẩn thận nhìn một chút bầu trời, trên bầu trời, trừ không ngừng xuất hiện phong chi bên ngoài, cái gì cũng không có. Cổ lão quỷ, Lôi đỉnh. Nguyên lai bọn hắn chính là ta vừa rồi cảm ứng được hai cái hạ giới Ti chức chi thần tiên nhân, như vậy nói đến, bọn hắn chính là lôi cổ hai nhà tại tiên giới tiên tổ. Do những nơi đi qua, liền ngay cả hai vị Ti chức chi thần tin tức cũng đều truyền về cho Đoàn Vô Nhai. Đối với hai cái nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng nghe một cái rõ ràng, thế là tâm thần khế động. Đã có thể lợi dụng gió đến tháng thính, mà lại hiện tại có hai vị Ti chức chi thần tại cái này bên trong, nếu như lợi dụng phong cùng lôi đem cổ gia yêu tộc tiến hành một lần ám giết, yêu tiên liền xem như chú ý, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là người thứ ba gây nên. Nghĩ đến lúc này, Đoàn Vô Nhai mỉm cười, rồi mới cả người liền lơ lửng ở phong huyết không trung, rồi mới sau lưng huyễn hóa mà ra. Ra hai cánh lại là vung bắt đầu chuyển động. Liên như là muốn phi hành động dạng, chỉ là theo lấy hai cánh huy động, từng đạo phong cùng lôi ngay tại phong huyệt bên trong chống rông sinh ra ra. Mà những này phong cùng lôi mặc dù rất yếu nhỏ, nhưng khi bọn hắn dung nhập vào phong huyệt bên trong, cũng đồng thời kết nối thiên địa lực, một cú cuồng bạo mà mang theo khí tức hủy diệt phong lôi xuất hiện tại cổ gia trên bầu trời. Đây là Đầu tiên có chút giật mình lại là Lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ, nhìn trên bầu trời phong lôi, hai người bọn họ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trưởng quản phong lôi tiên đế cảnh thần chức tiên nhân. Cũng chính là ý nghĩ này, để hai người ngẩn người tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết ứng nên làm như thế nào, bất quá bọn hắn nhưng không có hiện thân, mà là càng càng cẩn thận dấu đi. Thế nào chuyện? Cổ Hải lúc này đã phát hiện không đúng, vừa rồi dị biến, hắn tưởng rằng phong huyết nguyên nhân, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải như vậy chuyện, trên bầu trời kia mạnh mẽ gió, theo gió mà đi từng đạo lôi quang, còn có phong huyết bên trong truyền đến cuồng bạo sát cơ. Hết thảy tất cả cho thấy, phong huyết có dị biến. Mặc dù bây giờ còn không có cái gì tổn thương, cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, thế nhưng là Cổ Hải tâm lý lại có một loại bất tường cảm giác. Tựa hồ những này chỉ có thể tại bình thường cảm nhận được rõ, hiện tại biến thành từng cái hiện thân ra giết tay. Hắn vừa mới nghĩ đến cái này bên trong, liền thấy vô hình gió tựa hồ trở nên có thể nhìn thấy, mà nhìn thấy thì là từng cái tự từ do tạo thành phong nhận, còn có phong nhận bên trên mang theo lấy màu xanh đậm ánh sáng. Không tốt. Cổ Hải vừa mới hô lên hai cái này chữ, bên tai của hắn lúc này liền mơ hồ nghe tới từng tiếng kêu thảm, chót đầu những này kêu thảm rất thấp, cách hắn rất xa, thế nhưng là thanh âm dần dần cao lên, mà lại cũng càng ngày càng nghe được rõ ràng. A! Ách! Yếu! Các loại thanh âm, lúc này tại toàn bộ cổ gia nội thành bên trong vang lên, mà trên bầu trời từ rõ biến thành hỗn nhận, lúc này lại là trở nên càng ngày càng tính ảo, liền như là mới vừa rồi là dùng khảm đao người, dần dần thuần thục nắm giữ đao cách dụng. Từ một đem đem lại đao, biến thành một đem đem phi đao, mà những này phi đao lại như là từng đạo đoạt mệnh phù đồng dạng, từ không trung bay về phía cổ gia nội thành từng cái phương hướng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mà không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, càng là như là từng cái đoạt mệnh nhiệm vụ, để tại cổ gia yêu tộc nội tâm cảm thấy sợ hãi thâm sâu. Thế nhưng là những âm thanh này lại là nhắc nhở đoàn vô nhai, thế là trên bầu trời đột nhiên, tiếng sấm vang rền, điện quang phóng hiện, gió tiếng nổ lớn, gió biến thành tiểu đao, lúc này từng cái mang theo đạo đạo lam sắc qua mang, như là âm nhạc bên trong bạn nhảy đồng dạng, cộng đồng trình diễn lấy một khúc tự vong chi ca. Cổ hải lúc này kia vẫn không rõ, lôi ra sự tình đồng dạng muốn tại cổ gia phát sinh, thế là một bên hô to lấy muốn tất cả yêu tộc hướng cùng một chỗ tập trung, một bên hướng về khắc lên điêu tượng dân phòng, chạy như bay, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đến cổng lúc. Có phải như thế lo lắng? lại cùng cùng hướng chủ tử của ngươi báo cáo cũng không muốn. Đúng vậy a, tuyệt vời bao nhiêu thành nhầm, hiện tại đánh vỡ có phải là không tốt lắm đâu. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hai cái người xa lạ, Cổ Hải lớn tiếng chất vấn, các ngươi là cái gì người? Một người trong đó, nghe Cổ Hải như thế nói chuyện, tức giận đến nở nụ cười, cái gì người? Như vậy tự nhiên từ miệng của ngươi bên trong nói ra, ta cái này Cổ gia lão tổ lại phải nghe ngươi cái này yêu tộc chất vấn. Thật sự là buồn cười. Ngươi là Cổ gia lão tổ. Cổ Hải nghe xong, rút lui mấy bước, rồi mới nhìn chòng chọc ở trước mặt hắn hai người. Có chút không tin, lại có chút khiếp sợ nói: "Thế nào ngươi cảm giác cho chúng ta không giống sao? Cái này, cái này sao khả năng? Các ngươi tự nhiên hạ giới, mà lại lao tổ nhưng không có phát giác." Ha ha ha ha ha, ha nhìn Cổ Hải bộ dáng khiếp sợ, Cổ lão quỷ lúc này vui vẻ lại là nợ nụ cười, đối với hắn, hắn lần thứ nhất cảm thấy vui vẻ từ hạ giới đến bây giờ, đây là nghe tới làm hắn vui vẻ nhất một câu. Chương 521, yêu tiên quyết định. Cổ Hải khiếp sợ không chỉ là bởi vì ở đây nhìn thấy tiên giới hai cái vị này, hai vị khó nhất xuất hiện ti chức chi thần. càng nhiều chấn kinh thì là bởi vì vừa rồi lão tổ phân thân đều không nhắc tới đến, bất kỳ cái gì quan thiên có người hạ giới sự tình, điều này nói rõ là có người giúp lấy che đậy thiên cơ. Nghĩ đến những thứ này, hắn sau lưng chính là từng đợt rết run, lần trước lôi ra phát sinh sự tình, có thể nói thành là một cái trùng hợp, nhưng là bây giờ đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt hai người lại không có khả năng lại là trùng hợp đi. Không được, ta phải lập tức đem chuyện này báo cho lão tổ, bằng không lão tổ liền sẽ gặp phải tính toán. Cổ Hải thầm nghĩ, có phải là nghĩ đem cái này bên trong phát sinh nói cho các ngươi biết lão tổ đâu? Lôi Đình nhìn chằm chọe Cổ Hải, lạnh lùng nói: "Lão tổ, cái gì lão tổ? Ta không biết hai vị nói đúng cái gì." Cổ Hải giả thành hồ đồ: "Nguyên lai là dạng này à, vậy chúng ta có phải là phải thật tốt tâm sự đâu?" Nhìn thấy hắn giả bộ hồ đồ, Lôi Đình cũng không có vật trấn, mà là dù bận vận lung tung bắt đầu nói về một chút tiên giới sự tình, hắn như thế làm một là vì kéo dài thời gian, một cái khác mục đích, nhưng thật ra là vì nhìn xem hiện tại Lôi Địa dị biến, đến cùng là tiên giới tiên đế hạ giới, hay là cổ gia phong huyết xuất hiện dị biến. Nhưng mặc kệ là cái này hai loại kia một loại Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, thời gian dài, tự nhiên là có thể biết rõ ràng, lại nói hiện tại dù sao chết lại không phải cổ gia người. Bọn hắn hai cái không được gấp, thế nhưng là Cổ Hải tâm lý lại là lo lắng, nhưng là hắn cũng biết, nếu như cứng rắn bức là không thể nào, mà hai cái này cũng sẽ không bỏ qua hắn, sợ dĩ hiện tại không động thủ, có thể là nghĩ kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, lấy bọn hắn năng lực diệt đi mình là rất chuyện dễ dàng, kia tại sao còn muốn kéo dài thời gian đâu? Cổ Hải nghĩ đến lúc này, không khỏi có chút hoài nghi hai người này có phải là tiên giới xuống tới. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được từ trên thân hai người ép hướng hắn thần uy lúc, hắn biết cái này hai người thân phận là không có vấn đề. Nếu là tiên rơi xuống tới, nhưng tại sao còn muốn kéo dài thời gian đâu? Cổ Hải cuối cùng nhất rất tự nhiên nghĩ đến, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ mục đích cùng dự định, nhất định là vì để hắn trong đoạn thời gian này cũng nếm một chút mất đi tộc nhân thống khổ, cùng đứng trước chết vong bất đắc dĩ. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm nợn nụi gầy lạnh. Nhàm chán nhân loại, nghĩ đến đám các người những cái được gọi là tình cảm có thể chi phối ta sao? Đối với tộc ta đến nói, chỉ muốn đạt tới mục đích Các thể đều không trọng yếu. Con như tổng nhân, hừ, những cái kia cấp thấp yêu tộc, chúng ta chỉ khi bọn hắn là đồng loại của chúng ta." Cổ Hải trong lòng cười lạnh lấy, mà cước bộ của hắn lại là từ từ tới gần gian phòng, tại cùng Lôi đỉnh, cổ lão quỷ chiến đấu lúc, bắt lấy một cái khe hở, vút lấy mình bị cổ lão quỷ chụp chết hậu quả, hướng về điêu tượng mà tới. Bất quá, hắn cuối cùng nhất mặc dù chịu một chưởng, cũng không có bỏ mình. "Hừ hừ hừ, quả nhiên bị ta đoán trúng, các ngươi sẽ không để cho ta lập tức chết đi, bất quá, các ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận quyết định này." Trọng thương sau cổ Hải Một cái tay khoác lên điêu tượng trên đầu, quay đầu đắc ý hướng về Lôi Đình, Cổ lão quỷ nở nụ cười. "Không tốt, hắn muốn thông tri yêu tiền, mau ngăn cản hắn." Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ có chút sau đó phát hiện mới phản ứng lại, nhưng liền tại bọn hắn muốn ngăn cản lúc, một quang cháo đem Cổ Hải cùng điêu tượng cùng một chỗ gắn vào bên trong. "Đáng ghét, là cái gì người che đậy tiên cơ?" Một cái phẫn nộ mà không tin thanh âm trong phòng vang lên, đồng thời một thân ảnh cũng hiện ra. Nhìn Huyễn Hóa mà ra thân ảnh, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ không cần hỏi cũng biết, đây chính là cả sự kiện người vạch ra. Cũng chính là an bài muốn gia tộc bọn họ trở thành khối lỗi sau lưng người, mặc dù biết rõ đây chỉ là một hóa thân, thế nhưng là hai người vẫn là lúc ấy liền khí đỏ hai mắt, đáng ghét yêu tộc, tự nhiên nghĩ muốn tính kế với tộc nhân của ta, hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi cái này phân thân lại nói. Hai người nói xong câu này về sau, cũng không nói thêm lời. Đồng thời vận dụng mình tiên lực, cũng mượn nhờ trong tay mình ti trước tiên khí hướng về yêu tiên phân thân chi thân liền công quá khứ. Lúc đầu yêu tiên trong lòng đối với hai người này phá hư kế hoạch của mình trong lòng còn có một số nghi hoặc, cho rằng chuyện này khả năng lại là một cái trùng hợp. Bất quá tại vừa nhìn thấy hai người, tại nhìn thấy hắn cũng không kinh hãi, mà lại hạ giới còn mang theo Ti trước tiên khí lục, nghi ngờ trong lòng liền không có. Nhất định là cái kia chết đi Hoài Bảo trước khi chết truyền ra tin tức, không biết chuyện như vậy còn có mấy cái gia tộc biết. Yêu Tiên đối với hai người tiến công cũng không thèm để ý, một bên thoải mái mà ứng phó lấy, một bên lại nghĩ đến chuyện này đối với hắn kế hoạch ảnh hưởng, Hoài Bảo tiên đế người này, tại Yêu Tiên trong lòng đã sớm cho rằng đã bị hắn phân thân tự bạo mà chết, như vậy chỉ có một cái khả năng là Hoài Bảo tại trước khi chết nói cho tiên giới hảo hữu. Thế nhưng là, đối với điểm này Yêu Tiên trong lòng vẫn là có một chút nghi mãi mà không rõ. Nếu như Hoài Bảo có thể truyền tin lời nói, tại sao sẽ còn bị vây ở Hút Tiên Thạch bên trên như vậy nhiều năm đâu? Chỉ là, bất quá rất nhanh Yêu Tiên liền tự mình tìm được một cái giải thích hợp lý nhất, đó chính là Hoài Bảo Tiên Đế là đang thoát khốn về sau, mới liên hệ đến lôi cổ hai nhà ty chức chi thần. Như vậy, cái này liền biểu thị, biết mình kế hoạch cũng chỉ có hai cái này hạ giới người. Nghĩ đến lúc này, Yêu Tiên tâm tư khẽ động, thế là một đạo thuộc về Tiên Đế cảnh tu vi áp trực tiếp liền đem lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ áp chế trên mặt đất. Khiến hai người trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cái này sao khả năng, người tại hạ giới cũng có thể vận dụng tiên đế lực lượng." Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ khiếp sợ hỏi. "Hừ, cái này có cái gì không có khả năng, đến ta loại này cấp bậc, nhị giới ở giữa hạn định có lúc là có thể đánh vỡ, mặc dù lực lượng của ta cũng không thể vận dụng bao lâu, nhưng là tiêu diệt hai người các ngươi cùng gia tộc của các ngươi là khoảng chừng hơn." Nghe xong yêu tiên lời nói, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ lại là nở đủ cười. "Ha ha ha, Ti chức chi thần là giết không chết, điểm này, ngươi không thể nào không rõ ràng đi." Liên Sếp như ngươi đem chúng ta bây giờ chết chết, không bao lâu, tiên giới phong trên bảy thuần phong thần sách, liền có thể một lần nữa đem chúng ta sống lại. Chỉ cần không có, có cái gì xúc phạm thiên điều hành vi, chúng ta thần vị đủ để cam đoan chúng ta sẽ không bị chết chết, cũng không sợ bị chết chết. Nghe lời hai người lời nói, yêu tiên tại trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bất quá hắn lại là trang lấy không quan trọng dáng vẻ. Thì tính sao, ta có thể đem huyết mạch của các ngươi tiêu diệt sạch sẽ, rồi mới lại nghĩ biện pháp, chỉ cần bắt đến các ngươi, cũng đem hai người các ngươi người vây ở một chỗ, tin tưởng đến lúc đó, các ngươi coi như không chết. cũng sẽ không tốt qua đi. Hừ, vậy khốn ta nhỏm, ngươi thật đúng là ngây thơ, nếu như chúng ta vứt lấy tự bộc lộ, ngươi liền đợi sự trả thù của chúng ta đi. Tự bộc lộ, thu dọa ta à, có thể a hiện tại các ngươi liền tự bộc lộ, đến lúc đó ta lại xáo trộn thiên cơ, làm cho không người nào có thể tính ra các ngươi hạ giới nguyên nhân liền có thể, chỉ cần mấy trăm năm, liền xem như có người hiểu được, kia kế hoạch của ta cũng sẽ không có người có thể cản trở. Cái này, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ nghe xong, nhất thời cũng không có chú ý phong thần đại là có thể phục sinh bọn hắn, thế nhưng là tại phục sinh trước triên giới khẳng định sẽ tra bọn hắn hạ giới nguyên nhân, nếu quả thật như yêu tiên nói, bởi vì bị xáo trộn thiên cơ, khiến cho không có cách nào suy tính ra bọn hắn hạ giới nguyên nhân, kia tại chưa có xác định bọn hắn hạ giới nguyên nhân thực sự trước, bọn hắn xác thực cũng không có cách nào phục sinh. Không có cách nào phục sinh, liền lại càng không cần phải nói cái gì lộ ra yêu tiên kế hoạch, mà hạ giới huyết mạch của bọn hắn lại bị diệt, cùng tra ra bọn hắn chân chính nguyên nhân cái chết, chính như yêu tiên nói tới ít nhất cũng có mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Khi đó phục sinh còn có cái gì ý nghĩa, có lẽ còn lại bởi vậy gây nên thiên đế tức giận. Đệ vị kia bình thường không quản sự thiên đế, lấy biết rõ có người uy hại tiên giới, mà lại không báo cáo mà định ra tội, quang đầu này, bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp đánh vào tiến vào luân hồi. Nhìn Lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ mặc dù đang trầm tư, thế nhưng là bên ngoài trên bầu trời phong nhận lại không có đình chỉ, vẫn tại thu hoạch lấy tại cổ gia yêu tộc sinh mệnh, yêu tiên trong lòng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ xem như cái gì cũng không có thấy. Yêu tiên hiện tại muốn làm chỉ có thể là để hai cái này tại trong tiên giới ti trước chi thần, không còn tiết lộ hành tung của hắn cùng kế hoạch, mà đến nỗi tại cổ gia bên trong yêu tộc, hắn cuối cùng nhất quyết định chỉ có từ bỏ. Bởi vì, Yêu Tiên biết vì hắn tiếp xuống nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải hy sinh hết những này yếu tố. Ta nghĩ cùng hai người các ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Đối với Yêu Tiên đột nhiên đưa ra muốn nói giao dịch, Lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ trong lòng hơi động, đồng thời cũng nhìn về phía bên ngoài, mặc dù hai người bị áp chế lấy không thể động đậy, thế nhưng là nhìn một chút bên ngoài vẫn là có thể. Nhìn bên ngoài vẫn không ngừng có phong nhận thu hoạch yếu tố sinh mệnh lúc, hai người bọn họ trong lòng lập tức có một loại sáng khoái cảm giác. Hai người dáng vẻ, Yêu Tiên tự nhiên cũng nhìn một cái rõ ràng. Cái này khiến tự nhận đối người tộc có rất sâu hiểu rõ hắn, càng là tin tưởng phán đoán của mình. Hai người các ngươi giúp ta giữ vương ta tại hạ giới chuyện làm bí mật này, mà ta cũng đã hứng, không còn xâm chiếm hai người các ngươi gia tộc, đồng thời sẽ còn đưa một chút tiên giới trấn phẩm cho các ngươi, xem như nhận lỗi. Những cái kia tổn thương tộc nhân ta yêu tộc đâu. Ta đến bây giờ cũng không có ngăn cản hai người các ngươi người đối bọn hắn giết chóc, có thể thấy được thành ý của ta đi." Yêu Tiên lạnh nhạt nói lấy, đồng thời thu hồi ép hướng hai người khí thế. Tại có thể hoạt động về sau, Lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ lúc này đồng thời quay người nhìn về phía bên ngoài. Cũng liền tại bọn hắn nhìn ra phía ngoài thời điểm, trên không cổ thành bầu trời lại là đột nhiên biến đổi, một trận đen ngịt mây đen gắn vào cổ gia nội thành trên không. Ba ba ba ba ba. Từng trôi phong nhận lúc này hóa thành từng đạo truy mệnh phi đao màu xanh bay xuống dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo phi đao thì là từng trôi trường kiếm màu xanh lam, cũng đều từ không trung bắn xuống dưới. Phong đao lôi kiếm bắt đầu lấy một loại so vừa rồi càng cuồng bạo hơn tư thái thu hoạch lên cổ gia yêu tộc sinh mệnh, tựa hồ tại những này phong đao lôi kiếm bên trong, còn có một cỗ không phát không được tiết nộ khí ở trong đó. Yêu Tiên tự nhiên cũng nhìn đến tình hình bên ngoài, nhưng hắn lại rất bình thản nói: "Ta từ bỏ tại cổ gia yêu tập tất cả tộc nhân, dạng này hai người các ngươi trong lòng oán khí cũng có thể tiêu phải không sai biệt làm đi." Chương 522, Duyên dáng sát cơ. Lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ gật gật đầu, nhưng nhưng trong lòng của bọn họ vẫn còn có chút không hiểu, bên ngoài đến cùng là vị kia tiên giới chi thần cũng hạ giới đến, liền ngay cả bọn hắn cũng không thể thông qua Ti trước tiên khí cảm giác đạt được. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền hỏi tình trạng, bởi vậy, trang lấy không biết chút nào dáng vẻ, Tựa hồ chuyện xảy ra bên ngoài cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là bộ dáng của bọn hắn, ngược lại để yêu tiên càng thêm nhận định, phía ngoài phong dao lôi kiếm là hai người gây nên, lý do không có gì hơn chính là vì phát tiết phẫn nộ trong lòng tôi. Đáng ghét nhân loại. Yêu tiên trong lòng âm thầm mắng một câu, bất quá, vì mình đại kế, hắn chỉ có thể là trang lấy không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Thành ý của ta các ngươi cũng nhìn thấy, bất quá, tại cổ gia yêu tộc trừ cổ hải bên ngoài, ta là đều từ bỏ, nhưng rời đi cổ gia yêu tộc, ta không hi vọng các ngươi còn muốn đuổi giết bọn hắn. Yêu Tiên nói lấy trong mắt dần hiện ra một loại nguy hiểm quang mang nhìn Lôi Đình cùng Cổ Lão Quỷ, tựa hồ chỉ cần bọn hắn một không đáp ứng, kia kết cục chính là trở mặt. Nhìn trong chọc Yêu Tiên nhìn một hồi, hai người lúc này mới gật đầu xem như đáp ứng xuống, lấy bọn hắn năng lực, xác thực không cách nào ngăn cản Yêu Tiên hành vi, lại nói, bọn hắn hạ giới mục đích đúng là vì bảo hộ mình gia tộc. Hiện ở gia tộc đã có thể bảo trụ, lại đem tại cổ gia bên trong yêu tộc tiêu diệt, kia đã là hoàn thành mình hạ giới mục tiêu, còn như nói cầm gia sau Lương Trụ Hùng, bọn hắn hạ giới lúc, liền nghe Hoài Bảo Tiên Đế nói qua là một cái có tiên đế cảnh Yêu Tiên. Lúc ấy, Hoài Bảo còn đã cảnh cáo bọn hắn, muốn bọn hắn hết thảy lấy bảo vệ mình cùng gia tộc đầu mục mục đích, còn như nói báo thủ, lấy bọn hắn thực lực hay là tạm thời trước thả một chút. Bọn hắn lúc ấy cũng đáp ứng xuống. Đã, hiện tại cũng là yêu tiên chủ động nói ra điều kiện, mà lại không chỉ có đạt tới trong bọn họ tâm mục đích thực sự, còn gián tiếp báo thủ. Đôi này với Lôi Đình, Cổ lão quỷ hai người mà nói, đã coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, bọn hắn biết đây hết thảy đều cùng bên ngoài ngự sử Phong Dao Lôi Kiếm người có quan hệ, thế nhưng là người này đến cùng là phương nào thần thánh, bọn hắn là không có chút nào rõ ràng. Yêu Tiên hiểu lầm, bọn hắn hiện tại cũng biết, nếu là bọn hắn đáp ứng, người bên ngoài có thể đáp ứng hay không đâu. Bởi vì hai người này không khỏi lần nữa nhìn về phía bên ngoài. Hai người dáng vẻ gay nên Yêu Tiên chú ý, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bên ngoài, rồi mới vung tay lên, một cái không nhìn thấy lồng ánh sáng, gắn vào bên trong cả gian phòng, đồng thời cũng đem lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ chế lại. Ta đã đáp ứng hai người các ngươi người, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Có thể hay không tại ta rời đi về sau lại giết chóc đâu. Yêu Tiên vừa dứt lời, phía ngoài phong dao lôi kiếm lúc này liền ngừng lại. Đồng thời để Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ lúc đầu lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Mà nhìn bên ngoài dừng lại phong dao lôi kiếm, yêu tiên nghi ngờ trong lòng không có, vừa rồi hắn còn hoài nghi bên ngoài là không phải còn có Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ đồng bọn. Thế là mới nói như thế một câu, mục đích đúng là vì nghi kiểm tra một chút, vì mục đích này, đang nói chuyện đồng thời càng là tại bốn phía còn thiết hạ cách âm kết giới. Lấy hắn tiên đế tu vi chỗ bảy cách âm kết giới là không thể nào có người có thể nghe tới hắn lời nói, điểm này tự tin yêu tiên vẫn phải có, cho nên hiện tại yêu tiên có thể hoàn toàn đích xác định Trế tạo ra phong đao lôi kiếm chính là lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ. Vừa rồi dị dạng, có thể là bọn hắn hai cái cố ý gây nên đi. Nghĩ tới những thứ này yêu tiên đối chính hắn lòng nghi ngờ cảm thấy buồn cười, cho rằng nhất định là bởi vì lôi cổ hai nhà cái này hai lần ngoại ý mẫn, để hắn đánh mất tự tin. Bất quá là hai lần ngoại ý mẫn, liền để tự tin của ta nhận đả kích, thật sự là buồn cười. Yêu tiên trong lòng tự giễu nghĩ đến. Hiện tại cổ gia cùng lôi gia sự tình, với hắn mà nói chính là một cái ngoại ý mẫn. Như vậy hắn cần phải làm là đem cái ngoại ý muốn này tiêu trừ sạch, ít nhất là phải nghĩ biện pháp đến để cái ngoại ý muốn này một lần nữa về đến điểm bắt đầu. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, hy vọng các ngươi có thể thật lòng trả lời, dù sao ta làm ra như thế lớn một bộ, các ngươi cũng hẳn là có chỗ hồi báo đi. Được, chúng ta sẽ biết gì nói nấy. Lôi Đình cùng Cổ lão Quỷ Miễn cứng gật gật đầu trả lời. Tốt, các ngươi hạ giới tộc nhân sự tình, có phải là Hoài Bảo nói cho các ngươi biết? Là Hoài Bảo tiên đến nói cho chúng ta biết. Hạ giới thời điểm, các ngươi có hay không cùng người khác nhắc qua đâu? Không có. Vậy nếu như ta làm được ta vừa rồi nói lời nói, các ngươi có thể hay không cũng làm được không còn đối với bất kỳ người nào tiết lộ ra sự tình hôm nay. Có thể. Nhìn hai người đáp ứng như thế thông khoái, Diêu Tiên nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là muốn lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ phát thiên đạo lời thề, lúc này mới yên tâm. Cùng làm xong đây hết thệ về sau, thế này mới đúng tại bên cạnh mình một mực thôi thúc Cổ Hải nói. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe rõ ràng, chúng ta trên đại lục này kế hoạch thất bại, vì không phá hư chúng ta kế hoạch chỉnh thể, ngươi biết hẳn là thế nào đi làm đi. Lão tổ ta minh bạch, ta sẽ quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Cổ Hải giang chống đỡ nói, "Đối với lòng trung thành của người ta rất triết tâm, bất quá ta vẫn tin tưởng chết người sẽ không nói lung tung, ngươi hay là chuyển thế đi thôi." Nghe yêu tiên như thế nói chuyện, Cổ Hải không nói hai lời trực tiếp tự đoạn tâm mạch mà chết, hắn biết, lấy lao tổ tâm tính đây coi như là đối với hắn mở một màn lưới, nếu như lại nói nhiều một câu, khả năng cơ hội luân hồi liền không có. Chuyện nơi đây liền kết thúc, ta cũng hẳn là rời đi, hữu duyên, chúng ta tiên giới gặp lại." Lưu lại câu nói này về sau, yêu tiên trong phòng biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời cùng hắn biến mất còn có Tôn kia lôi thú điêu tựa. Lộng xoạt một tiếng, Tạ Yêu Tiên rời đi về sau, trên bầu trời một cái thiểm điện vạch qua bầu trời, rồi mới, sắp trời lần nữa tối xuống, phong dao lôi kiếm cũng lần nữa từ không trung hướng về mặt đất kích xạ xuống dưới. A, tiếng đều thảm thiết lần nữa tại cổ gia bên trong vang lên. Đây hết thảy, bị Yêu Tiên lưu lại một tia dần dần biến mất thần thức nhìn cái rõ ràng, tại đem cái này bên trong đã phát sinh hết thẻ truyền cho. Cho bản Tôn sau, cái này tia thần thức mới dần dần tiêu tán rơi. Hừ, khoản nợ này ta sẽ tìm hai người các ngươi chậm rãi thanh toán. Yêu Tiên bản Tôn tại tiên giới nơi nào đó âm ngoan tự nói lấy. mà bị yêu tiên nhớ thương Lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ lúc này trong nội tâm, lại là tràn ngập lấy một loại nói không nên lời cảm thụ, nhấc lấy đầu nhìn trên bầu trời rơi xuống phong đao lôi kiếm, hai người tâm bên trong đã có nhìn yêu tộc người bỏ mình sau thói khoái, cũng có một loại nói không nên lời khó chịu. Bất cứ người nào, biết rõ có người tại mượn danh nghĩa của bọn hắn đến làm việc, quản chi là hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng cũng sẽ không thống khoái đi. Mà làm đây hết thảy đoạn vô nhai, lúc này lại là tiến vào một loại vật ngã lương vong trạng thái, một tia minh ngộ, theo lấy phong đao lôi kiếm từ không trung rơi xuống, không ngừng tiến vào thần trí của hắn trong biển. Mà hắn trong biển thần thức đại đạo tinh thần thì là không ngừng mà biến ảo lấy. Rõ, làm bất kỳ một cái nào thế giới ác không thể thiếu một loại cấu thành, tự nhiên cũng là đại đạo một loại, nhưng là gió loại này đại đạo lại cùng các đại đạo tựa hồ hơi có khác biệt, các đại đạo đều là trực tiếp điểm sáng mình sở thuộc đại đạo tinh thần. Thế nhưng là gió đại đạo lại là dẫn lấy 3.0000 tinh thần bắt đầu ở đoàn vô nhai trong biển thần thức vận chuyển, mà trước kia 3.0000 đại đạo tinh thần rất ít tựa như bây giờ ven theo một cái rất thần bí mà huyền diệu quỹ tích vận chuyển. Mà những này vận chuyển tựa hồ cũng có gió vết tích. Gió kéo theo lấy tinh thần tại vận chuyển, mà tinh thần vận chuyển lại mang ra gió vết tích, liền như là một cái tự nhiên mà vậy theo điểm động dạng, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Gió chi đại đạo, Lôi chi đại đạo, cái này hai loại mặc dù chỉ là bình thường nhất đại đạo, thế nhưng lại là lớn đạo pháp tắc bên trong trọng yếu nhất cơ sở pháp tắc. Đây là bởi vì gió chi đại đạo thuộc về ngũ hành đại đạo bên trong một loại, lôi chi đại đạo thì thuộc về khai thiên đại đạo bên trong một loại, chính là loại này cơ bản nhất đại đạo mới có thể cấu thành càng cao hơn một cấp đại đạo. Hiện tại đoàn vô nha Minh Bạch phòng Lôi cũng chính là đã bước vào tiến vào ngũ hành cùng khai thiên hai loại đại đạo cánh cửa bên trong, cái này cũng biểu thị hắn lại nắm giữ đến hai loại mới đại đạo. Phong Lôi đồng hành, đao kiếm tùy hành, Diệt yêu. Đoàn Vô Nhai tại hoàn toàn minh ngộ về sau, cũng thông qua gió cảm thấy được yêu tiên đã rời đi về sau, hắn lúc này mới bắt đầu đem mình lĩnh ngộ đến phong cùng lôi chân lý hoàn toàn biểu hiện ra ra. Mà tại cổ gia trên không trung rơi xuống phong nhận cùng lôi kiếm, lúc này cũng đồng thời biến một cái bộ dáng, nếu như nói vừa rồi đao kiếm là tử vật lời nói, như vậy hiện tại đao kiếm lại như là đang sống. Từng cái đao kiếm không còn là thẳng tắp tự không trung bắn xuống tới, mà là biến lạ như là bị phú mâu sinh mệnh cùng trí tuệ, mỗi một trôi đao và kiếm, tại không trung bắt đầu vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích rơi xuống, rơi xuống đồng thời xẹt qua từng cái tại cổ gia yêu tộc thân thể, mà mỗi một lần xẹt qua, chính là một cái yêu tộc sinh mệnh kết thúc. Kia duyên dáng quy tích, lạ như cùng ở tại diễn tấu một khúc đoạt mệnh đan phủ, ưu mỹ mà huyết tinh, tốt có ý thơ sắc cơ. Thật đẹp sắt ý. Lôi đỉnh cùng cổ lão quỷ hai cái này tại tiên giới trưởng quản lôi cùng gió ti chức chi thần, Tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tại loại này mang theo sát cơ lại có làm cho không người nào có thể nói ra yêu mỹ, như tự như ca ý cảnh. Không biết vị kia tiên đế ở đây, mở hiện thân gặp mặt. Lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ tại tiên không lần nữa khôi phục qua mình, phong đao lôi kiếm cũng không còn xuất hiện về sau, hai người lúc này mới đồng thời mở miệng nói. Các ngươi đã đáp ứng yêu tiền, như vậy liền mau chóng trở lại tiên giới đi thôi, hạ giới sự tình tự sẽ có sắp xếp. Một cái hư vô mị thanh âm tại bốn phía truyền tới. La Hoài bảo tiên đế sao? Lôi đỉnh vừa nói xong sau, lập tức liền phủ định mình, không phải Ngươi không phải Hoài Bảo Tiên Đế, hắn hiện tại hẳn là sẽ không hạ giới mà đến, vậy ngươi lại là vị kia tiên đế đâu? Ôi, ôi, ôi, ôi, không cần đoán, bất quá ta cùng Hoài Bảo mục đích ngược lại là đồng dạng, các ngươi còn là dựa theo cùng yêu tiên ước định đi làm đi, hạ giới sự tình liền không cần quá nhiều nhúng tay. Nghe tới Đoản Vô Nhai lời nói, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ tự nhiên biết Đoản Vô Nhai lúc này cũng không muốn cho thấy thân phận của mình, bởi vậy, hai người nhìn nhau, rồi mới hướng về không trung thi cái lễ, cũng đồng thời từ trên thân lấy ra hai cái gia tộc tín vật. 66663. Chúc các vị ngày lễ vui vẻ, quang côn tiết vui vẻ. Trương năm 523, Minh trận, Giải trận, Bảy trận. Lôi cổ hai nhà sự tình liền phiền phước ngài, đây là tín vật của chúng ta, nếu như tiên đế cảm thấy có chuyện gì có thể dùng đến chúng ta, chúng ta thấy tín vật như thấy ngài đích thân tới, tất nhiên toàn lực ứng phó đi hoàn thành ngài chỗ giao phó sự tình. Nói xong hai người đem thư vật thả trong tay, đồng thời cao giơ lên. Một cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn bọn hắn tay, theo sau trong tay bọn họ tín vật liền biến mất không thấy gì nữa. Tốt, tín vật ta nhận lấy, bất quá ta sẽ giao cho Lôi gia hoặc là cổ gia người, nếu như các ngươi nhìn thấy lời nói, liền toàn lực trợ giúp bọn hắn liền có thể Nghe tới Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ đồng thời lên tiếng, rồi mới lại thi cái lễ về sau, liền lợi dụng riêng phần mình trong tay tiếp khí, đồng thời hướng về mặt đất một điểm, một cái truyền tống trận liên xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn. Vượt giới truyền tống trận. Học tập Thiên Phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức Thiên Phú, đan điền mở ra, ký ức. Chân đạo Thiên Phú, đan điền mở ra, giải trận. Chân đạo Thiên Phú, đan điền mở ra, bày trận. Theo lấy Đoàn Vô Nhai đối với Lôi Đình, Cổ lão quỷ hợp lực bố trí trận pháp phá giải. Cùng một thời gian Tại đoàn vô nha dưới chân cũng xuất hiện một cái đồng dạng truyền tống trận pháp, xuyên thấu qua cái truyền tống trận này pháp, có thể rất rõ ràng cảm thấy được tiên giới vị trí, đồng thời cũng biết cái truyền tống trận này muốn truyền tống đến là tiên giới cụ thể địa phương. Đó chính là tiên giới Thăng Tiên Đài. Một cái chuyên môn tiếp dẫn hạ giới người tu chân địa phương, thang cấp tiên đài mặc dù có thật nhiều, nhưng nhưng đều là cơ bản giống nhau, không có bao nhiêu khác nhau. Thang tiên đài bên trên mỗi một cái được chi quang tiếp đi lên người tu chân, đều sẽ ở nơi này lưu lại danh hiệu của mình cùng sở thuộc thế giới, rồi mới mới có thể cho phép rời đi thang tiên đài. Tại phát hiện tiên giới lối vào là Thăng Tiên Đài sau, Đoàn Vô Nhai liền lại chiếu lấy Lôi Đình cùng Cổ Lão Quỷ bảy cái này vượt giới truyền thống trận, tăng thêm mình trận Đạo Thiên Phú năng lực, bắt đầu tự hành đối cái truyền thống trận này tiến hành một chút cải thiện. Đoàn Vô Nhai liền muốn thử xem có thể hay không đối trận pháp này làm qua một chút cải thiện sau, có thể trực tiếp phi thăng đến tiên giới, mà không phải thăng tiên đài. Dù sao Thăng Tiên Đài lối ra là có người chuyên ghi chép nhân viên ra vào. Đoàn không cách nào rất nhanh liền cải thiện truyền thống trận, lối ra tự nhiên cũng không tại Thăng Tiên Đài, mà là đến tiên giới một nơi khác. cũng hiện tại đoàn Vô Nhai đem truyền tống trận bố trí tốt đồng thời, tại tiên giới một cái nào đó tương đối vắng vẻ địa phương một cái truyền tống trận hiện ra. Bất quá, vì sợ người khác từ cái này truyền đưa tới, đoàn Vô Nhai bảy cái truyền tống trận này là một cái đơn hướng truyền tống trận, nói cách khác chỉ có thể là tu chân giới người đi tiên giới, mà tiên giới người là không thể tới đến tu chân giới. Thế nhưng là, ngay tại đoàn Vô Nhai bố trí xong cái truyền tống trận này lúc, còn không có chờ hắn nếm thử, liền cảm thấy truyền tống trận một trận lắc lư, rồi mới bảy truyền tống trận liền biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp biến mất, nhưng nơi rồi bảy truyền tống trận cũng chính là an toàn dựa theo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, xem ra bất kỳ một cái nào vượt giới truyền tống trận đều không phải như vậy tùy ý có thể sửa đổi, mà lại lối ra cũng không phải đơn giản bố trí tại thăng tiên đài bên trên. Đối với cái này, Đoàn Vô Nhai tâm lý ngược lại là minh bạch một chút, còn như vừa rồi, cũng chẳng qua là nhất thời hứng khởi mới làm một cái thí nghiệm, mặc dù kết quả cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, nhưng là đối với mới vượt giới truyền tống trận hắn trong lòng vẫn là có một cái tương đối hợp lý cấu tứ. Cũng bởi vậy, rất nhanh lại một cái truyền tống trận thành lập. cũng đang nhìn lấy Lôi Đình cùng Cổ lão quỷ cùng một chỗ thông qua vượt giới truyền tống trận rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai xuất ra hai khối ngọc thạch, phân biệt ném về phía hai cái truyền tống trận, cũng đem thần chí của mình bám vào bên trên tại mặt. Hai khối ngọc thạch nhét vào Đoàn Vô Nhai mình bố trí trên truyền tống trận về sau, theo lấy trận pháp lóe lên liền bị rất thuận lợi truyền tống đến tiên giới. Bất quá thuận lợi là thuận lợi, thế nhưng là ngọc thạch hoàn chỉnh lại hoàn toàn không giống. Dung cùng Lôi Đình hai người đồng dạng trận pháp truyền tống trận truyền tống ngọc thạch, là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Thăng Tiên Đài bên trên. Mà điều này cũng làm cho vừa tới tiên giới Lôi Đình ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Ha, thế nào nhiều một khối ngọc thạch đâu? Nói lấy liền dùng tay đem thăng tiên trên đài ngọc thạch cầm lên. Cái này có cái gì nhưng kỳ quái, có thể là truyền tống trận từ hạ giới cùng một chỗ mang tới. Dù sao, cái này vượt giới truyền tống trận chỉ cần là tại trận pháp phạm vi bên trong, cũng có thể truyền đưa tới, có lẽ là chúng ta bảy trận lúc, không có chú ý trong trận nhiều một cái ngọc thạch nguyên nhân đi. Cổ lão quỷ lại là lơ đễnh, cho rằng chẳng qua là trận pháp trong lúc vô tình mang tới tôi. Nghe cổ lão quỷ như thế nói chuyện, Lôi đỉnh cũng cảm thấy có khả năng, thế là nói, "Ừm, như thế cũng có khả năng." Chúng ta trở về đi. Hai người cứ như vậy không nói thêm lời, cất bước ra thang tiên đài, cũng cầm trong tay một khối ngọc bài giao cho tại ngoài trận trấn giữ hai cái tiên binh. Mà một cái khác trải qua đoàn vô nhai cải tiến truyền tống trận, tại truyền tống ngọc thạch lúc cũng rất hỗn định, bất quá tại cuối cùng nhất một khắc đến tiên giới lúc, lại trở thành khối vụn. Đoàn vô nhai bám vào hai khối trên ngọc thạch thần thức, đồng thời cũng đều đem tin tức ngay lập tức truyền cho đoàn vô nhai bạn tôn. Vượt giới truyền tống trận xem ra cũng không phải là dễ dàng như vậy phá giải, mà lấy ta đối với trận pháp lý giải, mượn nhờ trận đạo tiên phú cũng không thể thuận lợi bố trí ra. Xem ra, trong này ở giữa còn có thật nhiều không, có chú ý tới địa phương. Lại Nghiên cứu hồi lâu về sau, Đoàn Vô Nhai phát hiện, chỉ cần hoàn toàn dựa theo Lôi đỉnh cùng Cổ lão quỷ bày trận pháp liền không có có vấn đề gì, nhưng là chỉ cần làm sơ cải biến, không phải không cách nào truyền tống, chính là truyền tống bất ổn. Liền xem như suy tính bố trí lên không có vấn đề cũng sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, cuối cùng nhất Đoàn Vô Nhai mới nghĩ đến một cái mấu chốt, đó chính là hai người bố trí trận pháp đều là thông qua trong tay Ti trước tiên khí. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Vô Nhai cảm giác được vấn đề hẳn là liền xuất hiện tại Ti trước tiên khí phía trên. Mặc dù không thể thay đổi truyền tống địa điểm, nhưng lại đoàn vô nhai lại không phải là không có thu hoạch. Đang không ngừng nếm thử về sau, đoàn vô nhai thiết kế một cái hai chiều vượt giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận này lại cần tại tiên giới cũng phải có một người, hoàn toàn. Dựa theo hắn bảy trận phương pháp, đem truyền tống trận hoàn toàn bố trí ra, chỉ có như thế mới có thể thuận lợi từ tiên giới đến tu chân giới, mà tu chân giới người cũng có thể đến tiên giới. Chỉ bất quá, mỗi một lần truyền tống, chỗ hao phí tiên thạch số lượng thực tế là một cái dọa người số ngày trước thôi. Hay là được rồi, cái này hoàn toàn là tại đốt tiên thạch Nếu như không phải đến sống chết trước mắt, hay là đường dùng tốt. Mà tiên giới bên kia chỗ bố trí trận pháp người, nếu như trong lòng còn có một chút xíu dị tâm, kia truyền tống người là hẳn phải chết không khác. Bất quá, cái này ngược lại là có thể tại lôi ra cùng cổ ra cắt xây một cái, đến lúc đó, Hoài Bảo liền có thể hạ giới, mà bọn hắn hai nhà người cũng có thể đem một vài tư chất tốt người trực tiếp đưa đến tiên giới. Đoàn Vô Nhai nghĩ đến liền lần nữa trầm tư, tại trải qua không ngừng suy tính về sau, hắn cuối cùng hay là hoàn chỉnh thiết kế ra một bộ có thể vượt ngang nhị giới song hướng truyền tống trận. Mặc dù Đồng dạng mỗi một lần truyền tống chỗ hao phí tiên thạch đều là một cái số ngày chữ, nhưng là tương đối với trận pháp này thực tế công dụng, những này hao tổn đoản vô nhai cảm thấy còn tính là đáng giá. Đoản vô nhai rời đi phong việt về sau, cũng không có mình đi cứu những cái kia bị giam cổ gia người, mà là truyền âm cho lôi hạ bọn người, để bọn hắn dẫn người tới ra mặt giải cứu người nhà họ cổ. Mà cổ gia người tại bị giải cứu về sau, từng cái đối với lôi gia đại ân, thì là cảm kích nước mắt linh, nước mắt đều chảy xuống, tràn diện kia gọi là một cái cảm động. Đoản vô nhai lúc này tự nhiên không có tham dự bất quá hắn lại là đem Kim Tim Ngậm, Kim Nhất Thủy, Lôi Hạo, Lôi Thiên Mạch cùng cổ gia tộc trưởng, cổ trời gọi tại một chỗ lôi ra trong mật thất. Đem các ngươi gọi cùng một chỗ là có một chuyện." Đoan Vô Nhai trước tiên mở miệng nói, "Thượng tiên có chuyện gì liền cứ việc phân phó đi." Lôi Thiên Mạch cái thứ nhất nói, "Nhưng là không có cái gì, ta muốn hỏi chính là bọn ngươi nguyện ý trở thành hoài bảo tiên đế gia tộc phụ thủ sao?" Đoan Vô Nhai trực tiếp mở miệng liên hỏi, "Ta Kim gia nguyện ý, ta Lôi gia cũng nguyện ý." Kim Tim Ngậm cùng Lôi Thiên Mạch ngay lập tức cho thấy gia tộc mình thái độ. Mà duy nhất không có tỏ thái độ chính là cổ gia cổ trời. Ta nói cổ trời, ngươi là thế nào nghĩ? Lôi Thiên Mạch quay đầu hỏi cổ trời, vừa rồi ta thế, nhưng là cùng ngươi đã nói việc này, ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ kỹ cặn sao? Cái này dù sao quan hệ trọng đại, ngươi muốn ta một người cái kia có thể cầm được chú ý, nếu không ta hơi sau lại bồi thường phục, có thể chứ? Cổ trời nói xong cũng nhìn đoàn Vô Nhai, hy vọng đoàn Vô Nhai có thể đồng ý. Không quan trọng, bất quá ta lập tức liền muốn rời khỏi đại lục này, mà hoài bảo sư Tỉnh, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Thượng tiên như vậy đi, ta trong năm ngày cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn." Cổ trời nói xong, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai gật đầu đồng ý về sau, liền đứng dậy rời đi bí thất. Nhìn cổ trời rời đi, Lôi Thiên Mạch có lòng muốn cản một chút, nhưng lại há to miệng, cũng không nói ra miệng. Đã cổ ra cần muốn cân nhắc vậy liền để bọn hắn đi đầu suy tính một chút đi, hiện tại ta muốn nói sự tình, các ngươi nghe cũng đừng qua với chấn kinh. Đoàn Vô Nhai nhìn còn lại mấy người, rồi mới mở miệng nói ra, Lôi cổ hai nhà tiền tổ lúc rời đi đã từng bố trí một cái vượt giới truyền tông trận, mà trận pháp kia ta mặc dù không thể hoàn toàn phá giải, nhưng lại nhận một cái giận rát. Nói đến đây, đoàn vô nhai cố ý ngừng lại. Hắn muốn để bọn hắn hảo hảo tiêu hóa một chút. Chân nhân ý tứ chẳng lẽ nói là, chúng ta khả năng vượt giới đến tiên giới sao? Kim Tim Ngộng có chút không xác định tại mở miệng nói, cái này, chẳng lẽ là thật sao? Lôi Tiên Mạch không có cùng đoàn vô nhai nói chuyện, lập tức có chút kích động một chút đứng lên. Xem ra các ngươi đều nghĩ đến, đúng vậy, ta là có thể bố trí một cái cỡ lớn vượt giới truyền trận, bất quá ta một người là không cách nào bố trí ra, cần tại tiên giới hoài bảo cùng ta hợp lực mới có thể làm được. Nhưng là chỉ cần xây thành về sau, các ngươi liền có thể khỏi phải đợi đến tiếp dẫn tiên quang liền có thể trực tiếp đi tiên giới. Mà lại, chỉ muốn các ngươi gia tộc bên trong có đệ tử xuất sắc, cũng có thể ưu an bài trước bọn hắn tiến vào tiên giới, mà cái này lại biểu là cái gì, không cần ta nhiều lời đi. Lại nói, nếu như Hoài Bảo có thời gian chỉ điểm lời nói, một cái tiên đế giới tiên nhân chỉ điểm ý nghĩa cái gì, cái này các ngươi rõ ràng hơn đi. Chương 524, Hoài Bảo an bài. Tự nhiên, tự nhiên. Lôi Tiên Mạch liên tục gật đầu, liền là vừa vận tiếp nhâm gia tộc Kim Tâm Mộng cũng minh bạch ở trong đó chỗ tốt. Nếu như một tu chân giả có thể trực tiếp tại tiên giới tu luyện, vậy hắn tu vi tiến giai tốc độ chính là một chữ nhanh. Mà lại tại tiên giới độ tu luyện cấp kỳ trở xuống, nó vốn bên trên là không có cái gì bình cảnh nói chuyện. Còn như nói nguyên nhân, có thể là từ tiên giới tiên linh khí tạo thành, tiên giới phàm nhân quản chi là không tu luyện, nó thực lực bản thân cũng tương đương với tu chân giới kim đan kỳ tu giả. Còn như nói có thể được đến tiên đế cảnh tu giả chỉ điểm, kia liền như là một cái tiểu học sinh có thể đạt được giáo sư chỉ đạo đồng dạng, từ cơ sở nhất lúc liền để hắn đối với công pháp lý giải cùng đối tu vi cảnh giới cách nhìn các loại đứng tại so người khác cao hơn cao độ. Dạng này mang tới kết quả là, dạng này người muốn so tu giả bình thường muốn nhìn càng thêm sâu, càng thấu. Mà đối tu vi cảnh giới lý giải càng sâu càng thấu lời nói, hắn tại mỗi nhất giai đột phá liền sẽ càng thêm dễ dàng, liền xem như gặp được bình cảnh, cũng sẽ so với bình thường cùng cùng tư chất người muốn lòng rất nhiều, khiến cho hắn có thể tốt hơn đột phá. Mặc dù hai cái này điều kiện không nhất định có thể để cho một tu chân giả có thể thẳng tới tiên đế cảnh giới, nhưng là có hai cái này liền có thể lên một cái có thể trở thành tiên đế tu giả, so đồng dạng tư chất người ít dùng một nửa thời gian. Cái này một nửa thời gian, không phải lấy 100 năm cùng ngàn năm qua tính toán, mà là lấy 10000 năm cùng 100000 năm làm cơ sở đến tính toán, ở trong đó trên lệnh có thể nghĩ. Có chuyện tốt như vậy, Kim Tim ngậm cùng Lôi Thiên Mạch tự nhiên sẽ ngay lập tức đáp ứng xuống. Đạo Hữu, Lôi Hạo lúc này mở miệng hỏi, cái này đi tiên giới có phải là đối tu vi cảnh giới có cái gì hạn chế đâu? Lôi Hạo tra hỏi, cũng làm cho Cao Hứng Lôi Thiên Mạch lập tức dựng thẳng lên lốt hai, nếu như không có hạn chế lời nói, đó chính là một cái càng lớn vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng Đoàn Vô Nhai lời kế tiếp, để đang ngồi đều ở tại kia bên trong. chỉ cần là chút cơ kỳ người tu chân đều có thể. Chút cơ kỳ liền có thể. Lôi Thiên Mạch vẫn không tin lặp lại hỏi một câu. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai gật đầu về sau, hắn vẫn là không tin quay đầu hỏi Lôi Hạo Đồng Dạng một câu. Tại xác nhận là hắn không có nghe lầm về sau, sắc mặt của hắn trở nên có chút kích động, mà lại cũng lộ ra hồng nhận rất nhiều, đó là một loại nghĩ đến một loại mỹ hảo sự vật sau, mỗi người cũng sẽ có phản ứng bình thường. Ôi ơi ơi ơi, mặc dù nói đúng với tu giả là không có hạn chế, thế nhưng lại cần dùng đến rất nhiều khủng lỗ số lượng tiên thạch, đôi này với tiên đế cảnh hoài bảo đến nói Ta tin tưởng cũng không phải có thể tùy tiện gồng gánh nổi, cho nên các ngươi cũng phải có một cái chuẩn bị tâm lý, liền coi như các ngươi hiện tại là ngoài bảo gia tộc phụ thuộc, nhưng là, đồng giá trao đổi đến bất cứ lúc nào đều là hợp lý nhất giao dịch." Đoan Vô Nhai lời nói, nhưng thật ra là vì Từ Khía Cạnh nhắc nhở một chút Kim Tim Ngậm, dù sao hiện tại lấy kim gia thực lực tới nói, nếu như mọi chuyện đều nếu muốn ở Hải Bảo Tiên Đế kia bên trong đạt được cùng lôi ra đồng dạng bình chơ đãi ngộ lời nói, kim gia liền cần trả giá càng đa tài hơn có thể. Đối với Đoan Vô Nhai đề điểm, Kim Tim Ngậm cũng ngay lập tức về hắn một cái nụ cười quyến rũ. Thấy được nàng minh bạch về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, nếu như các ngươi nghĩ kỹ về sau, vậy chuyện này liền từ Lôi lão tộc trưởng ra mặt cùng Hoài Bảo trước câu thông một chút đi. Coi như nói đến bảy trận, đây là một phần cần thiết dùng đến vật liệu, ngươi cũng giao cho Hoài Bảo để hắn cụ thể châm trước châm trước. Nói xong Đoàn Vô Nhai giao cho Lôi Thiên Mạch một cái ngọc giám, ở trên đây liệt kê cần thiết bảy trận vật liệu, bất quá để cho an toàn, Đoàn Vô Nhai ở trên đây hơi chuẩn bị thêm một chút. Tiếp nhận ngọc giám về sau, Lôi Thiên Mạch lập tức liền cáo từ rời đi, hắn hiện tại nhanh chóng đi cùng Hoài Bảo tiên đế tiến hành câu thông. hy vọng có thể đem chuyện này từ trong lòng nghĩ biến thành một cái thực tế biện pháp khả thi. Đối với Đoàn Vô Nhai vừa rồi đề điểm, hắn cũng minh bạch, kia là Đoàn Vô Nhai đối Kim Tiêm ngậm một loại ám chỉ. Mà từ cái này ám chỉ bên trong, hắn tự nhiên biết rất rõ, Đoàn Vô Nhai đối với Kim gia có một loại đặc thù tình cảm. Mà Lôi Thiên Mạch cũng chính là bởi vậy, tại đối Kim gia trên thái độ có thể nói hoàn toàn là lấy một loại bình chờ tư thái mà đối đãi, bằng không, lấy hắn loại này tại Lôi đỉnh đại lục ở bên trên đỉnh cấp uy tín lâu năm gia tộc, vậy sẽ cùng một cái vừa mới thăng cấp đi lên gia tộc cùng một chỗ thảo luận loại này. có thể nói là liên quan đến gia tộc vận mệnh sử tình. Nghĩ đến lúc này, Lôi Thiên Mạch không khỏi tại suy nghĩ, Lôi gia có phải là cũng từ trong tự tôn tìm ra một nữ tử, coi như không thể cùng đoàn vô nhai có cái gì danh phận, chỉ cần có như vậy một mối liên hệ, có phải là tốt đi một chút đâu. Thế là hắn liền một bên nghĩ đến, một bên trở lại Lôi gia trong địa lao không gian, mà bây giờ cái này địa lao cũng thay đổi một cái bộ dáng, không còn là loại kia quan nhân nhà tù, mà là cái biến thành mật thất, mà trong mật thất mới là cái kia còn có thể sử dụng không gian. Hoài Bảo Tiên Đế, ngài ở đây sao? Lôi Thiên Mạch đi tới Cất Đặt Âm Dương Hút Tiên Thạch địa phương, rồi mới vận dụng Hoài Bảo Tiên Đế truyền lại mật chú, bắt đầu liên hệ tại Tiên Giới Hoài Bảo Tiên Đế. Lôi Thiên Mạch a, có chuyện gì sao? Rất nhanh, Hoài Bảo Tiên Đế liền thu được tin tức, cũng ngay lập tức hiện hiện tại Hút Tiên Thạch bên trên. Hoài Bảo Tiên Đế, là như vậy, thượng tiên nói hắn tìm hiểu ra một môn có thể vượt giới truyền tống truyền tống trận, mà lại cái truyền tống trận này là một cái song hướng truyền tống trận, không chỉ có thể làm tiên giới người tùy tiện đi tới tu chân giới, mà tu chân giới người cũng có thể tùy tiện đi hướng tiên giới. Lôi Thiên Mạch mới nói được lúc này, Hoài Bảo Tiên Đế liền giật mình ngắt lời hắn. Ngươi nói cái gì? Một cái có thể song hướng truyền tống vượt giới truyền tống trận sao? Cái này sao khả năng, ngươi có nghe lầm hay không? Nhìn thấy Hoài Bảo Tiên Đế kêu bậy vì chấn kinh mà có một ít phát run hai tay, Lôi Thiên Mạch không làm thêm giải thích, mà là đem ngọc trong tay dám lấy ra, rồi mới đặt ở Hút Tiên Thạch phía trên. Thông qua Hút Tiên Thạch, Hoài Bảo Tiên Đế cũng ngay lập tức vận dụng tiên thức, đem ngọc dám nội dung phía trên nhìn cái rõ ràng. Xem hết về sau, hắn nửa ngày đều không nói gì. Thật lạ có thể, nghĩ không ra. Thật là nghĩ không ra a còn có người có thể thiết kế ra dạng này truyền tống trận pháp. Bất quá ta người huynh đệ này, đến cùng là thần thánh phương nào? Mang. Bạo Tiên Đế tự lẩm bẩm lấy, hắn nhìn ngọc giám nội dung, phía trên mặc dù đều là một chút bảy trận vật liệu, nhưng cũng có một chút đoàn vô nhai đối với trận pháp này tiêu hao cùng trận pháp một cái giới thiệu sơ lược. Cũng cũng là bởi vì nhìn thấy những này, mới càng làm cho Hoài Bạo Tiên Đế đối với đoàn vô nhai thân phận càng thêm hiếu kỳ. Lấy hắn hiện tại tiên đế cảnh tu vi, tự nhiên cũng liên quan đến qua trận pháp, dù không thể nói là trận pháp mọi người, Nhưng là đối với trận pháp tạo nghệ cũng có thể coi là danh gia. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vô pháp dự vượt giới truyền thống trận, đừng nói là dựng, liền xem như để hắn bố trí một cái siêu viễn tự ly truyền thống trận, cũng phải hao phí gần trăm năm thời gian đi lĩnh hội, suy tính, cuối cùng nhất có thể thành công hay không hay là ai nói. Nhưng là bây giờ đoàn Vô Nhai tại Ngọc Giám bên trên, mặc dù không có nói như thế nào bẻ trận, chỉ viết vật liệu, nhưng trận này công dụng lại là nói đến rất rõ ràng, chính như lôi thiên mạch dạng, có thể vượt giới truyền thống, mà lại là hai chiều. Hoài Bảo tiên đế một bên hiếu kỳ đoàn Vô Nhai thân phận Một bên thì là càng thêm cẩn thận xem xét một lần cần thiết vật liệu, rồi mới cúi đầu trầm tư. Hắn bây giờ muốn cũng không phải cái truyền tống trận này có thể hay không truyền tống, cũng không phải truyền tống trận cần thiết vật liệu, mà là tại nghị cái truyền tống trận này vận dụng đối với hắn nổi lên đến tác dụng. Cứ mặc kệ hắn thế nào suy nghĩ, cuối cùng nhất đạt được kết quả, đó chính là, chuyện này nếu như an bài thật tốt, mà lại hạ giới gia tộc chỉ cần không phải loại kia có bao gia tộc, hắn tương lai liền có thể bằng vào cái truyền tống trận này, không chỉ có thể tại hạ giới thành lập một thế lực hùng lồ, càng có thể vì hắn tại tiên giới bày ra một chương. Để người nghĩ không ra mạng lưới tình báo. Tình báo, tại bất luận cái gì thế giới đều sẽ dùng đến, cũng lợi dụng nó đi tìm hiểu sự tình, giải quyết sự tình nhân tố chót yếu. Liên xem như tiên giới tiên nhân, từng cái đều thần cơ diệu toán, thế nhưng là kia cũng chỉ là tại thiên cơ không có bị che giấu cơ sở bên trên mới có thể làm được sự tình. Khi nếu có người xáo trộn thiên cơ, liên xem như học xong tiên thiên thôi diễn chi thuật, cuối cùng cũng sẽ đạt được một sai lầm suy tính. Đây cũng là tại sao, tiên giới đối với tình báo mới có thể càng coi trọng hơn nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì có chính xác tình báo, tăng thêm thôi diễn liền có thể tại làm làm bất cứ chuyện gì thời điểm, có thể nắm giữ tiên cơ. Tiên cơ, đối với tiên nhân đến nói, đó chính là sự tỉnh thành công cơ sở bên trong cơ sở. Ma Hoài Bảo lúc này tự nhiên nghĩ đến, nếu như có thể lợi dụng cái này 2 triệu vượt giới truyền tống trận lợi nói, như vậy hắn coi như không thể bằng thực lực đặt chân tiên giới chí tôn chi vị, cũng là có thể thành vị một cái làm cả tiên giới cũng không dám đắc tội nhân vật. Nghĩ đến những thứ này, Hoài Bảo tiên đế tâm tư liền càng thêm hoạt lạc, còn như đối cái truyền tống trận này, muốn hao phí mất tiên thạch, căn bản cũng không để ý, tiên thạch không có có thể lại nghĩ biện pháp làm. nhưng trận pháp này nếu như lần này bởi vì tiên thạch mà không bố trí, hắn cũng không thể cam đoan, đoàn vô nhai có thể hay không bởi vậy đem trận này chuyển cho người khác, nếu là bởi vậy chuyển cho người khác, hắn đến lúc đó chỉ sợ cũng mất đi tiên cơ. Mà hắn suy nghĩ những cái kia, khả năng liền là người khác bảo quyền. Lôi tiên mạch, ngươi đi trước mời lên tiên tới đây, liền nói ta có việc cùng hắn tương lượng. Đúng, ngươi cũng bây giờ lập tức an bài một chút trung tâm ma cơ linh đệ tử, đợi đến bảy trận hoàn thành về sau, bọn hắn liền có thể tới trước tiên giới. Đến lúc đó ta tự sẽ sắp xếp người đến chỉ điểm bọn hắn tu hành. ghi nhớ, nhất định phải là trung tâm đệ tử, tư chất kém điểm cũng không quan trọng. Vâng, ta lập tức đi ngay mời Liên Tiên. Lôi Tiên Mạch đứng dậy liền muốn rời khỏi, quay người lại nghĩ đến một việc, Hoài Bảo Tiên Đế còn có một cái gia tộc cũng nguyện ý trở thành ngài gia tộc phụ thuộc, có phải là cũng để bọn hắn chuẩn bị đâu? Là Thượng Tiên đồng ý. Ừm, gia tộc này tộc trưởng đương nhiệm, đối với Thượng Tiên khả năng có một phần đặc thù tình cảm, mà Liên Tiên cũng cũng không ghét nàng. Ha ha ha ha ha, không sai không sai. Nếu là Thượng Tiên an bài, vậy liền đối xử như nhau. Ngươi đem ta vừa rồi an bài sự tình cũng chuyển cáo với bọn hắn đi." "Vâng." Lôi Thiên Mạch lúc này mới quay người rời đi. Chương 525, Luận Tiên môn, thượng. Lôi Thiên Mạch lên tiếng trả lời mà đi, lần nữa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai về sau, hắn đem Hoài Bảo Tiên Đế ý tứ giảng một chút, đồng thời cũng đem Hoài Bảo Tiên Đế an bài cũng đều hướng Đoàn Vô Nhai làm dưới báo cáo. "Ừm, đã Hoài Bảo nói như vậy, như vậy hai người các ngươi gia tộc đi chuẩn bị ngay đi. Nhớ được, nhất định phải tuyển trung tâm đệ tử, nếu không, đến lúc đó là không thể thông qua ta luyện tâm trận." Đoàn Vô Nhai nghe xong Lôi Thiên Mạch lời nói, tự nhiên cũng ngay lập tức nghĩ đến Hoài Bảo đánh cho cái gì chú ý, bất quá chuyện này hắn cũng phải giúp lấy Hoài Bảo giữ cửa ải, bởi vậy, tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị đem bọn hắn tuyển ra đến đệ tử, tất cả đều ném đến luyện tâm trận bên trong. Đến lúc đó, không riêng có thể giúp lấy Hoài Bảo kiểm định một chút, cũng thuận tiện đem những đệ tử này trực tiếp phân ra cao thấp đến, cũng để cho Hoài Bảo có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, như vậy, sự tình liền có thể làm nhiều công ít. Lôi Thiên Mạch vốn muốn hỏi dưới, thế nhưng là nhìn thấy Đoàn Vô Nhai quay người rời đi về sau, cũng liền đem lời nuốt xuống. Bà Lôi, Kim Hai nhà người dựa theo đoàn Vô Nhai an bài chuẩn bị lúc, cổ gia nghị sự đại điện bên trong cũng đang nhiệt liệt thảo luận lấy. Tốc trưởng, ta cho rằng mặc dù lần này là Lôi gia cùng Kim gia ra, ra mặt đã cứu chúng ta, thế nhưng là không thể bởi vì bọn hắn đối với chúng ta lần này ân cứu mạng, liền trở thành để chúng ta phụ thuộc điều kiện của bọn hắn. Cổ gia một vị trưởng lão đầu tiên đưa ra ý kiến của mình, mà đối với lỗi của hắn biết lý giải, cổ trời lại là không có nhiều lời, ngược lại trầm mặc lại. Tốc trưởng, ta cho rằng hay là đáp ứng tương đối tốt. Ngươi cái này gọi cái gì lời nói, đáp ứng về sau? Chúng ta thành cái gì? Chúng ta thế nhưng là đại lục này thế giới cao cấp nhất tứ đại gia tộc một trong. Đúng thế, chúng ta dạng này gia tộc thế nào có thể thành vị người khác phụ thuộc. Chúng ta lại không phải làm lôi gia phụ thuộc, muốn làm chỉ là tiên nhân phụ thuộc, có tiên nhân giúp lấy chúng ta, chẳng lẽ chuyện tốt như vậy, các ngươi liền không nhìn ra được sao? Cổ gia hay là có người nghe rõ, cũng thấy xa xôi trưởng lão, bất quá, dạng này người dù sao chỉ là cực tiểu số. Cái này gọi cái gì chuyện tốt, kia là muốn chúng ta thành vị bọn họ người hầu, lại nói, tiên nhân sự tỉnh, có lẽ chính là lôi ra bóp ra đến hoàng tử. Các ngươi nói đúng hay không? Theo lấy càng ngày càng nhiều người phản đối, Cổ Trời lúc đầu có tâm tư cũng bỏ đi, đến cuối cùng nhất, hắn cũng cảm thấy mặc dù Lôi Kim Hai nhà là cứu mạng hắn, nhưng không đại biểu, bọn hắn liền muốn hoàn toàn nghe theo Lôi Kim Hai nhà an bài. Đã tất cả mọi người phản đối, như vậy chuyện này liền không cần bàn lại, đối với Lôi gia cùng Kim gia đối ân tình của chúng ta, ta nghĩ liền dùng những phương pháp khác đến đền bù đi. Nghe Cổ Trời như thế nói chuyện, vốn là còn một chút ủng hộ trở thành phụ thuộc người, lúc này cũng không nói thêm lời, bất quá lại là thở dài một hơi. Cổ Trời lại cùng người trong gia tộc thương lượng nửa ngày về sau, Cái này mới rời khỏi, rồi mới dùng thương lượng xong lý do thoái thác, hướng Lôi Thiên Mạch cho thấy cổ gia lập trưởng, đối với cổ gia lựa chọn, Lôi Thiên Mạch nói thầm một tiếng đáng tiếc. Đây cũng không phải Lôi Thiên Mạch có bao nhiêu sao cao thượng, mà là bởi vì trên đại lục này lưu lại bốn cái gia tộc, từ đại lục ở bên trên có sinh linh ngày đó trở đi vẫn tồn tại lấy, có thể nói, hiện tại bốn cái gia tộc, mặc dù mặt ngoài có rất nhiều thù hận, nhưng là bốn cái gia tộc càng có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ Lôi Thiên Mạch đã biết, chỉ cần trở thành hoài bảo tiên đế gia tộc phụ thuộc, chỗ đại biểu không chỉ là có một cái tiên giới chỗ dựa như thế đơn giản. Càng đại biểu lấy, những gia tộc này thành tựu tương lai có thể sẽ là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra được cường thịnh. Nếu như đây là Lôi gia Đật Hữu, khả năng Lôi Thiên Mạch còn sẽ có tư tâm, thế nhưng là cái này lại không phải, tương phản nếu như gia tộc gia nhập càng nhiều, đối với Hoại Bảo Tiên Đế, đối với Lôi gia đều là chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, gặp phải tình huống như thế này, tự nhiên đối với cổ gia lựa chọn có chút tiếc hận. Cổ trời, ta hi vọng ngươi hôm nay lựa chọn sẽ không để cho tương lai ngươi hối hận mới tốt. Đối với Lôi Thiên Mạch lại nói, cổ trời lại là xem thường cười một tiếng. "Sẽ không, đây là toàn cả gia tộc biểu quyết." Lại nói, "Ngươi cũng biết, mặc dù chúng ta làm tộc trưởng là có quyền quyết định một chuyện, thế nhưng là có khi vẫn là phải nghe một chút tộc nhân ý tứ." "Đúng vậy à, có khi có lẽ liền lại bởi vì nghe quá nhiều mà mất đi một cái thoáng qua mà qua cơ hội." "Cổ trời, các ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng liền không lại cơ cầu, còn như chúng ta trở thành gia tộc phụ thổ sự tình, tạm thời ngươi cũng phải vì giữ bí mật cho chúng ta." "Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên." Cổ trời lúc này liền tục cam đoan lấy, "Hắn hiểu được, lui ra trở thành phụ thuộc chuyện này." Tự nhiên hiện tại là không hy vọng có nhiều người hơn biết đến, bởi vì trở thành phụ thuộc đó cũng không phải là một cái quá mức hào quang sự tình. Chỉ là Cổ Trời nghĩ, lại cũng không là Lôi Thiên Mạch nghĩ, kéo Cổ Trời cùng nhau gia nhập, chỉ là bởi vì bọn hắn đi được tương đối thân cận nguyên nhân, còn như nói không để Cổ Trời nói ra, nhưng thật ra là lo lắng có một ít tiểu nhân gia tộc cũng sẽ động gia nhập Hải Bảo Tiên Đế tâm tư. Lôi Thiên Mạch lại cùng Cổ Trời trò chuyện một hồi về sau, hai người cái này mới tách ra, mà Cổ Trời đối với Lôi Thiên Mạch trong này ở giữa đối với gia nhập Hải Bảo Tiên Đế chỗ tiến hành quy nhủ, trực tiếp chính là giả cơm vờ điếc. Nếu không phải là chú ý trái mà nói hắn, tại cổ trời trong lòng càng là cho rằng, Lôi Thiên Mạch dạng này kéo hắn, là có mục đích khác ở trong đó. Mà cũng chính là có ý nghĩ như vậy, hắn mới càng thêm kiên định cự tuyệt Lôi Thiên Mạch. Chỉ là hắn kiên định để hắn không lâu liền hối hận. Ai, xem ra mọi thứ thật là không thể cưỡng cầu. Nhìn cổ trời rời đi phương hướng, Lôi Thiên Mạch không khỏi thở dài một cái. Lôi gia đã từng địa lao không gian. Ta nói huynh đệ, ngươi cái này vượt giới truyền tống trận thật là ngươi thiết kế bố trí ra sao? Kia là tự nhiên, chỉ là cái truyền tống trận này hay là có thật nhiều hạn chế. mà mỗi một lần bố trí, còn có tương lai đối với truyền tống trận giữ gìn, đó cũng không phải là một cái tiểu nhân số lượng. Cái này ta ngược lại là rõ ràng, bất quá, ta hiện tại nhất nghĩ muốn hiểu rõ chính là, cái truyền tống trận này, tại các đại lục thế giới có thể hay không cũng tạo dựng lên, có hay không cái gì hạn chế. Tại các đại lục thế giới. Đại ca không phải là muốn mượn dùng cái này song hướng truyền tống trận, đến thành lập một cái mình tình báo vương quốc đi. Lợi hại, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được huynh đệ, mà lại ta cái này đều chưa hề nói, chỉ là nói một chút, huynh đệ liền có thể rõ ràng Thật sự là lợi hại. Ôi ôi ôi, trận pháp này là ta thiết kế, đối với hắn một chút công dụng cùng tương lai có thể dùng đến địa phương, ta tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn xây cái gọi là tình báo vương quốc lời nói, lợi dụng cái truyền tống trận này ngược lại không có cái gì, bất quá có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, không biết đại ca có nghĩ đến hay không? Huynh đệ thỉnh giảng. Một cái tình báo vương quốc thành lập, cần không chỉ là nhân số bên trên, càng quan trọng chính là một chút chuyên nghiệp phương diện nhân tài, đại ca những này có sao? Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Hoài Bảo Tiên Đế thì là trầm tư một chút, rồi mới nói: "Cái này ta ngược lại là từng có qua một chút thủ hạng, mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng là tiền kỳ bọn hắn vẫn là có thể làm nhiệm. Chỉ cần trong lúc này, ta có thể lại tìm đến một chút càng thêm chuyên nghiệp liền không có vấn đề. Một bên phát triển một bên tìm người, tuy nói không có cái gì vấn đề, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có tách rời thời điểm, ta ngược lại là có một cái thích hợp môn phái, mà môn phái này tại tu chân giới xem như một cái đại phái, nhưng là tại tiên giới, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị một chút môn phái chèn ép lấy. Còn có dạng này môn phái" Tuynh đệ nhanh nói một chút là môn phái kia, Thiên môn, Thiên môn. Nghe xong đoàn vô nhai nói là Thiên môn, Hoài Bảo Tiên Đế sửng sốt một chút, tại tiên giới đúng là có nghe qua Thiên môn, nhưng là Thiên môn tại tiên giới nhưng không có cái gì môn phái, mà Thiên môn cũng chỉ là từ hạ giới phi thăng lên đến một chút tu giả, sẽ nói mình là Thiên môn người mà thôi. Còn như nói nguyên nhân thì là bởi vì, Thiên môn bên trong một chút thủ đoạn, đến tiên giới sau này, đó chính là gần gà tồn tại, mà lại Thiên môn dù cũng coi như nói bên trong một môn, thế nhưng lại thuộc về bảng môn tạp đạo liệt kê, tăng thêm trong tiên giới cũng vô Thiên môn môn phái. Thiên môn bên trong người tại Tiên giới, đúng như Đoàn Vô Nhai lời nói, cùng tu chân giới phong quang tướng so, lại là chênh lệch rất nhiều. Không sai, chính là thiên môn. Bởi vì thiên môn tính đặc thù, tại Tiên giới có thật nhiều người không biết, mà lại thiên môn bên trong một chút thủ đoạn, tại Tiên giới cũng là có thể bị người tùy tiện xem thấu. Thế nhưng là, mặc kệ là tu chân giới hay là Tiên giới, thiên môn đều có nó sinh tồn không gian. Chỉ bất quá, Tiên giới không gian sinh tồn, đối với thiên môn đến nói, thực tế là quá không thích hợp, mà lại, thiên môn bên trong người cũng không có tiên quân trở lên tu vi cao thủ. càng thêm bởi vì tại tu chân giới bên trong kết giới thù hận, lúc này mới khiến cho thiên môn căn bản là không có cách tại tiên giới đặt chân, chớ nói chi là khai tông lập phái. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, thiên môn mới có thể trở thành đối đại gia kế hoạch rất có ích lợi một tu chân môn phái. Nghe Đoàn Vô Nhai nói chuyện, Hoài Bảo Tiên Đế suy nghĩ một chút, rồi mới hay là có một chút không quá xem trọng thiên môn. Huynh đệ, không phải ta xem thường thiên môn, dù sao bọn hắn không có thực lực, mà lại đối với tình báo đến nói, cũng không bằng cửa ngầm cùng chuyên môn thu thập tình báo môn phái tới chuyên nghiệp, dạng này môn phái, thật có thể dùng sao? Ôi ơi ơi, ý nghĩ của đại ca cũng là tất cả biết thiên môn người, tự nhiên mà vậy một cái ý nghĩ, thế nhưng là thiên môn bên trong khó tu luyện nhất chính là thiên môn hạch tâm mật pháp, lòng người khó lường, đại ca hẳn phải biết đi. Đoàn Vô Nhai không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển tới thiên môn công pháp phía trên. Cái này ngược lại là hơi có nghe thấy. Một ván an mất biến, khó lường là lòng người. Đây là thiên môn bên trong tối cao tâm pháp, nhưng đây cũng là tất cả thiên môn người tu luyện công pháp cơ bản, có thể nói, chỉ cần là thiên môn bên trong người, người người đều có thể tùy tiện học được. Nhưng là học được lại cũng không biểu thị Bọn hắn đều chân chính minh ngộ Thiên môn môn môn công pháp này chân chính nội hàm. Mà cái này cũng là thiên môn bên trong bất kỳ một cái nào công pháp tổng cương, tuy nói thiên môn bên trong tâm linh người biến, từng cái đều đang tính kế thiên hạ, nhưng là bọn hắn nhưng không có người minh ngộ môn tâm pháp này chân chính diện mạo. Ngàn môn công pháp chân chính diện mạo. Chẳng lẽ nói, môn công pháp này hay là một môn đỉnh cấp công pháp không thành? Hoài Bảo Tiên Đế lúc này có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Chương 526, luận thiên môn, hạ. Đoàn Vô Nhai cười nói, "Đây cũng không phải, chỉ là thiên môn tử viễn cổ sáng lập chi sơ." Nó tâm pháp chân chính thích hợp chỉ có sáng tạo công pháp người kia tự thân, những người khác muốn muốn siêu việt là không thể nào, cũng không có cơ hội kia. Thiên môn lão tổ, cái này ta ngược lại là có chút ấn tượng, tựa hồ tại viễn cổ vị thứ nhất chân chính đế vị người thừa kế sáng lập, tại lúc trước hắn, đế vị đều là một mực từ nhân tộc chô để cử ra. Bất quá, đây cũng là thiên môn một chút truyền thuyết, cũng không có người chân chính hiểu rõ qua. Đúng vậy à, thiên môn chân chính lão tổ cùng thiên môn đến cùng là do ai sáng tạo, mặc kệ là tu chân giới hay là tiên giới đều không có một cái minh xác thuyết pháp, nhưng là mặc kệ thế nào nói Thiên môn tại tiên giới vẫn không có mở ra tông là phái, cũng coi là một cái chuyện lạ. Nhưng là có một sự thật, đại ca chẳng lẽ không có phát hiện, Thiên môn tại cấp thấp tiên nhân bên trong, lại có có rất hùng lồ đám người, mà lại Thiên môn bên trong người cũng đã dung nhập vào tiên giới các môn phái bên trong. Thiên môn bởi vì tại tu trần giới, có thể nói thụ địch rất nhiều, cho nên đang phi thăng đến tiên giới về sau, tại biết Thiên môn tại tiên giới không có môn phái lúc, bọn hắn đều sẽ bản năng đem mình là Thiên môn đệ tử sự tình cho che giấu, đều là lấy tán tu thân phận gia nhập vào các cái môn phái bên trong. Mà một chút tự xưng Thiên môn người, trừ những cái kia tự cho mình cực cao, có thiên tài thanh danh tốt đẹp mới có thể thừa nhận là thiên môn đệ tử. Ta nói đúng sao?" Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Hoài Bảo Tiên Đế nhẹ gật đầu, biểu thị xác thực như là Đoàn Vô Nhai nói tới. Hoài Bảo Tiên Đế lúc này cũng đại khái có thể minh bạch Đoàn Vô Nhai muốn nói lời. "Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ muốn ta trước đem tu chân giới thiên môn tu phục sao? Không phải đem tu chân giới thiên môn, mà là lấy thiên môn làm mục tiêu, ta vừa mới nói chỉ là đại bộ phận phân phân thiên môn bên trong hiện trạng, nếu như đại ca có thể thu nạp cái này một bộ phân thiên môn lời nói." Đôi kia với ngươi thành lập tình báo vương quốc, chỉ có có ích mà vô hại chỗ. Hoài Bạo Tiên Đế nghe về sau, vẫn có một ít nghi hoặc. Tại sao là những người này đâu? Cái này kỳ thật cùng Thiên môn công pháp và hiện trạng có quan hệ. Công pháp, hiện trạng. Đúng, Thiên môn công pháp quyết định bọn hắn là lấy tính toán làm chủ, mà dạng này công pháp làm thiên môn bên trong người có một ít khuynh hướng lưu kế phương diện. Loại này người khi tiến vào tiên giới, bởi vì công pháp hạn chế, cho nên tu vi cảnh giới đều sẽ không cao, mà lại đại bộ phận phân đều dừng bước với cảnh giới kim tiên. Đúng vậy à, công pháp của bọn hắn Ta ngược lại là có hiểu một chút, xác thực như thế, thế nhưng là những này lại cùng ta tuyển bọn hắn có cái gì quan hệ đâu? Hoài bảo tiên đế là càng nghe càng hồ đồ. Thiên môn tại tu chân giới thế nhưng là một cái rất khổng lồ môn phái, mà lại tại các cái thế giới bên trong đều tồn tại lấy thiên môn môn phái này, mà lại có địa phương, thiên môn thực lực có thể tính là đỉnh cấp môn phái hàng ngũ. Dạng này môn phái chỉ là bởi vì công pháp mới hạn chế bọn hắn tiến cảnh, thế nhưng là, nếu như chỉ là vì tìm hiểu tin tức lời nói, những người này liền đủ đủ rồi, mà lại bọn hắn bởi vì bởi vì độ kiếp quan hệ Rất nhiều người lựa chọn tán tiên tu hành, mà nếu như đại ca hiện tại có thể đem thiên môn thu phục lời nói, lấy thiên môn tại tu chân giới thực lực, tại nhân số phía trên chính là một cái 10 điểm khủng lỗ cơ sở. Mà bọn hắn lại tính toán làm hoạch tâm công pháp, nếu như ngươi dẫn đạo đến tình báo thu thập phía trên, thiên môn bên trong người sẽ càng thêm thích hợp tình báo phân tích cùng thu thập, tăng thêm bọn hắn thiên môn tính đặc thụ, cũng chính là tại tiên giới không có khai tông lập phái cái này đặc điểm, ngươi liền có thể để thiên môn đệ tử tiến vào tiên giới các môn phái bên trong. Nói đến đây đoàn vô nhai ngừng một chút, rồi mới nhìn phán qua Hoài Bảo tiên đế. Sắc mặt có một ít chỉnh trọng nói, chỉ là ta nói những này còn có một cái phi thường trọng yếu tiền đề, đó chính là đại ca nếu như đi đến tình báo con đường này lợi nói, ngươi liền không thể tại tiên giới tranh quyền đoạt vị. Nghe Đoàn Vô Nhai nói xong, Hoài Bảo Tiên Đế nhẹ gật đầu, hắn cũng biết nếu như lợi dụng tiên môn đệ tử, đem những này người đưa vào đến các môn phái lợi nói, là có thể đạt tới thu thập tình báo mục đích, nhưng tương tự, nếu như nếu là hắn lợi dụng những tin tình báo này, tại tiên giới tranh quyền đoạt vị, kia tiên môn đệ tử sẽ trở thành hắn Hoài Bảo Tiên Đế vật hy sinh, tình hình như vậy Chắc chắn sẽ không là đoàn vô nhai cái này nghĩ kế người hy vọng nhìn thấy. Huynh đệ ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là tại sao ngươi sẽ cho ta để cử thiên môn, cùng thiên môn có đồng dạng tình huống môn phái cũng không ít đâu. Ôi ôi ôi, là có không ít, bất quá bọn hắn những môn phái kia đặc thủ quá mức rõ ràng, mà thiên môn bên trong ngươi, nếu như không phải bọn hắn tự hành bộ lộ ra thiên môn thân phận bên ngoài, thì sẽ không có người nhìn ra được. Mà lại, thiên môn bên trong công pháp hoạch tâm mặc dù đều đang tu luyện, thế nhưng là thiên môn bên trong ngươi cũng tại đồng thời tu luyện lấy đường tâm pháp cùng công pháp, tiến vào bất kỳ môn phái, cũng sẽ không bị người xem thấu. càng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Mà lấy Thiên Môn Tại Tu chân giới thực lực, lại nhưng coi là nhất lưu môn phái, tại tiên giới lại không có môn phái, dạng này tương phản, là môn phái khác không có. Hoài Bảo Tiên Đế nghe Đoàn Vô Nhai nói cho hắn xong về sau, cũng đồng ý gật đầu, chính như Đoàn Vô Nhai nói, Thiên Môn Tại Tu chân giới là nhất lưu môn phái, thế nhưng là tại tiên giới lại không có môn phái, mà loại tình huống này, trừ Thiên Môn liền rốt cuộc tìm không ra cửa thứ hai phái tới. Huynh đệ, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự không có phát hiện, Thiên Môn thật đúng là một tồn tại đặc thụ, nếu như ta hiện tại thu phục bọn hắn cũng chính là cho thiên môn lập đây, nhưng cái kia chung với thiên môn người, liền sẽ một cách tự nhiên trở thành chư hầu của ta. Mà ta chỉ cần không đi tranh danh đoạt vị, lấy tình báo làm mục tiêu lời nói, như vậy ta liền xem như không đi tranh, kỳ thật cũng là trong tiên giới chí tôn một viên, chỉ bất quá không thể đặt ở trên mặt bàn thôi. Ha, ha ha ha ha, nhưng cái này thì thế nào? Hoài Bảo nói xong phá lên cười. Nhìn thấy hắn hiểu được mấu chốt trong đó, Đoan Vô Nhai gật gật đầu, theo sau liền đem tại mình nhận biết thiên môn thử thông thiên giới thiệu cho Hoài Bảo tiên đế. Thử thông thiên cũng bởi vì Đoan Vô Nhai lần này lại cử Rồi lâu về sau tại tiên giới liền có uy danh của mình, say chuẩn. Một cái không đang chú ý, lại khiến trong tiên giới rất nhiều tiên quân đều không dám tùy tiện đắc tội uy danh. Bất quá đây đều là sau lời nói, hiện tại đoàn vô nhai lại là cùng tiếp nhận hắn đề nghị hoài bảo tiên đế thương lượng lên như thế nào thành lập xong hướng vượt giới truyền thống trận sự tình. Đại ca, cải biến truyền thống. Chân ngược lại là có thể đạt tới yêu cầu của ngươi, nhưng là có một chút ngươi 10 triệu chú ý, bởi vì cái truyền thống trận này là ta lĩnh hội được, bởi vậy không riêng gì đang tiêu hao phương diện, còn tại truyền thống phía trên cũng muốn đặc biệt chú ý. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Hoài Bảo Tiên Đế tự nhiên càng thêm dụng tâm đi xuống, dù sao đây chính là quan hệ đến hắn tương lai tại tiên giới phát triển. Tất cả truyền tống trận, nhất định phải hoàn toàn dựa theo ta cho đưa cho ngươi đồ đi bố trí, không thể có bất kỳ tăng thêm cùng cải biến, quản chi là hơi có một chút điểm sai lầm, không chỉ có không thể truyền tống, hơn nữa còn sẽ khiến truyền tống người trực tiếp mất mạng trong đó. Huynh đệ yên tâm, ta sẽ chú ý, mỗi một cái truyền tống trận ta sẽ nghiêm túc bố trí, cũng sẽ tại mỗi một cái trên truyền tống trận lưu lại thần trí của ta phân thân, nghĩ đến dạng này liền sẽ không có cái gì vấn đề. Ừm. Dạng này là tốt nhất. Đoàn Vô Nhai lại cùng Hoài Bảo Tiên Đế sách một chút liên quan với hắn đối với sự kiện Tình Báo Vương quốc một chút đề nghị về sau, liền rời đi cái không gian này. Theo sau một đoạn thời gian, Đoàn Vô Nhai ngay tại Lôi Thành ở lại, trợ giúp Hoài Bảo bắt đầu ở Lôi Đình Đại Lục ở bên trên thành lập được cái thứ nhất Hoài Bảo Tiên Đế Tình Báo nhân tại căn cứ, đồng thời cũng giáo Lôi Hạo cùng Tào Nhược Thanh như thế nào thành lập truyền thống trận. Dù sao, hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian, đi mỗi một chỗ tự mình đi thành lập truyền thống trận. Thời gian cứ như thế trôi qua 100 năm, 100 năm ở giữa cùng Đoàn Vô Nhai quen biết mấy cái gia tộc. Cuối cùng đều trước sau gia nhập vào Hoài Bảo Tiên Đế gia tộc phụ thuộc hàng ngũ. Mã Hoa Thu Diễm, Chu Mị, Liêu Nhi, Đông Phong Tịch, Nam Cung Linh, Kim Tim Mộng Lục Nữ trong lúc này cũng đều hầu ở đoàn vô nhai bên người. Bất quá, bởi vì đoàn vô nhai kiên trì, các nàng cũng chỉ có thể coi là đoàn vô nhai hồng nhan tri kỷ thôi, vì thế, lục nữ cũng tự mình bên trong lẫn nhau tán gẫu qua, nhưng cũng biết, việc này thật đúng là không thể cư cậu, hết thảy cũng chỉ có thể là cùng hỗ nương lục nữ tỉnh lại về sau mới có hy vọng. Vì thế, lục nữ còn chuyên môn thiết một cái cầu nguyệt đài, bất quá tại kiến lập còn không có cầu nguyện. liền để cảm thấy được đoàn vô nhai cho các nàng phá, nói đùa, nếu để cho các nàng dạng này náo trò, nếu là gây nên thiên đạo chú ý coi như phiền phức. Bất quá, hắn cũng biết lục nữ cũng là tốt bụng, bởi vậy cũng chỉ có thể là dùng lý do khác qua loa tắt trách quá khứ. Mặc dù lý do rất gượng ép, thế nhưng là đối với lục nữ loại này, lâm vào vòng tình nữ tử đến nói, một cái lý liền đầy đủ. Thời gian trong năm, có lẽ đối với phàm nhân mà nói là cả đời, có thể đối với tu giả, cũng chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng cái này 100 năm bên trong, lôi đỉnh đại lục hay là phát sinh rất nhiều biến hóa. Lấy Tiền thống lĩnh đại lục thế giới tứ đại gia tộc, Lôi, Cổ, Hoắc cùng hiện tại gia nhập một cái Kim gia. Mà Kim gia lại tại Lôi gia cùng Hoài Bảo Tiên Đế âm thẩm tương trợ phía dưới, rất nhanh liền trở thành thứ ngũ đại gia tộc, mà lại là danh phủ kỳ thực thứ ngũ đại gia tộc, mặc kệ là từ thực lực hay là từ nội tình các phương diện, cùng cái khác bốn cái gia tộc cũng không tiếp tục kém hơn hạng. Tương phản, tại một số phương diện Kim gia còn mạnh hơn với bốn cái gia tộc. Mà Cổ, Hoắc cùng cái này ba cái gia tộc, cũng tại theo sau so âm thẩm kết thành liên minh, chỉ là bọn hắn ba nhà liên minh nhưng không có cho ba nhà mang đến bất kỳ cảm giác cả an toàn nào. Ngược lại, bởi vì ba nhà liên minh là âm thầm kết minh, làm bọn hắn tại rất nhiều chuyện phía trên, ngược lại là trở nên càng thêm bó tay bó chân, mà cổ trời càng là tại sau đó biết, kim gia cùng lôi gia có có thể đi tiên giới phương pháp về sau, hối tiếc không thôi. Vì thế, đã từng nhiều lần muốn cầu kiến Hoài Bảo Tiên đế, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Vì thế hắn tại nhiều lần cầu kiến không có kết quả tình huống dưới, mới trong gia tộc lưu lại thất thất lương cơ, thời không đến lại nhắn lại về sau, một người quả quyết rời khỏi gia tộc, từ đây về sau không còn có người nghe tới liên quan với cổ trời bất cứ tin tức gì. Con như nói đoàn vô nhai thu hồ nhị như vợ chồng, còn có tần thọ đều đã đến tiên giới, giúp lấy Hoài Bảo Tiên Đế tại tiên giới thành lập mình tình báo vương quốc. Chương 530, Huyền Vũ đại lục. Khôi phục diện mục thật sự đoàn vô nhai, lúc này đang bị năm nữ vây lấy, bất quá lại không phải nói cái gì tư mật lời tâm tình, mà là tại nói lời tạm biệt. Không ngờ, thật chẳng lẽ không còn lưu thêm chút thời gian sao? Không được, ta muốn đi Huyền Vũ đại lục thế giới đi xem một chút, kia bên trong có lẽ có ta muốn tìm được có thể tỉnh lại phương pháp của các nàng cũng có nói. Không ngờ, chúng ta cùng đi không tốt sao? Cái này, hay là ta một người đi thôi. Các ngươi còn muốn quản lý Hoa Môn cùng Kim gia sự tình. Nhất thời rời đi, cũng không tốt lắm. Chúng ta có thể giao cho người khác, mà lại Hoa Môn hiện tại có ông bà cũng có thể chăm sóc. Hoa Thu Diễm lúc này vội vàng nói, Kim gia có gia gia, ta cũng có thể không cần quá nhiều tâm. Kim Tim Ngậm cũng theo nói, chúng ta cũng không có chuyện gì, hai vị tỷ tỷ có thể đi, chúng ta tự nhiên càng là không có vấn đề. Cái khác bốn nữ cũng nói, tâm tư của các ngươi, ta cũng minh bạch. Nhưng là sự tình này ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tại hô nương lục nữ không có tỉnh trước khi đến, ta là không có cách nào cho các ngươi bất cứ người nào trả lời chắc chắn. Cho nên, chúng ta có thể các loại, không cho phép ngươi lại nói đi xuống, còn không có cùng đoàn vô nhai lại nói đi xuống, lục nữ trăm miệng một lời đánh gậy hắn muốn nói đi xuống. Lục nữ tại cái này 100 năm bên trong đã nhiều lần cho thấy cõi lòng của mình, mà đoàn vô nhai hồi phục cũng từ đầu đến cuối như một, mà mỗi lần cũng sẽ ở cuối cùng nhất khuyên các nàng từ bỏ. Bởi vậy, đoàn vô nhai theo sau lời nói, các nàng tự nhiên cũng biết muốn nói cái gì. Nhìn lục nữ dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là cười hắc hắc, không nói thêm lời. Các ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình, chúng ta tiên giới thấy. Ừm, không bỏ ngươi cũng phải bảo trọng, chúng ta chờ ngươi. Lục nữ không thôi nhìn Đoàn Vô Nhai, trong ánh mắt lưu luyến không rời, còn có kia nồng đậm thâm tình, khiến Đoàn Vô Nhai tâm lý cảm thấy ấm áp đồng thời, cũng có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ, trân trọng. Rồi mới dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Mà tại Đoàn Vô Nhai rời đi về sau, Lục nữ một mực liền ngơ ngác đang đứng, thẳng đến lôi ra một đoàn người đi tới bên cạnh bọn họ về sau. mới để bọn hắn lấy lại tinh thần. Đoan đạo hữu rời đi sao? Cha hỏi chính là Lôi Hạo cùng Tảo Nhược Thanh. Ừm. Lục nữ khẽ dạ. Ai hay là muộn một bước. Lôi Thiên Mạch lúc này cũng thở dài nói, Thượng Tiên rời đi, vốn hẳn nên từ ta cùng vui vẻ đưa tiễn mới đúng. Không ngờ chính là không nghĩ phiền phức, mới để tư lại nói từ biệt. Bất quá, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể tại tiên giới nhìn thấy hắn. Kim Tim ngột lúc này mở miệng nói ra, Thôi được, lần sau gặp được Thượng Tiên, nhất định phải hảo hảo phạt hắn một chén, xem như đối với hắn đi không tự giã trừng phạt. Đồng ý. Tiện đưa người đều nhẹ gật đầu. Hô rời đi lục nữ Đoàn Vô Nhai, tại một cái rất lệ sơn cốc dừng lại, rồi mới thở dài ra một hơi. Đối với lục nữ tinh ý, hắn trong lòng mặc dù rõ ràng, nhưng cũng chính bởi vì rõ ràng, mới khiến cho hắn không cách nào một mực đối mặt lục nữ, cuối cùng không thể không chọn rời đi. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, có khi, dạng này tình cảm sẽ trở thành một loại gánh vác, một loại tâm hồn gánh vác, đặc biệt là Đoàn Vô Nhai loại này trọng tình trọng nghĩa người tới nói, càng là như vậy. Lục nữ đối với hắn yêu, cùng kia kiên định nội tâm, Đoàn Vô Nhai tự nhiên có thể thể sẽ có được. Thế nhưng là hắn lại không thể tùy tiện tiếp nhận, Hỗ Nương Lục Nữ đến bây giờ đều không có thanh tỉnh, cái này khiến hắn càng thêm không còn dám đi tùy tiện đụng chạm tình cảm đường dây này. Đoan Vô Nhai lo lắng không chỉ là Hỗ Nương Lục Nữ thanh tỉnh sau cảm thụ, mà hắn lo lắng nhất thì là, Hỗ Nương Lục Nữ cùng người nhà ngủ say, có phải là bởi vì hắn nhân tố mới có thể chìm ngủ không tỉnh. Nếu như là bởi vì như vậy, như vậy Thiên Đạo kỳ thật đã chú ý tới hắn tồn tại, không xuất thủ, khẳng định là bởi vì có hạn chế. Cũng chính là có lo lắng như vậy, hắn mới quả quyết tuyệt lục nữ tâm ý, hắn không thể để cho yêu hắn người nhận dính lưu tới hắn. hay là đi trước Huyền Vũ Đại Lục Đại Lục đi, đến khi bên trong đem tu vi của mình tăng lên mới là chính độ." Đoàn Vô Nhai thu hồi suy nghĩ của mình, hiện tại cần phải làm là đem tu vi của mình tăng lên, chỉ có tu vi của mình đề cao mới có thể tốt hơn bảo hộ người nhà của mình, liền xem như mặt đối thiên đạo, cũng coi là có một chút xíu phần thắng. Nhớ được Tào Nhược Thanh sư phụ chính là tại kia bên trong tọa hóa, mà lại cũng là từ hạ giới trực tiếp phi thăng đi lên, mà liền Đoàn Vô Nhai biết, nếu như hắn không có nhớ lầm, cái kia Huyền Vũ Đại Lục thế giới cũng đã nằm ở tu chân thế giới trung tâm. Trong ấn tượng Huyền Vũ Đại Lục thế giới, Tựa hồ là tương đương với tu chân thế giới đầu nam trung tâm thế giới, tại kia bên trong không chỉ có rất nhiều môn phái, mà lại kia bên trong cũng là tất cả đầu nam người tu chân tu luyện thánh địa, không riêng gì tài nguyên có thể chạm tay, còn có đủ loại cùng loại với học đường đông dạng địa phương. Những nơi học đường, không riêng có thể cho ngươi chỉ điểm một chút trên tu hành mê hoặc, cũng có thể chỉ điểm ngươi để cử một cái thích hợp bản thân môn phái, tự nhiên là một chút không có môn phái hoặc là muốn gia nhập một chút môn phái, mà không cửa đường tu giả hàng đầu lựa chọn. Ma phụ trách chỉ điểm đều là một chút tương đối bác học người tu chân, những người này có tuyệt đại một phần là tán tu. Bởi vì cần tài nguyên, lại không nghĩ phụ thuộc một phái, cho nên mới sẽ tại học đường đảm nhiệm chỉ đạo trước. Cũng chính là loại này hỗ trợ hỗ lợi quan hệ, cho nên học đường tại những thế giới này mới hưng thịnh lên, thành vì một cái không phải môn phái, nhưng cũng khiến bất kỳ môn phái nào không muốn tùy tiện trêu chọc tổn hại. Đoàn Vô Nhai cũng có đi học đường dự định, lấy hắn bắt học, tại kia bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi tự nhiên là không có cái gì vấn đề, bất quá, đây không phải hắn mục đích chủ yếu, hắn mục đích chủ yếu chính là muốn mượn nhờ học đường, cái này đặc thù tồn tại địa phương, hảo hảo tu luyện. Sở dĩ lựa chọn muốn đi kia bên trong tu luyện thì là bởi vì đoàn vô nhai phát hiện, tại tu chân giới bên trong, một chút năng lực tiên phú mở ra người, có một bộ phân tồn tại với môn phái lớn bên trong, mà một bộ khác phân thì là những cái kia có lấy năng lực đặc thù, mà lại so khá nổi danh tán tu bên trong, chỉ có cực ít cực ít mới có thể xuất hiện tại tu giả bình thường bên trong. Mà cái này cực ít cực thiếu trong đám người tiên phú, hơn chín thành đều là một chút phổ thông tới cực điểm tiên phú, những tiên phú này nhiều mà bình thường, đối với đoàn vô nhai đến nói, thu thập tiên phú như vậy, tạm thời giống như bổn hùng đồng dạng ném dưa hấu tuyển hạt vương đồng dạng lựa chọn. Mặc dù bất kỳ thiên phú đều có nó tổn tại đạo lý, thế nhưng là có một ít thiên phú là có thể tự hành lĩnh hội, hoặc là nói, thông qua khắc thiên phú liền có thể tự hành diễn sinh ra tới. Đối với thiên phú như vậy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không đi quá nhiều chú ý. Hắn hiện tại phải chú ý chính là những cái kia tương đối đặc biệt, có lẽ có lấy năng lực đặc thù thiên phú, đây cũng là vì hắn có thể đi vào tiền giới mà làm chuẩn bị, trước kia ở địa cầu lúc cũng là bởi vì có một chút đặc thù thiên phú, mới làm hắn tại tu chân giới, trực tiếp xử lý cao hơn hắn mấy cái cấp giai, thậm chí đối bất kỳ một cái nào tu luyện thiên tài cũng không thể chiến thắng đối thủ. Càng nghĩ, cuối cùng đoàn Vô Nhai quyết định đi Huyền Vũ Đại Lục. Chỉ bất quá muốn đi lời nói, liền phải thông qua truyền tống trận, mà đoàn Vô Nhai Trúc Sơn Cốc cái này bên trong là không có bất kỳ cái gì truyền tống trận tồn tại, bất quá, cái này lại khó không được hắn. Thông qua thành lập 2 triệu vượt giới truyền tống trận, đoàn Vô Nhai đối với truyền tống trận thành lập có một chút tâm đắc trải nghiệm, mình dựng một cái có thể truyền tống truyền tống trận thật đúng là khó không được hắn. Trong Sơn Cốc tìm một cái tương đối trống trải địa phương, đoàn Vô Nhai liền bắt đầu mình dựng lên truyền tống trận. Rất nhanh một cái một lần tính đơn hướng truyền tống trận liền xây lên, mà dựng thành về sau, Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem mấy khối cực phẩm linh thạch nhét vào khởi động trận pháp vị trí phía trên, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, Đoàn Vô Nhai liền từ lôi đỉnh đại lục thế giới biến mất. Mà khi Đoàn Vô Nhai xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới một cái tinh giữa không trung, mà dưới chân hắn, có một cái cự hình đại lục khác sâu vào đến trong mắt của hắn. Huyên Vũ đại lục, bốn chữ này xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai trong ngóc, tùy theo xuất hiện còn có tiếp trước một chút liên quan với thế giới này một chút ấn tượng. Con tốt, ta trong trí nhớ tọa độ không có cái gì vấn đề. Đoàn Vô Nhai nhìn thoáng qua cách mình không xa một cái hắc động, cười tự nói một câu. Vừa rồi tại hắn từ truyền tống trận ra lúc, vừa tốt một cái vô tự hắc động, tại phía sau hắn cách đó không xa xuất hiện, nếu không phải hắn tọa độ cách cái này hắc động có khoảng cách nhất định, như vậy lần này truyền tống, có thể liền sẽ theo lấy hắc động, không biết muốn bay tới cái gì địa phương. Cũng liền tại Đoàn Vô Nhai tự nói lúc, một cái dạng hình như là phi toa đồng dạng vật thể, từ phía sau hắn phương hướng Huyền Vũ đại lục lao vụn vụ tới. Nhưng lại tại cái này phi toa trải qua Đoàn Vô Nhai bên người lúc, lại là ngừng lại. Đạo hữu mời Một cái mang theo mấy phân nhàn nhạt ngạc nhiên thanh âm từ phi toa bên trong truyền ra. "Đạo Hữu mời. Xin hỏi thế nhưng là Đoàn đạo hữu đâu?" "Ừm, ta là họ Đoàn, nhưng có phải hay không là ngươi muốn tìm họ Đoàn cũng không biết." "Đạo hữu họ Đoàn liền đúng, huynh đệ chúng ta vừa vặn đi ngang qua, nghĩ không ra có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Đoàn đạo hữu, thật sự là tam sinh hữu hạnh a." Đoàn Vô Nhai nghe tới toa bên trong người như thế nói chuyện, tâm lý không khỏi khẽ động, hỏi: "Nghe đạo hữu lời nói, dường như là tại kia bên trong nghe qua tên của ta, nhưng ta còn không biết hai vị đạo hữu cùng ở bảo địa đâu." "A." Nhìn xem, là huynh đệ chúng ta sơ sẩy. Kỳ thật đâu, nghe đoàn đạo hữu danh tự là Thanh Vũ chân nhân bẩm báo. Thanh Vũ chân nhân? Đoàn Vô Nhai tự nói một câu, rồi mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Lôi đạo hữu đạo lữ, kém chút nhất thời nhớ không ra thì sao. Như thế nói đến, hai vị cùng Tào đạo hữu quan hệ, không hề tầm thường. Cái này tính không được, chúng ta chỉ là bình thường thường xuyên tương hỗ luận bàn một chút, mà lại, chồng quân Lôi Hạo cũng cùng chúng ta quen biết hết. Chúng ta chính là nghe vợ chồng bọn họ hai người nhắc qua ngươi, cũng cho chúng ta nhìn qua ngươi hóa tượng, mới nhớ tới. Thì ra là thế. Không biết hai vị tôn tính đại danh. Dế nói dế nói, huynh đệ chúng ta một cái gọi Đào Hoa đi, một cái gọi Liêu Chí Minh. Nghĩ đến Đoàn Đạo Hữu chưa từng nghe qua. Đoàn Mô đúng là có một ít cô lậu quả văn. Là huynh đệ chúng ta hai người một mực gần cư với trong núi rừng, nếu không phải lần này có việc muốn tới Huyền Vũ Đại Lục, mà vừa vặn gặp gỡ lôi hạ vợ chồng lời nói, Đoàn Đạo Hữu nhân vật như vậy, chúng ta liền sẽ bỏ lỡ. Chương 531, thực tế nhìn mất quá. Nghe lấy hai người đối với mình lấy lòng, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Đoàn Đạo Hữu, nếu là không chê Liên theo chúng ta cùng đi xem nhìn đại lục này thế giới đi, mà lại huynh đệ chúng ta còn biết một cái địa phương tốt, cái chỗ kia nhất định sẽ làm đạo hữu cảm thấy hứng thú. Nghe bọn hắn nói chuyện, Đoàn Vô Nhai tựa hồ thấy hứng thú, không chút do dự liền tiến vào đến phi toa bên trong. Một tiến vào phi toa liền như là tiến vào trong một mảnh rừng rậm, mà tại rừng rậm chính giữa có một khối đất trống, trên đất trống là từ hoa tạo thành một cái bãi cỏ, tại trên bãi cỏ có một cái tứ phương cái bàn, trên mặt bàn lúc này chính nấu lấy trà nhài. Tại bên bàn ngồi lấy hai nam một nữ, hai cái nam người mặc trường bào màu xích lục. Mà nữ tử thì là thân lấy một kiện áo hoa. Ba người vừa thấy được Đoàn Vô Nhai, liền đều đứng lên, mà nữ tử đối Đoàn Vô Nhai lại là mỉm cười. Hai tên nam tử trong đó một vị lúc này tự giới thiệu mình, ta gọi Đào Hoa đi, vị này là bá đệ Liêu Chi Minh, đây là sá muội, bất quá trời sinh không thể nói chuyện, cho nên đạo hữu thông muốn gặp mái, gặp qua ba vị đạo hữu. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền ngồi xuống, mà nữ tử lúc này lại là đem một cái chén trà đưa tới Đoàn Vô Nhai trước mặt, cũng hướng trong chén rót chén trà, còn làm một cái thủ hiệu mời. Nâng chung trà lên, Đoàn Vô Nhai đối nữ tử gật gật đầu. không nói gì, liền cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Mà khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai đem trà uống một hơi cạn sạch về sau, nữ tử trên mặt càng là lộ ra tiêu dung, lời mới vừa nói nam tử lúc này mới cười nói: "Đạo hưu thật sự là sảng khoái, ngay cả thưởng thức trà đều là như thế này ngay thẳng. Để đạo huynh chê cười, chỉ là nhất thời khát nước, căn bản không nghĩ cái gì thưởng thức trà sự tình. Kia có cái gì chê cười không bị chê cười, chúng ta cũng chỉ là sơ hiểu trà đạo, nhất thời hưng khởi mới cùng một chỗ nấu lên hoa này trà đến phẩm. Không thể coi là thật." Đào Hoa đi 10 điểm hay nói Thế là Từ Hán bắt đầu cùng Đoàn Vô Nhai bắt chuyện lên, mà Liễu Chí Minh thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào vài câu, còn như nữ tử kia thì là lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, thỉnh thoảng cho Đoàn Vô Nhai rót một chén nước trà, yên lặng nhìn. Có người nói chuyện thiếm, tự nhiên thời gian trôi qua cũng nhanh, không lâu, phi toa liền dừng ở đại lục một chỗ trong rừng rậm, theo lấy 3 người từ phi toa bên trên xuống tới về sau. Đoàn Vô Nhai nhìn xung quanh, khẽ nở nụ cười. Ba vị đối với rừng rậm đặc biệt trung yêu a. Bởi vì trong rừng rậm có thể làm rất nhiều sự tình, không phải sao Đoàn đạo hữu? A, kia là chuyện gì? cần trong rừng rậm làm đâu. Vậy dĩ nhiên là giết người thả lửa, an cư một loại, tại cái này bên trong, liền xem như lại thế nào hô cũng không có người nghe được, không phải sao? Liêu Chí Minh lần này lại là đoạt trước nói. Liêu Minh, thật sự là hài hước. Đây cũng không phải là cái gì hài hước, mà là chúng ta đang chuẩn bị liền muốn làm. Tại dọc theo con đường này đều không có mở miệng nữ tử, lúc này cũng mở miệng nói ra. A, ngươi không phải sẽ không nói chuyện sao? Đoạn không cách nào giật mình nhìn nữ tử, rồi mới quay đầu lại nhìn xuống đào hoa đi cùng Liêu Chí Minh, nghi ngờ nói, cùng các loại Ta thế nào cảm thấy thanh âm của ngươi như thế quen tai đâu. Có đúng không? Quả là thế, ngươi ngày đó ngay tại ta phủ cận. Tại ngươi phủ cận? Cái gì tại ngươi phủ cận? Đoàn Vô Nhai nghi hoặc mà hỏi thăm. Đào Hoa đi không có trả lời Đoàn Vô Nhai, lại là đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái lời nói, "Các các các, Đoàn đạo hữu cảm thấy phong thủy của nơi này ra sao?" "Rất không tệ, sơn thanh thủy tú, chính là cây hơi nhiều, nếu là hoa nhiều một chút liền tốt." Nhưng lại tại Đoàn Vô Nhai nói xong về sau, liền thấy ở chúng quanh hắn trên cây, lúc này, toàn bộ triển khai bên trên hoa tươi. mà lại mỗi một đóa hoa đều tiên diễm rực rỡ. Ngươi là hoa yêu. Đoàn Vô Nhai tựa hồ hiện tại mới nhớ tới cái gì, dùng ngón tay lấy trong ba người nữ tử nói: "Phản ứng của ngươi cũng quá chậm đi. Thật không biết, ngươi là thế nào đem lôi đỉnh đại lục thế giới yêu tộc cho giật đi. Đại ca cùng hắn còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Dễ được. Đúng vậy a đại ca, có lẽ chính như chúng ta đoán, nếu không phải trên người hắn có tiên khí lời nói, thế nào nhưng có thể làm đến những chuyện kia. Không đổi, hắn hiện tại muốn trốn thế nhưng là trốn không thoát, chúng ta liền hảo hảo hỏi một chút hắn không liền có thể sao?" Đào Hoa đi một bên nói lấy, vừa đi về phía Đoàn Vô Nhai. "Đoàn đạo hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi tiên khí cho chúng ta nhìn qua đâu?" "Ta không có tiên khí, các ngươi bằng cái gì như thế nói sao?" "Bằng cái gì? Liền bằng chính chúng ta nghe được, nhìn thấy liền có thể kết luận, trên người của ngươi nếu như không có tiên khí lời nói, đó chính là có một loại tuyệt phẩm tiên cấp công pháp, bằng không, ngươi không thể nào làm được đem lôi ra cùng cổ gia yêu tộc Kim Diệt đi chuyện như vậy." "Cổ gia yêu tộc là lôi cổ hai nhà lão tổ gây nên, cùng ta nhưng không có quan hệ." Đoàn Vô Nhai giải thích lấy. Có lẽ ngươi cùng người khác như thế nói còn có thể, nhưng đối với chúng ta tới nói, chính là phí lời. Biết nói chúng ta thân phận chân chính sao? Thân phận chân chính, không phải liền là hai cái thụ yêu, một cái Hoa yêu sao? Trừ cái này, các ngươi còn có cái gì thân phận? Đoan Vô Nhai nở nụ cười, đồng thời nhìn về phía Hoa yêu. Đoan Vô Nhai nhìn Hoa yêu, mà Hoa yêu cũng đang nhìn Đoan Vô Nhai. Ngươi có phải là kỳ quái hay không ta hiện tại thế nào còn không có cái gì phản ứng không tốt, đúng không? Đoan Vô Nhai ngoài miệng nói lấy, tâm lý lại là nghĩ đến một câu nói khác, có tiên khí áp chế hoa của ngươi độc cái tiệc có thể có tác dụng. Cắc cắc cạc, quả là thế. Liêu Chí Minh lúc này lại là đột nhiên cười nói, nhị đệ chuyện gì? Đại ca vừa rồi ta nghe tới, trên người hắn quả nhiên có tiên khí, mà ta muội hoa độc cũng là bị hắn dùng tiên khí chô áp chế lấy. Ngươi thế nào có thể biết? Biết? Đoàn Vô Nhai giật mình nói lấy, đồng thời bước chân bối rối động mấy lần. Muốn biết sao? Bất quá ta lại sẽ không nói cho ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chúng ta quả nhiên không có đơn sai, thật sự là quá tốt, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Đoàn Vô Nhai nhanh đem trên người người tiên khí giao ra. rồi mới chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, nói đùa đâu đi." Đoản Vô Nhai lúc này lại là nở nụ cười, rồi mới tùy ý ngồi tại dưới một thân cây. Giơ tay một cái, một mảnh lá cây liền rơi vào đoản vô nhai trong tay, rồi mới đặt ở bên mồm của mình, phối hợp thổi lên. Chỉ là thổi ra thanh âm rất đớn điệu, liền như chơi, căn bản không có làn điệu. Còn có rảnh rỗi như vậy tâm, ta nhìn ngươi là thật sự cho rằng có tiên khí làm bị vào, liền cho là chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao." Nhìn thấy đoản vô nhai cái dạng này, Liêu Chí Minh không khỏi có chút tức giận. Vừa rồi Đoàn Vô Nhai dáng vẻ còn tựa một cái muốn bị đánh cướp dáng vẻ, nhưng là bây giờ lại khoan thai từ được, trước sau tương phản, để hắn không tự chủ được nóng giận. "Nha, cái này là tức giận, có phải là cảm thấy ta ứng nên phối hợp một cái các ngươi đâu?" Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, ba người tất cả đều để phòng nhìn một phía, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. "Cố tình tư thái, coi là dạng này chúng ta liền sẽ có chỗ cố kỹ sao? Nói cho ngươi, chúng ta nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta sẽ cùng ngươi trả mà sao? Các ngươi không cảm thấy nói nhảm nhiều lắm sao?" Đoàn Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lấy ba người, rồi mới chỉ chỉ Hoa Yêu, "Ngươi đọc không biết chính ngươi có thể hay không giải, ta rất chờ mong." Nói xong Đoàn Vô Nhai lần nữa thổi lên cái kia lá cây, bất quá lần này lại không còn là đơn điệu âm phù, mà là mang theo một loại rất kỳ lạ âm tiết ở trong đó.